Quy một chương 282, nhân quả đã định, chương 282, nhân quả đã định. Vô anh. đại địa băng cách. Cuộc thi cảnh tượng nội cận tồn 6 địa tan mỡ, giang hà cùng lý đường đồng thời hạ xuống. Thế nhưng hai người cũng không có thụ thương, bởi vì phía dưới chỉ một mảnh hư vô. Ngay cả đấy cũng không có, làm sao có thể thụ thương? Hai người trôi nổi không trung, dưới chân là lục sát số liệu tường, chính là hai người chiến đấu trường cảnh. Hoa cỏ cây cối, loạn thạch cương. Không, không có gì cả. Tại hai người chiến đấu dưới, sở hữu hết thảy đều bị phá hủy. Cái này lóe ra lục sát số liệu tường mới là hai người quyết chiến cuối cùng cảnh tượng. Cuộc thi trung tâm, có muốn hay không dùng càng mạnh gia cố. Nhân viên công tác khẩn cấp hỏi. Giả thuyết thế giới gia cố trên lý thuyết có thể vô hạn, thế nhưng nếu như gia cố quá mạnh mẽ, đối với rất nhiều dự cảnh tượng người mà nói cũng không công bình. Cho nên tình hình trung hạ gia cố đều là tại hiện thực cơ sở thượng, tiến hành gia cố, không nghĩ tới sẽ ở thi vào trường cao đẳng trong bị phá hủy. Không cần, chủ quan lắc đầu, đã đến loại tình trạng này để bọn họ tự do huy a. Tốt, giờ khắc này, sở hữu nhân viên công tác cũng ngừng tay, yên lặng nhìn chăm chú vào giám sát trong bọn họ cũng muốn nhìn đến cùng ai mới là cuối cùng vương giả với anh giang hà cùng lý đường hạ xuống chiến lý đường chỉ cần một chữ phun ra không bố chiến ý trong nháy mắt ứng tụ đồng dạng chiến tự quyết đồng dạng chiêu số lại tôn ra không giống với uy năng lấy hôm nay lý đường trạng thái rắn cảnh giới tới thi triển uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi với anh không bố chiến ý đập vào mặt lý đường chưa động thủ giang hà cũng cảm giác được kia cổ kinh khủng lực đánh vào nếu như lúc này dưới chân hắn có thổ địa nói tất nhiên đã vang tung tóe thế nhưng lúc này dưới chân hắn chỉ lục sắc số liệu tường kinh thiên lý đường quát to một tiếng vê anh lực lượng kinh khủng ở trước người ngưng tụ cái này lý ra ám ảnh kỹ trong bình thường nhất chiêu số vào lúc này tuân ra kinh người vi năng trước mắt không khí cơ hồ bị lý đường xé rách uy lực kinh người đáng sợ vê anh lý đường hóa thành một đạo hành quang nhằm phía giang hà cái này chính là kinh thiên chân chính uy lực tới giang hà tâm thần lấp liệt lý đường đột phá không ngờ thế nhưng tính là đột phá trạng thái rắn hắn vẫn như cũ muôn chiến trọng lực thuẫn. giang hà giơ tay lên một tầng quang Tuấn hiện lên Và anh kinh thiên cùng trọng lực thuẫn giao phong K. k trọng lực thuận bên trên truyền đến vô số vết nước chậm dài hẽ cái này có thể xoay vô số trọng lực khủng bố phòng ngự lại có thể bị lý đường sinh sôi đánh băng phá quân lý đường trước mắt sáng lời vê anh xé rách tiểu lực lượng hiện lên lý đường độ bạo tăng một quyền đánh phía giang hà trọng lực quyền giang hà trong tay trọng lực ngưng tụ phá không xuống nhưng mà Phúc. giang hà thân ảnh bay rất ra ngoài đồng dạng chiêu số đồng dạng uy lực tại lý đường đột phá trước khi bay ra ngoài chỉ lý đường mà bây giờ bị đánh bay cũng giang hà kinh thiên Hóa quân lý ra hai cái cơ sở ám ảnh kỹ toát ra kinh người vi lực quét lý đường cười lạnh một tiếng lần nữa đánh tới với anh với khủng bố công kích hạ xuống nếu như nói trước khi là giang hà hoàn ngược lý đường nói như vậy lúc này chính là lý đường bạo ngược giang hà lần lượt công kích hạ xuống giang hà chỉ có thể gian nan chống lại bởi vì quá mức cường đại phốc, phốc. từng quên đến thịt giang hà ngay cả đem trọng lực thôi động đến cực hạn cũng chỉ có thể gian nan chống lại đây là lý đường lực lượng đây là trạng thái gian cảnh giới làm sao bây giờ giang hà kinh hãi tiếp tục như vậy có thể không làm được nếu như tiếp tục như vậy hắn biết bị lý đường rõ ràng đánh chết thế nhưng lý đường có thể đột phá hắn lại không thể lý đường điều khiển thời gian chi tâm cho nên độ tu luyện là cái khác nhân số lần mới đột phá bản thân cự ly đột phá còn có thật lớn một khoảng cách làm sao bây giờ giang hà cắn răng bản thân ba loại năng lực trọng lực đã huy cực hạn, không có tác dụng chỉ tia sáng cùng nhiệt năng thế nhưng có thể sử dụng cũng chỉ có ẩn thân cái khác vô dụng đến mức cần thân quét giang hà ngay lập tức ẩn thân nhưng mà lên Lý đường quanh thân một tầng năng lượng nỡ rộ, phân tán toàn bộ thật lớn cuộc thi không gian. Giang Hà ở đâu cái vị trí? mọi Nhất Thanh nhị sở ẩn thân, căn bản vô dụng. Coi như là kéo đen cũng hoàn toàn vô dụng. Hôm nay không có bất kỳ che người, loại này đơn thuần cuộc thi không gian, căn bản không khả năng ẩn thân. Ẩn thân, vô hiệu. Thế nhưng, trừ lần đó ra, vô luận là tia sáng còn là nhiệt năng lưu tụ, đều cần thời gian. Làm sao bây giờ? Giang Hà cắn răng, phanh, phanh, lại là hai quyền. Một búng máu phun ra, Giang Hạ thân thể rút lui vài bước. Quá mạnh mẽ hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu hôm nay đột phá đến trạng thái rắn cảnh giới lý đường thực lực cường đại làm người ta chỉ mà lúc này sở hữu khán giả cũng là nhìn cái này chấn động một màn lại có thể lại xoay ngược lại đầu tiên là giang hà thân thể hoàn ngược lý đường sau đó lý đường hoa quỳnh xoay ngược lại sau đó giang hà lần nữa nghịch phản hành hạ đến chết giang hà mà bây giờ lý đường đột phá có thể nói vô địch là trạng thái rắn cảnh giới lý đường cộng thêm thời gian tri tâm hơn nữa hoa quỳnh vừa hiện thử hỏi có mấy người có thể đánh thắng được hắn ai dám nói có thể đánh bại lý đường ngay cả chu thiên tất cả cấp miệng. Hắn vẫn hận Giang Hà cùng Lý Đường thật lâu, cho rằng bọn họ dựa vào là vật khí, thế nhưng hiện tại, trạng thái rắn cảnh giới, Chu Thiên thở dài. 3, quân cờ hạ xuống, nhân quả đạo đã khôi phục. Thế nhưng lúc này đây, Chu Thiên không tính là thiên địa, chỉ tính bản thân. Ba, một con hạ xuống. Chu Thiên thấy tại sao mình tại hai chọn một tuyển chọn trong, sẽ bị rút chúng, sẽ bị tuyển chọn cùng Lý Đường đánh một trận, mà không phải chờ đợi nhân quả đạo khôi phục. Bởi vì Giang Hà ngay cả bị nhân quả khiển trách, vẫn như cũ có thể che giấu mình. Đây không phải là vật khí, mà là tất nhiên. Hắn tất nhiên sẽ bị rút chúng đây là một con ba thứ hai từ hạ xuống hắn nhìn thấy bản thân tại sao lại bị nhân quả lôi đình công kích hắn một mực rất kỳ quái coi như là nhân quả lôi đình cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích người khác mình tại sao sẽ bị nhân quả lôi đình trực tiếp công kích thậm chí ngay cả nhân quả đạo đều tạm thời phế đi hiện tại hắn toàn bộ hiểu nếu là bình thường nhân quả đạo tính là gặp phải giang hà nhân quả lôi đình cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhưng là mình trước khi quấy nhiễu nhiều lắm nhân quả cho nên bị phản vệ hắn nhân quả thao tác giống như là đánh gần cầu bị vây có thể quản cũng mặc kệ phạm vi Thiên địa ngay cả sẽ không thiên địa sẽ không đánh xuống lôi đình xử phạt bản thân, nhưng là mình đưa tới cửa, giải thích thế nào. Tự làm bậy, không thể sống. Cho nên hắn mới sẽ bị tạm thời phế bỏ nhân quả đạo. 3. Thứ ba tử hạ xuống. Đó là lý đường hoa quỳnh vừa hiện cùng thời gian hồi tưởng. Cái này lưỡng chủng lực lượng gặp nhau, loại này vừa khớp tổ hợp, làm sao có thể. Hắn vẫn cho là, đây là lý đường vận khí quá tốt, mà bản thân vận khí quá kém. Thế nhưng hiện tại, hắn hiểu. Hắn thấy được kia chuỗi nhân quả hắn thấy được lý ra tỷ đệ vì tìm kiếm hoa quỳnh leo lên kia sông băng bên trên hắn thấy lý đường ăn tơi kia đóa thần kỳ hoa quỳnh hắn thấy vì để cho đệ đệ đạt được hoa quỳnh lý tuyết cũng bị kia cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng hắn thấy được lý tuyết lực lượng bị nhiễm từ đó hóa thành sinh cùng. nguyên lai lý tuyết hoàn hồn thảo bởi vậy mà đến tại nơi thần kỳ sông băng bên trên hoàn hồn thảo lại là hoa quỳnh sinh cùng thảo thảo nào lý đường nguyện ý vì tỷ tỷ điên cuồng lý tuyết vì hắn trả giá thật lớn thực sự quá lớn quá lớn vừa khớp không sở hữu hết thảy đều là nhân quả hoa quỳnh cùng thời gian hồi tưởng bọn họ đã sớm vì giờ khắc này đang cố gắng vì cái này có thể nói vô địch giờ khắc này đây không phải là vừa khớp đây là tất nhiên thì ra là thế chu thiên sau cùng một con chậm chạp không có rơi xuống bởi vì đã không cần hắn đã hiểu nếu như không phải là phải nói vợ chỉ có thể trách bản thân không có một cái như vậy thì tỷ. lý tuyết ta chu thiên thở dài một tiếng hết thể nhân quả lại là bởi vì cô bé kia hắn rốt cục thừa nhận mình bại mà lúc này chiến đấu đã rồi nhảy lên tới một cái mới tinh trình độ dù sao lý đường không phải là hải lưu cùng lâm xuyên bọn họ trạng thái rắn cảnh giới thời điểm mới bước vào trước 10, mà lý đường bản thân chính là trước ba nhóm, một khi đột phá thực lực bạo tăng, giang hà bị hành hạ thực lực trên lệch quá xa đúng vậy hoa quỳnh vừa hiện cùng thời gian hồi tưởng chưa từng sử dụng đây giang hà thì không được loại này trên lệch xem ra chỉ giang hà đột phá mới có thể thắng có người suy đoán không có khả năng rất nhanh có người phủ quyết giang hà tuyệt không khả năng đột phá trạng thái rắn ngươi cho là người người đều có thời gian chi tâm có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá mọi người nhộn nhịp lắc đầu xem ra lần này là thật muốn kết thúc đúng vậy ai có thể nghĩ đến lý đường có loại này lá bài tẩy mọi người ánh mắt nhìn chăm chú trong hình giang hà lần nữa bị đánh lui ai cũng biết cái này đã đến cuối cùng thời khắc vô luận quá trình cỡ nào khúc chết lý đường cuối cùng vẫn thắng lợi thậm chí hắn còn có hai cái cường đại chiêu số không nút đích với anh và anh lý đường ngay cả anh hai quyền còn không chịu nói cho ta biết tỷ của ta ở nơi nào với anh lại là một quyền a giang hà cười nhạt tỷ tỷ ngươi chết sớm ngươi cài yêu tỷ của ma muốn chết lý đường sát ý tận trời với anh khủng bố quang hoa ngưng tụ kinh thiên phá quân huyết trảm lý đường ba liên chiêu thôi động vê anh khủng bố quang hoa hạ xuống giang hà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu đổ cong. hung hăng ngã trên mặt đất đây là lý đường xuất thủ vô cùng tàn nhẫn một lần cũng là giang hà thụ thương nặng nhất một lần thậm chí đã không có động tĩnh đã chết lý đường như mày tất cả mọi người nhìn xa xa trên mặt đất kia lục sát số liệu trên tường giang hà nằm ở mặt trên đã không có động tĩnh mà lúc này một mảnh trong bóng tối giang hà cảm giác được không gì sánh được cảm đạo Lý Đường kinh khủng kia công kích, trực tiếp đánh vào đầu góc, hầu như đưa hắn đánh gục, lấy hắn hôm nay lực lượng, căn bản không cách nào ngăn chặn Lý Đường. Căn bản không cách nào chống lại. Cứ như vậy thua trận. Giang Hà rơi vào mê ly, thật là không cam lòng a. Nếu như, nếu như, Giang Hà siết chặt nắm tay, nhìn về phía trong cơ thể, chỗ đó, kia vô tận xoay tròn tinh vân, kia tràn ngập mị lực lam sát, là hắn duy nhất dựa. Có thể. Giang Hà ánh mắt nhìn chăm chú. Quy một chương 283, chơi băng. Chương 283, chơi băng. Ông. Trọng lực phản đang ở lý đường đều cho rằng giang hà phải thua thời điểm giang hà động kia nằm trên mặt đất thân thể bỗng nhiên quỷ dị trôi nổi dựng lên cuối cùng định trên không trung mọi người nhất thời nhìn lại cái này cái gì lý đường ánh mắt ngưng thật cảnh giác và phần không khác hiện tại giang hà trạng thái không hiểu có điểm quỷ dị giang hà xung quanh không có quang tựa hồ có một tầng đen nhánh đổ vật vật quanh sở hữu tới gần giang hà tia sáng tựa hồ cũng sẽ bị hấp thu đi vào cái loại này kỳ dị trạng thái hắn muốn làm gì chẳng lẽ còn có bài tời gì cũng sẽ không a trừ phi hắn đột phá mọi người nhỏ giọng nghị luận mà ngay tại lúc này giang hà giơ tay lên ông một cổ khủng bố hắc cám ở trong tay hắn ngưng tụ hắc sắc không đó không phải là hắc sắc vậy càng như là một loại cái khác sở hữu nhan sắc bị sau khi cắn bớt có một đặc thù nhan sắc đây là hắc cám đây mới thực là hắc cám Và anh khủng bố lưu quang nỡ rộ thiên trong nháy mắt đen lại là chiêu này ai ta cho rằng chiêu số gì nguyên lai like lại là biến thiên a biến thiên đối lý đường có thể sử dụng cái gì dùng như thế trang bức đứng dậy phạm nhi ta cho rằng muốn phóng đại chiêu đây chính là trắng kích động mọi người nộn nhịp bất mãn mà đang ở cái này trong nháy mắt vâng toàn bộ cuộc thi cảnh tượng văng tung tóe là cuộc thi cảnh tượng văng tung tóe dĩ vãng là cuộc thi cảnh tượng nội đồ vật phá hủy ngay cả hết thể đều phá hủy sau khi còn có kia lục sắc tháp nước số liệu tường mà bây giờ toàn bộ cuộc thi cảnh tượng đều bị phá hủy vâng vâng, vâng. rõ ràng có thể thấy được sở hữu số liệu tường tan vỡ thiên địa lần nữa rơi vào h tám chơi ạ, chuyện gì xảy ra lục xác số liệu tường lại có thể hỏng mất làm sao có thể đó không phải là truyền thuyết có thể thừa thụ tợ lạ ít mạ công kích sao giang hà chiêu số gì có thể cường đại như vậy mọi người sợ hãi trong ấn tượng bọn họ chỉ nhớ rõ giang hà giơ tay lên sau đó toàn bộ phục vụ khí liền hóa mất sở hữu hết thể đều hóa thành hư không bao quát giang hà cùng lý đường chiến đấu ngay sau đó tại đây lê minh quốc vạn chúng chú mục dưới xuất hiện thần kỳ một màn đinh đinh phục vụ khí trục chặt đang ở chữa trị trong xin sau đang ở khôi phục một o hệ thống chậm rãi khôi phục mọi người nhìn mặt trên tỷ lệ phần trăm tiến độ điều giải ra thật là phục vụ khí băng giang hà xuất thủ dùng không biết được chiêu số gì toàn bộ phục vụ khí đều hằng mất mà bây giờ trí năng máy tính đang ở tự hành chữa trị giang hà lực lượng thì đã mạnh đến loại tình trạng này mọi người sợ hãi than mà lúc này giang hà mình cũng là vẻ mặt một bức cái này trời biết hắn chỉ là muốn thử xem hát động nếu như triệu hồi ra tới thì như thế nào hắn nhớ kỹ lúc đầu hắn nếm thử triệu hắn hát cám tinh vân gây nên khủng bố sắc khí nếu không có kia hầu tử tồn tại sợ rằng mình đã bị đánh chết mà bây giờ tại giả thuyết thế giới sẽ không có sự không ngờ vẹn vẹn trong nháy mắt cuộc thi phục vũ khí lại có thể hầm mất cái này cái này cái này cái gì phá phục vũ khí giang hà nhịn không được thầm mắng một câu cuộc thi trung tâm sở hữu nhân viên công tác nghe được giám sát trong những lời này khóe miệng đều ở đây có quắp. cái gì phá phục vũ khí cái gì phá phục vụ cái gì phá phục cái gì phá mẹ đấy đây chính là trạng thái tợ lạc ít mạ dưới mạnh nhất phục vũ khí các người mới cảnh giới gì chính là trạng thái lỏng cùng trạng thái rắn mà thôi như thế mạnh phục vũ khí đều chơi băng bọn họ có thể làm sao làm sao bây giờ nhân viên công tác cười khổ chẳng ai nghĩ tới lại có thể gặp phải loại tình huống này trước đây chỉ là phá hư cảnh tượng nội đồ vật lần này ngay cả toàn bộ cuộc thi cảnh tượng đều cho chơi băng quả thực lần này thi vào trường cao đẳng cường độ ra dĩ vãng rất nhiều thật chỉ là bởi vì tịch tính chi xâm xuất hiện sao còn là nói không cần động chủ quản thân sắc lãnh tĩnh có thể không nhung tay tật lực không nên nhung tay loại này cấp quan trọng khác chiến đấu nhung tay bất kỳ bên nào dẫn đến ảnh hưởng đều biết bị nghi ngờ hệ thống rất nhanh sẽ khôi phục số liệu khôi phục số liệu sau khi hai người bọn họ còn đang chiến đấu đến mức kết quả liền xem chính bọn hắn huống hồ loại này nịch thiên chiêu số giang hà chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển một lần cho nên không cần phải xen vào bọn họ quét số liệu khôi phục hoàn tất mà lúc này chiến đấu trường cảnh khôi phục vẫn là quen thuộc lục sắc thác nước vẫn là hai người đang đối chiến hết thảy lại có thể ngược trở lại giang hà xuất thủ trước khi đây là số liệu hồi lăn có thể đánh tới giả thuyết thế giới hệ thống tự động hồi lăn giang hà cũng là độc nhất số ngay cả hoa quỳnh vừa hiện đều chỉ có thể phá hủy bên trong hết thảy cảnh tượng mà thôi mà lúc này giang hà cùng lý đường vẫn ở chỗ cũ đối chiến người một chiêu kia lý đường kinh hãi hắn thế nhưng biết được giang hà một chiêu kia cường đại ngoại nhân chỉ có thể nhìn cái đại khái hắn thế nhưng thấy rõ vẹn vẹn một cái đường biển xuất hiện phục vụ khí mà bắt đầu tan vỡ thứ này giả thuyết thế giới bản chất cái gì số liệu vật sở hữu đều là bắt chước hiện thực nhưng mà có rất nhiều đặc thù đồ vật cũng không thể bắt chước cho nên thi vào trường cao đẳng trong thi triển cũng thì tương đương với trong hiện thực thi triển tỉ như hắn tinh diệu hoa quỳnh bởi vì quá mức đặc thù cùng cường đại cho nên hệ thống không cách nào bắt chước mà bây giờ giang hà kia thần kỳ chiêu số xuất hiện phục vụ khí lại có thể trực tiếp tan vỡ điều này nói rõ giang hà một chiêu này tính toán theo công thức số liệu lại có thể qua phục vụ khí cực hạn vậy rốt cuộc phải nhiều cường đại lý đường khiếp sợ giang hà không ra tay thì thôi vừa ra tay liền khiếp sợ toàn quốc chỉ là như vậy chiêu số ngươi còn có thể thi triển sao kinh thiên phá quân lý đường xuất thủ lần nữa chém giết giang hà ông thiên điệu biến sắc giang hà thuần thục thôi động hát động với anh cuộc thi cảnh tượng trong nháy mắt tan vỡ lý đường giang hà khán giả nhân viên công tác nói tốt không có việc gì đây nói tốt loại này chiêu số chỉ có thể thi triển một lần đây đây chính là cùng hoa quỳnh một dạng cường công kích chiêu số a lại có thể có thể một nổ dùng đổi a chủ quản cười khổ loại cường độ này uy lực lại có thể có thể hợp với thi triển rất nhanh cuộc thi cảnh tượng chữa trị thượng tuyến mà lần này cuộc thi trung tâm trực tiếp đem trạng thái bội lạo ít mạ cường giả đối chiến ván khuôn đã đánh mất đi ra khiến giang hà cùng lý đường quyết đấu với anh một cái thật lớn lục sắc số liệu không hàng lâm vẫn là quen thuộc cảnh sắc thế nhưng càng kiên cố hơn cùng cường đại kéo đen triệu hoán giang hà trực tiếp thôi động hấp động lúc này đây cảnh tượng không có băng trong bóng tối không ai có thể thấy rõ ràng giang hà thi triển cái gì ngay cả khán giả đều không được bởi vì hát động vốn là nhìn không thấy bởi vì nay một phía vốn là một mảnh hát ám kinh thiên phá quân lý đường lần nữa đánh tới hắn muốn nhìn một chút giang hà cái này cái gọi là sát chiêu đến cùng có nhiều mạnh mẽ nhưng mà giang hà chỉ là ngơ ngác nhìn hát động là triệu hồi ra tới sau đó thì sao nói hắn lúc đó triệu hoán hát động chỉ là bởi vì hát động thoạt nhìn rất cường đại hình dạng mới có thể ngăn trở lý đường công kích thế nhưng làm sao dùng thật đúng là không rõ lắm hắn không nghĩ tới hắc động lại có thể thật triệu hồi ra tới hơn nữa không có đụng phải phản vệ là bởi vì tại giả thuyết thế giới hay là bởi vì giang hà bỗng nhiên nhớ tới một việc ngẩng đầu nhìn lên giang hà sắc mặt đại biến sương thảo lại có thể đã quên thứ này mà lúc này màn sáng trong một mảnh hắc ám, ai cũng thấy không rõ giang hà thi triển cái gì bọn họ chỉ biết là lúc này đây phục vụ khí không có tăng vỡ như vậy giang hà công kích rất nhanh sẽ xuất hiện mọi người nhìn không chuyển mắt nhưng mà trong bóng tối một mảnh mê ly tựa hồ không có gì cả mọi người chỉ thấy lý đường xuất thủ đánh phía giang hà mà trong bóng tối giang hà không có động tĩnh hắn đang làm gì thế nói tốt đại chiêu đây cái gì cũng nhìn không thấy còn là nói giang hà tan vỡ không có thi triển. mọi người kỳ quái mà ngay tại lúc này một màn kinh người xuất hiện không trung vô số màu vàng lôi đình bỗng nhiên xuất hiện lý đường khủng bố công kích rơi xuống màu vàng lôi đình bên trên sinh sôi bị đánh giết trở lại trực tiếp bắn bay hung hăng đánh vào số liệu tường bên trên đó là cái gì lý đường khiếp sợ hắn có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng chỉ bất quá cổ lực lượng kia hiện tại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần phong ngự vàng không nói cho dù là một phần vạn lực lượng cũng đủ lấy đưa hắn bắt bỏ lúc này thấy cái này lôi đỉnh thời điểm không ít cường giả tâm thần đại chấn đây là nhân quả lôi đình giang hà lại có thể có thể điều khiển nhân quả lôi đình làm sao có thể phải biết rằng đây chính là nhân quả đạo cực hạ cho dù là rất nhiều trạng thái tựa lại ít mà cường giả cũng không có năm giữ giang hà chính là một cái trạng thái lòng cảnh giới nhân quả lôi đình chu thiên tâm thần đại chấn hắn cho là mình đã đã thấy ra, thế nhưng hiện tại, nguyên lai like đó không phải là lão thiên đối giang hà nhân quả khiển trách, mà là giang hà bản thân triệu hoán, hắn lại có thể có thể tùy ý không chế, có thể tùy thời công kích. T. chu thiên nhịn không được lạnh run, chỉ hắn nhất biết được cái này nhân quả lôi đình đáng sợ, điều khiển nhân quả lôi đình. giang hà thì tương đương với nhân quả đạo trong vương miệng chi vương, không người nào có thể lay động. vô số cường giả không có đi đến lúc này, bị giang hà đi tới, đây là ngươi thiên vũ sao? chu thiên nhắm mắt, lần đầu tiên hắn cảm giác được giữa người và người chênh lệnh thật lớn, dĩ vãng thân là thiên chi tiêu tử hắn chỉ khiến người ta ngưỡng vọng cùng ước cao tư cách mà bây giờ lần đầu tiên hắn đôi giang hà lực lượng có vô cùng ước cao. mà lúc này giang hà còn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt nhân quả lôi đỉnh. phải biết rằng vì tránh né nhân quả khiến trách hắn đem mình nhân quả tuyến nhét vào trong hát động nhân quả lôi đình vẫn tại hát động bên ngoài vượt quanh chờ nó xuất hiện mà bây giờ triệu hoán hát động nhân quả lôi đỉnh lại có thể cũng đi theo ra. cái này giang hà cười khổ không nghĩ qua là lại có thể đem đồ chơi này đã quên chỉ là giang hà còn không có phản ứng kịp lý đường đã bị đánh ra đi nhất thời một trận ngạc nhiên Đồ chơi này. Lại còn có chức năng này. Chờ chờ. Giang Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng hắn sẽ không vận dụng hát động, cũng vô pháp vận dụng nhân quả lôi đỉnh. Thế nhưng bị nhân quả lôi đỉnh bao vây hát động, không chỉ là tốt nhất ngụy trang, tựa hồ còn là cường đại nhất phòng ngự. Loại này phòng ngự. Giang Hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 8. Quy một chương 284, hát động cực hạn. Chương 284, hát động, cực hạn. Vâng. anh Lý đường không cam lòng thôi động các loại công kích. Nhưng mà. vô hiệu. Sở Hữu công kích tại nhân quả lôi đỉnh trước mặt cũng không có hiệu, mà bởi vì không có chu thiên cái loại này đối nhân quả điều khiển, Lý Đường cũng không có đụng phải phản vệ. Phá quân vô hiệu, kinh thiên vô hiệu, sở hữu ám ảnh kỹ, toàn bộ vô hiệu. Giang Hà trước mặt, kia hắc cám bao phủ lôi đỉnh, phong tỏa Lý Đường sở hữu công kích. Cái này, lại còn muốn quy chuyển. Ta đi, Lý Đường đều mạnh mẽ như vậy, Giang Hà còn có thể đỡ nổi. Cái này lôi đỉnh, đây là Giang Hà lá bài tẩy sao? Mọi người sợ hãi than, chẳng ai nghĩ tới, đều loại trình độ này, Giang Hà lại còn có bài tẩy. Hơn nữa là như vậy nịch thiên lá bài tẩy lôi đình vừa ra không người có thể phá cái này vậy là cái gì thần bí ám ảnh kỹ mọi người nhộn nhịp suy đoán nhưng mà lý đường sắc mặt lại phi thường nghiêm trọng hắn đều đột phá trạng thái rắn còn đánh nữa thôi thắng giang hà sao giang hà ngươi đã cường đại đến trình độ như vậy sao lý đường một tiếng thở dài cái này lôi đình quá mạnh mẽ cương đại làm hắn tuyệt vọng đây căn bản không giống như là thuộc về cảnh giới này đồ vật đây rõ ràng là trạng thái tợ là ít mà uy năng hắn làm sao có thể điều khiển lý đường trong lòng tuyệt vọng nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề Giang Hà ngay cả triệu hồi ra cái này đáng sợ lôi đình cũng chỉ là phòng ngự, không thì nói trực tiếp công kích bản thân, không phải là tùy tiện tiêu diệt. Thì ra là thế. Lý Đường cười nhạt, bởi vì quá mạnh mẽ cho nên không cách nào điều khiển. Cái này lôi đình, ngươi chỉ có thể dùng để phòng ngự. Quét. Lý Đường biến hóa quan điểm công kích, Giang Hà đồng dạng biến hóa quan điểm phòng ngự, lôi đình như trước khóa kín, nhưng mà Lý Đường trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Quả thế, chỉ có thể bị động phòng ngự sao? Lý Đường nở nụ cười, có thể, nên khiến biết một chút về ta tinh diệu chân chính uy lực. Ông, một đóa hoa quỳnh nở rộ mọi người manh liệt trận to hai mắt nhìn lại hoa quỳnh vừa hiện chúng sinh diện bọn họ trước khi đã xem qua mấy lần mỗi một lần đều mạnh tinh người chỉ là lần trước ly đường hoa quỳnh vừa hiện bị phá giải lần này đây phải biết rằng trạng thái lỏng cảnh giới đột phá trạng thái rắn cảnh giới để thăng là cái gì tinh diệu tinh diệu hiển hóa chân chính biến thành thực thể uy lực đại tăng kia đoán hoa quỳnh mọi người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên không biết được khi nào hoa quỳnh đã biến thành thực thể chân chính bông hoa lúc này hoa quỳnh bên trên lóe ra la quang cũng càng thêm chói mắt cương đại rồi không biết được gấp bao nhiêu lần loại trình độ này hoa quỳnh giang hà có thể đòi đổi. uy lực này chỉ ít để thăng 10 lần a trạng thái lỏng đến trạng thái rắn lộ sắc a may là phục vụ khí đẳng cấp tăng lên không thì lần này công kích loại uy lực này mọi người sợ hai than giang hà lý đường chi chiến đã vượt qua mọi người lý giải rõ ràng là trạng thái lỏng trong lúc đó chiến đấu lại buộc phát ra trạng thái rắn đỉnh phong huy năng tới bây giờ làm rừng theo lý đường đột phá chiến đấu trình độ lần nữa đi lên kéo lên ông lang quang nói ra khủng bố quang hoa quân sạch đáng sợ hoa quỳnh vừa hiện công kích lần nữa mà đến lại là cái này Giang Hà tâm thần đập mạnh. Lấy hắn hôm nay điều chỉnh ống kính tuyến không chế, nguyên bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Hoa Quỳnh vừa hiện, phân lưu một bộ phận mà thôi. Hôm nay Hoa Quỳnh vừa hiện tăng cường sắp tới 10 lần, lấy cái gì đi ngăn cản? Hắn khẳng định, nếu như mình trang bức vươn đầu ngón tay, nhất định sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Như vậy, Giang Hà nhìn về phía bên cạnh hấp động cùng Lôi đỉnh, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Giang Hà hít sâu một hơi, khiến nhân quả Lôi đỉnh che ở trước người. Mà lúc này, lang quang cô tới, vậy anh, khủng bố quang hoa nữa rộ. Ngay cả nơi này là đêm tối, ngay cả nơi này là Giang Hà ám dạ trong thế nhưng kia buộc phát ra rực rỡ quang hoa bởi vì quá mức cường liệt lại có thể vạn phần lừng lánh ngay cả là ám dạ hấp thu tia sáng cũng có cực hạn hoa anh anh giang hà tận mắt thấy lam Quang đảo qua kia được gọi là nhân quả khiển trách lôi đình lại có thể tại đây khủng bố lam Quang dưới dần dần bị trôn vùi không sai trôn vùi ngay cả nhân quả lôi đình đều không thể thừa thụ hoa quỳnh vừa hiện sao giang hà trong lòng mãnh liệt vừa nhảy lôi đình bị tiêu diệt giang hà nguyên tưởng rằng có thể tan vỡ phục vụ khí công kích cường đại ra sao không nghĩ tới vẫn như cũ đỡ không được hoa quỳnh vừa hiện a Không phải là Giang Hà lôi đỉnh quá yếu, kia lôi đỉnh cường đại gia sao các ngươi không phải là kiến thức qua. Lý Đường Sở hữu công kích cũng không có hiệu, mặc dù bị tiêu diệt, là bởi vì Hoa Quỳnh vừa hiện quá mạnh mẽ à. Đúng vậy, đây chính là trạng thái rắn hoa Quỳnh vừa hiện. Mọi người chấn động. Lôi đỉnh bị tùy tiện gạt bỏ. Trong bóng tối, kia lưu lại làm quang đánh phía Giang Hà. Nhân quả lôi đỉnh, nó tồn tại ý nghĩa là khiển trách nhân quả, làm sao có thể sử dụng làm chiến đấu? Cũng chỉ có Giang Hà có thể khác người lợi dụng đến loại vật này đi chống lại. Không ngăn được. Giang Hà thở dài. Như vậy, ngươi còn hữu dụng không? giang hà sau cùng nhìn về phía trước mắt hát động lúc này vẫn là ám dạ trong là hắn kéo đen biến thiên kỳ tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy kim lịch thiên lôi đỉnh, nhìn không thấy lôi đỉnh dưới chân chính khủng bố hát động hôm nay lôi đình bị hủy giang hà trước mắt cũng chỉ có hát động nó sẽ hữu dụng sao giang hà không biết được vê anh quang hoa nói ra lan quang ngừng lánh giang hà nhịn không được nhắm mắt lại nhưng mà cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh giang hà mở mắt lúc này mới phát hiện Lam quang biến mất hoa quỳnh điêu linh lý đường lần nữa thôi động thời gian hồi tưởng thế nhưng chính hắn sống như cũ trước mắt vậy không thu hút hấp động thông thả tre ở trước mặt giống như thần địa chặn giang hà mừng rỡ thật chặn hấp động thật chặn hoa quỳnh vừa hiện nhưng mà giang hà tín niệm truyền vào hấp động cảm thụ hấp động trạng thái thời điểm cũng hơi biến sắc mặt ngăn trở là chặn thế nhưng luôn luôn thần bí hấp động lúc này lại có thể cho giang hà đã hầu như đến rồi cực hạn trạng thái vừa mới nó no cơ hồ bị chống bạo hấp động có thể hấp thu nhiều ít trên lý thuyết là vô hạn thế nhưng giang hà hấp động dù sao quá mức nhỏ yếu cho nên hắn cũng trong lúc đó hấp thu năng lượng không thể vượt lên trước lớn nhất phụ tải nói cách khác tiến nhập hất động năng lượng, cực đại không thể vượt lên trước hất động giới hạn. cái này rất dễ hiểu, hất động nội rất lớn, không có cực hạn. thế nhưng nó mỗi giây, mỗi một cái mỹ lì dây tiếp thu năng lượng có một hạn mức cao nhất, vượt lên trước cái này hạn mức cao nhất, chỉ biết vượt lên trước hất động cực hạn. sau đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. thì ra là như vậy. giang Hà ngấp lại liền một thân mồ hôi lạnh. nói như vậy, hát động cũng không thể dùng. phải biết rằng, vừa mới nhân quả lôi đình ước chừng chặn một nửa thương tổn, còn lại mới giao cho hất động. liền loại trình độ này hoa quỳnh vừa hiện, hất động đều đến rồi cực hạn. nếu như lý đường một lần nữa lần này không có nhân quả lôi đỉnh hắn làm sao ngăn trở quét lý đường trong mắt nỡ rộ tinh quang ngươi lại có thể không có việc gì hắn xa xa nhìn giang hà trạng thái rắn cảnh giới hoa quỳnh vừa hiện ngươi lại có thể có thể chống đỡ thế nhưng thì tính sao ngươi kia lôi đỉnh chi lực đã tiêu thất ngươi lấy cái gì ngăn cản ta lý đường cười nhạt với anh lý đường bất ngờ xuất thủ kinh thiên phá quân giang hà bị thương lần nữa hoa quỳnh vừa hiện mặc dù không có gạt bỏ giang hà thế nhưng cũng đem giang hà lớn nhất phòng ngự cái kia màu vàng lôi đỉnh rất chết hai cái đáng sợ lá bài tẩy va chạm cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Chiến đấu lại trở về trước khi trạng thái, Lý Đường hoàn ngược Giang Hà. "Wen, Wen, Wen." Lý Đường thân hình bạo khởi. Giang Hà thôi động tất cả lực lượng cũng chỉ có thể gian nan chống lại. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?" Lý Đường cười nhạt, "Nếu như ta không đoán sai, ngươi lôi đỉnh chi lực bị tiêu diệt, cũng muốn thật lâu khả năng xuất hiện. Loại này khủng bố chiêu số, cùng hoa quỳnh một dạng, tất nhiên có cực đại hạn chế." Lý Đường phân tích nói, "Thế nhưng, ta có thời gian hồi tưởng, có thể khôi phục hoa quỳnh lực lượng. Còn ngươi, ngươi còn có cái gì?" anh lý đường lần nữa một quyền đánh bay giang hà hắn tự cấp giang hà thi triển áp lực tâm lý đây là thi vào trường cao đẳng cuối cùng chiến không được phép nửa phần thư giãn ngay cả lý đường chiếm hết ưu thế cũng không dám thả lỏng hắn tại tận khả năng dùng mỗi một chút thời gian vì mình tranh thủ ưu thế ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu vê anh lại là một quyền ta thời gian hồi tưởng rất nhanh khôi phục hoa quỳnh vừa hiện có thể sử dụng vê anh lại là một quyền ngươi lấy cái gì ngăn cản ta lý đường thần sắc nặng từng quyền hạ xuống hắn tại phá hủy giang hà tự tin chỉ là hắn không biết là hắn trong đó nào đó câu cũng không ý giữa xúc động giang hà, nhân quả lôi đỉnh, giang hà như có điều suy nghĩ, nhân quả lôi đỉnh thật là duy nhất, thế nhưng nó ban đầu là thế nào đi ra, nếu mình có thể triệu hoán một lần, vì sao không thể triệu hoán lần thứ nhì, Hú hồ, hồ lý đường còn không biết được cái gì lôi đỉnh chi lực, cái gì cường đại chiêu số, vậy căn bản là tới nghiêm phạt giang hà, bởi vì giang hà nghịch thiên cải bệnh. nói như vậy, nếu như ta lần nữa nghịch thiên cải bệnh, có thể nó sẽ xuất hiện lần nữa, giang hà trầm tư, quét xung quanh hết thảy tựa hồ toàn bộ tĩnh, giang hà lần nữa bước vào nhân quả trong đại dương, trước mắt kỳ quái xuất hiện vô số cùng dây nhỏ đó là nhân quả tuyến đây là thần kỳ nhân quả thế giới nhân quả giang hà gậy nhân quả tuyến hắn cảm giác được rõ ràng một cổ thần bí mà lại huyền ảo lực lượng người bình thường nịch thiên cải mệnh chỉ có một con đường chết ai có thể nghĩ tới giang hà lại có thể sẽ lợi dụng nịch thiên cải mệnh tới triệu hoán vậy đối với nhân quả mà nói đáng sợ nhất nhân quả khiến trách đi ngăn trở lý đường hoa quỳnh cười ngẫm lại liền thiên phương dạ đàm thế nhưng giang hà làm xong rồi đổi hai mệnh giang hà trước mắt xuất hiện vô số nhân quả tuyến đinh giang hà tùy ý gậy một cây đó là một cái thiện lương hải tử chỉ là không may gặp phải thai nạn xe cộ cho nên rất nhanh sẽ chết giang hà tùy ý điều khiển khiến đứa bé tia minh minh trong ngẩng đầu nhìn liếc mắt thấy được cái kia sai lầm xông qua tới xe tải sớm tránh thoát đã không có trận này ngoài ý muốn tử vong lịch thiên cải mệnh hoàn thành nhưng mà không ngờ là nhân quả khiển trách lại có thể không có xuất hiện chuyện gì xảy ra giang hà nhữ mày không đúng à lần trước không phải là tùy ý cứu một cái hải tử nhân quả khiển trách liền đi ra sao lần này hắn rõ ràng lịch thiên cải mệnh a còn là nói bởi vì độ mạnh yếu không đủ Giang Hà lần nữa nếm thử cứu một cái cùng loại hải tử, nhưng mà không có, nữa liền một cái, còn không có. Nịch Thiên cải mệnh ba lần, lại còn không có nhân quả khiến trách. Giang Hà, cái này cái gì gặp quỷ tình huống? Quy một chương 285, trăm động tiến hóa. Chương 285, trăm động tiến hóa, từ từ sẽ đến. Giang Hà hít sâu một hơi, tự hỏi khả năng xuất hiện tình huống, có thể là bởi vì ba người này chỉ là người bình thường, Nịch Thiên cải mệnh biên độ không đủ. Thế nhưng, ngày đó hải tử kia, Giang Hà tâm thần khéi động, hắn đống nhiên tại nhân quả tuyến trong tìm kiếm lần trước hắn cải biến qua hải tử kia hắn nhớ kỹ cái kia vốn nên chết đi hải tử bởi vì hắn mà được cứu trợ thế nhưng hải tử kia vì sao có thể xúc động nhân quả khiến trách hắn hôm nay thế nào quét lưu quang nói ra giang hà tìm được rồi hải tử kia chỉ là thấy cái kia nhân quả tuyến thời điểm giang hà tâm thần run lên bởi vì đứa bé kia nhân quả tuyến lại có thể lại muốn chặt đứt hắn nhân quả tuyến đã trở thành ngạt tùy thời khả năng tiêu vong làm sao có thể giang hà kinh hãi lần trước tai nạn hắn không phải là giúp hải tử này trồi qua sao giang hà cốc mày nhìn kỹ lại hiện lần này xuất hiện tai nạn lại là một cái khác tai nạn cái này không may hài tử trong khoảng thời gian ngắn lại có thể gặp phải hai lần tai nạn lúc này mới bao lâu giang hà cho mày cảm giác này không đúng lắm a quét giang hà nhẹ nhàng gậy nhân quả tuyến cái này bản nên bị một cái tu luyện giả giết chết hài tử lại ngoại ý muốn tránh được nhất kiếp, mà hắn nhân quả tuyến cũng biến thành càng thêm rõ ràng trong sáng được cứu trợ với anh khủng bố lôi đình đúng ngày tới mà lần này tựa hồ còn có lần trước không có bị khiển trách lựa giận lần này xuất hiện nhân quả lôi đình nhìn qua so sánh với một lần còn muốn khủng bố vài phần, mà lúc này giả thuyết thế giới trường thi trong thời gian hồi tưởng vừa hồi tưởng lý đường chính diệu võ dương ai thu thập giang hà, đương nhiên giang hà quân thân kia lực lượng kinh khủng lần nữa hàng lông nhân quả lôi đỉnh, hiện ngươi lại còn có thể thi triển lý đường kết sợ loại này cấp bậc khủng bố ám ảnh kỹ khôi phục thời gian lại có thể ngắn như vậy hắn hoa quỳnh vừa hiện là bởi vì thời gian hồi tưởng tồn tại mới có thể thi triển bằng không nói một sinh chỉ có thể lơn rộ một lần mà giang hà loại này cùng loại ám ảnh kỹ tính là không phải là duy nhất khôi phục kỳ trí ít 3 ngày đã ngoài a. Nhưng mà, không có. Lúc này mới mấy phút, Lôi Đình lại xuất hiện. Đáng chết. Lý Đường trong mắt Hàn Quang nói ra. Đối mặt cái này Lôi đỉnh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hoa Quỳnh vừa hiện, ông. Lý Đường lần nữa thôi động Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh nỡ rộ, lan quang cuồn sạch, không bố rực rỡ đánh phía màu vàng Lôi Đình, ngay lập tức phá hủy, còn lại lực lượng trực tiếp sát nhập trong hắc động, giống nhau lần trước vậy, lặng yên không một tiếng động. Chặn. Giang hải nhìn về phía hắc động. Quả nhiên lúc này đây nhân quả lôi đình so sánh với lần hơi chút mạnh một ít hát động gánh nặng giảm xuống hoàn toàn dễ dàng chặn mặc dù không cách nào đánh bại lý đường thế nhưng chí ít hắn đứng ở thế người có hoa quỳnh vừa hiện ta có nhân quả lôi đình ai sợ ai hai cái khủng bố chiêu số tiêu thất hoa quỳnh vừa hiện bị thời gian hồi tưởng hồi phục thế nhưng lý đường căn bản không dám sử dụng chỉ tiếp theo thời gian hồi tưởng khôi phục thời điểm mới dám vận dụng chỉ là kinh thiên phá quân lý đường lần nữa đánh giết mà đến ngăn trở hoa quỳnh vừa hiện thì như thế nào hắn hôm nay đột phá trạng thái rắn bản thân sức chiến đấu liền cường đại thái quá Hoàng ngược Giang Hà, tính là không có Hoa Quỳnh, hắn đã có thể đánh bại Giang Hà. Wen, Wen, khủng bố công kích hạ xuống, Giang Hà bị thương lần nữa, đáng chết. Giang Hà thầm mắng một câu, tính là lôi đình nhân quả ngăn trở Hoa Quỳnh, thế nhưng Lý Đường người này vẫn là trạng thái rắn. Muốn đánh bại Lý Đường, trừ phi chính hắn cũng có thể đột phá, chỉ là đột phá. Giang Hà cười khổ. Trạng thái lòng đến trạng thái rắn đột phá, cần là tinh diệu. Những người khác có thể ngưng tụ tinh diệu cần, trực tiếp đột phá, hiện hóa tinh diệu, thế nhưng hắn đây, hắn tinh diệu là hắc động. Cần gì? Thế nào đột phá? hắn hoàn toàn không biết được càng húng chi hắn đột phá trạng thái lỏng không lâu sau làm sao có thể liên tục đột phá đến trạng thái rắn hắn cần thời gian vô luận là lĩnh ngộ hát động thời gian còn là đột phá trạng thái rắn thời gian như vậy đánh một trận giang hà lắc đầu vê anh lý đường lại là vài lần công kích hạ xuống mà lúc này giang hà tại nhân quả hải dương trong kinh ngạc hiện đứa bé kia nhân quả tuyến lại phai nhạt là vừa cứu hắn mới một phút hắn lại muốn đã chết cái này mẹ đấy rõ ràng là thiên sát cô tính a giang hà sợ hãi than quét xuất thủ một điểm hai từ được cứu trợ nhân quả lôi đình xuất hiện lần nữa lý đường ngừng tay tới thật nhanh độ lý đường những mày chỉ là nếu như ta không đoan sai loại lực lượng này à ngươi cũng không khống chế được giang hà nhìn về phía hắn ngươi tính là triệu hồi ra tới cũng chỉ có thể phòng ngự lý đường hít sâu một hơi cho nên lý đường dừng tay trường thi trong nhất là cái này cuối cùng chiến trường thi Trong, lại có thể xuất hiện quỷ dị như vậy một màn hai người đều ngừng tay chỉ là đối diện nhìn nhau giang hà bởi vì phòng ngự bởi vì lôi đình không có cách nào khác xuất thủ mà lý đường tự biết xuất thủ vô hiệu thẳng thắn không hề lãng phí năng lượng hắn đang đợi, chờ thời gian hồi tưởng khôi phục kỳ rất nhanh thời gian hồi tưởng khôi phục lý đường hoa quỳnh vừa hiện trong nháy mắt bạo vê anh lang quang cuộn sạch màu vàng lôi đình bị phá hủy lý đường trong nháy mắt bạo các loại khủng bố ám ảnh kỹ giết hướng giang hà hắn rõ ràng muốn đánh bại giang hà liền muốn tại hai cái lôi đình chi lực xuất hiện khoảng cách chỉ cái này khoảng cách mới là giang hà phòng ngự yếu nhất thời điểm chỉ lúc này hắn mới có cơ hội đánh bại giang hà anh lý đường toàn diện bạo lực lượng kinh khủng nỡ rộ giang hà thương thế tăng thêm chỉ là lúc này giang hà ngay cả thụ thương cả người cũng có chút mê ly bởi vì đang ở vừa mới trong hắc động lại có thể chuyển tới một đặc thù tin tức năng lượng chứa đựng giá trị 32%. ý gì giang hà vẻ mặt bật đúng 32%. mươi động lại còn có hạn mức cao nhất chứa đựng giá trị lại là gì năng lượng giá trị đầy sau khi lại sẽ như thế nào trực tiếp bạo tạc còn là nói đột phá mới cảnh giới giang hà trước mắt sáng lời nguyên lai hắc động cái này tinh diệu là như thế này để thăng hấp thu năng lượng sao nói như vậy với anh anh Lý đường mấy cái ám ảnh kỹ hạ xuống, khủng bố ám năng lượng rò tán, dũng bắn vào giang hà trong cơ thể, nhưng mà, con này sẽ tăng thêm giang hà thương thế, căn bản vô dụng. Không đúng. Giang hà như mày, xem ra không phải là ám năng lượng, hơn nữa, hất động vốn có cũng không hấp thu ám năng lượng à? Chỉ ít hiện tại không được, hắn có ba loại lực lượng, tia sáng, nhiệt năng, trọng lực. Tia sáng. Giang hà đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là? Quét. Giang hà bước vào nhân quả thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra là, một phút thời gian, hài tử kia lại tao ngộ nguy cơ sinh tử. Giang hạ tâm thần chìm đắm dưới mới phát hiện hai tử kia lại có thể tại đảo sinh chi lộ thượng một đường nguy cơ trùng trùng tùy thời khả năng tử vong chỉ là người ta các loại vai chính tại đảo sinh trên đường đều là hiểm tử hoàn sinh mà đứa bé này hắn gặp phải nguy cơ mỗi một cái đều là hắn phải chết tri cục a giang hà hơi giơ tay lên Với anh nhân quả nghịch chuyển nghịch thiên cải mệnh vê anh khủng bố lôi đình hàng lâm lý đường chờ đợi chỉ chốc lát chờ thời gian hồi tưởng khôi phục sau khi lần nữa bắt đầu dùng hoa quỳnh vừa hiện ông lang quang quần sạch lôi đình phá hủy khủng bố quang hoa dũng mãnh vào hất động mà lúc này giang hà nhạy cảm chú ý tới hấp động chứa đựng giá trị lại có thể từ 32%, tăng lên tới 48%. lại có thể thật là bởi vì này tia sáng đây nên chết để thăng giang hà nhịn không được thầm mắng một câu hắn không có mừng rỡ bởi vì hắn quá rõ người này nước tiểu tính lúc đầu tự nghĩ ra tâm pháp khiến hắn so người khác ngàn lần gấp trăm lần mười lần hấp thu năng lượng mà bây giờ trạng thái lòng hấp động cần năng lượng lại là tia sáng lại là hoa quỳnh vừa hiện quang năng lượng cái này hoa quỳnh vừa hiện đó là cái gì công kích đủ để miệu sát tuyệt đại đa số trạng thái rắn đỉnh phong tu lợi giả hơn nữa còn là đàn dây mà chính là như vậy lực lượng lại có thể chỉ có thể để thăng hấp động 16 lực lượng 16 phần hấp động nhu cầu lượng đến cùng nhiều khủng bố lúc này mới trạng thái lòng hấp động a sau này nếu là trạng thái rắn hoặc là nói là trạng thái mỡ lại ít mà đây giang hà ngấp lại liền một trận tâm bỏ vào về phần tại sao trước khi sở hữu năng lượng vương hạo tia sáng cũng không có khiến hấp động hấp thu chỉ có thể nói rõ hoặc là hấp động phải triệu hồi ra tới mới có thể hoặc là vương hạo công kích căn bản không đủ tư cách nói như vậy còn là một kiêng ăn gia hỏa giang hà một tiếng thở dài anh! Lý Đường công kích lần lượt hạ xuống. Tính là Giang Hà nhiều lần ị vào Lôi đỉnh cho mình thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng mỗi một lần Hoa Quỳnh vừa hiện nỡ rộ sau khi, khi đến một lần Lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, kia ngắn một phút, thành Lý Đường bạo mạnh nhất thời điểm. Sở Hữu công kích cũng sẽ ở một phút bên trong nỡ rộ. Giang Hà, đỡ không được. Phúc! một ngụm máu tươi phun ra. Giang Hà thân thể càng ngày càng yếu ớt. Ngay cả lần lượt ngăn trở Hoa Quỳnh vừa hiện, thế nhưng hắn như trước người bị thương nặng, thật có chút không chịu nổi. Giang Hà tựa hồ không được. Đúng vậy, thân thể nhịn không được Lý Đường trà đả lần này thi vào trường cao đẳng cuối cùng chi chiến mạnh làm người ta chỉ a lý đường quá mạnh mẽ mọi người sợ hai than vô luận là lý đường hoa quỳnh vừa hiện còn là giang hà màu vàng lôi đỉnh đều làm cho lưu lại khắc sâu ấn tượng bởi vì quá mức khủng bố quá mức cường đại mà lúc này lý đường lần thứ 9 hoa quỳnh vừa hiện nỡ rộ. ông đẹp đẽ lam quang quân sạch giang hà đã thiệt hại nặng lần này hoa quỳnh nỡ rộ sau khi giang hà sợ rằng muốn chết có thể chống được bước này đã cực hạn đáng tiếc giang hà màu vàng kia lôi đình tuy rằng cường đại lại chỉ có thể công kích không thì cũng sẽ không bị động như vậy lý đường vương giả đường không người lay động a mọi người cảm khái chiến đấu đã không huyền niệm chút nào một cái cả người vết máu vết thương chống chất giang hà làm sao chống đỡ được thời gian hồi tưởng sau khi sinh long hoạt hổ lý đường vê anh thời gian hồi tưởng điều linh hoa quỳnh trong nháy mắt khôi phục lôi đình bị trôn bụi lý đường ngay lập tức nổ tung thuộc về hắn thắng lợi tới giang hà nên kết thúc lý đường thanh âm lạnh như băng vang vọng vân tiêu anh khủng bố công kích hạ xuống vê anh Và anh giang hà bị trực tiếp đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất sinh tử không biết kết thúc A. Lý Đường sau cùng công kích hạ xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, Giang Hạ quân thân đột nhiên lóe ra một vòng trói mắt quang hoa, đem Lý Đường bắn bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người mãnh liệt đứng lên. Cái này quen thuộc quang hoa, đây là đột phá. Vô anh, quang hoa lửng lánh, Lý Đường sắc mặt đại biến, kia vô tận hắc ám đột nhiên biến mất, chỉ trói mắt quang hoa từ trên trời giáng xuống. Giang Hạ thương thế trên người lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ tại hồi phục. Giang Hà, đột phá trạng thái rắn. Tám quy một chương hai trăm động tầng thứ bốn. Chương hai trăm động tầng thứ tư. Sương thảo đột phá giang hà lại có thể cũng đột phá trạng thái rắn cái này mọi người ánh mắt chừng lớn toàn bộ sợ ngây người đột phá lại là đột phá từ tịch tinh chi xâm đến nơi đây mới bao lâu lý đường bản thân còn chưa tính hắn dù sao điều khiển thời gian chi tâm nếu là lý Giang nguyện ý tiêu hao năng lượng thật lớn cùng tài nguyên biên độ nhỏ điều chỉnh thời gian tăng thời gian tu luyện cũng là có thể lý giải thế nhưng giang hà hắn dựa vào cái gì đột phá làm sao có thể lý đường tay run một cái hắn quá rõ đột phá độ khó càng cương đại tinh liệu hiển hóa cần năng lượng cũng liền càng khủng bố đột phá độ khó cũng liền càng lớn, vì hắn thi vào trường cao đẳng thời điểm đột phá, Lý ra dùng nhiều ít tài nguyên, toàn bộ Lý ra, hầu như ba thành tài nguyên dùng tại hắn trên người một người, hắn điên cùng thôi động thời gian chi tâm mới đi đến bước này, nhưng là bây giờ Giang Hạ đột phá, cái này hoang dại thiên tài, không có bất kỳ bối cảnh gì thiên tài, cứ như vậy đột phá, làm sao có thể? Lý Đường không dám tin tưởng, không có khả năng, điều này sao có thể? Lý Đường tự lẩm bẩm, có chút tan vỡ, hắn thế nhưng Lý Gia con trai trưởng a, đây là muốn nói cho hắn biết, tính là hắn thiên phú ngạo nhân bối cảnh cường đại, nương tụ vô số tài nguyên, khiến Lý gia vô số người trả giá thật lớn sau khi, vẫn như cũ không sánh bằng một cái hoang giải Giang Hà. Kia trong khoảng thời gian này hắn phấn đấu lại tính cái gì, tỉ tỉ hy sinh lại tính cái gì, Lý Đường hầu như tan vỡ. Giang Hà đột phá, cho hắn nhất đả kích trầm trọng. đương nhiên, nếu để cho Lý Đường biết được Giang Hà đột phá cần tất cả lực lượng, toàn bộ đến từ Hoa Quỳnh thời điểm, có thể hay không càng thêm tan vỡ. Vốn có tuyệt không khả năng đột phá Giang Hà, đang nhuận giúp Hoa Quỳnh làm quan dưới, hoàn thành hất động đại viên mãn, bước vào chân chính trạng thái gián cảnh giới. Vô hình, mắt Lưu Quang lói ra xung quanh phát sinh cái gì giang hà đã không biết trước mắt hắn chỉ một mảnh thần kỳ hải dương đây là hắc động nội bộ đây là giang hà lần đầu tiên tới ở đây nguyên lai like, nơi này có khác động tiên ông lướt một cái nhu hỏa tia sáng lóe ra một mảnh kia đạm lam sắt trên biển nổi lơ lửng một mảnh lá sen lý đường lặng lặng nằm ở mặt trên thập phần an tưởng sẽ không có treo a giang hà nói thầm một câu quét một đôi mắt chợ mở sương thảo giang hà lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa không trực tiếp đánh ra đi lý thuyết tỉnh cái này từ tịch tĩnh chi sâm bắt đầu liền ngủ say ra hỏa Tại Giang Hà đột phá trạng thái rắn cảnh giới thời điểm, rốt cuộc tình. Nơi này là nơi nào? Lý Tuyết một mảnh mở mịt. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Giang Hà, nhìn thấy Tiểu Sở. Ta còn sống. Lý Tuyết thanh tỉnh. Lý Tuyết tỉ tỉ. Tiểu Sở đi qua ông nàng, trải qua bao nhiêu lần cùng sinh cùng tử, hai người quan hệ từ lâu hòa hoãn, càng húng chi. Lý Tuyết cứu Giang Hà thì tương đương với cứu Tiểu Sở. Đã lâu không gặp, Tiểu Sở. Lý Tuyết cười cười, sờ sờ tiểu Sở đầu. Giang Hà, nữ nhân này khi nào như thế nhu tình? Tại Giang Hà trong ấn tượng, Lý Tuyết thế nhưng lãnh khốc vô tình tâm cơ kỹ nữ a hiện từ lúc nào lý tuyết nhẹ giọng nói thi vào trường cao đẳng trong giang hà thành thật trả lời thi vào trường cao đẳng lý tuyết kinh ngạc gấp hỏi đến giai đoạn gì lý đường hiện tại thứ mấy cuối cùng quyết chiến giang hà hắc hắc vui một chút lý đường giang hà tranh đoạt đệ nhất ta không có nói đùa lý tuyết nghiêm túc nói ta cũng không có nói đùa giang hà vung tay lên ngoại giới hình ảnh ánh vào hất động lý tuyết đã nhìn thấy nhà mình đệ đệ vẻ mặt mộng bực biểu tình hắn bị giang hà đột phá chấn kinh rồi lý tuyết lại là thật người đánh không thắng hắn lý tuyết lắc đầu nàng quá rõ lý đường lá bài tẩy ta đã muốn thắng giang hà cười nhạt. hắn có một đoá tinh diệu, kêu hoa quỳnh lý tuyết thản nhiên nói hoa quỳnh vừa hiện ta đã chặn giang hà cười tủm tỉm nhìn nàng lý tuyết hắn chân chính cảnh giới nhưng thật ra là trạng thái rắn lý tuyết hít sâu một hơi ta biết được a hắn đã sớm tuân ra trạng thái rắn cảnh giới giang hà như trước cười tủm tỉm lý tuyết trạng thái rắn hoa quỳnh cái này đều thất bại cái này mới từ đang ngủ mê man thanh tỉnh nữ nhân rốt cục lộ ra khiếp sợ thân sắc hôm nay giang hà đến cùng có nhiều mạnh mẽ Người. Lý Tuyết khiếp sợ, ta cũng đến rồi trạng thái rắn. Giang Hà thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc, ta thiếu một cái nhân tình, sau này tất nhiên sẽ giúp ngươi. Thế nhưng hiện tại, cái này thi vào trường cao đẳng đệ nhất chi tranh, ta sẽ không để cho. Một trận chiến này, ta cũng muốn thắng. Và anh, lực lượng kinh khủng bốc lên, trong hất động, từng cổ một lực lượng cường đại hiện lên, Lý Tuyết cùng Tiểu Sở đều bị xa lánh bên ngoài. Cái này cái gì? Giang Hà nghĩ hoặc, hắn không nghĩ tới, bản thân tùy ý một cái ý niệm trong đầu lại có thể sản sinh như vậy lực lượng. A, được rồi. Giang Hà chợt nhớ tới một việc hát động tầng thứ nhất tia sáng khống chế hát động tầng thứ nhì nhiệt năng điều khiển hát động tầng thứ ba trọng lực điều khiển như vậy hôm nay tầng thứ tư đây sẽ là cái gì giang hà trong mắt lưu quang nỡ rộ không đây mới là hát động nhất lực lượng cường đại xa xa so súng ngắm 800 mạnh ra không biết được gấp bao nhiêu lần lực lượng vê anh quang hoa lưu chuyển giang hà tâm thần đắm chìm trong hát động chỗ xấu nhất trạng thái rắn cảnh giới hát động tầng thứ tư ông giang hà cảm giác được kia cổ thần kỳ lực lượng vê anh lực lượng nở rộ nhưng mà cũng không có gì chứng dùng cái này cái gì lực lượng? Giang Hà trong tay một đoàn nhàn nhạt quang hoa hiện lên, tâm thần chìm đám, sắc mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn hắc động tầng thứ tư năng lực, lại là năng lượng điều khiển, là năng lượng. cái phạm vi này rất lớn, theo thực lực đề thằng, năng lượng phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, thế nhưng chủ cột nhất trơ quá với ám năng lượng. hắn hiện tại, rốt cục có thể khống chế ám năng lượng. ông, trong tay lực lượng tôi động. Giang Hà cảm giác được rõ ràng, vô cùng tận ám năng lượng trong tay ngưng tụ. đã lâu lực lượng a. Giang Hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tinh diệu quá mức cả thủ, không có ám năng lượng hắn trung pi sẽ bại lộ mà hiện nay ám năng lượng trở về đối với hắn mà nói thật quá trọng yếu càng húng chi tia sáng điều khiển đến cực hạng thậm chí có thể ảnh hưởng hoa quỳnh vừa hiện lực lượng như vậy năng lượng khống chế thật chỉ là để cho mình thi triển ám năng lượng thử một chút thì biết giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười quét tâm thần trở về hiện thực mà lúc này trong hiện thực lý đường từ trong khiếp sợ thanh tỉnh hoa quỳnh vừa hiện lần thứ 9, vốn là hắn thắng lợi thời khác, không ngờ giang hà đột phá dày hắn sở hữu chờ mong đột phá thì như thế nào lý đường cắn răng ta sẽ không tin ta sẽ thua ở ngươi vê anh ám ảnh kỹ toàn diện bạo phát lý đường xuất thủ lần nữa kinh thiên vê anh lý đường xẹt qua một đạo tàn mang phá không mà đến lại là cái này hai chiêu giang hà nghiền ngẫm hôm nay đột phá trạng thái rắn hắn đối trọng lực đối tia sáng đối nhiệt năng điều khiển toàn diện đề thăng hắn tin tưởng tính là không cần bất kỳ ám ảnh kỹ hắn cũng có thể hoàn ngược lý đường bất quá hắn càng muốn thử xem hắc động tầng thứ tư vi năng năng lượng điều khiển cũng đừng làm cho ta thất vọng a giang hà chỉ một ngón tay vê anh không bố ám năng lượng tụ từ không trung điều hành mà đến, ngưng tụ thành ám ảnh kỹ, lại trong nháy mắt bạo phát, giang hà trong cơ thể sẽ không lưu lại một đinh điểm ám năng lượng, ám ảnh kiếm khí. về anh, một cái khủng bố ám ảnh sông dài xuất hiện, cái này lúc đầu giang hà tại tịch tĩnh chi xâm quét ngang quần hùng ám ảnh kỹ, lại một lần nữa nơ rộ phong mang, vẹn vẹn một cái ám ảnh kỹ đã đem lý đường lực lượng áp chế, cái này chính là năng lượng điều khiển, tựa hồ so trực tiếp thi triển mạnh hơn một ít. giang hà như có điều suy nghĩ, chiến, phá quân, lý đường gầm lên giận dữ, về anh, thân hình nổ tung, giống như lôi đình lý đường hóa thành một cổ khủng bố quang hoa nhằm phía giang hà đây là mạnh nhất xung phong giang hà không biết được bao nhiêu lần bị một chiêu này trực tiếp đánh bay vô cùng thế thảm thế nhưng hiện tại đinh giang hà nhẹ nhàng điểm một cái vâng lý đường kêu hoàn mỹ ám ảnh kỹ tổ hợp trong nháy mắt văng tung tóe kia ám năng lượng ngưng tụ kinh khủng nhất địa phương bị giang hà trực tiếp rút đi một bộ phận ám năng lượng kinh khủng này ám ảnh kỹ trong nháy mắt tan vỡ vâng lý đường nguyên bản thẳng tắp nhằm phía giang hà xung phong ở nửa đường thượng lại có thể sai lệnh là sai lệnh vâng lý đường một đầu đụng vào xa xa trên vách tường đụng thất điên bắt đảo phấp một búng máu phun ra lý đường chật vật đứng lên hoa ngược đây mới thực là hoàn ngược kèm theo giang hà đột phá chiến đấu mới là chân chính không huyền niệm chút nào cái này mọi người ngược hít một hơi lãnh khí bọn họ cho rằng lý đường sau khi đột phá có thực lực đã rất cường đại không ngờ giang hà có thực lực càng thêm lịch tiên hầu như có thể sánh ngang lúc này tử phong đám người sau trận chiến này bọn họ sẽ là chân chính tiên tiêu không chỉ có lần này thậm chí thử phong vương triệu bọn họ một lần kia thậm chí toàn bộ người trẻ tuổi một đời thiên tiêu. ta không tin, Lý Đường điên cuồng công kích Giang Hà, nhưng mà, thực lực chênh lệch thật lớn, ở phía sau hiển lộ, Lý Đường vô số lần công kích, cũng chỉ là khiến Giang Hà càng thêm thuần thục năng lượng điều khiển năng lực. Mà Lý Đường vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích, ngay cả cả người vết máu. Giang Hà, Lý Tuyết nhịn không được nói, "Ta đã ngừng." Giang Hà lắc đầu, hắn đã dừng tay, một trận chiến này không huyền niệm chút nào sau khi, hắn cũng không có ngược Lý Đường tâm tư, nhưng mà, Lý Đường rất chịu thua, chỉ là điên cuồng công kích bản thân. Hắn mê muội. Lý Tuyết thở dài, Lý gia đặt ở Lý Đường trên người trọng trách quá nặng, trọng đến hắn căn bản không cách nào thừa thụ. Nàng rõ ràng tại vô số quang hoàn ở ngoài, đệ đệ mình vẫn là cái kia bình thường thiếu niên, đây là Lý Gia ngạnh sinh sinh làm ra tới thiên tài. Nàng cũng rõ ràng sau trận chiến này Lý Đường rất khả năng lúc đó hủy bại không phân chấn, thậm chí vĩnh viễn mất đi lòng tin cùng lực lượng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tuyết lần đầu tiên mê vóng, kỳ thực ta trái lại có cái biện pháp khiến hắn trọng đốt ý chí chiến đấu. Giang Hà tăng hắng một cái, chỉ là phương pháp này có chút bạo lực, phòng trừ Lý Đường sẽ ở ta sẽ mang đến cho ta rất lớn phiền phức, cho nên. Giang Hà mặt lộ vẻ khó xử, giúp hắn một chút. Lý Tuyết gần như cầu xin. Được rồi, ai cho ngươi là ta ân nhân cứu mạng? Giang Hà thở dài, quét, tâm thần trở về hiện thực. Giang Hà nhìn hầu như tan vỡ Lý Đường, một cái bước xa đi tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn lưu lại một câu. Lý Đường ánh mắt trợn trợ to, hai mắt đỏ như máu. Lý Đường kỳ thực ta là tỷ phu ngươi. Quy một chương 287, yêu tỷ cồn ma cứu chuộc. Chương hai yêu tỷ cồn ma cứu chuộc. Giang Hà, Lý Đường cho điên một dạng công kích. Ai ai ai người trong nhà nhẹ một chút. Giang Hạ cuộn quyết nói, ngươi muốn chết? Lý Đường sát ý tăng nhiều. Ông, Hoa Quỳnh nỡ rộ. Vô anh. Lan Quang cuộn sạch. Cần gì chứ? Giang Hà lắc đầu. Trạng thái rắn cảnh giới Hoa Quỳnh vừa hiện sát thực rất mạnh. Thế nhưng, ngươi là không đã quên ngăn trở ta là làm sao ngăn chặn ngươi Hoa Quỳnh vừa hiện? Đầu ngón tay nhẹ một chút, lang Quang phân lưu. Chỉ bất quá, theo Hoa Quỳnh để thăng trạng thái rắn cảnh giới sau khi, lúc này mới thôi. Mà bây giờ, hắn hắc động để thăng tới trạng thái rắn cảnh giới sau khi, tia sáng khống chế một dạng có thể tùy tiện ngăn trở. Vươn tay phải ra. Giang Hạ vô ý thức muốn phân lưu lang Quang. Đồng nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì? Hải tử kia, Giang Hà trước mắt quang hoa lưu truyền. nhân quả mở. Một mảnh kia nhân quả hải dương trong, cái kia còn đang đường chạy trốn hải tử, lúc này lần nữa rơi vào khung cảnh, khoảng cách Tử vong chỉ cách một con đường. Lại muốn đã chết. Giang Hà không nói gì. Người này rốt cuộc là cái gì? Ngưng. Ngón tay nhẹ một chút. Nhân quả tuyến náo động, hải tử kia lần nữa được cứu trợ. Hoa Quỳnh như trước cùng lôi đỉnh va chạm, hiện tại lý đường công kích đối Giang Hà căn bản vô dụng, nhưng mà, căn bản không nghĩ tới, vừa lúc đó. Thời gian hồi tưởng. Hoa Quỳnh vừa hiện vê anh khủng bố quang hoa giật tán không tốt giang hà sắc mặt đại biến chơi lớn cầu tia thị phu chỉ là kích thích giang hà thất bại sau khi sẽ không mất đi ý chí chiến đấu thế nhưng không nghĩ tới lại có thể chơi lớn lý đường người này lại có thể dự định liên tục dùng hoa quỳnh vừa hiện đánh bại giang hà thế nhưng có thể hay không đánh bại giang hà tạm thời không nói hai lần hoa quỳnh vừa ra cái này tinh diệu liền phế đi ngăn cản hắn lý tuyết nóng lòng minh bạch giang hà hít sâu một hơi Và anh thâm linh trùng kích vô hình phong bạo sạch cái này lúc đầu Giang Hà học được đỉnh cấp ám ảnh kỹ, lần nữa nỡ rộn rỡ. Lý Đường vừa thôi động Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh vừa xuất hiện, còn chưa kịp nỡ rộn, đã bị sinh sôi cắt đứt. Tâm Linh bị thật lớn trúng kích, đầu góc một đoàn luận mà làm sao có thể thả ra Hoa Quỳnh vừa hiện? Cú ngay, Lý Đường ngăn trở Tâm Linh trúng kích, Hoa Quỳnh vừa hiện, đẹp đẽ làm quang lần nữa nỡ rộ Với anh, không bố trọng lực bạo phát, để thăng trạng thái rắn cảnh giới sau khi Giang Hà đối trọng lực không chế từ gấp 2 tăng lên tới 10 lần. Vẹn vẹn một cái chạy nước rút, nhanh như tia chớp. Phúc. Một quyền bắn trúng Lý Đường lực hoa quỳnh vừa hiện lần nữa bị thô bạo cắt đứt đối cận chiến ảnh hưởng lớn nhất là cái gì trọng lực ngươi có từng nghĩ tới một quyền mang vào mười lần trọng lực là cái gì lực lượng hiện tại giang hà làm xong rồi vê anh anh từng quyền hạ xuống lý đường lần nữa bị trả đạp hoa quỳnh vừa hiện căn bản đừng nghĩ phóng suất. cái này lại có thể không thả ra được bị cắt đứt ta hai người tranh lệch lại có thể lớn như vậy mọi người một mảnh dại ra không có khả năng à theo lý mà nói lý đường có cường đại tinh diệu mà giang hà không có bất kỳ tinh diệu chính là đột phá trạng thái rắn cảnh giới cũng là lý đường càng mạnh a giang hà thực lực không biết được nhiều ít ánh mắt ngưng tụ nơi này chính như trước khi theo như lời thời đại này chỉ thuộc về một người mà bây giờ mọi người không gì sánh được khẳng định cái này có lẽ sẽ là giang hà thời đại quá mạnh mẽ hoa quỳnh vừa hiện đều không thả ra được người này mọi người khiếp sợ mà nơi nào đó một cái đã từng bị phế người lúc này ánh mắt lửa nóng nhìn màn sáng nhìn giang hà tinh diệu bị phế mất đi hết thảy cũng có thể đi tới loại tình trạng này sao có thể ta cũng có thể ngay sau đó vị này tinh diệu bị phế thật lâu người trẻ tuổi đi ra khỏi phòng ánh mắt kiên nghị đây là trực tiếp đây là toàn quốc trực tiếp ảnh hưởng trọng đại giờ khắc này quá nhiều người bởi vì giang hà mà chịu ảnh hưởng bọn họ rất rõ ràng tu luyện chắc trở một cái không có tinh diệu người có thể đi tới bước này đến cùng bỏ ra nhiều ít đại giới ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố giang hà người này vô số người sợ hay than mà lúc này cuộc thi trong giang hà vẫn còn đang vì lý đường đau đầu làm sao làm nguyên bản lý đường quá tiêu cực hắn liền kích thích một chút kết quả kê đơn quá mạnh khiến người này trực tiếp điên lên rồi trực tiếp hại chết tốt xấu lý tuyết cứu hắn một gã nói như thế nào cũng không có thể chơi hỏng lý đường vậy phải làm sao bây giờ giang hà trầm tư. cho ngươi nói mỏ lý tuyết hung hăng chừng hắn liếc mắt ta cũng không nghĩ đến người này lại là cái trọng độ yêu tỉ ưa thích à? giang hà bung tay ngươi lại nói lý tuyết phát điên hảo hảo hảo ta không nói giang hà đầu hàng nhìn trước mắt cho điên một dạng lý đường Ân nên dùng biện pháp gì đây a được rồi khiến hắn tin tưởng không phải tốt cái gì lý tuyết cho là mình nghe lầm khiến hắn tin tưởng ta là anh rể hắn không được sao giang hà vì mình điểm cái khen dù sao cũng lý tuyết đều treo đoán chừng cũng không ra được mình cũng không cần vì nàng người phụ trách treo cái danh nghĩa có thể cứu lý đường là tốt rồi lý tuyết trầm mặc tương đương không xong chủ ý hữu dụng là được giang hà cười nhạt ta thế nhưng vì cứu lý đường nên làm như thế nào lý tuyết hỏi mở ra ngươi thế giới giang hà lạnh lùng nói với anh lực lượng cường đại giật tán ta cũng muốn thử xem hôm nay năng lượng điều khiển dưới ta đối tinh thần lực không chế đến cùng làm sao Giang Hà trong mắt quang hoa hiện lên, mở. Giang Hà hư không một chỉ. Lý Đường đã bị trà đạp vô cùng thế thảm. Cái trạng thái này hạ Lý Đường, căn bản không có lực phản kháng chút nào, bị trực tiếp kéo vào một mảnh giả không thể tại giả hư ảo thế giới. Giang Hà dù sao không phải là lâm hạ, hắn tối đa cũng chỉ có thể chế tác loại này gà mở ảo cảnh. Đây là người ảo cảnh. Lý Đường cảm giác rất buồn cười. Ảo cảnh rất giả, thế nhưng có ít thứ là thật. Quét. Giang Hà giơ tay lên một điểm. Vô số cảnh tượng biến nào, một cái chân chính thế giới xuất hiện, đó là một cái ảo tưởng thế giới. Chuẩn xác hơn nói, đây là trong trí nhớ hình ảnh thả về ai ký ức lý đường ánh mắt ngưng thật bỗng nhiên tâm thần run lên trong hình xuất hiện một cái hắn quen thuộc nhất người lý Tuyết. sau đó là giang hà lý ra tiền viện ánh trăng sáng sủa đêm khuya hai người đi chung mà đi dọc theo đường đi nhẹ dọn chuyện cười thỉnh thoảng hiểu ý cười mang theo như vậy một điểm nhỏ ngượng ngủng không có khả năng lý đường phát điên giang hà đừng nghĩ dùng ảo cảnh gạt ta thật không giang hà thản nhiên một chỉ nhìn kỹ quét hình ảnh lần thứ hai biến hóa lúc này đây là lý Gia từ đường vị tiên lão tổ bức họa trước mặt lý thuyết truyền thụ giang hà chiến tự quyết hai người đều rất quý củ chỉ là truyền thụ thời điểm lý Tuyết ánh mắt luôn luôn vậy nu tình Nu đến có thể hòa tan đầu khớp xương đó là lý đường chưa từng thấy qua ánh mắt hơn nữa đó là lý ra từ đường nơi đó có đến vô cùng lực lượng bao phủ giang hà tính là có nữa năng lực nếu là không có tự mình đi qua cũng không khả năng dùng ảo giác làm ra tới càng hung chi đây là hồi ức ca làm sao biết lý đường thất hồn là phách quét hình ảnh tai biến giang hà cùng lý tuyết gặp nhau về điểm này từng tí dọn ước chừng ba cái hình ảnh ló ra cũng không có gì ra thịt gần ủi chỉ ánh mắt giao lưu để lý đường hầu như tan vỡ nguyên lai tỷ tỷ cũng có ưa thích người nàng mô sinh cũng là vì ngươi mà sống giang hà nhàn nhạt nói ngay cả nàng có ưa thích người cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau ánh mắt giao lưu chưa bao giờ có một tia vượt quá bởi vì nàng không muốn mang cho ngươi tới bất cứ phiền phức gì kết quả này ngươi có thể thỏa mãn giang hà hỏi làm sao biết lý đường mờ mịt giang hà ánh mắt hiếp một cái đương nhiên sẽ đây chính là hàn thế giới ký ức thật là ký ức thế nhưng đây cũng là lý thuyết ký ức tại Lisa, lý gia, lý thuyết thật có ưa thích người hơn nữa cũng quả thực chuyển thụ qua chiến tự quyết một màn này màn đều là Lý Tuyết cùng người kia hình ảnh chỉ bất quá trải qua Giang Hạ như vậy một kia trao chuốt sau khi ân Nam Chủ liền thay đổi hoàn hảo chỉ là ánh mắt giao lưu Giang Hạ ác thú vị nghĩ đến những thiên tài này trong lúc đó tình tình ái ái đều là buồn nôn làm người giận sôi trách nhiệm a gánh nặng a cái gì càng nhiều là ý niệm cùng ánh mắt giao lưu Văn Thanh muốn chết chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cái gì không thì nói nếu để cho Lý Đường thấy hắn lao tỉ kia gì ân hắn biểu tình nhất định rất đặc sắc Giang Hạ Lý Tuyết giống giận Khai giang hà tâm thần trở về như vậy như vậy ngươi có thể minh bạch hoàn hồn thảo diệt luân hồi sống tỷ tỷ ngươi hoàn hồn thảo diệt thời điểm ta tại cho nên ta dùng bản thân chỉ có lực lượng đem nàng thần hồn bảo trụ đưa vào luân hồi nàng còn sống có thể là mỗi năm nàng ký ức thức tỉnh thời điểm sẽ đi tìm ngươi chỉ là khi đó hy vọng ngươi đã là chân chính thiên tri tiêu tử một cái không cần dựa bất luận kẻ nào một cái chân chính ý nghĩa thượng cường giả giang hà thản nhiên nói cái này là nàng sau cùng lưu lại ý niệm quét giang hà lăng không một chỉ một cái huyễn ảnh xuất hiện, đó là Lý Tuyết, một cái rõ ràng Lý Tuyết, Lý Đường tận mắt thấy nàng trong mắt lướt một cái nhu tình, một màn kia tiết đối, đệ đệ phải thật tốt, Tỉ. Lý Đường đưa tay lại bắt một cái không, huyễn ảnh phiêu tán, Tỉ tỉ. Lý Đường quỳ dạp xuống đất, huyễn ảnh, hồi ức, chân thật, hắn phân rất rõ ràng, chỉ là luân hồi, thật có luân hồi sao? cái này khoa học kỹ thuật thời đại sẽ có luân hồi loại vật này sao? sẽ có, Giang Hà nhìn về phía Vít Vương, ánh mắt thâm tình, Hoa Quỳnh xuất hiện, luân hồi làm sao có thể không có? cái này thần kỳ thời đại, bất kỳ cũng có thể phát sinh ta sẽ chờ, chờ nàng xuất hiện ngày nào đó, đứng ở bên người nàng, dường như nàng một mực một dạng, dùng rất bình thản giọng nói hỏi nàng, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe không? ngày này, ta sẽ lợi được. Giang Hà ánh mắt lộ ra vô tận tưởng niệm, tiểu sở, Lý Tuyết, đại ca ngươi quá vào đùa giỡn a này, ngươi là đệ đệ nàng, ta có thể đánh bại ngươi, cũng không muốn thương tổn ngươi, cho nên, ta cho ngươi biết trận tướng, kết quả này, ngươi có thể thỏa mãn. Giang Hà trầm giọng nói, ta sẽ không thừa nhận thân phận ngươi. Lý Đường đứng lên, ánh mắt kiên nghị, thế nhưng, ta sẽ trở thành một cường giả. Một trận chiến này ta thất bại. thế nhưng một ngày nào đó ta sẽ chân chính đánh bại ngươi. Lý Đường mắt sáng như đuốc. quét. Lưu Quang nói ra, hai người trở về hiện thực, luân hồi, thật tồn tại sao? Lý Tuyết ánh mắt thông thả, Giang Hà ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như xem một cái ngu ngốc, lừa dối đệ đệ ngươi nói, ngươi lại có thể cũng tin. Lý Đường chỉ số thông minh thấp còn chưa tính, thân là Lý Gia cao chỉ số thông minh đại biểu, ngươi lại có thể đã ở hàng chỉ số thông minh. Lý Tuyết nhìn về phía Lý Đường rời đi thân ảnh, đệ đệ, ngươi cần phải hảo hảo. Giang Hà liếc nàng liếc mắt, không nói gì. Hắn vẫn cảm thấy Lý Tuyết rất thông minh, ngoại trừ cùng Lý Đường liên quan sự tình, Lý Đường bao lớn, phải dùng tới cùng cái tiểu gà mái tựa như bảo hộ hắn, nguy cơ sinh tử, ai không có? Hắn cái này cùng nhau đi tới, gặp phải bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, cũng không thấy có người tỉ tỉ tới giúp hắn a? Nguy cơ, rất thường thấy, thế nhưng xong qua, rất khả năng chính là cơ duyên, mà mỗi lần đều là Lý Tuyết để giải quyết, thảo nào Lý Đường tâm lý như vậy yếu đuối, không có một thân thực lực cường đại, nhưng không có đối ứng tâm trí, thời gian chi tâm cùng Hoa Quỳnh vừa hiện cường đại cỡ nào, Lý Đường căn bản không có phát huy ra chúng nó chân chính lực lượng chờ mong ngươi trở thành chân chính cường giả giang hà tin tưởng không có lý thuyết lý đường mới là chân chính lý đường mà lúc này hai người trở về trường thi lý đường chuẩn bị chịu thua giang hà ánh mắt cũng vòng qua vô số tia sáng cuối cùng rơi xuống nhân quả bên trên hắn thấy được một cái hắn một mực quan tâm nhân quả tuyến hai từ kia lại đã xảy ra chuyện tiêu đề luôn cảm thấy là lạ, lạ Quy một chương 288 thi vào trường cao đẳng kết thúc chương 288 thi vào trường cao đẳng kết thúc khe nằm giang hà khiếp sợ cái này hàng này là đường tăng a 9 tháng 9 năm tám một khó khăn. Người này dọc theo đường đi gặp phải bao nhiêu lần nguy cơ. Còn mỗi lần đều là trí mạng nguy cơ. Theo lý mà nói, nhân quả vừa ra, liên lụy đến cùng nhau nguy cơ biết giải quyết rồi a. Nói như vậy, người này gặp phải đều là bất đồng nguy cơ, bất đồng địch nhân. Quét. Đang ở Giang Hà ngây người một sát na kia, nhân quả tuyến trở nên ảm đạo, gần tiêu thất. Hai từ kia. Muốn chết. Ai. Giang Hà thở dài, chỉ có thể đưa tay như vậy một chảo. Với anh. Lực lượng kinh khủng xuất hiện. Lúc này đây. Nhân quả tuyến xuất hiện thật lớn dung chuyện, tựa hồ đứa bé kia từng trải là một hồi thật lớn nguy cơ, Giang Hàng Lịch Thiên cải mệnh, chân chính gây nên tức giận. Và anh thiên địa rung động, lực lượng kinh khủng hàng lâm. Và anh. và anh toàn bộ nhân quả hải dương tiêu thất. Trước mắt quang hoa lưu chuyển, Giang Hà tựa hồ bước vào hải tử kia thế giới, giống như thượng đế thông thường, từ một cái quan điểm nhìn xuống, chỗ đó, một cái hải tử chính quỷ trên mặt đất, đó là pháp trưởng. Đứa bé kia trên người, cuốn vòng quanh vô số xiên xích, mà lúc này, sau lưng của hắn một cái đại hán, cầm trong tay dịu lớn chặt bò. anh thiên địa hầu như sẽ rách, nhưng mà, bởi vì Giang Hà ảnh hưởng, đạo này lực lượng kinh khủng phá không xuống, lại ngoại ý muốn bổ sai lệnh, là thật sai lệnh. Vậy anh, đứa bé kia bên cạnh mặt đất bị bổ hễ, ai? Một đạo lánh mang phá không mà đến, là ngươi. Đạo kia ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Giang Hà, quét, Hắn mang đến xương. Đáng chết. Giang Hà tâm thần vừa nhảy, hắn cũng không biết mình tại sao sẽ không ý trong qua đây, hắn rõ ràng là như thường ngày, trực tiếp gậy nhân quả tuyến được chứ. Rất tốt. Đạo kia thanh âm vọng vươn tiêu, nghĩ không ra, đứa bé kia phía sau lại còn có như thế đại năng tương trợ ta cũng muốn nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vô anh, một chiêu hạ xuống, thẳng vào vớt tiêu. đáng chết. Giang Hạ sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng, nếu để cho một chiêu này trực tiếp bắn chúng, bản thân không chết cũng bị thương. Chỉ là, hảo hảo nhân quả điều khiển, vì sao bản thân ý thức gặp phải? Giang Hạ bỗng nhiên hiểu ra, bởi vì không ai có thể cứu. Hắn nghĩ cứu đứa bé này, dĩ vãng, đứa bé này xung quanh đều biết có vô số nhân quả tuyến, những người đó chịu ảnh hưởng, sẽ bởi vì các loại vừa cấp tới cứu vớt đứa bé này, thế nhưng hôm nay, đứa bé này xung quanh một người không có cho nên chính hắn mới phải xuất hiện nịch thiên cải mệnh nếu không người có thể cứu chỉ bản thân tới lúc này đây hắn là tự mình tham dự nhân quả đang chết giang hà tâm thần kinh hoàng lần này chơi lớn vây anh kinh khủng kia công kích hàn lâm giang hà tâm thần vừa nhảy hắn rõ ràng đây là bản thân tuyệt không khả năng ngăn chặn lực lượng vượt qua xa hắn và lý đường chiến đấu trình độ ngăn chặn chỉ có chết làm sao bây giờ giang hà hết hồn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nhân quả tuyến thượng nếu bởi vì nó mới xuất hiện như vậy quét giang hà động bản thân nhân quả tuyến hắn có thể cứu người khác có thể cứu bản thân sao với anh một đạo lưu quang bỗng nhiên che ở giang hà trước người với anh hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm giang hà bình yên vô sự ai người nọ giống giận từ biệt nhiều năm lâu ngày không gặp a một cái lao giả áo bào trắng xuất hiện đáng chết là ngươi người kia sắc mặt đại biến trong nháy mắt chạy trốn ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này Buồn cười áo bào trắng người theo đuổi không bỏ lớn như vậy nhân quả động tĩnh ta còn tìm không được quét lưu quang giật tán hai người ngay lập tức tiêu thất mà lúc này pháp trường bao quát đại hán kia ở bên trong người nhưng đều là cả người mồ hôi lạnh bọn họ rõ ràng còn có một vị khủng bố đại năng nhìn chằm chằm ở đây được cứu giang hà như có điều suy nghĩ hắn lần đầu tiên cảm giác được nhân quả thần kỳ như vậy liền khinh địch như vậy một làm người kia liền vừa vặn xuất hiện ở nơi này sao vừa khớp nhân quả giang hà mới lạ hắn đối với phương diện này lĩnh ngộ so chu thiên kém quá xa quá xa bất quá lúc này kia cường giả nếu đã rời đi pháp trường những người này tự nhiên không coi vào đâu lan giang hà thậm chí không có xuất thủ ý niệm hạ xuống mọi người chạy chối chết Không trung, Giang Hà cùng hai tử kia xa xa nhìn nhau. Hai tử kia rống cái dã nhân một dạng, bẩn thỉu, tóc hai bù xù, dị thường chất vấn, chỉ có một đôi mắt sáng lên làm cho lòng người say, thậm chí mới thôi trầm mê. Thốt con mắt đẹp. Giang Hà sợ hãi than, cảm tạ. Đứa bé kia môi khẽ nhúc ních. đi thôi. Ba. Sở Hữu xiềng xích gãy mất, đứa bé kia thật sâu nhìn Giang Hà liếc mắt, rất nhanh rời đi. Lúc này đây, chắc là thật chạy ra thăng thiên a. Nhân quả a. Giang Hà cũng không biết là đối là sai. Dĩ vãng Hắn đều là xa xa điều khiển, người khác căn bản không biết được hắn tồn tại, mà hiện nay hắn cũng tự mình xuất hiện, tham dự vào nhân quả trong. Không sao. Giang Hạ lắc đầu. Lúc này đây, đứa bé kia chắc là thật được cứu. Hy vọng hắn biết qua không sai a. Mà lúc này, đông nhiên, Bạch Mang nói ra, cái kia bị đuổi giết ra hỏa, lại có thể đã trở về, thấy đứa bé kia không ở, trong nháy mắt nổi giận. Người rốt cuộc là ai? Lại dám nhúng tay bản tôn sự tình. Với anh, khủng bố lôi đình hiện lên, không tốt. Giang Hạ sắc mặt đại biến, rút lui, quét, Lưu Quan diệt tán. Giang Hà ý thức trong nháy mắt tiêu thất. Hắn hàng lâm chỉ là ý thức, tự nhiên có thể tùy tiện rời đi, chỉ là không ngờ tới, kia cường đại ý niệm lại có thể đi theo mà đến. Trốn chỗ nào? anh Kia lực lượng kinh khủng đánh tới. Đáng chết. Giang Hà sắc mặt đại biến, ý thức vội vội vàng vàng trốn được hát động sau khi. Wen. Wen. anh Kia lực lượng kinh khủng hạ xuống, toàn bộ thức hải hầu như tan vỡ. Cũng may. Chặn. Giang Hà thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ ngươi là ai, ta đã nhớ kỹ ngươi ý thức, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết ngươi tới thiên lạnh leo thanh nhâm vang vọng vân tiêu sắc ý trọng thiên giang hà thức hải nội chuyên đến một trận tiếng sấm tuyên truyền giác ngộ đây rốt cuộc cấp bậc gì cường giả giang hà cười khổ mà lúc này quét quang hoa lưu chuyển lịch thiên cải mệnh kết thúc hải tử kia được cứu trợ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói giang hà nhân quả khiển trách rất nhanh thì sẽ hàng lâm chỉ là giang hà nhìn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lẽ nào bởi vì mình trở nên mạnh mẽ ngay cả nhân quả khiển trách cũng không có sao còn là nói anh, vô cùng tận uy áp nhiên xuất hiện đáng chết giang hà sắc mặt đại biến nhân quả tuyến quyết đoán dấu đến trong hắc động một điểm đều không lộ mà lúc này kinh khủng kia nhân quả khiến trách rốt cục hiện thực lúc này đây không còn là màu vàng lôi đình mà là đầy trời màu đỏ nhân quả khiển trách cấp bậc bất ngờ để thăng một cái cấp bậc đây là giang hà ngược hít một hơi lãnh khí hắn có thể khẳng định mình nếu là bị cái này cổ lôi đình đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà lúc này kinh khủng kia lôi đình vờn quanh hắc động xung quanh lần nữa khóa kín giang hà nhân quả tuyến nịnh thiên cải mệnh tự mình tham dự nhân quả giang hà mỗi một cái quyết định đều là tại tìm đường chết Chỉ đứa bé kia được cứu giang hà mắt sáng như đuốc màu đỏ lôi đình tuấn bởi vì hấp động tồn tại không tổn thương được hắn nhưng là lại phong tỏa giang hà nhân quả đạo chỉ ít khi hắn giải quyết hết màu đỏ lôi đình trước khi chỉ sợ là không thể dùng đến mức giải quyết như thế nào giang hà ánh mắt lưu chuyển bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt lý đường lúc này kỳ thực cự ly hai người trở về không vài giây ta nhận thức lý đường vừa mới chuẩn bị chịu vua lại bị giang hà bắt lại chờ chờ lý đường không hiểu ra sao huynh đệ nếu không một lần nữa hoa quỳnh vừa hiện giang hà rất nghiêm túc lý đường ai đặc biệt sao là ngươi huynh đệ thật liền một lần ngươi thời gian hồi tưởng mau xong chưa giang hà rất nghiêm túc lan lý đường tức giận có bị bệnh không ta đều phải nhận vua ngươi còn muốn để làm chi liền một lần giang hà kéo hắn định dùng nhu tình cảm hóa tốt xấu ta là chị ngươi Câm miệng. lý đường tức giận ngươi dám nói ra ta đánh chết ngươi Tốt. lý đường cắn răng ngươi muốn thể nghiệm đúng không cho ngươi thể nghiệm cái đủ quét thời gian hồi tưởng khôi phục hoa quỳnh vừa hiện hoa anh Lang quang sạch tới giang hà hưng phấn khủng bố lôi đình xuất hiện Kêu màu đỏ lôi đình lần đầu triển lộ nỡ rộ hào quang hoa quỳnh vừa hiện tất cả lực lượng oanh kích đến hồng quang bên trên cái này lúc đầu đức chừng có thể phá hủy lôi đình một nửa lực lượng lúc này anh. màu đỏ lôi đình bình yên vô sự mà kia lam quang cũng đã tiêu thất hầu như không còn cái này thật mạnh lực lượng lại có thể trực tiếp chặn mọi người kinh sợ phải biết rằng trước đây giang hà lôi đình nhiều nhất là cùng hoa quỳnh đồng quy vô tận mà bây giờ hoa quỳnh vừa hiện lực lượng bị hoàn toàn ngăn trở tiêu màu đỏ lôi đình lại có thể bình yên vô sự giang hà lại trở nên mạnh mẽ cái này tốc độ tăng lên Không hổ là đệ nhất danh a. Mọi người thần phục. Nơi nào đó, Chu Thiên thấy một màn này chỉ cảm thấy sau sống một trận lệnh cả người. Cái này Lôi đỉnh, Giang Hà đối nhân quả đạo không chế, thì đã đến rồi trình độ như vậy sao? Vậy sau này có đúng hay không còn có khả năng khống chế càng cao cấp bậc khiến trách? Đến rồi khi đó, Giang Hà chính là toàn bộ nhân quả đạo thế giới duy nhất thần, không ai bằng. Đây là ngươi khiến ta thả ra hoa quỳnh vừa hiện mục đích. Lý Đường cười nhạt, khoe khoang ngươi một chút màu đỏ Lôi đỉnh. Hoặc là, nói rõ ngươi một chút ta trong lúc đó trên lệnh. Không cần như vậy, ta biết được ngươi so với ta mạnh thế nhưng rất nhanh ta sẽ đuổi theo ngươi quét quang hoa hiện lên lý đường trị vua ông lướt một cái vận luật tại trường thì bỗng nhiên nảy ra lý đường trị vua giang hà thắng với anh lê minh quốc vô số màn sáng thượng, quang hoa lưu chuyển, kèm theo cuối cùng chiến kết thúc thi vào trường cao đẳng thực sự kết thúc kết quả cuối cùng toàn diện ra ánh sáng chỉ là không ngờ là kết quả cũng không phải rất nhiều người nghĩ vậy thi vào trường cao đẳng thành tích tổng hợp trước 10. đệ nhất danh giang hà tên thứ nhì lý đường tên thứ ba chu thiên tên thứ tư lâm xuyên Tên thứ 5, Minh Kính. Tên thứ 6, Vương Hạo. Tên thứ 7, Lâm Hạ. Tên thứ 8, Hải Lưu. Tên thứ 9, Hứa Tiểu Minh. Tên thứ 10, Tô Tiểu Mạn. ĐS vui vẻ viết xong phần 2, nguyên tưởng rằng bạo tiến thêm độ sẽ là tháng 2 năm không. sau đó sợ hãi phát hiện lại ra 4 vị minh chủ, bảo tiến thêm độ trong nháy mắt biến thành tháng 2 năm 30, cái này cái này cái này. Quy 1 chương 289, cầm nhầm thì bạn. Chương 289, cầm nhầm bản. thì bạn. Thi vào trường cao đẳng, kết thúc. Kèm theo sau cùng thành tích ra ánh sáng cái này khiến vô số người hồn giác động cuốn cuộc thi rốt cục hạ xuống màn che chỉ là một trận chiến này rầm rộ cũng chân chính khiếp sợ toàn bộ Lê Minh Quốc sau cùng tổng hợp lại chiến đấu đặc sắc quyết đấu càng làm cho mọi người sợ hai than những này thí sinh cường đại đây là mới một đời bọn họ là Lê Minh Quốc tương lai lúc này đây thi vào trường cao đẳng mọi người nhớ kỹ quá nhiều người chỉ là làm thành tích cuối cùng ra ánh sáng thời điểm mọi người kinh ngạc phát hiện lại có hai người không có thượng bảng tử phong Dương Tiêu hai cái này có rất mạnh chiến lực thế nhưng trước mấy khoa thành tích nhưng chưa cùng thượng bị hứa thiếu minh cùng tô tiểu mạt phản siêu cuối cùng bỏ lỡ trước mười hứa thiếu minh là ai hình như là cái kia hắc qua tinh diệu cái kia a nghĩ tới nguyên lai là vác nội hiệp hắn rất mạnh kia tô tiểu mặt đây nghĩ không ra liền nhớ kỹ là một xinh đẹp một giấy tựa hồ là cái kia cầm màu lửa đỏ kiếm ra hỏa đối cái kia kiếm còn là đao tinh diệu đạn mặc bắt đầu quách bình mà lúc này màn sáng hợp thời bắt đầu thả về trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mười đặc sắc đoạn ngắn trước mười mỗi người làm truyền phát tin đến hứa thiếu minh cùng tô tiểu mặt thời điểm kia có mặt khắp nơi phòng ngự cùng với kinh khủng kia nhất đao lưỡng đoạn cuối cùng vẫn hấp dẫn những này người vây xem ánh mắt nguyên lai like. hai người này rất mạnh nha mà hình ảnh thả về trong giang hà một người lâu chiếm cứ năm thành không chỉ có bởi vì hắn là thi vào trường cao đẳng đệ nhất còn có trước khi cùng cuộc thi trung tâm đàm phán một khi giang hà đạt được trước 10, chỉ biết đại quy mô vì giang hà tuyên truyền mà bây giờ giang hà thế nhưng đệ nhất tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền sở hữu công ty đều ở đây vì giang hà điên cuồng tuyên truyền nhưng mà lúc này mới thu thập giang hà tư liệu có phải là quá muộn hay không những thứ kia sớm cũng sớm đã thu thập tốt giang hà tư liệu thậm chí vì giang hà báo, báo tin tức tiểu truyền thông công ty lúc này trái lại gây nên thật lớn quan tâm mọi người chỉ cần online tìm tòi thứ một cái xuất hiện chính là những này mấy cái này lúc đầu không người hỏi thăm tiểu công ty đưa tới thật lớn lưu lượng thành công ha ha ha nguyên tưởng rằng giang hà trước mười cũng không tệ không nghĩ tới lão bản lưu lượng tăng lên 1.000 lần phục vụ khí mau không chịu nổi có muốn hay không mua tốt nhất phục vụ khí khả năng cần công ty thông thường tài sản mua mua mua kia mấy cái tiểu truyền thông công ty lão bản lần đầu tiên cảm giác được mười phần phân khích lão bản, kia mấy cái truyền thông cự đầu muốn mua đi chúng ta tư liệu, để cho bọn họ lan to. Mà cũng trong lúc đó, mấy đại truyền thông cự đầu công ty đều là điên cuồng siêu tập giang hà tư liệu, đến mức lúc đầu kia mấy cái phủ quyết giang hà đưa tin chủ biên trực tiếp bị công ty trào từ giả, không có một chút giữ lại. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái chủ biên vẻ mặt tan vỡ, ai đặc biệt sao có thể nghĩ đến giang hà sẽ cầm đệ nhất? Một ngày thời gian, có người nói toàn bộ truyền thông giới gây nên thật lớn dung chuyện, thậm chí mấy đại truyền thông thế lực đều một lần nữa phân chia, thậm chí có người lợi dụng cơ hội này trực tiếp tẩy trừ cao tầng trong lúc nhất thời gió nổi mây phun vô số người ánh mắt nhìn về phía giang hà nhưng mà rất có người khiếp sợ phát hiện trước người trong lại có sáu cái mọi người thuộc về hoa trung khu giang hà lý đường lâm xuyên lâm hạ hứa thiếu minh tô tiểu mạng ước chừng sáu cái người làm sao có thể dị vang tối đa một lần cũng là minh đại khu mạnh nhất xuất hiện ba cái lần này lại có thể sáu cái trời ạ, hoa trung khu trước mười quá nửa đây là thật muốn cuộc khởi cũng đến lúc rồi lúc đầu hoa trung khu vốn là mạnh nhất à đời trước ngã xuống sau khi vừa lúc xuất hiện đứt đoạn, mà bây giờ mới một đời của thời, vô số người khiếp sợ. Hoa Trung Khu, cái này bởi vì ngoại ý muốn luân lạc tới 13 khu sau cùng khu vực, cuối cùng vẫn muốn qua thời. Càng hướng chi, đệ nhất danh Giang Hạ cũng là Hoa Trung Khu người. nào đó địa phương, một phần liên quan tới Hoa Trung Khu đệ tử có đáng giá hay không cường điệu bồi dưỡng bản văn đưa ra đi tới. Lúc đầu Hoa Trung Khu đời trước ngã xuống sau khi, có người liền đưa ra trọng điểm tài nguyên nghiêng chính sách, cho rằng Hoa Trung Khu hôm nay thiên tại không còn chút sức lực nào, đã không đủ lấy hưởng thụ trọng yếu như vậy tài nguyên. Thế nhưng hiện tại là thời điểm tìm trở về một vị lao nhân cười nhạt, ông bạn giả đám, trước mặt các ngươi từ hoa trùng khu lấy đi, muốn toàn bộ cầm về, chân chính động đất, muốn bắt đầu. màn đêm buông xuống, gió nổi mây phun, vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mà ở cái này lại dung chuyển chi tế, trước 10 danh thi sinh lại tiếp thu được một phần màu đỏ văn kiện tuyệt mật lệnh triệu tập, cái này gì đồ chơi? Giang Hà nhìn trong tay văn kiện, thi vào trường cao đẳng kết thúc, đây chính là bọn họ thường cho, dựa theo thường ngày lệ cũ, chỉ cần thi lên đại học, cơ bản đều có thưởng cho bổ rút. Phương diện này có thể là ám ảnh kỹ hoặc là tu luyện tài nguyên hay hoặc là các loại dược tể cái gì căn cứ đại học cấp bậc bất đồng phát ra bất đồng thường cho tiến nhập tổng hợp lại chiến đấu trước 1.000, có thể bắt được bọn họ tương ứng thường cho các khoa trước trăm danh cũng đều có đặc thù thường cho thậm chí có một bộ phận biểu hiện đặc sắc phải nhận được đặc biệt chiêu thi vào trường cao đẳng trực tiếp giáo dục bình thai, càng giống như là một cái sở hữu trường cao đẳng phỏng vấn địa phương cho nên có vài người thậm chí có thể bắt được mấy mươi phần thường cho trước mười lại chỉ lấy đến một phần màu đỏ văn kiện đùa ta chơi đây giang hà mở ra bên trong gì đồ chơi không có chống giống tình huống gì giang hà vẻ mặt một bức hắn là thật không biết theo lý mà nói trước mười không phải là nên được đến mấy mươi phần thưởng cho chồng sao cho cái cái này màu đỏ đông đông để làm chi thứ này giang hà chính cao mày thời điểm ông màu đỏ văn kiện thượng đống nhiên nỡ rộ lướt một cái quang hoa quét thân phận nghiệm chứng hoàn thành hồng quang nói ra tính danh giang hà thành tích thi vào trường cao đẳng đệ nhất xác nhận hoàn tất thỉnh với 7 ngày sau buổi trưa một nghìn đến bản đồ làm 7 tọa độ chỗ tập hợp cấp bậc tối cao tuyệt mật ông một đạo tin tức ánh vào chỗ sâu trong góc liền cái này giang hà nhữ mày mà lúc này trong cơ thể lý Tuyết cùng tiểu sở lại bị đạo này tin tức giật mình tính giấc màu đỏ văn kiện lý Tuyết thần sắc nghiêm nghị rốt cuộc đã tới ngươi nhận thức giang hà trong lòng khẽ động nhận thức lý Tuyết hít sâu một hơi các đại khu vực đại thế lực đều vì trước mười mà nỗ lực ngươi cho là trước mười chân chính chỉ là một danh dự thật chỉ là vì về điểm này thường cho không chân chính thường cho chính là phần này màu đỏ văn kiện cái này mới là mọi người trở nên điên cuồng nguyên nhân mặt trong có cái gì giang hà trước mắt sáng ngời không biết được lý thuyết lắc đầu không biết được giang hà ngạc nhiên không biết được các ngươi những người này điên cùng như vậy, chắc chắn sẽ không cho các ngươi có hại chính là Lý Tuyết hít sâu một hơi, màu đỏ văn kiện chỉ là một triệu hoán lệnh mà thôi, có tư cách phát ra phần văn kiện này, tất nhiên là một vị kinh tiên đại năng, vị kia mới là các ngươi hẳn là nắm chặt cơ duyên, rất khả năng, đây là một phần nịch tiên cơ duyên, Giang Hạ như có điều suy nghĩ, vậy ta đây vài ngày sẽ chờ, không, Lý Tuyết lắc đầu, bảy ngày thời gian là cố ý lưu lại, cũng có thể là vì khảo nghiệm các ngươi, thi vào trường cao đẳng sau khi bảy ngày, đến cùng có thể đi vào bước nhiều ít, những này đại năng lưu lại mỗi một cái đầu mối khả năng đều có mở ám trong đó cơ duyên chỉ có thể bản thân nắm chặt bất quá vô luận như thế nào mấy ngày nay để thăng một chút luôn luôn tốt lý tuyết kiến nghị không sai giang hà thật sâu chấp nhận hôm nay vừa đột phá hắn quả thực cần vững chắc cùng để thăng mình một chút thực lực hát động tầng thứ tư điều khiển hắn bây giờ còn chưa nghiên cứu minh bạch bảy ngày màu đỏ văn kiện đến cùng sẽ là cái gì hắn rất chờ mong quét giang hà ngồi xếp bằng tại nơi chút bởi vì thi vào trường cao đẳng dương danh người vội vàng hấp thu các loại tài nguyên tiếp thu các loại phỏng vấn thời điểm trước người lại quỷ dị tiêu thất tất cả mọi người tại tu luyện, Giang Hạ, còn lại là hoàn toàn đắm chìm trong hắt động năng lực suy diễn trong, hắt động tầng thứ tư, năng lượng khống chế. đây là một cái cường đại hơn, dễ dàng hơn điều khiển năng lực, trừ mình ra thi triển ám ảnh kỹ ở ngoài, quan trọng hơn là ảnh hưởng người khác ám ảnh kỹ. thì như, ám năng lượng tan vỡ, ám ảnh kỹ thi triển, là ám năng lượng theo công thức lưu chuyển một cái quá trình. như vậy nếu để cho một chỗ ám năng lượng đông nhiên nhiều hoặc là thiếu đây, thi triển ám ảnh kỹ thời điểm, xung quanh ám năng lượng nếu như bỗng nhiên trở nên bất quy tắc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là thẳng thắn xuất hiện một mảnh chân không đây. vâng bạo tạc giang hà thậm chí có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì cần mượn dùng xung quanh ám năng lượng ám ảnh kỹ phòng trừng sẽ trực tiếp bạo tạc mà những thứ kia lợi dụng tự thân ám năng lượng trực tiếp thôi động biết diện rộng chịu ảnh hưởng nói trắng ra là chính là đối phương thi triển ám ảnh kỹ cần ám năng lượng giang hà nhưng có thể trực tiếp điều khiển ám năng lượng khi hắn chân chính quen thuộc năng lượng điều khiển sở hữu phổ thông ám ảnh kỹ ở trước mặt hắn sẽ mất đi hiệu lực đến mức những thứ kia thông qua tinh diệu thi triển tinh diệu ám ảnh kỹ giang hà tin tưởng năng lượng điều khiển tuyệt không cần giới hạn ám năng lượng chỉ cần hắn làm rõ ràng người nào đó tinh diệu lực lượng hoàn toàn quen thuộc người người này tinh diệu ám ảnh kỹ, biết đối với mình vô hiệu. Nếu như vậy nói, Giang Hà nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Chính hắn đều chưa từng nghĩ tới, hất động tầng thứ tư lực lượng lại có thể kinh khủng như vậy. Năm ngày, chỉnh lại năm ngày thời gian, Giang Hà hoàn toàn trầm mê. Cái này năm ngày thời gian, hắn vững chắc trạng thái rắn sơ cấp cảnh giới, sau đó điên cuồng nghiên cứu năng lượng điều khiển năng lượng này, một lần trầm mê trong đó. Thẳng đến hôm nay, có người tìm tới cửa. Kha, Giang Hà đẩy cửa ra vừa nhìn, nhất thời kinh dị. Hứa Thiếu Minh, ngoài cửa. Hứa Thiếu Minh trên mặt có chút do dự hắn cùng giang hà ân ân đoán đoán chính hắn đều không phân rõ sở rốt cuộc là nên hận giang hà hại chết cha mình hay là nên cảm kích giang hà cứu mình hắn tuy rằng trung nhị có thể trung vi không phải là hung ác người ta tới tìm người có chuyện hứa thiếu minh hít sâu một hơi giúp ta một chuyện ta muốn đi cứu một người giang hà ánh mắt chừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn hứa thiếu minh cứu người tìm hắn người anh em này cầm nhầm kịch bản a tờ canh thứ ba dâng cầu vẽ tháng trước mặt hoàn thành tiến độ tháng ba năm bốn không viết sai là bốn viết xong vừa nhìn lệ chạy vừa mới lại nữa rồi hai cái minh chủ ta đặc biệt sao thế nào càng viết thiếu càng nhiều a a a a a a a vì lông muốn góp cùng nhau a hỗn đản a này quy một chương 290, trăm thiên tiêu dương lâm chương 290, thiên tiêu dương lâm hứa thiếu minh xem giang hà phản ứng đã biết được kết quả quả nhiên tự mình nghĩ nhiều sao quên đi hứa thiếu minh lắc đầu chuẩn bị ly khai cứ ai giang hà bỗng nhiên mở miệng hắn nghĩ phương diện này có chút vấn đề đối hứa thiếu minh mà nói sợ rằng mặt so tính mệnh quan trọng hơn a nhưng là bây giờ hắn vẫn như cũ cầu xin bản thân như vậy muốn cứu người, tô tiểu mạt, hứa thiếu minh hít sâu một hơi, là nàng, giang hà tâm thần run lên, tô tiểu mạt đã xảy ra chuyện, Chuyện không khả năng, tô tiểu mạt thế nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 10, lúc này vô số đại năng đều ở đây âm thầm quan sát, làm sao có thể biết để cho nàng gặp chuyện không may, là dương tiêu sự tình. hứa thiếu minh biết được giang hà đang suy nghĩ gì, dương gia gặp chuyện không may, dương tiêu nhiệm vụ là sát nhập trước 10, đạt được màu đỏ văn kiện, gây nên cao tầng coi trọng, lần nữa khôi phục dương gia rực rỡ, thế nhưng dương tiêu thất bại, chỉ xếp hạng hai danh. Tuy rằng danh khí đồng dạng không nhỏ, thế nhưng đối với hiện tại Dương ra tới nói xa xa không đủ, cho nên Hứa Thiếu Minh phía sau chưa nói Dương Tiêu quả nhiên là bị ép Giang Hà trong mắt sắt ý hiện lên Thi vào trường cao đẳng quyết đấu thời điểm hai người nhìn nhau cái nhìn kia quả nhiên có chuyện nguyên bản còn muốn chờ lĩnh thưởng cho sau khi nữa hiện tại xem ra đi Giang Hà quyết đoán nói đa tạ Hứa Thiếu Minh ánh mắt phức tạp nên cảm tạ là ta Giang Hà thật sâu nhìn Hứa Thiếu Minh lên mắt đi thôi chuyện cũng như khói nhớ mang máng, ở trường học thời điểm Hứa Thiếu Minh khi dễ Giang Hà là dương tiêu cùng tô tiểu mạt ngăn cản hắn bảo hộ giang hà mà bây giờ hắn lại muốn cùng hứa thiếu minh liên thủ thế sự khó liệu a giang hà trong lòng thầm than hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là hứa thiếu minh tìm hắn lại là bởi vì này sự kiện hắn cũng không cách nào nghĩ đến cái này tràn ngập khúc chết một năm đi qua sống rất nhiều sự tình, thậm chí sinh tử nguy nan mà hứa thiếu minh vẫn như cũ thích tô tiểu mạt phần này hấu trí cảm tình có thể thật có cơ hội lộ xác quét Lưu quang nói ra hai người hướng về dương ra chạy đi cũng trong lúc đó Vài đạo ánh mắt tại bọn họ trên người hai người là qua, làm hôm nay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 10, bắt được màu đỏ văn kiện hai người, ai cũng sẽ không cho phép bọn họ gặp chuyện không may. Bọn họ đi Dương Gia. Hứa Thiếu Minh đi cầu sư phụ hắn cùng sư mình bọn họ cũng không nguyện ý nhúng tay, cái này Giang Hà bao lớn lá gan, lại dám nhúng tay Dương Gia sự tỉnh Hôm nay Dương Gia, thật là một đoàn loạn ma a. Hai bóng người nhìn Giang Hà, vô luận như thế nào, báo lên a. Minh Bạch, Đêm Khuya. Chỉ lưỡng đạo cô tịch thân ảnh. Dương Gia cự ly thành phố Tam Hà rất xa, thế nhưng tại cao đoàn tàu hạ, bọn họ một giờ đã đến dương ra đại bản doanh một tòa phủ thông thành thị sáu người thị mới vừa vừa rơi xuống đất hai người cũng cảm giác được kia phần không giống tầm thường khí tức xa Sa, hỏa quang tận trời đó là hứa thiếu minh kinh hãi tô tiểu mạt tinh diệu, nàng đã đậu thủ đi giang hà không do dự vây anh hai người nhằm phía hỏa quang chỗ chỗ chỗ đó đã rồi thành một cái biển lửa vô số quang hoa lấy ra từng cái một thực lực cường hãn trạng thái rắn đỉnh phong cường giả xuất thủ đem kia một cái biển lửa vây quanh kia một cái biển lửa trong tô tiểu mạt kéo một cái khóc chết đi sống lại dương tiêu mà để cho người sợ hãi là dương tiêu hai tay lại gắt gao nắm một thi thể đó là giang hà kinh hãi tô tiểu mạt cùng dương tiêu cái kia thi thể là dương tiêu mẫu thân hứa thiếu minh thở dài xem ra tô tiểu mạt đã tới chầm một bước chỉ sợ không phải giang hà ánh mắt bay tại nơi trên thi thể là qua phụ nữ kia trên mặt còn mang theo an tường dáng tươi cười trên cổ có lợi nhận xẹn qua vết tích mà tay phải lại nắm bắt một cây nào nàng là tự sát xem ra là biết rõ bản thân trốn không thoát dưới tình huống vì không liên lụy dương tiêu cùng tô tiểu mạt trực tiếp tự giết người nữ nhân này đáng giá tốt kính mẹ Dương Tiêu gắt gao nắm mô thân, không chịu rời đi. Ma Tô Tiểu Mạt còn lại là không một lời, kéo Dương Tiêu đi ra ngoài, những người đó xa xa với bắt, cũng không dám tới gần, trước khi tới gần ba cái trạng thái rắn đỉnh phong, đều bị Tô Tiểu Mạt một đao chém giết, trực tiếp chém thành hai khúc, kinh khủng, kia hình ảnh đến bây giờ còn tại bọn họ đầu góc quanh quần, ai dám tới gần? "Ta đi giúp các nàng." Hứa Thiếu Minh cắn răng, trước sau khi từ biệt, Giang hạ kéo hắn, còn có người không xuất thủ. Xa xa, một bóng người phá không tới, khủng bố khí tức ở trung quanh chấn động. Người nào dám xông ta Dương ra? anh. Vô số bọt nước hạ xuống. Hỏa diễm tắt. Đó là một người trẻ tuổi, ăn mặc đạm lam sắc trang phục, tướng mạo có chút bất phàm, trên người càng có cái loại này thế ra đệ tử có một ngạo mạn cùng nội tình. Dương Lâm. Dương Tiêu đông nhiên ngầm đầu, "Là ngươi, là ngươi hại chết mẹ ta." Buồn cười. Dương Lâm cười nhạt, "Các nàng này tự sát, liên quan gì ta? Ta muốn giết ngươi." Dương Tiêu sát ý tăng nhiều. "Ông." Vận mệnh chi xúc sắc thôi động. "Lan." Dương Lâm cười lạnh một tiếng. Người anh Vô số thủy tuyến di động. Dương Tiêu vận mệnh chi xuất sắc còn không có thôi động, đã bị những thứ kia thủy tuyến sinh sôi cắt đứt. Phúc. Dương Tiêu thổ huyết ngã xuống đất. Bất quá một cái phế vật. Dương Lâm cười nhạt. Dương gia thôi động tất cả lực lượng giúp đỡ ngươi để thẳng, sau cùng cũng bất quá làm ra một cái phế vật mà thôi. Nếu không có ngươi vừa lúc năm nay thi vào trường cao đẳng, làm sao có thể đến với ngươi? Ngươi duy nhất tồn tại mục tiêu chính là bước vào trước người, không nghĩ tới ngay cả cái này đều làm không được. Dương Gia động biến hóa. Ngươi nhị thúc chủ đạo hết thảy, hắn trách nhiệm, các ngươi tới gánh chịu a. Quét. Dương Lâm chụt vào Dương Tiêu. Mà lúc này, T. Hứa Thiếu Minh ngược hít một hơi lãnh khí, là hắn. Ai? Giang Hà Mạc danh kỳ diệu. Giang Hà, chớ tới gần hắn. Trong đầu, Lý Tuyết Thanh em bỗng nhiên gấp chuyển đến. Người này kêu Dương Lâm, dương ra thiên tài trong người mạnh nhất, cùng Ô mạng Thiên, Tử Phong đám người được xưng là kia một đời trước trăm danh, làm cho thượng danh hào thiên tiêu. Đi, chớ bị hắn hiện. Lý Tuyết hấp tấp nói, kia một đời cường giả. Giang Hà thần sắc lâm liệt, kia một đời, chỉ ít 10 năm trước a, cái kia lúc đầu cường đại nhất thời đại. 10 năm, những người này vẫn không có đột phá trạng thái gián cảnh giới bước vào trạng thái tợ lạo ít mạ, một mặt có thể nói trạng thái tợ lạo ít mạ khó khăn, về phương diện khác thì nói do những người này nội tình đến cùng có bao nhiêu khủng bố, như vậy người bọn họ chống đỡ được. thế nhưng có thể đi sao? Giang Hà tự hỏi không phải là nát vụ người tốt, thế nhưng đối với hai vị này vô điều kiện giúp qua bản thân bạn học cũ, hắn phải cứu Dương Lâm. Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe ra, hôm này, Tô Tiểu Mạn xem Dương Lâm đưa qua tới tay, quét, mời anh. Tinh Diệu lỡ rộ, nhất đao lưỡng đoạn, như ý thần kiếm, kia tựa như đao tựa như kiếm tinh diệu bày ra xung quanh không gian tựa hồ cũng cũng bị bổ ra nhưng mà dương lâm trong tay vô số thủy tuyến hiện lên bị chém gãy. lại là tô tiểu mạt tinh rượu tô tiểu mạt thân thể bay rớt ra ngoài tiểu mạt hứa thiếu minh đầu góc nóng lên trực tiếp xông ra ngoài đáng chết giang hàm một thanh không nắm chỉ có thể chờ đợi tới dương lâm khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười đã sớm biết có người ở bên cạnh chờ không nghĩ tới lại là một cái đồ ăn gà anh. vô số thủy tuyến hiện lên phương viên 10 m bất ngờ thành một cái thủy tuyến trận pháp vô số nhìn không thấy thủy tia loại ra sở hữu tới gần người đều biết bị trực tiếp chém giết chết đi quét vô số thủy tuyến chém về phía hứa thiếu minh cẩn thận tô tiểu mạt kinh hãi vô luận như thế nào nàng đều nghĩ không ra hứa thiếu minh sẽ xuất hiện ở nơi này ông hắc qua hiện lên hắc mang loại ra, mau tại hứa thiếu minh quanh thân lường lánh lại có thể chặn sở hữu thủy tuyến a dương lâm hơi kinh ngạc thú vị tinh diệu đáng tiếc quá yếu vê anh dương lâm vung tay lên sở hữu thủy tuyến chạy nước rút mà đến lúc này đây không phải là hoành đạo qua đi mà là mấy chục đạo thủy tuyến hóa thành một cái điểm giết hướng hứa thiếu minh làm hứa thiếu minh thôi động hắc qua phòng ngự nhưng mà văng hắc qua bên trên trong nháy mắt xuất hiện vết nước. k k vết dạng tăng lớn vê anh Thừa thiếu minh thổ huyết ngã xuống đất ngây tơ dương lâm cười nhạt các ngươi là không phải là thường xuyên đối chiến trạng thái rắn cảnh giới cho rằng sở hữu trạng thái rắn cảnh giới đều là thủy hóa có đúng hay không cho là mình có thể vượt cấp khiêu chiến lại đã quên chúng ta những người này năm đó đồng dạng là vượt cấp khiêu chiến đi lên trạng thái lỏng cảnh giới đã nghĩ khiêu chiến ta trạng thái rắn đỉnh phong quả thực một người dương lâm lạnh lùng mà đứng đồng dạng là thiên tài sở hữu vượt cấp khiêu chiến tư bản đều có thể không nhìn lúc này chu cột nhất cảnh giới liền đưa đến tuyệt đối tác dụng mọi người đều là thiên tài ngươi chính là trạng thái lòng đã nghị chống lại trạng thái rắn còn là trạng thái rắn đỉnh phong ngây tơ ngươi đã bằng hữu tới kia thì cùng chết ta dương lâm nhai răng cười dương ra hôm nay cảnh giới là các ngươi cái này nhất mạch tội nghiệt nếu như không phải là các ngươi châu đó bị hiện làm sao có thể gặp chuyện không may các ngươi đáng chết vơi anh khủng bố quang hoa hạ xuống xin lỗi dương tiêu gắt gao nắm tô tiểu mạng nghi không ra nghĩ không ra sẽ liên lụy đến nàng vô phương tô tiểu mạt lại có thể nợ nụ cười ta nếu tới liền làm tốt lắm hy sinh chuẩn bị chỉ là nàng xem hướng hứa thiếu minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trong nguy hiểm hắn lại có thể sẽ tìm đến mình lúc đầu kia phần trúc chắc cảm tình thì đã đến rồi loại tình trạng này sao đáng tiếc tô tiểu mạt sắc mặt tái nhợt nói ra hai chữ xin lỗi không có việc gì hứa thiếu minh gian nan đứng lên đứng nghiêm hắn nhìn một chút một cái hướng khác có chút tuyệt đối hắn cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải dương lâm loại này khủng bố đối thủ giang hà không xuất hiện hắn không có ngoài ý mớn nếu muốn chết không cần thiết tất cả mọi người chết đến đây đi hứa thiếu minh che ở trước người hai người anh hùng cứu mỹ nhân dương lâm nghiền ngốc cười tà thành và ngươi hiu mấy chục đạo thủy tuyến vần quanh manh liệt vọt hướng ba người mà lúc này vê anh một đạo thật lớn quang trụ chợt xuất hiện sinh sôi quanh đến hứa thiếu minh trước người kia đánh thẳng tới mấy chục đạo thủy tuyến lại có thể tại khủng bố dưới nhiệt độ trực tiếp ốc quét tàn ảnh ló ra giang hà xuất hiện dương lâm ánh mắt bỗng nhiên co lại sắc ý tận trời giang hà ngươi lại còn dám đến tờ canh thứ tư dâng cầu vẽ tháng bạo càng hoàn thành độ bốn bốn o vân vân giống như có minh chủ ta xem một chút một cái hai cái ba cái tốt bạo càng hoàn thành độ bốn một o ho. cái này đặc biệt sao kia năm có thể viết xong a rơi tám quy một chương 291, cảm giác thân thể bị móc sạch chương 291, cảm giác thân thể bị móc sạch ngươi nhận thức ta giang hà ánh mắt hiếp một cái đương nhiên nhận thức dương lâm siết chặt nắm tay khủng bố sát ý tại ngưng tụ ta dương ra ngã xuống đầu sọ gây nên giấu ở hứa ra phía sau chân chính bộc thủ giang hà rốt cục thấy ngươi Người anh lực lượng kinh khủng nỡ rộ dương lâm quanh thân sắc ý đã đến nào đó trình độ kinh người hắn hận hắn là dương gia con trai trưởng hắn là dương gia chân chính người thừa kế nguyên bản dương gia là quét ngang số khu vô số thành thị chân chính đại thế lực thậm chí so lý gia đều không nói chơi nhưng mà không nghĩ tới một cái nho nhỏ thí nghiệm ra ánh sáng một ít đồ vật bị dương gia đối thủ dùng đến bị những người chết kia ra thuộc một áo dương gia băng sở hữu hết thảy đều bị hủy hôm nay dương gia bất quá là tại các đại thế lực giới kéo dài hơi tàn mà hắn cũng từ người kia người ước ao con trai trưởng biến thành hai bàn tay trắng mà hết thảy đều là bởi vì trước mắt người này giang hà ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta dương lâm sát ý tận trời xuất hiện thì như thế nào giang hà cười nhạt thi vào trường cao đẳng ta xem thực lực ngươi quả thực so với bọn hắn mạnh hơn một ít thế nhưng ngươi trung quy đã quên cái gì gọi là mười năm chính lệnh cái gì gọi là thời đại chính lệnh dương lâm xung quanh thủy tuyến ngưng tụ Hiu. vô số thủy tuyến hiện lên đồng dạng chiêu số đồng dạng công kích cẩn thận tô tiểu mặt đám người kinh hô ngưng Giang Hà chỉ là nhàn nhạt một điểm. Suy, không bố nhiệt độ cao xuất hiện, sở Hưu thủy tuyến trong nháy mắt bước hơi lên. Lực lượng cường thịnh trở lại, đó cũng là thủy, tại Giang Hà nhiệt độ cao dưới, bị khắc chế gắt cao, căn bản không gây thường tổn được hắn. Thú vị. Dương Lâm lộ ra dáng tươi cười, đây là ngươi dựa. Nhiệt độ cao. Thật là ngây thơ a. Dương Lâm nở nụ cười. Quét. Lại là một đạo thủy tuyến ngưng tụ, đạo này thủy tuyến so với trước càng thêm ngưng thật. Hưu. Hàn Quang nói ra, thủy tuyến bắn về phía Giang Hà. Bốc hơi lên. Giang Hà trong tay nhiệt độ cao phóng đi thủy tuyến ngay lập tức bốc hơi lên nhưng mà một màn kinh người xảy ra kêu bốc hơi lên thủy tuyến lại có thể không co tiêu tán mà là biến thành hơi nước vẫn là thủy tuyến chỉ bất quá hình thái phát sinh biến hóa hưu hơi nước ngưng kết thủy tuyến ngay lập tức xuyên qua giang hà bàn tay chỗ đó vết máu lưu lại giang hà tay phải bị trực tiếp chọc thủng tại khủng bố nhiệt độ cao dưới hơi nước thủy tuyến uy lực tăng thêm kinh khủng lực sát thương càng mạnh ông giang hà trong tay nhiệt độ chợt giảm xuống vết thương đông lại thế nhưng sắc mặt hắn đã khó coi vài phần không khác dương lâm quá mạnh mẽ cường đại căn bản không cách nào chống lại thủy tuyến hưu mấy đạo hàn quang nổ bắn ra mà đến trọng lực thuẫn giang hà tâm thần khẽ động nếu là vật chất công kích không phải là năng lượng công kích nhất định sẽ bị trọng lực thuận ảnh hưởng huống hồ hôm nay đột phá trạng thái rắn hắn đối trọng lực điều khiển đến rồi mười lần nếu như bộ phận trọng lực hướng về phía trước bộ phận trọng lực xuống phía dưới trọng lực tương phản giá trị có thể đạt được 20 lần 20 mươi lần Tuyệt đại đa số trải qua vật chất đều biết bị phá hủy nhưng mà hưu mấy đạo thủy tuyến sát bên người mà qua giang hà trên người lưu lại vô số vết máu là thủy tuyến bị trọng lực ảnh hưởng thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên ngay cả tiện nghi biên độ cũng không có bao nhiêu nói trắng ra là loại này siêu cao tốc dưới sự công kích thậm chí còn là dương lâm dưới sự khống chế trọng lực thuẫn vô hiệu nhiệt độ cao vô hiệu trọng lực vô hiệu tia sáng vô hiệu giang hà thi vào trường cao đẳng sau khi thứ nhất gặp phải đối thủ lại có thể cường đại đến loại tình trạng này không phải là bởi vì tinh diệu khắc chế mà là bởi vì thực lực sai biệt Hill. Hill. một tầng đạo hàn quang nói ra Giang Hà trên người vết máu văng tung tóe, hắn đối mặt Lý Đường thời điểm thi triển sở hữu thủ đoạn hoàn toàn vô hiệu. Dương Lâm cường đại, ngoài mọi người ngoài ý liệu. Chỉ thực lực này, Dương Lâm giống giận, chỉ thực lực này dám đắc tội Dương gia, chỉ thực lực này dám hủy diệt Dương gia, chỉ thực lực này cũng dám đứng trước mặt ta. Dương Lâm từng tiếng giống giận, hưu, hưu, không bố thủy tuyến tại Giang Hà trong cơ thể xuyên qua. Dương gia a, khổng lồ Dương ra nguyên nhân ngươi mà chết, nguyên nghiệp chướng nặng nề. Dương Lâm trong giọng nói tràn ngập hận ý, hắn tại trà đạp Giang Hà, hắn đang phát tiết. Giang Hà. Tô tiểu Mạt đám người không tâm lòng thế nhưng bọn họ căn bản không có khí lực đi đều không nhúc ních làm sao hỗ trợ giang hà nhất định phải chịu được a ngươi cho là ở đây còn là thi vào trường cao đẳng dương lâm cười nhạt đây là hiện thực đã chết ngươi liền thật đã chết hugh lại là vô số thủy tuyến hiện lên mà lúc này giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười không sai bị lắm cái gì dương lâm sửng sốt cái gì không sai bị lắm ngưng giang hà nhẹ nhàng điểm một cái quét khủng bố băng hàn hướng về xung quanh quân sạch nhiệt độ chợt giảm xuống âm âm mười độ âm năm độ, âm chín độ, không bố nhiệt độ thấp trong nháy mắt đem Giang Hà cùng Dương Lâm xung quanh bao phủ, Dương Lâm sở hữu thủy tuyến biến thành kiên cố băng, căn bản không cách nào thôi động. Băng, Giang Hà một quyền đánh ra, kia trôi nổi không trung sở hữu băng tuyến bị trực tiếp văng tung tóe. Thừa thụ Dương Lâm vô số lần công kích, hắn rốt cục ngưng tụ ra băng tuyết thế giới. Bởi vì đột phá trạng thái rắn duyên cớ, hắn ngưng tụ tốc độ nhanh vô số lần, quét xung quanh hết thảy kết xương. Hưu Dương Lâm nỗ lực thôi động thủy tuyến, nhưng mà vô hiệu. Không phải là năng lực không đủ, mà là hắn bình thường căn bản không có gặp phải thôi động băng tuyến hoàn cảnh, tính là khiến hắn thôi, hắn cũng sẽ không a. Đối mặt loại này nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh, hắn thủy tuyến trực tiếp phế đi. Nhiệt độ siêu thấp. Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, hắn chẳng bao giờ gặp được loại chuyện này, loại này nhiệt độ, thủy long. Với anh, vô số thủy nguyên tố ngưng tụ, một cái thật lớn thủy long hiện thân, phá không mà đến, nhưng mà làm cái kia thủy long bước vào giang hà chế tạo băng hàn giờ quốc tế thời gian, trong nháy mắt đóng băng, biến thành thật lớn băng long, sau đó một đoạn đoạn ngã quỵ trên mặt đất. Thủy long, quả thực một người xung quanh nhiệt độ còn đang giảm xuống thực lực để thăng sau khi giang hà đối nhiệt độ khống chế càng thêm nhạy cảm thủy tuyến thủy long thủy thuẫn hồng thủy dương lâm thôi động sở hữu có thể làm hết thảy nhưng mà tại băng tuyết trên thế giới vô hiệu ngay cả băng cũng là thủy thế nhưng hắn khuyết thiếu đối băng khống chế trong hiện thực ai đặc biệt sao sẽ gặp phải âm trên trăm độ hoàn cảnh cho nên vô hiệu vô hiệu dương lâm sở hữu công kích vô hiệu vê anh trọng lực ra chỉ hạ giang hà một quyền đánh ra Phúc. dương lâm thân thể trực tiếp băng bay vết máu bao táp tinh khiết thân thể lực lượng, không, có mấy người là giang Hà đối thủ, càng huống chi, hắn còn có tại trọng lực gia trì. A. Dương Lâm xoa một chút khỏe miệng vết máu. Không hổ là thi vào trường cao đẳng đệ nhất, là ta đánh giá thấp ngươi. Dương Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên tưởng rằng, dùng loại trình độ đó lực lượng sẽ không vấn đề, xem ra, ngươi có tư cách kiến thức ta chân chính lực lượng. Nói nhảm nhiều lắm. Giang Hà mắt lạnh mà coi, xung quanh nhiệt độ còn đang giảm xuống. Âm 130, âm 140. Dương Lâm môi nói nhảm một lần, xung quanh nhiệt độ liền chợt giảm xuống mấy độ, nhưng mà, hắn tựa hồ căn bản không lưu ý mà là yếu ớt thở dài các ngươi à dù sao cũng là người trẻ tuổi dương lâm lắc đầu thở dài các ngươi biết được ta là làm cho thượng danh hào thiên tiêu cũng biết danh hiệu ta là cái gì ân giang hà đám người tâm thần vừa nhảy danh hảo ta dương lâm biệt hiệu huyết ma dương lâm nhàn nhạt nói huyết ma giang hà sửng sốt một chút đống nhiên sắc mặt đại biến lẽ nào quét dương lâm hơi giơ tay lên nhân danh ta nước ra. phức giang hà trong tay vô số huyết dịch đống nhiên tung ra chính là dương lâm chân chính lực lượng thuộc về huyết ma lực lượng ta có thể khống chế huyết dịch. Dương Lâm nở nụ cười hớn hở, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. "Lên." Dương Lâm lần thứ hai một chỉ. "Băng." "Băng." Giang Hà trên người, vô số vết máu băng mở, trong nháy mắt biến thành huyết nhân. "Ngươi có thể khống chế xung quanh nhiệt độ, ngươi có thể khống chế tự thân nhiệt độ." Dương Lâm cười nhạt, "Có loại, ngươi đem trong cơ thể mình nhiệt độ cũng biến thành ấm a." "Ha ha ha ha không biết được ta tên tuổi, lại dám tới chống lại ta." "Ngươi tờ." anh. Vung tay lên, Giang Hà ngay lập tức bay rất ra ngoài. "Huyết dịch." Phạm vi lớn trôi qua nếu chúng ta thời đại kia người bọn họ nhất định biết được tại có tuyệt đối phòng ngự chi lực trước khi không ai dám đối với ta xuất thủ bởi vì ta có thể khống chế hắn đám học viện dương lâm lành lạnh cười khiến ta xem một chút thi vào trường cao đẳng đệ nhất vết máu có thể lưu nhiều ít thật là chờ mong a dương lâm liếm liếm khô sắp môi mà lúc này nơi nào đó một vị trạng thái ập tỡ là ít mạ cường giả xa xa quan vọng một màn này bên cạnh theo duy nhất tôi tớ muốn không muốn ra tay người nọ nhẹ giọng hỏi không cần vị tiêu đại năng hơi xoa tay chúng ta muốn triệu tập trước mười là cường giả Mà không phải không đầu góc phế vật, nếu như ngay cả điểm ấy nguy cơ đều không thể đi qua, muốn bọn họ có ích lợi gì. Thế nhưng, không có khả năng là, vị tiêu đại năng thô bạo cắt đứt hắn, hãy cho xem, nếu là bọn họ trước khi chết, ta sẽ xuất thủ. Thế nhưng như vậy nói mấy người này danh lạch, liền trực tiếp thủ tiêu a Là, người nọ thở dài một tiếng, nhìn về phía xa xa. Hắn biết được, sự kiện kia nguy hiểm quá lớn, tiền bối nói như vậy, cũng là vì bọn họ an toàn lo lắng. Chỉ là, nguy hiểm nữa, đó cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình giống như bây giờ đầu góc nóng lên liền chuyện gì đều làm đi ra vậy cũng quá ngu xuẩn tính là đi có thể sống bao lâu giang hà hy vọng các ngươi có bản thân dự định a người nọ kỳ vọng nhìn về phía giữa sân chỉ là hắn đã định trước phải thất vọng chỗ đó thừa thiếu minh ba người bị phế tinh diệu còn không có khôi phục giang hà bị dương lâm hoàn ngược không còn sức đánh trả chút nào Chỉnh lại 10 năm tranh lệnh, khiến mấy vị này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ấy bị một cái dương lâm trả đạp đến trình độ như vậy đến cực hạn sao dương lâm cười nhạt biết được cái gì gọi là thân thể bị móc sạch sao Dương Lâm ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Giang Hà, rất nhanh ngươi sẽ biết. Với anh, Dương Lâm sau cùng tay vừa nhấc, chỉ hướng Giang Hà trái tim. Chỗ đó, vô số vết máu trong nháy mắt rút ra. Đừng hỏi ta vì sao lấy cái này tiêu để tên, tùy hứng. Quy 1 chương 292, năng lượng điều khiển. Chương 292, năng lượng điều khiển. Quét, vô số huyết tuyến băng cách. Dương Lâm trên mặt lộ ra nụ cười dự tợn, tay phải nắm chặt. Giang Hà trong cơ thể sở hữu vết máu chảy ra, hóa thành vô số huyết tuyến tại ngưng tụ ở trong tay hắn. Sau cùng một tay, là trái tim. Lên. Dương Lâm sau cùng tay vừa nhấc, Bang. trái tim xung quanh vết máu rung động, rung động, nhưng mà, nhưng không có thoát ly. Ân, Dương Lâm cởi nhạt, còn đang cậy trợn ngoan cố chống lại, lên, Dương Lâm giữ tợn. Vô anh lực lượng kinh khủng nỡ rộ, Dương Lâm tinh diệu điều khiển hầu như đến rồi cực hạn, không trung sở hữu huyết tuyến hầu như hóa thành mũi tết nhọn, băng thẳng tắp, nhưng mà, Giang Hà trái tim kia lưu lại một điểm vết máu, như trước không núp đích. Ân, Dương Lâm nhạy cảm chú ý tới không đúng, có chuyện. Giết, Dương Lâm không chút do dự thôi động sát chiêu. Vô anh Hồng Quang lưu truyền, Dũng Giang Hà vết máu ngưng tụ mấy chục căn mũi tên nọ, trong nháy mắt bạo phát, hướng về Giang Hà giết trở lại, tốc độ kinh khủng, hầu như ngay cả không khí đều đâm thủng. Nhưng mà, lúc này Giang Hà bỗng nhiên nở nụ cười, lộ buộc Dương Lâm tâm thần cả kinh, một loại bất tường cảm giác dũng manh vào trong lòng. Ngưng, Giang Hà giơ tay lên, quét, sở hữu máu tươi tốc độ giảm bớt, chậm rãi tiến nhập Giang Hà trong cơ thể, hóa thành chạy xuôi huyết dịch, Giang Hà trên mặt khí sắc tại khôi phục nhanh chóng. Làm sao có thể? Dương Lâm kinh hãi, lên, lên dương lâm điên cùng thôi động tinh diệu nhưng mà vô dụng lúc này đây giang hà trong cơ thể một điểm vết máu hắn đều không thể thôi động hắn dẫn cho rằng nạo tinh diệu lực lượng tựa hồ vào giờ khắc này mất đi hiệu lực không có khả năng dương lâm khủng hoảng hắn căn bản không biết được phát sinh chuyện gì rất kỳ quái giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười ngươi điều khiển huyết dịch lực lượng xác thực thần kỳ thì như ông giang hà tay phải dơ lên một bó huyết dịch ngưng tụ trong tay chính là loại lực lượng này sao ngươi dương lâm sắc mặt đại biến huyết dịch điều khiển Giang Hà lại có thể biết huyết dịch điều khiển? Không có khả năng. Dương Lâm ánh mắt trở to, người rõ ràng không có tinh diệu, càng không thể nào sẽ huyết dịch điều khiển. Ha ha. Giang Hà chỉ là thản nhiên cười. Huyết dịch điều khiển lực lượng, hắn xác thực không có. Thế nhưng, hắn lại có năng lượng điều khiển năng lực. Nguyên bản đối với Dương Lâm loại này cường đại thái quá đi nhân, hắn căn bản không khả năng phân tích ra được Dương Lâm lực lượng. Bởi vì quá mạnh mẽ, bởi vì tranh lệch quá lớn. Nhưng mà chúng ta Dương Lâm bạn học chết tử tế bất tử, lại có thể điều khiển Giang Hà trong cơ thể lực lượng. Hắn xác thực không cách nào phân tích Dương Lâm lực lượng thế nhưng dương lâm bản thân đưa tới cửa đây một khắc kia giang hà có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng tiến nhập trong cơ thể đang thao túng bản thân huyết dịch một khắc kia hắc động toàn diện vận chuyển giúp hắn phân tích cái này cổ thần kỳ lực lượng đây là dương lâm tinh diệu chi lực không thuộc về ám năng lượng thế nhưng nó cũng là năng lượng nếu là năng lượng có thể điều khiển một khắc kia giang hà huyết dịch bị dần dần tháo nước nhưng vẫn tại phân tích sau cùng làm chỉ còn lại có trái tim phụ cận huyết dịch giang hà mình cũng mau không kiên trì nổi thời điểm hắn thành công dương lâm lực lượng bị hoàn mỹ phân tích thành công Giang Hà thủ đoạn huy động ba đạo huyết tuyến giết hướng Dương Lâm. Phúc. Dương Lâm trên người vết máu hiện lên. Lần đầu tiên, đây là hắn bị bản thân lực lượng thiệt hại nặng. Rất tốt. Dương Lâm dù sao thân kinh bất chiến, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, vớt ve trên người thụ thương địa phương, ngón tay xẹt qua, sở hữu huyết dịch đỉnh chỉ lưu động, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Cái này vậy là cái gì thần bí ám ảnh kỹ? Mô phỏng theo. Hoặc là đồng chất hóa. Dương Lâm suy đoán, nghe nói Giang Hà tại tịch tinh chi xâm thu được đại truyền thừa, tuy rằng tinh diệu bị phế, thế nhưng thu được vô số thần bí ám ảnh kỹ, có thể so với tinh diệu cho nên tại thi vào trường cao đẳng trong liên chiến liên diệp cuối cùng sáng tạo truyền kỳ trở thành đệ nhất cái này thần kỳ ám ảnh kỹ cũng là trong đó một loại không sao Dương Lâm cười nhạt Người cho là người mô phỏng theo ta lực lượng có thể mô phỏng theo ta kinh nghiệm sao với anh Dương Lâm xuất thủ mấy chục đạo huyết tích bay trên trời vô số vết máu hóa thành từng đạo khủng bố quang hoa hạ xuống sát ý tận trời mỗi một đạo huyết tuyến đều giống như là đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong sát ý đụng vào tất chết tới a Dương Lâm giống giận đầy trời huyết tuyến đem xung quanh bao phủ giang hà trong mắt hàn quang loại lên vâng đồng dạng huyết tuyến bay lên hai cổ đồng dạng lực lượng trên không trung bắt đầu va và chạm vâng vâng hai lần giao phong giang hà trong nháy mắt ở hạ phong ha ha ha tới a Ngươi đối huyết tuyến điều khiển làm sao có thể so được với ta dương lâm cùng thiếu xác thực so ra kém ngươi giang hà phi thường tán thành bất quá ngươi có từng nghĩ tới huyết tuyến chính là ngươi tất cả lực lượng mà cái này bất quá là ta một người trong đó ân dương lâm tâm thần vừa nhảy Đi. giang hà sát ý đại thịnh hugh Hiu, vô số hàn quang loại ra, huyết tuyến phản bẽ khỏi. Dương Lâm nỗ lực phản kích, nhưng mà, hắn bỗng nhiên kinh khủng phát hiện, Giang Hà công kích, nhìn không thấy. Không sai, sở hữu huyết tuyến vào giờ khắc này toàn bộ ẩn thân. Mở. Dương Lâm tâm thần cảm ứng toàn bộ khai hỏa, nhưng mà, chập phốc, phốc, số cùng huyết tuyến vào cơ thể, Dương Lâm người bị thương nặng. Ẩn hình. Dương Lâm hai mắt đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, tại giao chiến thời khắc mấu chốt, Giang Hà huyết tuyến lại đột nhiên ẩn hình, bất thình linh năng lực, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, mới có thể thủ thương. Thế nhưng hai mắt như điện dương lâm nghe răng cười đây là ngươi lá bài tẩy hugh giang hà số cùng ẩn thân huyết tuyến hạ xuống dương lâm dễ dàng ngăn trở lần đầu tiên là bởi vì không ngờ nếu bị ta phát hiện dương lâm nghe răng cười liền tuyệt không khả năng lại bị ngươi bắn trúng thật không giang hà chỉ là cửa nhạt. đi mấy chục căn huyết tuyến giết hướng dương lâm ở chỗ này dương lâm rất nhanh thì cảm ứng được huyết tuyến vị trí điều khiển huyết tuyến phản kích nhưng mà hầu như trong nháy mắt bản thân sở hữu huyết tuyến bị phá hủy tiệ chống giống trong đinh, đinh. lưỡng đạo lệ mang đem dương lâm con ra một ngụm máu tươi phun ra, Dương Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn ngược hai cái lô máu, chỗ đó cắm hai căn cứng rắn như sắt máu tươi, lại có thể ngưng tụ thành băng máu tươi, thật bất ngờ. Giang Hà bước ra một bước, hưu, lại là vô số ẩn hình mũi tên nhọn bắn ra. Lúc này đây, suy, Dương Lâm sở hữu vết thương bị bị phỏng, làm huyết tuyến lực lượng cùng ẩn hình kết hợp, làm huyết tuyến lực lượng cùng nhiệt độ kết hợp, lực sát thương diện rộng tăng, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Càng hung chi, đi, Giang Hà lăng không một chỉ, với vô số ẩn hình máu tươi xác nhập, lần này bình thường máu tươi băng máu tươi, nhiệt độ cao hơn nước tiễn, bất đồng hình thái máu tươi sắp nhập, Dương Lâm khó lòng phòng bị, căn bản không biết được nên như thế nào chống lại. Phúc, phúc. Trên người bị đâm ra vô số vết thương. Giờ khắc này, Dương Lâm đã rồi bị Giang Hà hoàn ngược. Đáng chết, ta không cam lòng. Dương Lâm giống giận. Vô anh, Trên người sở hữu vết máu đỏ rộ, Dương Lâm thực lực kinh khủng toàn diện bạo phát, nhưng mà vô dụng. Đinh, đinh. Hai tiếng nhẹ vang lên đưa hắn đánh hồi nguyên hình. Huyết trán Dương Lâm bỗng nhiên chợt quát. anh, một đoàn huyết vụ nổ tung. Đây là ngươi bắt ta dương lâm gắt gao nhìn chằm chằm giang hà huyết chán lấy tự thân lực lượng bị mùi để thăng đối huyết dịch điều khiển ta muốn cho ngươi nhìn cái gì mới gọi là lợi chân chính lực lượng vê anh một thanh huyết chán không trung ngưng tụ ra một cái thật lớn máu tươi máu tươi giống như người thắt lưng thông thường chẳng kiện khủng bố khó có thể hình dung mũi tên sắp bén tiếp xúc chi hẳn phải chết đây là dương lâm sát chiêu đi tìm chết ta mũi tên nhọn nổ bắn ra nhằm phía giang hà ngưng giang hà lăng không một chỉ quét máu tươi tĩnh mơ hồ rung động sau khi lại có thể chậm rút lui vê anh hai thanh huyết chán Dương Lâm xung quanh lần nữa nữa rộ huyết vụ. Vô hình ba thành huyết chán. Dương Lâm liên tục bạo phát, lực lượng kinh khủng tại liên tục nổ tung. Tại lực lượng khổng lồ dưới sự thúc giục, kia máu tươi rốt cục thôi động, chậm rãi hướng về Giang Hà di động. Ngưng. Giang Hà trong tay Hàn ý nữa rộ. Máu tươi nhiệt độ đang giảm xuống, chạy nước rút tốc độ tại giảm bớt. Vô bốn thành huyết chán. Dương Lâm hai mắt đỏ bừng, lực lượng lần nữa tăng, thật lớn máu tươi lần nữa về phía trước, mà Giang Hà cũng không ngừng tăng lên trong tay Hàn ý nhiệt độ chợt giảm xuống, máu tươi tốc độ còn đang giảm bớt. Vô anh năm thành huyết chán. Lao tử không tin giết không được người. Dương Lâm xù lông. Vâng. Anh. anh Sáu thành huyết chán. Bảy thành huyết chán. Chết cho ta. Dương Lâm giống giận, liên tục ba thành huyết dịch nỡ rộ, ngưng tụ ra tới lực lượng kinh khủng rốt cục tại máu tươi tốc độ bạo tăng, giết hướng Giang Hà. Nhưng mà, lúc này, Giang Hà nhẹ nhàng điểm một cái. Ngưng. Ông. Khủng bố hàn ý quân sạch. Cái này chỉ chốc lát công phu, Giang Hà trong tay, lại có thể ngưng tụ ra âm 90 độ băng hàn. Máu tươi. Trong ngáy mắt đóng băng. Dương Lâm lực khống chế diện rộng yếu bớt, hắn đối nhiệt độ thấp hình thái thủy cùng máu căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nguyên bản lớn chiếm ưu thế lực khống chế suy yếu, trái lại Giang Hà lực khống chế không giảm, lại có thể lần nữa cùng Dương Lâm chống lại. Ngạnh sinh sinh chặn cái này thật lớn băng tiễn, máu tươi, lần nữa tính. đáng chết. Dương Lâm giết gào, vang, vang, vang, tám thanh huyết chán, chín thành huyết chán, mười thanh huyết chán, trong cơ thể hắn huyết dịch cơ hồ bị tháo nước, hắn muốn ngưng tụ tất cả lực lượng, cần phải một kích tất sát. Hắn tin tưởng, lấy hắn hôm nay lực lượng, tính là huyết dịch tạm thời lý thể thân thể cũng sẽ không tử vong. giờ khắc này, dương lâm hầu như thúc giục tất cả lực lượng máu tươi lần nữa nhằm phía giang hà. giết, giết, giết. lúc này đây, ta muốn ngươi chết. dương lâm điên cuồng, hắn không tin máu tươi đã ngưng băng, giang hà còn có thể có cái gì lực lượng. ta xác thực không cách nào ảnh hưởng máu tươi. giang hà tựa hồ biết được dương lâm đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ là ngươi có từng nghĩ tới khổng lồ như vậy máu tươi ngưng kết thành băng tiễn nó nặng bao nhiêu? đương nhiên, bởi vì ngươi lực khống chế còn cũng đủ, cho nên hiện tại khẳng định không cảm giác được. thế nhưng. Giang Hà lộ ra châm chọc dáng tươi cười, tay phải hắn nhẹ nhàng đè một cái, 10 lần trọng lực. Và anh. Dương Lâm sắc mặt đại biến. Đợt, hôm nay canh thứ nhất dâng, buổi tối năm canh viết xong sau, chỉ còn lại 18 lần nữa." "Chờ chờ, xương Thảo, khi nào lại đặc biệt sao nhiều hơn hai cái mình?" Quy một chương 293, trước 10 mục tiêu. "Chương 293, trước 10 mục tiêu." Và anh. Thật lớn máu tươi rơi xuống đất. Cái này như người thắt lưng to thật lớn máu tươi, lưng băng sau khi cũng đã rất nặng, tại 10 lần trọng lực tăng phúc hạng, trọng lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Và anh mặt đất bị đập ra một cái thật lớn hầm động, máu tươi rơi xuống đất, không có khả năng Dương Lâm điên cuồng đứng lên cho ta, đứng lên cho ta, lên, lên Dương Lâm điên cuồng thôi động tinh diệu chi lực, nhưng mà vô hiệu loại trình độ này băng tiễn hắn làm sao có thể thôi được động dĩ vang thôi động thủy tuyến cùng huyết tuyến căn bản không dùng lo lắng trọng lực mà bây giờ ngươi đặc biệt sao trái lại lên a Dương Lâm tan vỡ hắn sở hữu huyết dịch toàn bộ nỡ rộ nguyên tưởng rằng đánh chết Giang Hà sau khi có thể khôi phục ai có thể nghĩ tất cả lực lượng lại có thể biến thành băng tiễn ta máu trở về trở về a dương lâm nhằm phía máu tươi hắn sở hữu huyết dịch thông qua huyết trán tăng phúc đến nơi này máu tươi bên trên mà bây giờ toàn bộ biến thành bằng tinh hắn căn bản không cách nào tôi động thậm chí lấy tay trực tiếp đi tới cải nhưng mà vô hiệu mà lúc này bởi vì thời gian dài không có huyết dịch công kích dương lâm thân thể bắt đầu trở nên khô cạn vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền dán mua vô số lần không muốn ta không nên chết giang hà đừng có giết ta không muốn dương lâm kêu thảm thiết vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian hắn liền hầu như biến thành khô tự làm bậy không thể sống mất đi sở hữu huyết dịch hắn còn có thể sống bao lâu ta không phục ta là dương già con trai trưởng ta là tương lai truyền kỳ cường giả ta không hẳn là ở chỗ này na xuống à, à, à dương lâm điên cuồng một giây sau cùng hắn oán hận nhìn Giang hà tay phải sau cùng dâng lên trực tiếp ở trong không khí rút ra mấy cây thủy tuyến bỗng nhiên nhằm phía hứa thiếu minh ba người người tới cứu bọn họ ha ha ta đây để bọn họ đi tìm chết giết không được ngươi ta cũng muốn để cho bọn họ cho cùng dương lâm cùng thiếu thủy tuyến phá không tới Dương Lâm cuối cùng là Dương Lâm, càng húng chi. Lúc này huyết chán mười thành lực lượng tăng phúc hạ Dương Lâm. Hán Thủy Tuyến độ so vừa mới bắt đầu cường đại rồi không biết được gấp bao nhiêu lần. Hưu, hầu như không ai phản ứng kịp. Kia Thủy Tuyến đã rồi đến rồi Dương Tiêu trước mặt, không tốt. Xa xa vây xem đại năng sắc mặt đại biến. Mau, quá nhanh. Dương Lâm công kích, mau làm người ta chỉ, nhanh đến bọn họ cũng mới vừa phản ứng kịp. Thế nhưng ngay cả như phản ứng kịp, khoảng cách này căn bản không đủ a. Quét, Thủy Tuyến chạy nước rút, thật nhanh độ. Giang Hà con ngươi bỗng nhiên co lại. Ngưng hắn lăng không một chỉ thủy tuyến độ chậm rất nhiều thế nhưng vẫn như cũ rất nhanh nói riêng về lực khống chế nói hắn căn bản không sánh bằng lúc này huyết chán mười thành dương lâm thủy tuyến vẫn như cũ tại giết hướng dương tiêu không ngăn được sao giang hà ánh mắt híp một cái nhưng cũng không sốt ruột cái này thủy tuyến độ quá nhanh thế nhưng tương ứng uy lực cũng không mạnh nếu như hắn đối người nào đó lý giải không có gì bất ngờ xảy ra nói như vậy làm đang ở thủy tuyến gần rơi xuống dương tiêu trước mặt thời điểm bôi đen ảnh hiện lên văng bóng đen vỡ tan thế nhưng kia thủy tuyến lại bị chặn làm sao có thể dương lâm kinh khủng cái loại này độ ngay cả giang hà cũng không kịp phòng ngự vẹn vẹn không được một cái chớp mắt thời gian hắn làm sao có thể phản ánh qua đây dương lâm sau cùng ánh mắt nhìn về phía chỗ đó chỗ đó một ngụm hát qua chặn thủy tuyến công kích cái này đặc biệt sao cái gì đồ chơi dương lâm vẹn mặt mờ mịt không cam lòng rồi ngã xuống đây đã là hắn sau cùng lực lượng hắn đến chết cũng không biết vì sao hắn có thể ngăn ở công kích mình hô hứa thiếu minh thở phào nhẹ nhõm quả nhiên giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiêm miệng qua có tự động phòng ngự lực lượng chỉ cần bất quá qua lực lượng cực hạ tất cả lực lượng đều biết bị Hoàn Mỹ ngăn trở. Cái này chính là hứa thiếu minh lực lượng. Dương Lâm đã chết. Cái này nhảy qua thời đại thiên tiêu, cứ như vậy chết ở giang hà thủ hạ. Nếu không phải cuồng vọng lại dám trực tiếp thôi động giang hà trong cơ thể tiên huyết, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ trạng. Mà lúc này, ông lướt một cái lưu quang lóe ra. Một viên trong suốt trong sáng bọt nước hiện lên, tiến nhập hắc động bên trong. Đây là giang hà trước mắt sáng ngời, tinh diệu. Đây là Dương Lâm tinh diệu. Hắn nguyên tưởng rằng theo tinh diệu vỡ nát, năng lực này đã tiêu thất, không nghĩ tới, lại còn tại. Cũng là súng ngắm tinh rượu tuy rằng vỡ nát hát động cũng mạnh hơn nói như vậy sau này lại có thể thu thập tinh rượu chỉ là đáng tiếc giang hà có chút tiếc mới cùng loại tịch tính chi xâm cái loại này không giết người có thể điên cuồng thu thập tinh rượu địa phương sợ rằng không bao giờ nữa sẽ gặp phải dù sao nơi này là thế giới hiện thật hắn cũng không muốn làm một cái giết người của ma các ngươi tô tiểu Mạt ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía hai người ách ta vừa lúc đi ngang qua hứa thiếu minh nhức đầu suy nghĩ một cái sức xẻo lý do vậy còn ngươi tô tiểu mặt một người nhìn về phía giang hà lúc này nguyên nhân ta dựng lên cũng nên nguyên nhân ta mà chết. Giang Hà nhàn nhạt nói. Lúc đầu, hắn và Bạch Dạ vì cứu người, xông vào hát thí nghiệp phòng, mới làm ra đây hết thảy. Dương ra vì vậy mà ngã xuống, mới có thể khiến Dương Tiêu bọn họ lưu lạc tình cảnh như thế. Nếu như thế, để Dương ra triệt để diệt vong a? Lẽ ra nên như vậy. Tô Tiểu Mạt gật đầu. Một cổ gió thổi qua, Tô Tiểu Mạt thanh tú bay lên, tư thế bay hùng vút. Hứa Thiếu Minh nhìn có chút ngây dại, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tốt, đi ngang qua. Cái này sức xẹo mượn cớ, quá lung túng. Ngươi xem một chút người ta Giang Hà. Lúc này nguyên nhân ta dựng lên cũng nên nguyên nhân ta mà chết có nhiều bức cách hứa thiếu minh đột nhiên cảm giác được mình ở vung mội cùng trang bức thượng cùng giang hà quả thật có chút tranh lệch thế nào an ủi tô tiểu mạt hứa thiếu minh bỗng nhiên có chút khổ não giờ khắc này trong mắt hắn có thể chỉ kêu một người lúc này ở trong lòng hắn sở hữu thế giới đều vây quanh tô tiểu mạt mà động vì nàng hắn thậm chí ngay cả giang hà thù giết cha hắn đều đã quên đi khẩn cầu giang hà tình kỳ trung nhị thiếu niên a giang hà thấy hắn giang dấp nhất thời cảm khái và phần lúc này dương tiêu ôm mẫu thân thi thể hồi lâu mới bình tĩnh trở lại dương gia sự tình không trách người, nhị thuốc làm như vậy sớm muộn gì sẽ bị vạch trần nếu là phụ thân trên trời có linh thiêng biết được hắn làm loại chuyện này chỉ sợ sớm đã giết hắn đây là chúng ta dương gia tội nghiệp những này là chúng ta nên phải trả nợ cảm ơn các ngươi dương tiêu ôm mẫu thân thi thể chậm dại đứng dậy ta muốn đi nàng thích nhất địa phương an táng nàng chờ ta làm xong đây hết thảy sẽ đi tìm các ngươi thuận buồn xuôi gió dương tiêu thản nhiên mà đi nàng đi tô tiểu mạt nhìn chăm chú chỉ chốc lát Mời anh trong tay tinh diệu thôi động toàn bộ dương gia hóa thành một cái biển lửa đây là Dương ra một cái nhanh núi Dương Tiêu cái này nhất mạch hôm nay cái này nhất mạch lưu lại dòng độc đinh chỉ Dương Tiêu còn lại bất quá là tới giám thị nàng người đi thôi chờ Dương ra chân chính cường giả tới thì phiên thoái Giang hà nhắc nhở tốt mấy người mau rời đi hai cái tiếng đồng hồ thời gian một cái khủng bố cường giả phá không mà đến tại nơi một cái biển lựa trong tìm được Dương Lâm thấy khô bi thống thanh âm vang vọng vân tiêu mặc kệ ngươi là ai giết ta con một ta muốn cả nhà ngươi lên mạng thiên địa rung động nhưng mà lúc này mấy cường giả lại ngang trời mà đến giết người còn là quản quản chính ngươi a Dương Gia làm bậy đa đoàn sớm nên vong ngày xưa ngươi trốn đi không chịu xuất hiện hôm nay nếu xuất hiện cũng đừng muốn đi trở về với anh khủng bố đại chiến bạo mà lúc này Giang Hà đám người đã trở lại thành phố Tam Hà. tất cả mọi người không đốc Diệt Dương Gia con một tự nhiên trực tiếp chạy đến phía chính phủ dưới sự bảo vệ chỉ bất quá hai ngày thời gian mọi người cho rằng giành tiếng đi qua thời điểm một cái chấn động tính tin tức bố trí Dương Gia lão tổ đã chết nguyên bản kéo dài hơi tàn Dương Gia bởi vì này sự kiện trực tiếp suy bại ngắn một ngày bị các đại thế lực quét ngang không còn dương gia là thật không có thế nhưng mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn, thế lực lớn hơn nữa thì như thế nào khiêu chiến nhân tính điểm mấu chốt từ hát thí nghiệm lúc bắt đầu thời gian dương gia diệt vong đã đã định trước mà lúc này 7 ngày đã đến giờ giang hà đám người dựa theo màu đỏ văn kiện chỉ thị bước vào mục tiêu địa điểm Chỗ đó là một cái phổ thông khu náo nhiệt giang hà rất cẩn thận một chút quan sát nhưng mà cũng không có gì thần kỳ địa phương phổ thông máy tính phổ thông đường thị còn có liên miên bất tuyệt bán đồ An thanh âm nhiên giang hà ánh mắt thật dưới chân tọa độ điểm xuất hiện một đôi nhàn nhạt vết chân, giang hà đập lên, quét, Lưu quang lóe ra, trước mắt quang hoa biến ảo, đến rồi một cái mới tinh thế giới, đây là một cái thật lớn phòng thí nghiệm khoa học, hắn tại cửa vào, trước mắt là từng mảnh một trong suốt hàng lang, lóe ra băng lam sắc quang hoa, hai bên trên tường, thậm chí đều lộ vẻ một ít đạt được trọng đại thành tựu khoa học giả khung ảnh lồng kính, đây là một cái phòng thí nghiệm khoa học, bọn họ đến nơi đây, là tới để làm chi? nghiên cứu, hoặc là bị nghiên cứu, giang hà trong mắt hàn quang lóe lên, chớ khẩn trương, một tay bỗng nhiên đặt tại giang hà vai, ai? giang hà trong cơ thể lực lượng hiện lên nhưng mà cổ lực lượng kia còn không có xuất hiện đã bị cái tay kia toàn bộ ngăn chặn tiểu tử chớ để xung động một cái lao nhân thân ảnh chậm rãi xuất hiện tính cảnh giác không sai hắn nhìn giang hà khen ngợi gật đầu ngài là giang hà kinh hãi chờ lao nhân hai mắt khép hở rất nhanh trước mười những người khác xuất hiện thấy một màn này sau khi kinh ngạc nhìn lướt qua yên lặng đứng ở giang hà bên cạnh trước mười toàn bộ đến đông đủ rất tốt lão giả thản như cười ta biết được các ngươi có rất nhiều nghi hoặc ta sẽ hỏi các ngươi giải thích hiện tại đi theo ta a vô lao lão giả vung tay lên, xung quanh đại biến, vô số lưu quang lóe ra, từng cái một thật lớn hung thú trên không trung xuất hiện, rít gào máy hổ, đi nhanh hát báo, thậm chí những thứ kia thần kỳ biến dị hung thú, ngao, vô số hung thú hình ảnh biến hóa, cuối cùng một cái thật lớn 3D toàn bộ tin tức địa cầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, lão nhân nhẹ nhàng gậy, địa cầu xoay tròn, cuối cùng dừng hình ảnh tại một chỗ, cái này chính là triệu hoán các ngươi ý nghĩa, mọi người vô ý thức nhìn lại, nhất thời tâm thần mãnh liệt vừa nhảy, cái vị trí kia, vĩnh dạ, quy một chương hai lý đường thú hồn chương hai lý đường thú hồn vĩnh dạ lê minh quốc cường đại nhất định nhân cũng là duy nhất địch nhân ai Lao giả ánh mắt tại trên người mọi người đã qua cuối cùng thở dài chiến tranh rất nhanh thì sẽ hàng lâm quét mọi người tâm thần run lên chiến tranh làm sao có thể thời đại hòa bình bọn họ là vĩnh viễn không cách nào lý giải chiến tranh niên đại tàn khốc cũng không muốn đi lý giải đó là chân chính dối loạn tử thương vô số nhất là thời đại này mà lúc này Lao nhân cũng nói ra trần tướng vĩnh dạ quốc thực lực siêu việt lê minh quốc vì sao diệt không xong lê minh quốc thứ nhất bởi vì hùng thú uy hiếp thứ hai nội chiến vĩnh dạ quốc cùng lê minh quốc bất đồng vĩnh dạ quốc nội chia làm các đại bộ lạc các đại thị tộc mỗi người bọn họ vì chiến huyết cựu không ngừng muốn liên minh quá khó khăn từng bộ lạc đều nghĩ công kích lê minh quốc đều là lại căn bản không tin tưởng những bộ lạc khác loại lực lượng này làm sao có thể đánh hạ lê minh quốc cho nên một cái mới tinh thế lực thần điện thần điện không có gì lực lượng tác dụng duy nhất là điều hòa điều hòa các đại bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn tiến hành công chứng cân nhắc quyết định mấy năm qua rất có hy vọng vĩnh dạ quốc nội chiến giảm thiểu thực lực bảo tăng Mà đoạn thời gian trước, Vĩnh Dạ Quốc thần địa dưới, phát hiện một cây thần bí quyền trượng. Nó có thể tăng phúc sở hữu Vĩnh Dạ Quốc con dân lực lượng, còn có thần kỳ một cái năng lực thần kỳ, có thể cho các đại bộ lạc tâm ý tương thông, không cần lo lắng phản bội. Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Một khi quyền trượng bắt đầu dùng, có khác dị tâm đều biết bị loại bỏ, sở hữu bộ lạc chân chính tập hợp cùng một chỗ. Chiến tranh, chỉ biết hàng lâm. Đương nhiên, thần trượng bắt đầu dùng cũng không phải dễ dàng như vậy, có người nói, chỉ trẻ tuổi nhất, nhiệt huyết nhất, thực lực cường đại nhất bộ lạc mới có tư cách thôi động thần trượng. Thực lực càng mạnh, thần trượng phát huy lực càng cường đại. Cho nên Thần điện chuẩn bị cử hành tế thiên buổi lễ long trọng, sang chọn trọn cường đại nhất bộ lạc, cường đại nhất thủ lĩnh, mà sau cùng người thắng sẽ mang lĩnh còn lại bộ lạc tiến công Lê Minh Quốc, mở ra kỷ nguyên mới. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Tiến công Lê Minh Quốc. Thần trưởng, thần điện, mọi người đầu góc đều rối loạn, nguyên tưởng rằng Lão giả nói không lâu sau là bao nhiêu năm sau này, chẳng bao giờ nghĩ tới lại có thể tùy thời có khả năng chiến tranh chưa từng như này tiếp cận. Làm sao biết? Lý Đường mắt sáng như nước chúng ta đánh không lại vĩnh dạ quốc sao? Chúng ta cũng không có một thanh thần trưởng. Lão giả tự dễ mọi người trầm mặc thần trượng làm sao biết xuất hiện loại vật này hơn nữa hết lần này tới lần khác xuất hiện ở vĩnh dạ quốc thần trượng uy lực quả thật mạnh như vậy chu thiên hỏi so ngươi tưởng tượng trong còn mạnh hơn lao giả thở dài theo tuyến báo cái gọi là thần trượng liên tiếp mọi người tâm ý liên tiếp càng nhiều thực lực càng mạnh một khi toàn bộ vĩnh dạ quốc liên hệ với nhau tăng phúc thực lực có thể nghĩ mọi người sợ hãi chiến tranh đã không thể tránh khỏi cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là đoạt lại thần trượng vương hạo cười nhạt các ngươi lao giả bật cười các ngươi còn chưa đủ tư cách trước khi Hai vị trạng thái tợ lại ít mạ cường giả đi cướp giật thần trưởng, kết quả chết hết. Quét, mọi người sau lưng lạnh cả người. Đã chết. Trạng thái tợ lại ít mạ đã chết. Thần trưởng gửi tại bên trong thần điện, có vĩnh giả cường giả trong non, không người năng động. Lao giả lắc đầu. Vậy chúng ta thì sao? Giang Hạ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là Thế Thiên buổi lễ long trọng. Lão giả trong mắt nỡ rộ quang hoa, thần trưởng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng có phải thế không tốt như vậy điều khiển. Muốn thi triển thần trưởng chi lực, cần tiêu hao đại lượng nguyên, không có người thường có thể khống chế, cho nên vì lâu xa tương lai, tham gia tế thiên buổi lễ long trọng người phải tại 20 tuổi dưới mà tương bộ lạc tối đa 10 người một người thủ lĩnh dẫn dắt chín cái tộc nhân tham gia tế thiên buổi lễ long trọng người thắng làm vua sau cùng người thắng được xưng là thánh tử quét mọi người hai mắt tỏa ánh sáng 20 tuổi dưới 10 người mọi người lẫn nhau nói không chính là bọn họ thảo nào cho nên nói mọi người hô hấp rồn rập không sai lao giả tán thưởng trầm ổn địa nói các ngươi nhiệm vụ chính là đại biểu lê minh quốc đi sứ vĩnh giả quốc tham gia tế thiên buổi lễ long trọng cũng bắt thần trưởng anh mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt đi xứ vĩnh dạng thế thiên buổi lễ long trọng mọi người bị tin tức này đập bối rối đi vĩnh dạng vì bình minh mà chiến mọi người trận mắt hốc mồm tiêu hóa đến tin tức này quá chấn kinh rồi ngay cả luôn luôn lánh tính giang hà lúc này đều có chút thất điên bắt đảo tuy rằng vừa mới đã đoán được thế nhưng chân chính chứng thực tin tức này vẫn như cũ chấn động không nớt bọn họ cái này muốn đi vĩnh dạng đây cũng không phải là cưỡng chế tính lao giả mở miệng chỗ đó rất nguy hiểm cho nên nếu như không muốn đi có thể lĩnh trước mười phải có thường cho trở lại là được chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt đi xuống sàn trọn mọi người liếc nhau hai mặt nhìn nhau trở lại làm sao có thể loại chuyện này làm sao có thể biết đi lý đường chiến ý dâng trào vĩnh dạng vì nước mà chiến đây là bao nhiêu người mơ tưởng đã lâu sự tỉnh làm sao có thể buông tha huống hồ ai cũng biết một khi đáp ứng sẽ được cái gì đối với bọn hắn những này có gia tộc có thế lực người mà nói sẽ có nghịch thiên chỗ tốt dù cho hy sinh gia tộc cũng sẽ bị chiều cố chính là dương gia điên cuồng để cử dương tiêu bước vào trước mười nguyên nhân chỉ như vậy Dương gia mới có thể có đến kia sau cùng một đường sinh cơ. Đáng tiếc, bọn họ trung quy không có được. Ta đồng ý. Lý Đường không chút do dự. Ta đồng ý. Minh Kính, Chu Thiên, Vương Hạo, Hải Lưu, Lâm Hạ đám người cũng nộn nhịp đồng ý. Mà còn lại những người đó, ta đồng ý. Tô Tiểu Mạt đứng ra, nàng tính cách vốn là kiên nghị, chính trực, loại chuyện này tính là không có bất kỳ chỗ tốt nào. phòng chừng nàng biết đi, có cái gì có thể do dự đây. Ta đồng ý. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, Vĩnh Dạng, hắn muốn đi rất lâu rồi. Cái kia ác mộng một dạng địa phương, cái kia giết nhà hắn người địa phương cái kia, hung thủ giết người chỗ tại địa phương, ta đồng ý. Hứa Thiếu Minh nhìn tô tiểu mặt lên mắt, trực tiếp đáp ứng. mà sau cùng, là Giang Hà, ta đồng ý. Giang Hà thản nhiên cười. Vĩnh Dạ, khả năng cùng mẫu thân tử vong có quan hệ a, cơ hội như thế, làm sao có thể bỏ qua? trước người, toàn bộ đồng ý. không ai buông tha. chỉ là, ngay từ đầu nhiệt huyết sau khi, mọi người rất nhanh khôi phục lãnh tính, đáp ứng, rất dễ. thế nhưng, thế nào đi, đi sứ, muốn thật tưởng trực tiếp bình minh chịu mời tham gia tế thiên buổi lễ long trọng đó mới là thật khơ bức không cần suy nghĩ bọn họ cũng là nhập cư trái phép đi tham gia tranh tài thế nhưng làm sao ẩn giấu lê minh quốc cùng vĩnh giả quốc khí tức khắc hẳn bất đồng còn có tinh diệu cùng thú hồn mấy thứ này vừa xuất hiện phòng trừng liền nổ còn đánh cái gì mọi người rất nhanh đưa ra nghị hoặc đi theo ta a lao giả cười to với anh rực rỡ đảo qua cảnh vật chung quanh biến hóa một cái nghiên cứu khoa học nhân viên đã chuẩn bị cho tốt một phần phần tư liệu thấy bọn họ xuất hiện trực tiếp đưa tới các ngươi tinh rượu đều biết bị ngụy trang thành thú hồn có thể tùy thời cắt, không cần lo lắng thân thể các ngươi biết tiêm vào cường hóa dự tệ giả tạo thú hồn gia tăng hiệu quả. Quét, quang hoa lưu động. Từng hàng màu tím ngụy trang thuốc thử bị vận chuyển qua đây. Mỗi một cây thuốc thử, sử dụng sau khi, đều biết bắt đầu ngụy trang. căn cứ ngươi tinh diệu đặc tính, tự động tìm kiếm tương ứng thú hồn tiến hành ngụy trang. đến mức cuối cùng xuất hiện thú hồn là cái gì, cũng không người biết. đương nhiên, những này thú hồn chỉ là ngụy trang, chân chính hạch tâm còn là tinh diệu. Lao giả kiên trì giải thích. đến mức cường hóa dự tế, đó mới là thân thể các ngươi tố chất để thăng bản chất. do cao cấp nhất khoa học gia nghiên cứu ra tới dư tế, căn cứ các ngươi thú hồn sẽ tương ứng kích thích cường hóa để thăng thân thể các ngươi tốt chức, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần minh bạch mọi người nhộn nhịp gật đầu như vậy bắt đầu đi lao giả lạng yên lui ra trong mắt mọi người hiện lên lưu quan giật hải nhìn đến tiêm một lọ bình màu tím dược tề ngụy trang sao ta tới lý đường thứ nhất đứng ra hắn tinh diệu là hoa quỳnh thế nhưng nhất thường dùng năng lực cũng thời gian chi tâm cho nên hắn chân chính muốn ngụy trang có thể là thời gian chi tâm lực lượng cho nên gặp phải cái gì thú hồn rầm lý đường tiến lên một lọ dược tề rót hạ Và anh dị dạng khí tức ở chung quanh loài ra lý đường phía sau một cổ vụ mông mông khí tức di động hiện lý đường triệu hoán tinh diệu nhưng mà vô cùng tận năng lượng hiện lên xung quanh một mảnh mây mù mây mù bốc lên một con thật lớn móng vuốt xuất hiện lý đường thú hồn chậm rãi hiện thân đây là khe nằm mọi người khiếp sợ kia lại là một đầu long không sai lý đường thú hồn lại là long chuẩn xác hơn nói là trúc long sơn hải kinh trong ghi chép trúc long cũng xưng trúc kiểu âm trùng sơn sơn thần là người mặt thân rắn hình tượng màu đỏ thám chiều cao nghìn dặm mở mắt ra liền vì ban ngày nhắm mắt lại thì vì buổi tối thổi khí liền bắt phong gào thét vì mùa đông hơi thở thì xích ngày nóng bức là mùa hè là bởi vì thời gian sao mọi người như có điều suy nghĩ trận mắt ban ngày nhắm mắt đêm tối tính là tại vĩnh dạng trúc lòng cũng là thần thú Lời như vậy lý đường thời gian chi tâm cũng liền có thể hoàn mỹ ẩn giấu ta tới thử xem tô tiểu mạt tiến lên dầm một lọ dược tề rót hạ vê anh hát cám khí tức bắt đầu bước lên cùng lý đường mây mù bất đồng tô tiểu mạt ở đây toát ra lại có thể tất cả đều là hát sắc khí tức cái này cái gì? mọi người cho mày. ngay cả lão giả kia đều lung lay xem ra, hắc ám khí tức sao? với anh, khủng bố hắc ám hiện lên. Đông nhiên, hắc ám mở ảo, biến thành hỏa diễm, ngọn lửa màu đen. hiện, tô tiểu mặt triệu hoán tinh diệu. quét, ngọn lửa màu đen di động, một tiếng kêu sợ hãi, tàn ảnh lóe ra. một hắc mã đạp không mà đến, trên người bộ lông giống như hỏa diễm, tiểu phiêu động, phi thường phiêu dật. tô tiểu mặt thú hồn, lại là một điểm, lại một cái vĩnh dạ quốc truyền thuyết thần thú, thần khí như vậy, minh kính tâm thần khẽ động, chủ động tiến lên. nhưng mà chờ hắn triệu hồi ra tinh diệu thời điểm thiên điệu một mảnh xanh thám, duy mỹ duy viễn sau đó tại nơi một mảnh xanh biển trong lúc đó đi ra một con thú hồn minh kính ngẩng đầu nhìn lên nhất thời mặt tối sầm rồi ết a a a a a a a a muốn chết cảnh thứ ba cầu vẽ tháng thuận tiện đề cử thìn máy đường đậu đỏ thần cấp may mắn tinh, sách mới bảng tên thứ ba chấm bận thành như vậy hàng này lại có thể bỏ đá xuống giếng tiểu đồng bọn đám đi hắn bình luận sách đại một sóng quy một chương hai thủ lĩnh chương hai thủ lĩnh cái này ách có thể giống như không có gì không đúng mọi người sợ hãi than bởi vì minh tính thú hồn lại là một con rùa không chuẩn xác hơn nói chắc là một con biến dị rùa loại này biến dị rùa vỏ rùa sáng sủa trong như gương có rất mạnh phòng ngự đồng thời có thể phản xạ địch nhân công kích cùng minh kính hoàn mỹ phù hợp chỉ biết vì sao người ta đều là thần thú hắn là biến dị hung thú minh tính sắc mặt khó coi ngao rùa dùng đầu cọ cọ hắn lan minh kính nhịn không được mắng một câu quét thú hồn trực tiếp thu về mọi người mỉm cười kế tiếp là ai ta hẳn là không dùng a Lâm xuyên muốn vai, hắn là thuần tránh nhất thú hồn, căn bản không dùng ngụy trang a. Không, ngươi cũng cần. Lão giả đỗ nhiên mở miệng, ngươi thú hồn, tại thi vào trường cao đẳng công diễn, có thể vĩnh dạ quốc gián điệp đã thấy, tuy rằng tin tức khả năng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không có thể mạo hiểm. Thật không? Lâm xuyên cao mày, chờ chút. Thú hồn là có ý thức, Lâm xuyên cùng thái địch câu thông sau khi mới mở miệng, ta đây đến đây đi. Trước mắt mọi người sáng lời, Lâm xuyên lại có thể cũng muốn ngụy trang. Hắc ám thái địch ngụy trang sau khi sẽ là cái gì? Mọi người suy đoán. Khi thực, lâm xuyên thú hồn không có gì có thể nói, coi như là ngụy trang, phỏng chừng cũng là biến hóa cái loại, à, không đúng, biến hóa một cái tiểu cầu chủng loại mà thôi, chỉ cần không phải hắc cám thái địch, thế nào đều tốt, mà lúc này, lâm xuyên uống xong dược tề, rất nhanh, một con hung thú tung ra vui mừng chạy đến, lâm xuyên, giang hà, mọi người, ngay cả vị lão giả kia lúc này đều là vẻ mặt viết chó biểu tình, mặc dù biết chỉ là ngụy trang, thế nhưng không cần như thế triệt để a hơn nữa bộ dáng này, lâm xuyên thú hồn thay đổi, không chỉ có chủng loại thay đổi, ngay cả loài cũng thay đổi, nguyên tưởng rằng sẽ là một loại cái khác hung thú dáng dấp ngụy trang là tốt rồi, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Lâm Xuyên thú hồn sẽ trực tiếp biến thành một con thỏ. Không sai, thỏ. Một con hai mắt đỏ bừng công thỏ. Nghe đồn, Thái địch ngày thiên ngày địa ngày không khí, thỏ thảo thiên thảo địa thảo vũ trụ, cùng một năm tứ quý đều ở đây động dục kỳ thỏ tương đối, ngay cả Thái địch cũng muốn hơi kém ba phần. Đây không phải là ngụy trang, đây là tiến hóa được chứ? Ngao. thỏ một tiếng kêu gọi, nhằm phía tô tiểu mạn còn không có thu mộng hiểm. Quét, Lâm Xuyên vội vàng đem nó thu hồi, vẻ mặt xấu hổ. Đây cũng không phải là ngụy trang. Cái này đặc biệt sao rõ ràng là tiến hóa được chứ? Người này rõ ràng thăng cấp được chứ? Khái khái, Lâm Xuyên tăng háng một cái, nên các ngươi. Lúc này, mọi người mới thu hồi kia quái dị ánh mắt. Ta tới. Hứa Thiếu Minh tiến lên. Giống. Tàn ảnh loại ra, giống như hắc qua một dạng, xuất hiện ở bất kỳ góc, rất nhanh, bóng đen dừng lại, xuất hiện ở Hứa Thiếu Minh bên cạnh, một đôi sáng sủa ánh mắt kia người. Kia lại là một đầu hắc báo. Hoa. Mọi người sợ hãi than. Hắc hoa biến hóa hắc báo, đây là súng bắn chim đội đại pháo a. Tuy rằng năng lực không quá xứng đôi, thế nhưng ai quan tâm đây? Vốn chính là ngụy trang a, hắc báo có thể xuất hiện ở các ngọc ngách, có thể rất nhanh ngăn trở các loại công kích, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không, cái gì không đúng. Bất quá, lúc này, mọi người nhìn về phía Minh Kính ánh mắt liền càng quái dị hơn. Người này cái gì nhân phẩm? Quét. Minh Kính mặt tối sầm. Hứa thiếu Minh loại này phá tinh diệu đều có thể biến thành hắc báo, những người khác càng thần thú, vì sao bản thân thú hồn sẽ là một con nghìn năm láo ô quy? Mà lúc này, Vương Hạo tiến lên biến ảo tinh diệu. Ông. Chói mắt quang hoa soi sáng thiên hạ, một con tam túc kim ô xuất hiện, thái dương hóa thân kim ô. Lại một chỉ thần thú hiện thân thế. Mọi người không có ngoài ý muốn. Mà đây là, lâm hạ biến ảo thú hồn, là một mực tiên hạc, duy Mỹ duy huyễn, tuy rằng không phải là thần thú, nhưng cũng là có vài phần có một tiên linh chi khí. Sau đó, là Hải Lưu. Mọi người đối Hải Lưu ấn tượng một mực không sâu, thế nhưng không ngờ, Hải Lưu thú hồn, cũng thật khiếp sợ mọi người, so minh kính rùa còn khiến người ta kinh ngạc. Lại là một cái Mỹ Nhân Ngư. Cái này cái gì thú hồn? Mỹ Nhân Ngư. Đây không phải là mọi tử dành riêng sao. Mọi người vô lực nhà dánh. Mỹ Nhân Ngư, một loại hòa bình loài, tiếng ca mê người cùng Hải Lưu thần bí kia linh hồn chi âm cũng tương đối gần, thế nhưng thế nhưng, vì sao Nam sẽ có cái này, Tiểu Bạch Kiểm còn có cái này đặc quyền A. Quá nước tháo. trong lòng mọi người các loại không phải chê, song là Hải Lưu, phi thường thản nhiên tiếp nhận rồi bản thân thú hồn, khiến người ta không biết được nói cái gì cho phải. nhìn hắn hình dạng, tựa hồ còn rất hưởng thụ, chẳng lẽ là ấn tượng tiểu thụ gen? Mọi người âm thầm nhà rãnh, mà lúc này, còn lại chỉ Chu Thiên cùng Giang Hạ, ta tới. Chu tiến lên, dừng. một ngụm thuốc thử rốt hạ, quang hoa tăng mạnh, thú hồn xuất hiện, là một con chưa từng thấy qua hung thú. Huyền Vân Thú có thể biến nào cùng bắt trước địch nhân năng lực như vậy, Chu Thiên Thi triển 300 ám ảnh kỹ thời điểm cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột đến mức nhân quả ai thấy được. Mà lúc này còn lại chỉ Giang Hà, không phải là hắn không nóng nảy mà là đi tới để làm chi? Hắn tinh diệu là cái gì? Hát động. Thế nhưng người khác biết sao? Không biết được. Cho nên nếu như xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đó mới xấu hổ đây, còn không bằng thẳng thắn không đi lên, dù sao cũng cũng không dùng được. Giang Hà, mọi người cũng là lặng lẽ, bọn họ trong ấn tượng Giang Hà là không có tinh diệu nếu không có tinh diệu làm sao biến ảo thú hồn không có nói ta không cần cũng có thể a giang hà nhốn núi bay lâm xuyên cũng phải dùng ngươi cũng phải dùng lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát không tinh diệu loại tình huống này rất ít gặp được bất quá trong ấn tượng không tinh diệu vậy cũng sẽ tùy ý sáng tạo một cái thú hồn như vậy tại vĩnh dạ quốc gặp phải vấn đề gì chỉ ít có thể ngụy trang được rồi giang hà tiến lên hắn là thật sợ xuất hiện cái gì lộn xộn lung tung đồ vật bại lộ hát động nếu biết tùy ý sáng tạo như vậy Dầm. giang hà một ngụm rớt hạ mọi người ánh mắt nhịn không được xem ra Giang Hà thú hồn sẽ là cái gì? Với anh, khủng bố quang hoa lưu truyền. Giang Hà bên cạnh, đáng sợ lực hấp dẫn truyền đến. Bên trong cả gian phòng đống nhiên sức gió máy liệt, mọi người bị thổi ngã trái ngã phải. Giống. Một tiếng rít ảo, một con thật lớn thú hồn xuất hiện. Mọi người vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, lại có thể lại là một con thần thú. Cái này thần thú, lão giả thần sắc nghiêm trọng, loại này thần thú tại vĩnh dạ quốc cũng cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ ở đây chỉ là ngụy trang mà thôi, làm sao biết xuất hiện nhiều như vậy cường đại thần thú? Chỉ là vừa khớp, hay là bởi vì đám hải tử này tiêm lực kinh người đã đến loại này trình độ kinh người? thần thú thao thiết nó năng lực là thôn vệ trên lý thuyết có thể thôn vệ thiên hạ hết thảy đồ vật nếu như không phải là phải hình dung nó năng lực cường đại ra sao nói đó chính là có thể nuốt nhật nguyện đây là thao thiết cường đại nhất thần thú một trong mà bây giờ giang hà cái này hoàn toàn không có tinh diệu tinh khiết lập tức ra hỏa lại có thể cũng có thể theo ra thần thú hơn nữa là mạnh mẽ như vậy thần thú minh kính mặt càng đen hơn thao thiết lao giả chầm tư hắn cũng không nghĩ ra thứ này cùng giang hà ám ảnh kỹ có liên quan gì địa phương xem ra thật là thuần túy lập tức là theo đến vận khí này vi rằng ngươi chủ yếu sức chiến đấu là ám ảnh kỹ cùng thần bí ám ảnh kỹ thế nhưng thao thiết nếu xuất hiện có thể thử xem làm ra một cái cùng loại ám ảnh kỹ, tỉ như hấp thu cái gì, khi tất yếu thời gian có thể giả trang hình dạng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột. Lão giả rất kiên trì giải thích. Tốt. Giang Hà đã ứng nhưng trong lòng thì nhắc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, hất động chính là hắn tinh diệu, thôn phệ lực. Thao thiết, hất động nhất lực lượng cường đại không chính là cái này sao? Như vậy cũng tốt. Lão giả nở nụ cười, phải làm thủ lĩnh, thú hồn cường đại một điểm mới hợp lý. Thủ lĩnh, mọi người ánh mắt ngưng thật giang hà lại có thể thủ lĩnh tham gia chiến đấu đội ngũ là 10 cái người một người thủ lĩnh 9 cái tộc nhân nói cách khác một cái đội trưởng 9 cái đội trưởng chỉ là dựa vào cái gì giang hà làm đội trưởng bởi vì hắn thực lực mạnh nhất thi vào trường cao đẳng trong thực lực của hắn là rất mạnh thế nhưng đây chẳng qua là thi vào trường cao đẳng trong hiện thực minh tính thứ nhất đứng ra dựa vào cái gì là hắn những người còn lại nóng lòng muốn thử nếu như muốn đánh một trận quyết thắng nói vậy tới đánh a bởi vì hắn là thi vào trường cao đẳng đệ nhất ta Lão giả đương nhiên nói thi vào trường cao đẳng đệ nhất thường cho là đội trưởng những người còn lại là đội viên không thì ngươi cho là tân tân khổ khổ vọt tới thi vào trường cao đẳng đệ nhất là vì cái gì ách mọi người ngạc nhiên thi vào trường cao đẳng đệ nhất thường cho bọn họ lúc này mới nhớ tới mặc dù mọi người đều là trước mười thế nhưng ngay cả trước mười thường cho cũng không một dạng mà giang hà thứ nhất càng không giống với chỉ là không nghĩ đến hắn lại có thể sẽ là đội trưởng mọi người không có tính tình mọi người nói thẳng thi vào trường cao đẳng đầu tiên là đội trưởng ngươi còn có thể thế nào chỉ là có mấy người như trước không phục đệ nhất ừ mà lúc này, 10 người tinh diệu toàn bộ ngụy trang hoàn tất. Ngụy trang chỉ là một bộ phận. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng đại năng kết hợp mới chế tạo ra loại này đặc thù dự tề. Thế nhưng phía dưới là để thăng các ngươi lực lượng, đây mới là thuộc về mỗi người các ngươi thi vào trường cao đẳng từng cho. Hiện tại tuyển chọn thuộc về mình năng lực dự tề. Lão giả ánh mắt thản nhiên, mỗi người có thể tuyển chọn mình muốn lực lượng, sau đó tiếp thu, chỉ là cuối cùng có thể để thăng nhiều ít, có thể hấp thu nhiều ít, liền xem chính các ngươi ý chí và thực lực. Dù sao rất nhanh để thăng lực lượng quá trình cũng không phải là một món hưởng thụ sự tình Mọi người tuyển chọn tốt bản thân dược thể. Mười cái máy móc song song để đặt, mười người nằm ở mặt trên, một bó bó thuốc thử tiêm vào trong cơ thể, từng cổ một lực lượng cường đại chảy xuôi, để thăng. Gần bắt đầu. Quy 1 chương 296, ám chiến. Chương 296, ám chiến. Để thăng bắt đầu. Đây là để thăng thân thể tố chất dược thể. Chỉ cần loại này cường đại để thăng, khả năng ngụy trang ra thú hồn tăng cường hiệu quả, không thì chỉ bằng vào bọn họ thân thể, phòng chứng rất nhanh thì sẽ bị phá hủy. Mà bây giờ, rõ ràng thấy, một cổ mạch nước ngầm ở trong người bắt đầu khởi động. Lực lượng, tại để thăng Mỗi người xung quanh đều có một cái thật lớn ống trích, mặt trong có một cái hoàng sắc nớp tỷ lệ phần trăm, dùng để biểu hiện mỗi người hấp thu nhiều ít lực lượng. Mà bây giờ, 1 2, cái kia nớp đang ở chậm rãi bay lên. Ách! Mọi người kêu lên một tiếng đau đớn. Một cổ toàn tâm đau đớn đến xương, mạnh mẽ để thăng lực lượng, nhất là loại này toàn diện để thăng lực lượng, đối thân thể thống khổ có thể nghĩ, liền xem ai có thể chống được. Tất cả mọi người muốn nha nín một cổ khí, ai cũng không muốn thứ nhất điều đi ra. Nam 10. Lão giả ánh mắt tán thưởng, Những hài tử này ý chí lực sát thực cường hãn, phải biết rằng Trước khi thí nghiệm những thứ kia đối tượng, đến rồi 10 trên những cơ bản đều nhịn không được, mà những người này, 15, bọn họ còn đang nỗ lực. 20, mọi người cắn chặt răng. Có thể. lao giả sợ hai than, ngay cả nữ hài từ đó, đều kiên trì tới hiện tại, mà cái tiên ức còn đang để thăng, 2122. Mấy người quên mất thời gian, thân thể thật lớn thống khổ, để cho bọn họ chết lặng. Nhưng mà, kia cổ đau đớn vẫn còn tại tăng mạnh. Ta muốn chống đỡ, ta muốn chống đỡ. Từng tiếng gào thét, tại nấc đến rồi 26 thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từng ngụm từng ngụm thở dốc cả người mồ hôi lạnh chảy xuống, có người không chịu nổi. với anh, một quyền chém ra, minh kính cảm thụ bản thân lực lượng cường đại. quả nhiên, thân thể tố chất tăng lên trí ít gấp ba không ngừng. ta là thứ mấy cá nhân? minh kính ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mặt tối sầm. thứ nhất, hắn lại có thể là người thứ nhất thanh tỉnh. mà bên cạnh hắn, cái tuyến ức ổn định tại 26 bên trên, không bao giờ nữa sẽ nhúc nhích. ta lại có thể thứ nhất. minh kính không thể tin được. thứ nhất, làm sao biết? tại sao có thể như vậy? minh kính tự lẩm bẩm, hắn lại là yếu nhất sao? không cần lo lắng. Lão giả thản nhiên cười, "Có thể chống được 26, ngươi đã rất mạnh, ngươi tinh diệu không tinh khiết chiến đấu hình, có thể đi tới bước này, đã rất tốt." "Thật không?" Minh Kính tìm về điểm tự tin, chợt nhìn thấy Lâm Hạ, "Ta nhớ kỹ nàng cũng là không chiến đấu loại hình, nàng thế nào?" Lão giả trầm mặc. Thế nào trả lời hắn? Xác thực, Lâm Hạ cũng không phải chiến đấu hướng, thế nhưng người ta ý chí lực mạnh cũng không ngươi có thể so à, ngươi tốt nhất không phải là phải tìm cho mình không được tự nhiên sao?" Minh Kính, quả nhiên còn là yếu nhất ta. Rất nhanh, người thứ hai thức tỉnh, Vương Hạo, 28. Cái này có cường đại tinh diệu cho tới bây giờ trò chơi nhân gian công tự ca ý chí lực cũng tuyệt đối không có giang hà cường hãn vào giờ khắc này tỉnh táo lại chỉ là ở đây ý chí cường đại cũng là tương đối mà nói đối với người bình thường tới nói coi như là minh kính vương hạo đó cũng là sắt thép ý chí chỉ là ta lại có thể thứ hai vương hạo mày nhắc lại ghét bỏ nhìn minh kính lên mắt bản thân lại có thể cùng người này tiếp cận minh kính lao tử treo ai lẹo ai lao nhân an tĩnh nhìn hai người lên nhau yên lặng đứng ở lão giả bên cạnh bọn họ cũng muốn nhìn những người này đến cùng có nhiều mạnh mẽ ý chí lực thực lực loại đau khổ này bọn họ nghĩ nghĩ trả lòng còn sợ hãi những người này thật chịu được được rất nhanh người thứ ba thanh tỉnh tô tiểu mạn 32. quét trong mắt lóe lên lướt một cái tinh mang tô tiểu mạn đứng dậy có thể lão giả ánh mắt tràn ngập tán thưởng một nữ hải tử có thể đi tới bước này thật rất kinh người đến mức minh kính cùng vương hảo còn lại là ánh mắt phức tạp hai người một cái tự nhận là biết được cổ kim sự, có chút tự phụ một cái có mạnh nhất tinh diệu có chút tự ngạo kết quả lại có thể bị một nữ hải tử so đi xuống a không đúng là hai cái nữ hải hai người ánh mắt nhìn về phía khu thí nghiệm chỗ đó còn nằm một cái nữ hải lâm hạng Với anh tô tiểu mạt huy quyền uy vũ sống uy lực lượng kinh khủng ở trong người nổi lên hắn so vương hạo nhiều hơn tới ước chừng 4 năng lượng cái này 4, đối thân thể tăng cường tuyệt đối đáng sợ thật mạnh lực lượng vương hạo cùng hứa thiếu minh sợ hai than suy nghĩ kỹ một chút tô tiểu mạt phong cách chiến đấu thuần túy chiến đấu thân thể tố chất so với bọn hắn mạnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. hai người tâm lý cân bằng không ít nhưng mà rất nhanh người thứ tư thanh tỉnh lâm hạng ba lại ra bốn là nàng vương hạo cùng minh kính nhịn không được nuốt một chút nước bọt ngăn chặn trong lòng khiếp sợ làm sao có thể cô gái này nàng nhu nhược thân thể rõ ràng thân thể tố chất không bằng hắn cùng tô tiểu mạt thế nhưng nàng lại có thể ngạnh sinh sinh thừa thụ ở 36 mươi lực lượng cô bé này nàng rõ ràng là thuần túy ý chí ngăn chặn đáng tiếc lâm hạ thanh tỉnh nhìn bản thân tiến độ điều có chút tiến bối nếu như nếu như kiên cường nữa một ít thì tốt rồi lâm hạ thở dài ta còn là quá nhu nhược vương Hạo, hứa thiếu minh ngươi muốn là nhu nhược bọn họ thành cái gì hai người lại chạy không mang theo khi dễ như vậy người a bọn họ nhớ kỹ tại trong gia tộc mình mặt đều thuộc về ý chí cường hãn một loại kia vì sao đến nơi này biến thành không bằng một cái tiểu cô lương rõ ràng là những người này quá mức biến thái a cái này đều người nào a thi vào trường cao đẳng khảo nghiệm là thuần túy chiến đấu khi đó thế nào không phát hiện những người này biến thái như vậy đây hai người vô lực nhà ránh mà lúc này người thứ năm thanh tỉnh không ngờ người này lại là chu thiên 38. vẹn vẹn so lâm hạ nhiều hơn hai chu thiên thân thể đã không chịu nổi hắn luôn luôn ở vào phía sau màn rất ít tự thể nghiệm chân chính chiến đấu thân thể tố chất cũng không tính cường đại, cho nên không chịu nổi, cũng là chuyện đương nhiên. Loại lực lượng này, có thể thừa thụ 38 đã không tệ. Chu Thiên ý chí rất cường đại. Mà lúc này, còn lại 6 cái người còn đang hấp thu, ai cũng biết đây là chỗ tốt, đây là nghịch thiên đại cơ duyên, ai cũng muốn hút thu càng nhiều. Thế kia, mấy người ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiếu Minh. là Giang Hà đám người còn chưa tính, Hứa Thiếu Minh cái gì đồ chơi? Người này, tựa hồ chiến đấu thời điểm trước 10 cũng không vào, hắn lại có thể cũng chống được. Nhìn hắn thân thể, không tính là cường đại a, lẽ nào cũng là kinh người gì ý thức. Hiển nhiên, bọn họ không hiểu, cái này lúc đầu ngốc quá quá trung nhị thiếu niên, tại từng trải cái loại này biến cô sau khi, từng trải các loại chậm rãi sau khi, hôm nay đã sớm lột xác. Loại này lột xác, cũng không bọn họ những công tử ca này có thể sánh bằng. Sau một lát, Hứa Thiếu Minh thức tỉnh, 45, so tên thứ 5, ước chừng nhiều hơn tới 7 khủng bố hấp thu lượng. Ca, ca. Hứa Thiếu Minh bước đi, tất cả mọi người có thể nghe được kia cốt cách chi thành, đó là thân thể cực đại tăng cường sau khi, mang đến cốt cách lột xác, cường đại khó có thể tưởng tượng. Xuống một lần, gian cách thật lâu. 46, 48. 52, 55. Quét. Hai người đồng thời thức tỉnh. Lý Đường, Hải Lưu. Năng lượng hấp thu cũng cuối cùng dừng hình ảnh tại một người kinh người số liệu 58. Hai vị này, ước chừng hấp thu 58 lực lượng, so hứa Thiếu Minh, lại có thể ước chừng nhiều hơn 13, bọn họ quá rõ vậy muốn nhịn xuống nhiều ít đau khổ. Lý Đường còn chưa tính, tinh khiết phong cách chiến đấu, thân thể vốn là cường đại, Hải Lưu là chuyện gì xảy ra? Một cái mỹ nhân ngư thú hồn, một cái nữ tháo, lại có thể. Người này, không thể khinh thường a. Mọi người yên lặng nhớ ký Hải Lưu, người này có thể không giống biểu hiện ra nghĩ đơn giản như vậy, mà lúc này, như cũ còn đang hấp thu dược thể, chỉ giang hạ cùng lâm xuyên, ta có thể chống đỡ. Ờ, lâm xuyên một chữ một cái nói, dù cho ý thức đã mơ hồ, mọi người chấn động. Lâm xuyên, nếu như không phải là phải cho người khác sống một cái hình dung từ nói, đó chính là thiên sát cô tinh. Bởi vì di tộc thân phận đặc thù, bởi vì mình huyết mạch, hắn trên cơ bản chính là một đường đau khổ. Chết cha chết mẹ chết bằng hữu, sở hữu thân bằng đều chết hết, thẳng đến còn lại hắn một người. Hắn ý chí chi kiên nghị, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Sát thép không nói là kim cương cũng không vi quá bản thân thân thể lâu cực kỳ cường đại cộng thêm khủng bố ý chí lâm xuyên thừa thụ trình độ xa xa vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng với anh sáu thống khổ gia tăng máy liệt lâm xuyên thân thể có gắp vẫn như cũ nhìn xuống 65. thống khổ lần nữa để thăng lâm xuyên vẫn như cũ nhìn xuống 70. chống được bọn họ thấy được lâm xuyên dãy rủa tiêu đau chết đi sống lại như trước cắn răng kiên trì giáng dấp mấy người rung động thật sâu đây là chân chính lâm xuyên sao cái này ý chí cường đại một lát sau lâm xuyên thanh tỉnh năng lượng hấp thu cuối cùng dừng hình ảnh tại 75. so với trước lý đường cùng hải lưu ước chừng nhiều hơn 17, một cái khủng bố số liệu hơn nữa lâm xuyên vốn là cường đại thân thể lâm xuyên sức chiến đấu bạo tăng vây anh lâm xuyên huy vũ một quyền không khí tựa hồ cũng đình trệ ta là thứ mấy cái lâm xuyên thanh tỉnh sau đó nhìn một chút trước mắt dừng lại người đồng nhiên rơi xuống bên cạnh nguyên lai ta là cái thứ 9. chỉ biết cuối cùng là ngươi lâm xuyên cười cười hắn chỉ biết người cuối cùng nhất định là giang hà cái này sẽ không bị bản thân hỏng vận ảnh hưởng thậm chí cứu mình rất nhiều lần bằng hữu hắn mới là trong lòng mình cường đại nhất người kia. Lúc này, mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Hạ. 76, 77. Mọi người một trận một bức, không phải là bởi vì Giang Hà cường đại ra sao, mà là bởi vì từ đầu tới đuôi, Giang Hà cũng không có dễ rũ. Thật, một điểm dễ rũ cũng không có. Vô luận là ai, tại cảm thụ được thật lớn thống khổ thời điểm, đều biết dãy rũ, ngay cả trải qua vô số lần thống khổ lâm xuyên, phía trước 50 thời điểm biết thống khổ nhẹ răng trước mắt, trong mày, thậm chí kêu thành tiếng, mà sau cùng 25 càng đau không ngừng co có có Đó là bản năng. Có đôi khi Thậm chí là phản xạ có điều kiện Thế nhưng Giang Hà không có động tính Lúc này Giang Hà giống như là ngủ một dạng Ngoan ngoãn nằm mà cái kia hoàng sắc nấp điều Cũng là dùng một loại tốc độ kinh người tại không ngừng tăng lên 82 83 84 Giang Hà vẫn như cũng không có động tính Mọi người khiếp sợ Lẽ nào Giang Hà ý chí đã cường đại đến loại trình độ này Mọi người suy đoán chỉ là bọn họ không biết được Lúc này Giang Hà thức Hải Nội Hoàn toàn là khác một lần quan cảnh Quy 1 chương 297 báo thủ chi thủy Chương 297 báo thủ chi thủy đau quá đau. Giang Hà đau kêu to, Lý Tuyết tới phiên ngươi, vô liêm sỉ. Lý Tuyết tức giận đi qua thừa thụ chỉ chốc lát, rất nhanh lại trở về tiểu sở, đến phiên ngươi. A a a a a a a a đau quá đau. Tiểu Sở một hồi lại chạy về tới. Ai? Giang Hà mặt tối sầm, tâm thần lại trở về tự thân. Là ba người bọn họ lại có thể tại thay phiên. Bởi vì hắc động đặc thù tồn tại, Giang Hà kinh ngạc phát hiện Lý Tuyết cùng Tiểu Sở có thể bằng vào hắc động kia một tia khí tức, tâm thần tạm tổn trong cơ thể mình. Mặc dù chỉ là tâm thần, mặc dù chỉ là tạm tồn, nhưng mà cái này một màn kinh người liền xuất hiện, cường hóa thân thể thống khổ ở chỗ cái gì, liên miên không ngừng, ngươi không biết mình cường hóa bao lâu, ngươi không biết mình thống khổ bao lâu, cũng không biết muốn thừa thụ bao lâu, vậy đơn giản là một loại giày vò, cho nên mới cần ý chí cường đại lực. loại này thống khổ duy trì liên tục thừa thời gian quá dài thật biết khiến người ta tan vỡ, thậm chí vĩnh cửu thương tổn tâm thần, cho nên, nhìn không được thời điểm, tất cả mọi người sẽ rời khỏi. đây là cơ thể người bảo hộ quy luật, mà giang hà, hàng này một nửa thời gian đang nghỉ ngơi, đau, vô số lần bị động cường hóa thân thể giống như không có gì vấn đề, tinh thần thương tổn. Không có việc gì, dù sao cũng nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Cho nên, 90, 92, 95, mọi người sợ hãi nhìn một màn này. Giang hà lại còn không tỉnh. Cái này, thậm chí một điểm phản ứng cũng không có. Mọi người khiếp sợ, đây rốt cuộc muốn cái gì ý chí lực, khả năng như vậy dường như không có việc ấy. Ngay cả vị lão giả kia, đều lẳng lặng nhìn về phía ở đây, hài từ này. Sẽ không chết ta. Minh kính cười nhạt, mọi người nhất thời bất mãn nhìn qua. Mà lúc này, tiến độ điều còn đang phong trướng. 96, 98, 100 kêu hoàng sắp nấc lại có thể đi hết quét giang hà bỗng nhiên mở mắt hoàn mỹ dung hợp vê anh một cổ khủng bố khí lưu chấn động mọi người bị chấn lui về phía sau một bước không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước giang hà xung quanh có cổ không hiểu lực lượng đang vang vọng vê anh vê anh giang hà quen thuộc thân thể mình có chút buồn rỡ thật mạnh hắn biết được thi vào trường cao đẳng thưởng cho sẽ không bình thường nhưng là từ không nghĩ tới lại có thể sẽ cường đại như vậy cùng hắn trước khi so sánh với so với ước chừng cường đại rồi không chỉ gấp mười lần hôm nay thân thể này k Giang Hà song quyền nắm chặt. Bên trong, vô cùng lực lượng đang lưu động. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được bản thân cường đại cờ nào. Ta tới thử xem ngươi." Minh Kính trong mắt kia sáng hiện lên, một quyền đánh phía Giang Hà. "Phanh!" Giang Hà tiện tay một quyền. "Phanh!" Minh Kính bay rất ra ngoài, rơi tại trên vách tường. "Ca!" Vách tường kim loại bị đụng ra một người hình chữ tới. mọi người ngược hít một hơi linh khí, loại lực lượng này, loại lực lượng này. "Ngươi!" Minh Kính bị đụng thất điên bắt đảo. nói thật đi, nếu không có Giang Hà thủ hạ lưu tỉnh, nếu không có vừa cường hóa qua thân thể, lần này phòng trường hắn liền treo hiện tại các ngươi còn đối với hắn đội trưởng có ý kiến lao giả tự tiếu phi tiếu mọi người cười khổ có thể có ý kiến gì lần đi vĩnh dạ nguy cơ trùng trùng phải có một đội trưởng trưởng quản hết thảy cho nên đội trưởng mệnh lệnh các ngươi phải phục tùng cho nên đội trưởng phải là trong các ngươi người mạnh nhất lao giả thần sắc nghiêm nghị ngài không đi lâm hạ hỏi không thể đi cũng đi không được lao giả một tiếng thở dài vĩnh dạ quốc tu luyện giả cũng không đốc chỉ cần trạng thái tợ lạ ít mạ bước vào lãnh thổ một nước phòng trường chỉ biết dốc toàn bộ lực lượng mà tợ ít mạ dưới ai có thể giúp được trò chuyện các ngươi Minh bạch, mọi người nhộn nhịp gật đầu. Các ngươi có 3 ngày thời gian. Thời gian 3 ngày này, có thể hảo hảo bồi bồi người nhà mình, quen thuộc tinh diệu cùng thú hồn chuyển đổi, quen thuộc hôm nay kiên cường hóa hoàn tất thân thể. Ba ngày sau khi xuất phát là chúng người thần sắc nghiêm nghị. Ba ngày chuyến đi này nguy hiểm trọng trọng, không biết được lúc nào trở về. Mọi người rất nhanh tán đi. Ngay cả Lâm Xuyên đều dự định đi nhị trung cùng hiệu trưởng cáo biệt, mà Giang Hà, hắn vừa ly khai thời điểm lại bị lão giả ngăn lại. Hai tử thiếu tạo sát nhiệt, lão giả buồn vô cớ thở dài. Giang Hà, hồi lâu. Giang Hà mới mở miệng, tốt. Trong cơ thể kia chạy trộm sát ý hơi bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn chờ quá lâu. Tịch tính Chi xâm nhất mạc mạc, hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Minh ra vô ảnh tông những tông môn kia những thứ kia đối với mình bỏ đá xuống giếng người, những thứ kia muốn bản thân mệnh người, hắn nhớ kỹ quá rõ. Có chút sổ sách, đến rồi nên tính lúc. Chỉ là Giang Hà rõ ràng, có vài người bản thân không nhúc nít được. Thì như Minh ra, vô luận là Minh kính phụ thân kia thực lực kinh khủng, còn là Minh kính thân phận, hôm nay hắn cũng không thể hạ thủ. Thế nhưng thế lực khác, địa phương khác, thậm chí vô ảnh tông. Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, "Thật muốn." Giang Hà trong lòng hiện lên một tầng bạo ngược, hắn muốn đem những người đó toàn bộ giết sạch. "Giết! Giết! Giết!" Dám đối với tự mình ra tay, nhất định phải chết. Hắn hôm nay thực lực cường đại, ngoại trừ trạng thái tạm lại là mạ, còn có thể sợ ai? Coi như là vương giả tử phong đám người tới, hắn cũng không sợ cùng bọn chúng đánh một trận. Những thứ kia tiểu tông môn, những thứ kia thế lực nhỏ, đáng chết. Vâng anh. Giang Hà sát khí tận trời. Dám đối với ta xuất thủ, liền diệt ngươi tông môn." Giang Hà trong mắt hắc quang hiện lên, mà ngay tại lúc này một cái bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên đáy lòng hiện lên, giống như một cổ thanh tuyển phiêu lưu xuống. hai tử thiếu tạo sát nhiệt với anh trong đầu giống như tiếng sấm, tâm thần trở về. Giang Hà ánh mắt ngay lập tức khôi phục thanh minh. không thể kéo. Giang Hà ánh mắt kiên định. Tịch tính Chi xâm sự tình ở trong lòng áp lâu lắm, tại cộng thêm hôm nay thực lực lớn biên độ để thăng, mới phải xuất hiện dao động. thị phi khúc trực hắn phân rõ ràng, chỉ bất quá có cá bị người chỉ có thể trả bằng máu. quét Giang Hà trước mặt một cái toàn bộ tin tức bản đồ xuất hiện phía trên kia ghi chép sở hữu tội quá giang hà người không sai ngươi cho là pháp không trách chúng ngươi cho là giang hà không nhớ được Buồn cười hắn rõ ràng dùng một cuốn sách nhỏ đem tất cả mọi người nhớ kỹ ta đi ngươi đến cùng nhiều mang thủ lý tuyết trận mắt hốt mồm cái này gọi là ân đoán rõ ràng giang hà cười nhạt lý tuyết. mặt trên có ta sao lý tuyết hiếu kỳ giang hà mẹ chỉ trướng quét toàn bộ tin tức trên bản đồ vô số điểm đỏ xuất hiện những thế lực kia những người đó minh ra cùng vô ảnh tông hai cái đại thế lực còn có hai cái thế lực nhỏ trừ lần đó ra còn có 108 cái tu lệ giả xem ra ta thật là tự mang trào phúng quang hoàn a giang hà nhìn mặt trên số liệu tự giễu cười Người định làm gì lý tuyết hiếu kỳ làm như thế nào giang hà cười nhạt tự nhiên là giết kia hai mươi cái thế lực nhỏ trong một cái thế lực bị giang hà thắp sáng hắc la môn một cái không coi là nhỏ một phái mấy nghìn số đệ tử thế nhưng bởi vì không có trạng thái tự là ít mà cao thủ toa chấn cho nên chỉ có thể coi như là nhị lưu thế lực hắc la môn lý tuyết trong mắt sát ý hiện lên lại còn có cái thế lực này hắc Lamôn. môn hoa trung khu một cái hắc ám thế lực làm nhiều việc ác. thậm chí thu nạp sở hữu phạm tội người lý gia đã từng nhiều lần dự định đối cái thế lực này xuất thủ thế nhưng không có tìm được chứng cứ là chứng cứ lý gia là hoa trung khu vương giả lý phạm là vực chủ thế nhưng chính vì vậy bọn họ trái lại cần chứng cứ không thì chính là bài trừ dị kỷ hoa trung khu nhìn chăm chăm người lý Gia nhiều lắm nhìn chăm chăm lý phạm vực chủ vị trí cũng có rất nhiều lý gia xuất thủ liên đại biểu phía chính phủ xuất thủ không có khả năng trực tiếp diệt trừ dù cho hát đã là công nhận hát cám thế lực dù cho vô số người bị nó hãm hại thế nhưng không có chứng cứ lý ra liền không có cách nào tiêm một vị trí đều không phải là biểu hiện mặt thoạt nhìn đơn giản như vậy thậm chí có vài người chỉ hy vọng hát la môn loạn càng loạn càng tốt như vậy bọn họ mới có cơ hội cho nên hát tồn tại đến nay như cũng không có bị tiêu diệt mà lý ra không có bất kỳ biện pháp nào phụ thân đã từng tìm kiếm qua hát la đầu mối thế nhưng hát la mặc dù không có trạng thái tợ lạ ít mạ cứng giả nhưng là lại có một trạng thái rắn đỉnh phong gia hỏa người này am hiểu ẩn ấp loại bỏ hắc la môn làm bậy tin tức đều là bị hắn xóa đi không có bất kỳ người nào có thể tìm tới lý tuyết trầm giai nói người muốn muốn giết bọn họ khó khăn chứng cứ giang hàn nợ nụ cười đồ chơi kia có thể ăn tịch tính chi xâm thời điểm hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở rất nhiều người chính là hắc la môn người thậm chí có như thế một người hắn ký ức phi thường khắc sâu người nọ giống như hổ lang một dạng nhìn mình chằm chằm xem có thể từ trên người mình được cái gì lợi ích minh kính tuyên bố huyền thượng lệ bọn họ nhận nên làm tốt bị phản giết chuẩn bị hắc la -môn chỉ là người thứ nhất Tịch Tĩnh Chi xâm dù sao cũng là giã ngoại chi địa, không có pháp luật. Thế nhưng Hắc Lam môn chỗ chi địa là vùng ngoại thành bên trong, ngươi không thể trực tiếp giết người. Lý Tuyết nhắc nhở, ta nghĩ nghĩ. Giang Hà trầm tư, như thế cái vấn đề. Sau đó, quét. Giang Hà từ trên y phục kéo xuống một khối bố trí trực tiếp tối ở trên mặt. Lý Tuyết, đại ca, ngươi cho là xem chiếu bóng đây. Mang mắt che hoặc là mang khẩu trang sẽ không nhận thức ngươi. Lấy Giang Hà hôm nay nhân khí, sợ rằng lộ cái bóng lưng cũng sẽ bị trực tiếp phá đi ra. Như vậy không đạt được. Lý Tuyết đau đầu, ta biết được. Giang Hà thản nhiên cười ta lúc nào nói qua muốn dầu diếm, ân, Lý Tuyết sửng sốt, nàng là Lý gia chi nữ, đối pháp luật tuân thủ là thâm căn cố đế, bởi vì nàng phụ thân là vực chủ, chính cô ta trái lại muốn càng thêm tuân thủ pháp luật. ngươi cũng biết, Dương Tiêu vì sao phải bước vào trước mười? Giang Hà đột nhiên hỏi. Dương Tiêu, Lý Tuyết ngâm nghĩ một chút, nhất thời khiếp sợ, đúng rồi, Dương Tiêu, Dương ra. Dương Tiêu một khi tiến nhập trước mười, Dương ra cái loại này khiêu chiến nhân loại đạo đức điểm mấu chốt tội lớn đều có thể giảm bớt hoặc là tẩy trắng, mà Giang Hà cái này thi vào trường cao đẳng đệ nhất, chỉ là giết một ít đáng chết người, ai sẽ quản? tại rất nhiều người trong mắt đi vĩnh dạ quốc chiến đấu mới là chân chính đại sự nàng vốn là thông minh hầu như một điểm liền thông như vậy hiện tại giang hà một chỉ điểm đen phải đi hắc lam môn quét Liệu quang nói ra giang hà hướng hắc lam môn chạy đi ở thời đại này chạy đi cũng không phải khó khăn như vậy Thực xa cự ly trực tiếp ngồi cao tốc đoàn đầu rất nhanh thì đến rồi hắc lam môn tại một cái tam cấp thành thị vùng ngoại thành chiếm diện tích phi thường khổng lồ giang hà ánh mắt kỳ vọng chỗ thậm chí có thể cảm giác được một mảnh đông lực lượng kinh khủng ở trên không ngưng tụ đây là hắc lam môn một cái đặc thù môn phái quy một chương 298, trăm diệt chương 298, trăm chín diệt người định làm gì lý tuyết hiếu kỳ giết sao hắc la môn mấy nghìn người giết tới khi nào càng húng chi mặc dù không có trạng thái tự lạm ít mà cường giả thế nhưng hắc la môn môn chủ thực lực là trạng thái rắn đỉnh phong thực lực sâu không lường được mà hắc la môn 12 hộ pháp có người nói cũng là trạng thái rắn đỉnh phong trừ lần đó ra còn có dầm dạp hắc la môn đệ tử giết thế nào lý tuyết mình cũng cảm giác được đau đầu kỳ thực rất đơn giản giang hà ánh mắt thong thả ân Lý Tuyết đang ở trong lòng tính toán song phương thực lực, đương nhiên sự xuất, cái gì giản đơn. quét. Giang Hà trong nháy mắt xông lên thiên không. 100m, 1000m, 3000m, 5000m. Bởi vì trọng lực điều khiển để thăng, Giang Hà tùy tiện liền đến nơi này, từ nơi này nhìn tiếp, toàn bộ Hắc Lam môn đã trở nên phi thường nhỏ bé. Ân. Lý Tuyết kinh ngạc, từ nơi này xem Hắc Lam toàn bộ bản đồ sao? Không. Giang Hà khẽ lắc đầu. Người anh. Một cỗ lực lượng chấn động, xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, khủng bố nhiệt năng tại Giang Hà trong tay ngưng tụ, Giang Hà nhìn về phía Lý Tuyết, mỉm nở cười ngươi có từng nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống quế pháp lý tuyết ánh mắt trợn trợn to thiên hàng mặt nhật ngươi lại muốn tại trong hiện thực sử dụng thiên hàng mặt nhật lý tuyết khiếp sợ đúng vậy giang hà tự lầm bẩm. ta cũng muốn biết được hôm nay đột phá trạng thái rắn cảnh giới trọng lực điều khiển nhiệt năng điều khiển tia sáng điều khiển đều toàn diện để thăng ta hiện tại thi triển thiên hàng mặt nhật mạnh như thế nào thật là làm người ta chờ mong a vê anh Lưu quang nói ra giang hà thân ảnh trợn giảm xuống quét Chói mắt ánh nắng soi sáng giang hà thân ảnh đột nhiên biến mất hán ẩn thân hắc Lamôn. môn chủ cùng mấy cái hộ pháp chính bồi mấy cái muội tử vui đùa đây là hắc Lamôn hàng ngày tiêu khiển hoạt động bọn họ chiếm đất làm vương quá rất vui sướng chỉ là một cái hộ pháp trên mặt luôn là có một tia sương ngủ. lão lục tiểu tử ngươi hôm nay vẫn như vậy làm sao vậy môn chủ kỳ quái các ngươi còn nhớ kỹ giang hà lục hộ pháp thần sắc nghiêm trọng giang hà ai a à, à điều rồi tịch tinh chi xâm tên tiểu tử kia đáng tiếc minh tính treo giải thưởng rất phong phú chúng ta lại có thể không bắt được môn chủ rất là tiếc đối. Giang Hà cầm thi vào trường cao đẳng đệ nhất. Lục Hộ Pháp cười khổ. Cái gì? Môn chủ khiếp sợ, hắn không phải là tinh diệu bị hủy sao? Là. Lục Hộ Pháp trầm bồn nói, hắn dùng các loại thần bí ám ảnh kỹ sinh sôi đánh bại Lý Đường đám người, cầm xuống đệ nhất danh. Tấm tắc. Môn chủ cảm khái, sau đó vẻ mặt mở mịt, thế nhưng điều này cùng chúng ta quan hệ thế nào? Hắn đột phá trạng thái rắn. Lục Hộ Pháp thở dài. Thi vào trường cao đẳng một màn kia màn, Giang Hà sau cùng cùng Lý Đường quyết đấu thời điểm bạo phát thực lực, khiến hắn đến nay lòng còn sợ hãi, loại thực lực đó, cái loại này lực lượng. Lão Lục, nóng dần lên cương thịnh trở lại hắn cũng chỉ là một thiếu niên trạng thái rắn làm sao vậy trạng thái rắn con đường này nhiều khó khăn đi lao tử cả đời chưa từng đi hết hắn chính là một cái giang hà còn muốn vượt lên trước ta yên tâm một tiểu nhân vật không cần để ý lúc đầu không có ở tịch tính chi xâm bóp chết hắn là hắn vật khí như hắn không đến còn chưa tính như hắn tới môn chủ ánh mắt âm trầm ta cho hắn biết hoa nhi vì sao như vậy đỏ mấy người cũng thiếu hiển nhiên đối với giang hạ, bọn họ chẳng bao giờ để ở trong lòng trạng thái rắn đường quá dài vừa được ngay cả đều là trên con đường này người thực lực sai biệt cũng phi thường rõ ràng vừa được những thứ kia mới vừa đột phá trạng thái rắn người cùng chân chính trạng thái rắn cưng giả cơ hồ là hai cái cảnh giới cho nên bọn họ căn bản sẽ không lưu ý thế nhưng lục hộ pháp còn muốn khuyên mấy câu ai ai lão lục khác mất hứng tới hảo hảo chơi mấy người lôi kéo lục hộ pháp đi tới lục hộ pháp cười khổ chỉ chốc lát cuối cùng chỉ có thể buông tha có thể thật chỉ là tự mình nghĩ nhiều đã cùng giang hà dù sao chỉ là một hải tử làm sao dám tới nơi này càng húng chi hắc la môn mấy nghìn số đệ tử tính là đứng khiến hắn giết hắn cũng muốn giết tới tay mềm hắn làm sao dám tới Lục hộ pháp bỏ qua. Hắc Lamôn trong đại điện lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Vực chủ Lý phạm đều không thể làm sao Hắc Lamôn, chính là một cái giang hà tính cái gì đồ chơi. Bọn họ căn bản không quan tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Các ngươi có cảm giác hay không đã có điểm nóng? Hình như là, điều hòa mở sao? Mở a, 16 độ. Vậy làm sao sẽ? Mọi người kỳ quái, thân thể bọn họ tố chất cường đại, phổ thông nhiệt độ đối với bọn họ chút nào không ảnh hưởng, hiện tại cảm giác được nóng, đã rất nói rõ vấn đề. Tình huống gì? Mọi người mơ hồ mà lúc này lục hộ pháp trong đầu một đạo thiểm điện phá không mà qua hắn nhớ tới một cái chiêu số một cái hắn kiến thức rất nhiều lần vẫn như cũ khủng bố chiêu số địch tấn công đi mau mọi người sắc mặt đại biến quét mọi người chạy ra cửa đại điện lúc này trói mắt quang hoa từ trên trời giáng xuống mọi người ngẩng đầu rốt cục thấy được không gì sánh được chấn động một màn không trung một cái thật lớn thái dương đang ở bay nhanh rất xuống mà mục tiêu lại là trước đại điện bọn họ phòng ngự môn chủ gầm lên giận dữ ngăn cản mấy cái hộ pháp kinh khủng nhưng mà tan ảnh nói ra, lục hộ pháp không chút do dự chạy trốn, chỉ hắn rõ ràng, thiên hàng mạt nhật phát huy đến cực hạn thời điểm đến cùng có khủng bố, cái loại này uy lực. với anh, viên kia thái dương hạ xuống, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía quân sạch, một cổ màu lửa đỏ sóng chiều, quét ngang toàn bộ Hlamon. với anh, đại điện trong nháy mắt hóa thành phế tích, môn chủ cùng hộ pháp vài người bị bao phủ, toàn bộ -la môn châu khu vực, trong nháy mắt bị cái này của lực lượng kinh khủng bao trùm. một đóa thật lớn mây nấm bay lên trời. mọi người, chết, bối mù tiêu tán, toàn bộ -la môn đã hóa thành một mảnh phế tích sở hữu kiến trúc toàn bộ phá hủy cái này chính là thiên hà mặt nhật đây là giang hà lần đầu tiên trong hiện thực thi triển xa so giả thuyết thế giới chấn động tăng thêm kinh khủng mà lúc này vùng ngoại thành địa chấn địa phương khác người nộn nhịp nhìn về phía hắc la môn phương hướng làm phát hiện toàn bộ hắc la môn cơ hồ bị phá hủy sau khi nhất thời vui mừng quá đỗi hắc la môn xong ha ha bọn họ giống như đắc tội cái gì cờ giả nhất định là trạng thái bậc lạc ít a một chiêu tiêu diệt hắc la môn mấy nghìn người không hình như là tổng cảm giác có điểm quen thuộc vô số người ăn mừng mà giang hà đang ở trên cao lẳng lặng nhìn đây là tịch tính chi xâm báo thù đệ nhất bút cũng là hắn để thăng thực lực tối trọng yếu một bước đi thôi lý tuyết thở dài khác bị người phát hiện quét lưu quang nói ra giang hà từ trên trời giáng xuống ngươi làm gì thế lý tuyết ánh mắt trừng lớn hai tử này gì giết người sau khi lại có thể chủ động xuất hiện với anh giang hà rơi xuống đất ngưng nhẹ nhàng điểm một cái xung quanh vô số đạo lưu quang bỗng nhiên điên cùng hướng về giang hà trên người hiện lên về điểm này từng tí dọn kia vô số quang hoa tránh bỏ lý thuyết cùng tiểu sở ánh mắt đây là đây là tinh diệu là tinh diệu đến không hết tinh diệu hát la môn ba người đến cùng bao nhiêu người đột phá trạng thái lỏng ước chừng 1.000 người mà những này tinh diệu cái này mới là giang hà chân chính mục đích vê anh anh tinh diệu giống như dòng thác kiểu dũng mãnh bảo sợ ngây người lý Tuyết cùng tiểu sở các loại kỳ kỳ quái quái tinh diệu nơi này là hát la môn nơi này là tội phạm trại tập trung bọn họ tinh diệu kỳ quái cùng đặc thù tinh diệu chiếm đoạt phần trăm càng cao thì như bay tới kia mấy cái tinh diệu quét lý thuyết tiện tay một chảo đã bắt đến một sấp dày Điện thoại di động tinh diệu, cạm mạ giặt tinh diệu. hoa cái này cái gì? Tiểu sở nắm một cái kỳ quái hồng nhạt tốt tốt. Lý Tuyết nhất thời mặt tối sầm, trực tiếp ra bên ngoài, loại này tinh diệu thì không nên tồn tại. A. Tiểu sở mở miệng. Sau đó, Lý Tuyết nhìn thấy càng nhiều thần kỳ tinh diệu. Tỷ như, Hắc La môn một cái dâm tặc, thực lực của hắn không mạnh, thế nhưng tinh diệu lại là áo mưa, có thể biến hóa các loại thần kỳ hình dạng cùng xúc cảm. Còn có càng nhiều thần kỳ. Lý Tuyết xem đều một trận nhức đầu, thiên nột, những người này bình thường đến cùng đang làm gì? Quét, quét. Càng nhiều tinh diệu tại Dũng Mánh vào. 800, 1000. giải quyết giang hà thu thập hoàn tất mà lúc này đã có vô số người đối về bên này chỉ trỏ. che mặt siêu nhân không tựa hồ là giang hà cái gì gọi là tựa hồ đây nhất định là giang hà a vừa mới đó là thiên hàng mặt người ta Ta thiên thế nhưng nơi này là pháp chế khu vực a pháp chế khu vực làm sao vậy pháp chế quản được hắc la môn bọn họ hai họa chúng ta đã bao lâu mặc kệ ta muốn ủng hộ giang hà ai đặc biệt sao cũng đừng cho tiết lộ ra ngoài mọi người khiếp sợ có người tự phát vì giang hà che giấu tung tích nhưng mà có vài người cũng rất mau đem chuyện này chuyển tới online rất nhanh toàn bộ lê minh quốc nổ thi vào trường cao đẳng đệ nhất giang hà lại có thể một chiêu tàn sát mấy nghìn người hắn mới vừa được thi vào trường cao đẳng đệ nhất lại tàn sát mấy nghìn người pháp chế bên trong khu vực giết người có phải là hay không mới một đời người trẻ tuổi xa đọa bắt đầu cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa bành trướng đến cực hạn thi vào trường cao đẳng đệ nhất năm đó thiếu thiên tài lại hóa thân sát lục của ma nguyên bản đơn thuần hắn vì sao tàn sát mấy nghìn người mời xem bản tiểu đàn cho ngươi kể lại đưa tin cái này phía sau cố sự nam nhân nhìn xong trầm mặc nữ nhân nhìn xong rơi lệ gần vạn người tàn sát sự kiện ra ánh sáng vô số thiên đưa tin xuất hiện hơn nữa vì điểm kích tỷ số bọn họ đều dùng cực kỳ phát dồ tiêu đề phương thức trong lúc nhất thời toàn bộ hệ thống đều nổ rất nhanh có người chậm rãi tìm ra chân tướng giang hà giết là người xấu hát Lam môn làm nhiều việc khác vân vân vô số bị hát Lam môn thai họa người cũng tới ủng hộ nguyên lai là hành hiệp chính nghĩa ta đã nói giang hà thế nào lại là sát nhập của ma vô lương tiểu đan lại tới lừa gạt điểm kích mẹ trướng mọi người đối truyền thông loại này lê tẩm đưa tin phương thức quả thực vô lực nhà rãnh bất quá trải qua cái này một h giang hà danh tiếng tăng nhiều hầu như người người biết được nhưng mà có một chút cũng không người phủ quyết giang hà giết người tại pháp chế khu vực giết người đây là phạm pháp vô luận cỡ nào chính nghĩa vô luận là không pháp luật thượng lỗ thủng giang hà cuối cùng là giết người chỉ cần điểm này cũng đủ để cho rất nhiều người kích động nhất là những thứ kêu đối giang hà hận thấu xương người thật tốt cơ hội a rất nhiều người đã dục dịch muốn động khẩn cấp chuẩn bị đạp giang hà một cước, mà ngay tại lúc này một cái phía chính phủ tin tức xuất hiện tránh mỏ bọn họ ánh mắt mọi người trực tiếp vào bức cái này sương thảo quy một chương 299, lệnh cấm. Chương 299, lệnh cấm. Ý gì? Mọi người có chút mơ hồ. Phía chính phủ viết rất quân miệng, thế nhưng đại khai ý tứ chính là Hắc Lam môn cùng Bính giả gián điệp cấu kết, tội ác tày trời, giang Hà chủ động tiếp thu nhiệm vụ trợ chiến, do gió thưởng cho một vạn vân vân. Thiên không phải là trọng điểm, gián điệp cũng sẽ không trọng điểm. Trọng điểm là phía chính phủ thái độ. Hắc Lam môn cùng Bính giả gián điệp cấu kết, có khả năng. Thế nhưng tình huống bình thường, chỉ cần hiện đã sớm tiêu diệt a. Tại sao lại là giang Hà xuất thủ? vì sao hết lần này tới lần khác lúc này bạo lộ ra mọi người ngâm lại cũng cảm giác được nghĩ mà sợ rất nhanh đắc tội giang hà những thứ kia thế lực nhỏ nhộn nhịp đến đây xin lỗi đùa gì thế một cái thiên hàng mặt nhật cũng có thể diệt một cái môn phái ai có thể phòng được Ngươi thả mặt đất thả bầu trời hơn nữa giang hà quỷ dị kia ẩn thân ám ảnh kỹ nếu là hắn thả ra thiên hàng mặt nhật thật đúng là không vài người ngăn được bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết được hắn lại ở chỗ này lúc này mọi người mới ý thức tới một chiêu này đáng sợ tại trường thi rất đơn giản mọi người đều biết ngươi ở đây đỉnh đầu cuộc thi cảnh tượng lại lớn như vậy ngươi có thể đi chỗ nào mà ở cái này trong hiện thật hắn khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào nhất là những thứ kia đã từng đắc tội qua giang hà người càng húng chi hiện tại phía chính phủ đều lập trường tiên minh biểu hiện rõ thái độ bọn họ còn có tư cách gì cùng thực lực chống lại giang hà cùng ngày vô số người chạy tới thành phố tam hà những thứ kia thế lực nhỏ những thứ kia tội quá giang hà người hết thể đưa lên hậu lệ xin lỗi giang hà cũng không có quá khó khăn vì ngoại trừ cá biệt nhân tâm đen thái quá đại bộ phận đều tiếp nhận rồi mà những thứ kia đến đó cũng không nguyện ý qua đây xin lỗi Giang Hà không ngại đưa bọn họ mang đi. Một ngày thời gian, báo thủ việc đã kết thúc. Giết, giết có ích lợi gì? Những người này bất quá là bỏ đá xuống giếng mà thôi. Để cho bọn họ xin lỗi, nghiền ép bọn họ lợi ích là được. Giết bọn họ, đối Giang Hà không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tinh Diệu, hắn bây giờ căn bản không thiếu. Hắc Lam môn sự kiện chính là vì giết gà kính chó. Chỉ như vậy mới có thể dùng ít nhất sát lục kết thúc chuyện này. Còn có đại lượng tinh diệu, không phải là sở hữu môn phái đều cùng Hắc Lam môn như vậy từ trên xuống dưới một người tốt không có. Chỉ như vậy, Giang Hà khả năng thông thống khoái khoái dùng thiên hàng mạt nhật. Hiện tại, 1000 tinh diệu tới tay. Hắc động hấp thu tinh diệu năng lực còn đang, khả năng này là hấp động bản thân năng lực, cùng tầng thứ mấy không quan hệ, mà tiểu sở cũng có thể chân chính khôi phục sức chiến đấu. Lúc đầu shotgun bị ném sau khi, hắn cũng không có trò chuyện rất lâu rồi. Mà bây giờ, trong cơ thể, tiểu sở cùng Lý Tuyết tại tìm kiếm mình vừa tinh diệu. Giang Hà kaka, ca ca, ngươi xem. Tiểu sở hưng phấn chạy tới. Hắn cầm ba cái tinh diệu, U Linh áo choàng có thể cho thân thể tạm thời trở nên U Linh trạng thái, bị vây vô địch trạng thái. Thuấn di mặt nạ đeo lên sau khi có thể tại cự ly ngắn bên trong tiến hành tu di địa ngục sọt gùn cùng trước đây sọt gùn rất giống, bất quá hỏa lực càng thêm vững mãnh, uy lực càng mạnh. Đây là ba cái trạng thái rắn tu luyện giả tinh diệu tiểu sở đeo sau này sức chiến đấu bạo biểu hiện, thậm chí càng tầm thường trạng thái rắn tu luyện giả, mà khiến giang hà kinh ngạc là lý tuyết lại có thể cũng tìm ra mấy cái tinh diệu, mà trong đó bất ngờ có một cùng bản thân trước khi cùng loại tinh diệu súng nắm, ta không phương diện xuất thủ, còn là cự ly xa công kích tương đối khá, lý tuyết thân phận đặc thù quả thực không có cách nào khác hiện thân, tuy rằng ẩn giấu rất tốt, thế nhưng khí tức tiết lộ, rất dễ cho Giang Hà mang đến phiền phước. A, còn có cái này. Lý Tuyết tiện tay một chảo, xuất ra một cái tinh diệu. Hồng ngoại mắt che, lợi dụng tia hồng ngoại năng lực, có thể thấy bất kỳ góc xuất hiện định nhân. Trên lý thuyết, chỉ cần đủ cường đại, ngươi có thể đủ thấy toàn bộ tinh cầu nhân vật cảm ứng. Đây là một cái hậu kỳ rất cường đại tinh diệu. Quét, mắt che đeo lên. Lý Tuyết nếm thử nhắm vào, hai cái tinh diệu kết hợp, uy lực kinh người. Có thể. Giang Hà rất hài lòng. Lời như vậy, sau này chiến đấu cũng sẽ không độc thân. Huống hồ tinh rượu ở trong tay hắn chỉ có thể tái tinh chỉ có thể lập người thế nhưng tại lý tuyết cùng tiểu sở trong tay khả năng chém ra chân chính tác dụng cho nên nếu không có vạn bất đắc dĩ giang hà cũng không muốn dùng tái tinh lãng phí tinh rượu nên rời đi nơi này giang hà trong mắt lưu quang nói ra tuyệt đại đa số kẻ thù đã giải quyết mà bây giờ lưu lại chỉ hai cái địa phương vô ảnh tông cùng minh ra. minh ra, giang hà không thể động bởi vì minh kính cũng là trước người thế nhưng một địa phương khác quét giang hà đuổi hướng vô ảnh tông đối với cái này hoa trung khu đại môn phái hắn nhưng là muốn rất lâu rồi nhưng mà chờ chân chính dám đến vô ảnh tông thời điểm giang hà lại ngây ngẩn cả người ở đây một mảnh tiêu điều. không có gì cả lớn như thế vô ảnh tông lại có thể tiêu thất đi giang hà có điểm một bước lẽ nào vì tránh hắn vô ảnh tông trực tiếp dọn nhà cái này cái này cái này cũng không khoa học a trước không nói hắn giang hà có hay không tư cách này coi như là dọn nhà phòng ở cũng sẽ không không có a mà bây giờ vô ảnh tông chỗ tại địa phương không có gì cả chỉ vắng vẻ đất tình huống gì giang hà ngây người mà lúc này ánh mắt theo nhìn về phía kia chỗ sâu nhất Giang Hà thấy một bóng người, có người. Giang Hà tâm thần khẽ động. Đi tới sau khi, cũng càng thêm kinh ngạc. Đó là một cái quen thuộc người, thậm chí có qua cùng xuất hiện địch nhân vô ảnh tông người thừa kế, vị Tiêu tương lai tông chủ, Nô địch. Chỉ là, lúc này Nô địch cùng Giang Hà trong ấn tượng bộ dạng đi khá xa, hắn đầy mặt dâu ria, đôi bại khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Nô địch cô đơn ngồi dưới đất, xung quanh vứt bỏ đến vô số bình rượu, xem ra đã có một đoạn thời gian. Nô địch, Giang Hà mở miệng. Nô địch mở mịt ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ vài giây, rồi lại rất nhanh tăng giả, ngươi tới làm cái gì? Báo thủ. Giang Hà giọng nói bình thản, không có báo. Nô địch cười thảm, không có, mất giáo. Ân. Giang Hà trong lòng khẽ động, vô ảnh tông bị diệt. Bọn họ tiêu thất. Nô địch cắn răng, toàn bộ vô ảnh tông tiêu thất. Ta thi vào trường cao đẳng thời điểm, hiện vấn đề, vội vội vàng vàng gấp trở về, thế nhưng đã trưởng. toàn bộ vô ảnh tông không có. Căn cứ giám sát cùng vệ tinh bản đồ nội dung, hiện toàn bộ vô ảnh tông, tại mấy giây bên trong liền tiêu tán, tiêu thất. Giang Hà nhớ kỹ cái từ ngữ này, cái quỷ gì, toàn bộ vô ảnh tông chỉ lưu lại một thẻ bài nô địch trong tay một cái tràn ngập hát sắc khuynh hướng cảm xúc quỷ dị lệnh bài hạ xuống phía trên kia chỉ có một triệu đựng chữ lệnh cấm lý tuyết kêu sợ hãi người nhận thức giang hà hiểu kỳ lý ra lịch sử trong từng có lý tuyết thần sắc nghiêm trọng trong lịch sử từng có mấy cái tông môn thần bí thất tung, lưu lại một lệnh bài mặt trên chỉ có một triệu được chữ nguyên nhân không biết liên quan không biết chỉ là bởi vì quá mức ly kỳ cho nên cuối cùng chỉ có thể phán định có thể là cái này tông môn trêu chọc cái gì kiểu ra nhưng mà căn cứ lịch sử công tác thống kê như vậy thần bí tiêu thất tông môn không dưới mười cái lệnh cấm truyền thuyết một mực tồn tại. Lý Tuyết nhìn về phía kia miếng lệnh bài, thấp giọng nói, chỉ là chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn biết thật xuất hiện. Lệnh cấm. Giang Hà như có điều suy nghĩ. Một cái lệnh bài dẫn đến toàn bộ tông môn tiêu thất. Phương diện này, không hiểu. Giang Hà trước mắt thế giới lần thứ hai biến ảo, vô số nhân quả tuyến xuất hiện. Giang Hà trung quanh là màu đỏ lôi đỉnh. Hắn không dám ra động nhân quả tuyến, thế nhưng hắn xem tới được, vô ảnh tông liên quan nhân quả tuyến, tựa hồ tại một trong nếp mắt, đột nhiên biến mất, mà dính dáng những thứ kia nhân quả tuyến địa phương, tựa hồ tại một cái đầu ngõn. Nhân quả quả đã định nguyên nhân như thế nào chạy có người dính dáng vô ảnh tông nhân quả tuyến còn là nói là bởi vì có chút sự tình sống vô ảnh tông mới có thể không hiểu sống loại chuyện này giang hà như có điều suy nghĩ ánh mắt của hắn theo nhân quả tuyến lưu động chậm rãi kéo dài nhìn về phía xa xa hắn nhìn không thấy thế nhưng trực giác nói cho hắn biết có một cây trong suốt nhân quả tuyến một cổ nhìn không thấy lực lượng hủy diệt vô ảnh tông mà cái kia thần bí tồn tại giang hà ánh mắt ngưng thật nhìn đến kia xa sôi phần gối chỗ đó ông giang hà ý niệm tựa hồ trong lúc vô ý va chạm vào cái gì sau đó bị bỗng nhiên hút vào chỗ đó một mảnh mộng ảo đầy trời tinh quang lửng lánh ai Quát to một tiếng trận văng lên giang hà trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm đó là hắn căn bản khó có thể chống lại lực lượng không tốt giang hà tâm thần vừa nhảy rút lui giang hà tâm thần lui về phía sau nhưng mà không đi được hắn là bị mạc danh kỳ diệu hít vào tới căn bản không đi được mà có thể cảm giác được ngay cả người nọ cách mình phi thường xa xôi thế nhưng hạ trong nháy mắt bản thân khả năng chỉ biết chết giang hà lý tuyết thanh em bỗng nhiên tại đầu góc nổ vang Không cần loạn tưởng. Vâng. vâng, vâng, giống như tiếng sấm. Giang Hà trong nháy mắt thanh tỉnh, tâm thần trở về. T. Giang Hà ngược hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ. Đó là cái gì lực lượng? Hắn hôm nay nhân quả bị nhốt tại trong hắc động, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không làm, nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào. Lực lượng kia, lực lượng kia thật là thật là đáng sợ. Giang Hà tình ngộ Đối phương lại có thể cường đại khó có thể tưởng tượng. Như vậy, tất nhiên sẽ điều khiển phòng bị nhân quả thủ đoạn bản thân trong lúc vô ý thấy đồ vật, khả năng xúc động đối phương cảnh giới. Thật là, Giang Hà cười khổ. Nhân quả đạo quả nhiên là một cái tìm đường chết lực lượng. Thảo nào trong lịch sử, đạt được loại lực lượng này mọi người sống không lâu, hoặc là sẽ tự mình can thiệp nhân quả, hoặc là mạc danh kỳ diệu bị động can thiệp nhân quả, mà mỗi một lần đều là một cái tìm đường chết quá trình. Sau này, còn chưa phải muốn chạm đồ chơi này. Giang Hà hít sâu một hơi. Lần này hắn là thật không có dự định chẳng a. Ai biết, vẹn vẹn nghĩ một chút cũng sẽ bị mang vào nhân quả thế giới. Còn có. Chỗ đó rốt cuộc là nơi nào giang hà không dám ngâm nghĩ rất sợ lại bị mang vào lệnh bài kia rất khả năng nhiễm nhân quả không phải là hiện tại ngươi có thể đột vào nếu thật muốn nghiên cứu đồ vật chỉ ít chờ ngươi bước vào trạng thái bất động lạ mạ bằng không sợ rằng sẽ cho ngươi mang đến mối họa lý tuyết thần sắc nghiêm trọng Tốt. giang hà thật sâu chấp nhận mà lúc này hắn nhìn về phía ngô địch ngươi như muốn báo thủ hoặc là tìm ta khiêu chiến sợ rằng phải thất vọng Nô địch ánh mắt như trước hoang mang lúc này Nô địch cùng một tên phế nhân không thể nghi ngờ ai có thể nghĩ đến ngày nào đó hắn có hết thảy đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất hơn nữa như vậy ly kỳ đến nay hắn cũng không nguyện ý tỉnh lại 8. quy một chương 300, trăm lam tinh nhất tộc chương 300, trăm lam tinh nhất tộc thứ này kêu lệnh cấm giang hà đống nhiên mở miệng nô địch trong mắt lóe lên lướt một cái tia sáng giang hà nói cho hắn biết lệnh cấm chân tướng nói cho hắn biết khả năng có cường giả xuất thủ khốc khốc nếu như ngươi thật muốn tìm được người nhà có thể sau này bước vào trạng thái tợ vơ lạo mạ sẽ có hy vọng với nô địch trong mắt nở rộ hoa giờ khắc này hắn tỉnh trạng thái tợ ha ha anh ảnh, Lưu quang nói ra, nô địch đột phá, hắn cần chính là một cái lý do, từng trải nhân sinh thay đổi rất nhanh, nô địch từ trạng thái lòng bước vào trạng thái rắn, trạng thái vợ là ít mà sao? ta sẽ đến lúc đó, ta nhất định phải nhìn cái này lệnh cấm đến cùng là vật gì, nô địch siết chặt trong tay lệnh bài, sắc ý đại thịnh, đa tạ, nô địch nhìn về phía giang hà, vô cùng cảm kích, bảo trọng, giang hà rời đi, vô ảnh tông tiêu thất, hắn thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhìn nô địch biến nào, hắn bỗng nhiên muốn trở về nhìn, chỉ là sau khi về nhà, giang hà hiện trong nhà như trước không có một bóng người phụ thân còn đang vội vàng sao giang hà thở dài thực lực càng mạnh hắn càng cảm giác được phụ thân không giống tầm thường thầy phong a giang hà lắc đầu chuẩn bị rời đi cự tuyệt máy truyền tin thượng hiện liên tiếp nhắn lại tin tức đưa người là sáu thuyền sáu đại ca giang hà tâm thần khẽ động đến rồi sáu nhà sáu thuyền hiển nhiên phi thường kinh ngạc tiểu tử ngươi lại có thể đã trở về sáu thuyền mừng rỡ trở về đi dạo bất quá ngày mai lại muốn đi giang hà cười cười một ngày cũng tốt sáu thuyền vỗ vỗ bả vai hắn phụ thân ngươi không ở Hôm nay liền ở tại chỗ này à, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng bận rộn người, bận điểm tốt, bận điểm tốt. Giang Hà thúc thúc, một bóng người chạy ra, tiểu sở, cái kia, chân chính sáu sở học, đó chính là ngươi bản thể. Lý Tuyết tại Giang Hà trong cơ thể nhìn, là, tiểu sở ánh mắt tại sáu thuyền phu thê trên người đảo qua, hắn đột nhiên cảm giác được, loại này cá biệt, càng giống như là Giang Hà vì mình mà cáo biệt, dù sao, đó là cha mẹ hắn à, cho dù là thứ nhì nhân cách, dù cho, đa tạ. Tiểu sở trong lòng nặng niệm, chuyến đi này, lần sau không biết được còn có cơ hội hay không gặp lại hắn có tâm lý tuyết nhìn giang hà mà lúc này trong hiện thực giang hà sờ sờ đầu hắn cùng tiểu sở bất đồng sau sở học tính cách càng thêm hướng nội thế nào gần nhất có nghe hay không ba mẹ nói có đây sáu sở học lưu thuận hừ sau thuyền hư lạnh một tiếng nghe cái rắm gần nhất mỗi ngày cho ta gây sự a giang hà vô cùng kinh ngạc sáu sở học tính tình như vậy biết gây sự ngươi hỏi một chút hắn đều đã làm gì sự sau thuyền hung hăng chừng hắn lấy mắt cũng không chuyện gì sáu sở học nói thầm một câu ta chính là nghĩ đổi cái tên đổi tên giang hà không biết nên khóc hay cười sáu sở học sáu sở học giang hà mặc niệm hai lần kỳ quái nói không nghĩ nơi đó có vấn đề a giang hà thúc thúc chúng ta đã có sự khác nhau không cần để ý ta sáu sở học sinh khí trong ban đều nói ta lô xuất huyết đều người nhà khẳng định không học thức cái gì tức chết ta lô xuất huyết giang hà khinh bỉ hiện tại hai tử đều ý từ gì thật là đáng sợ kỳ thực không cần lo lắng giang hà cười cười kéo hắn nói với ngươi à trước đây lớp chúng ta có người kêu chu giật chi như ích quần cái gì sau cùng cũng đều tu luyện thành cường giả người người tôn tính có người cười nhạo ngươi, vậy là tốt rồi, tốt nỗ lực lên, để cho bọn họ không dám cười nhạo thì tốt rồi. đổi tên chỉ là trốn tránh. À, sao sở học cái hiểu cái không? Sao thuyền thật là vui mừng. Từ bị Giang Hà cứu được sau khi Nhi tử rộng rãi rất nhiều, chỉ là đối với hắn cái này cha lại không lúc đầu cùng bái, trái lại đối Giang Hà ca cà phi thường sùng bái. Ân nhân cứu mạng, đánh bại người xấu, thi vào trường cao đẳng đệ nhất. Giang Hà các loại quang hoàn dưới, hiện tại hắn nói chuyện còn không có Giang Hà dùng được. Giang Hà thúc thúc, ta nói với ngươi sáu sở học lôi kéo giang hà nói không hết nói lần trước mấy người chúng ta học sinh thành lập một người tên là huyết nhân môn phái còn đều cho mình thành lập danh hiệu huyết thủ nhân đồ huyết nhân cái gì lập trí sau này muốn triển thành đại môn phái đây sau đó thì sao về sau a bị lao sư đổi thành người tuyết học tập tiểu tổ giang hà bất đắc dĩ cha ngươi gần nhất đối với người rất tốt ta sáu sở học suy nghĩ một chút có đôi khi rất tốt có đôi khi là lạ nói như thế nào đoạn thời gian trước ta cùng bạn học chơi trò chơi đến một giờ sáng mới vừa về cảm giác thật cô độc trên đường rất sợ hãi nghĩ ba ba cũng muốn mụ mụ đặt tới cửa đã nhìn thấy đèn đường hạ Ba ba tại nơi chờ ta, cảm động khóc. Lúc đó, ta nghĩ ba ba ta là trên thế giới tốt nhất ba ba. Sau đó thì sao? Chính là đến gần sau này, cha cầm trong tay gậy gộc khiến ta có chút xấu hổ. Giang Hạ dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì a? Bất quá, có thể nhìn ra được, hiện tại sáu sở học sát thực đang thay đổi. Trước đây, sáu sở học cùng tiểu sở là người cách hai mặt, một cái tự ti nhắc gan, một cái hầu như hòa mỹ, mà bây giờ, theo tiểu sở rời đi, sáu sở học mới dần dần biến hóa. Đây là chuyện tốt. Màn đêm buông xuống, Giang Hạ phụng bồi sáu sở học ngủ, hai người nói chuyện phiếm thật lâu sáng sớm sáu sở học lại quấn quýt lấy giang hà nói chuyện thiếm hai từ này gần nhất bắt đầu học tu luyện kiến thức bất quá thế nào cũng học không đi vào ngươi vừa lúc truyền thụ hắn một điểm cơ sở tri thức khiến hắn tốt nhập môn sáu thuyền cười khổ có thể giang hà kéo qua sáu sở học bắt đầu giảng giải trước có một kêu bạch động đồ vật từ địa cầu đi ngang qua bán thật nhiều kỳ kỳ quái quái bạch sắc đồ vật hu sáu thuyền vội vội vàng vàng kéo giang hà đầu đầy mồ hôi lạnh ta gọi ngươi đại ca được không cái này tri thức không thể như thế giới thiệu a ha ha giang hà cười to chỉ đùa một chút một ngày thời gian giang hà qua rất sung túc sáu thuyền cùng lý hồng giống như là đại ca cùng đại tẩu sau sở học còn lại là cái thỉnh thoảng có chút nghịch ngợm hải tử như vậy thời gian thật rất tốt thế nhưng giang hà rõ ràng cái này không phải là mình sinh hoạt hắn còn có nhiều lắm sự tình không có làm buổi tối giang hà cáo từ rời đi quy định thời gian đã còn dư lại không có mấy màn đêm buông xuống giang hà trở về bước vào vĩnh dạ hành trình gần bắt đầu đây là các ngươi thân phận tin tức lão giả cho mỗi cá nhân một phần số liệu các ngươi cố sự chuyện cũ bối cảnh quan hệ, bí mật, sở hữu hết thể đều ở chỗ này. Nhớ kỹ, sau đó, Tiêu Hủy, bên kia không có máy truyền tin, cho nên không có gì có thể giúp ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể học bằng cách nhớ, còn có. Các ngươi dáng dấp cùng danh hiệu. Và anh, Lão giả Lăng không một chỉ, giang hạ chờ 10 người quanh thân bị vô số lưu quang ngưng tụ, 10 người diện mục đang ở sinh biến hóa, khí tức cũng đang lặng yên chuyển biến. Đó là một cái huyền diệu quá trình. Nếu như không phải là phải nói chuyện, đó chính là từ Lê Minh quốc khí tức biến thành Vĩnh Dạ quốc khí tức. Cái loại này, căn bản không nhìn ra, nhưng là vừa không gì sánh được huyền ảo khí tức mấy người ra cũng bắt đầu hơi biến ảo cuối cùng lại có thể biến thành đạm lam sắc rất nhạt nếu không có nhìn kỹ căn bản không nhìn ra nhưng là lại lại để lộ ra một cổ dị dạng khí tức đó là độc thuộc với cái chủng tộc này khí tức mà khiến người ta kinh ngạc là bọn họ ánh mắt lại có thể biến thành xanh biển rất mê người nhìn kỹ sẽ hiện con người bên trong có một viên lam sắc thủy tinh nhớ kỹ các ngươi là vĩnh dạ quốc lam tinh nhất tộc miền núi tại xa xôi tuyết lân sơn mạch sinh tồn trời sinh thực lực cường đại thiên phú khác hẳn với thường nhân đoạn thời gian trước lam tinh nhất tộc chủ mạch bị tiêu diệt làm tinh nhất tộc thực lực bị nghi ngờ cho nên các ngươi những này nhanh núi nghe nói sau khi phi thường phẫn nộ muốn chứng minh bản thân không hơn lao giả nói ra bối cảnh ách giang hà nhấc tay có một vấn đề nói cái kia cái gì làm tinh chủ mạch đều bị tiêu diệt chúng ta những ngày nhanh núi đi ra ngoài không phải là muốn chết sao giang hà rất hoài nghi nếu thực lực đối phương cường đại đến loại tình trạng này đem cái kia gia tộc gì tất cả mọi người giết sạch bọn họ những người này đi qua không phải là muốn chết sao sẽ không lao giả lắc đầu chủ mạch bị diệt là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên nghe nói là làm tinh nhất tộc lịch tiên cải bệnh sản sinh ra cái gì đáng sợ sinh linh gây nên nhiều người tức giận cho nên mới phải bị liên thủ phá hủy đến mức nhanh núi yên tâm đi làm tinh nhất tộc là đại tộc nhanh núi mấy ngàn không ai sẽ quan tâm các ngươi minh bạch giang hà gật đầu mấy nghìn nhanh núi sao nhớ kỹ các ngươi ý chí là chủ mạch bất quá là bởi vì nhân số nhiều mới là chủ mạch các ngươi cái này làm sơn nhất mạch nhân số tuy rằng không nhiều lắm nhưng mới là chân chính chủ mạch lao giả nhắc nhở mọi người nhộn nhịp gật đầu đây là đại phương hướng đây là đang vĩnh giả quốc chính trị sai rồi đó chính là thật trong đời hiện tại nhớ kỹ sao lao giả ánh mắt ngưng thật cảnh giới này mọi người năng lực suy nghĩ đều sẽ không quá kém mau nhớ ý đồ vẫn là không có vấn đề hiện tại báo ra các người thân phận giang hà ta gọi lam sơn hà lam sơn thôn người lý đường ta gọi lam sơn long lam sơn thôn người lâm xuyên ta gọi lam sơn Thỏ, lam sơn thôn người mọi người lam sơn Thỏ. cái này mẹ dùng tên giả chữ Thỏ ra lâm xuyên sắc mặt có chút xấu hổ bất quá rất nhanh khôi phục bình thường tổng so lam sơn quyển đêm thai một điểm a vương hạo ta gọi làm sơn ô, làm sơn thôn người, lâm hạ, ta gọi làm sơn hạ, làm sơn thôn người, hải lưu, ta gọi làm sơn ngư, làm sơn thôn người, hứa thiếu minh, ta gọi làm sơn Báo, làm sơn thôn người, tô tiểu mạc, ta gọi làm sơn động, làm sơn thôn người, minh kính, ta gọi làm sơn Quy, làm sơn thôn người, quét, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn lại, minh kính một chiếc xấu hổ cúi đầu, chó này viết thú hồn, ngay cả tên đều theo, khái khái, lão giả tăng háng một cái, đây là làm sơn thôn truyền thống, thú hồn hiện hóa sau khi lấy thú hồn mệnh danh, cho nên các ngươi tên căn cứ thú hồn mà định. Cái này cũng là các ngươi danh hiệu. Các ngươi mục tiêu là đệ nhất. Chỉ có đệ nhất khả năng bắt được thần trưởng. Đến lúc đó, thần trưởng tới tay, tự nhiên có người tiếp ứng. Thế nhưng trước lúc này, lão giả hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Minh Bạch, sở hữu người thần sắc nghiêm trọng. Như vậy, lão giả lăng không một chỉ, mở ra a. Kia Lam Sắc Hải Dương. Và anh, khủng bố quang hoa chạy xuôi, trước mắt mọi người cảnh sắc biến ảo. Tân thế giới, Hàng Lâm, Đaết, mới một quyển rốt cục bắt đầu rồi, cầu vẻ tháng. Cầu đạn quy một chương 301, trăm phong ảnh chương 301, trăm phong ảnh quét vô số lưu quang tia sáng kỳ dị làm trước mắt trở nên rõ ràng bọn họ đã đến một cái mới tinh thế giới đây là một mảnh tuyết sơn liên miên bất tuyệt xung quanh lạnh leo khí tức khiến mọi người đánh run run, run. thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người hưng phấn, nhìn bốn phía đây là vĩnh dạ quốc sao mọi người mới lạ Hòa tuyết bay xuống giang hà đưa tay trộn một cái tuyết ở trong tay hòa tan rất chân thật mọi người quan sát chỉ chốc lát ở đây cảnh sắc cùng lê minh quốc tựa hồ không có gì phân biệt chỉ là đang ở dị quốc tha hương mới lạ khiến mọi người thật lâu không thể bình tĩnh hồi lâu mọi người mới bình tĩnh trở lại ở đây chắc là an toàn nhất rời đi nơi này sau này liền phải chú ý không muốn kêu nguyên lai tên phải gọi danh hiệu hoặc là biệt danh nôn hành cử chỉ đều phải chú ý tuyệt đối không thể tiết lộ giang hà thần sắc nghiêm nghị minh bạch mọi người gật đầu đây là luật sát cũng là bọn hắn phải tuân thủ căn cứ tư liệu biểu hiện vĩnh giả quốc cùng sở hữu 16 sáu tòa chủ thành chúng ta tại một người trong đó trong phạm vi chỉ cần bắt được cái này chủ thành đệ nhất thì có tư cách tham gia cuối cùng chiến tại nơi đánh một trận tròng chúng ta bắt được đệ nhất có thể trở thành mạnh nhất bộ lạc thu được thân trượng giang hà nói như vậy đạo cho nên chúng ta mục tiêu thứ nhất cái này chủ thành đệ nhất danh chúng ta hàng ngày độ dùng đều ở đây làm sân thôn chúng ta đi vào cầm lên sau đó đi tham gia tranh tài là được rồi chủ thành tranh tài cũng sẽ không quá khó khăn thế nhưng cuối cùng chiến nhất định không muốn vất lở. giang hà nghiêm túc ân mọi người gật đầu bọn họ rõ ràng đây không phải là lê minh quốc ở chỗ này không thể có một chút thư giản ly khai tại chỗ bọn họ đi dưới chân núi lam sân thôn nhưng mà tại đến rồi chân núi thời điểm mọi người lại sắc mặt đại biến nguyên bản hẳn là bình tĩnh lam sơn thôn lúc này lại tại một cái biển lửa trong mà cái này cùng nhiệm vụ cũng không phù hợp xảy ra ngoài ý muốn giang hà tâm thần kinh hoàng vừa xong vĩnh dạ quốc cần nhất làm là quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc ở đây sự tình ai có thể nghĩ tới vừa tới ở đây lại có thể liền đã xảy ra chuyện mau đi qua nhìn một chút giang hà phóng đi mấy người đuổi kịp bước vào lam sơn thôn mọi người sắc mặt đại biến chỗ đó mấy cái dáng người cường tráng tráng hán đang ở trắng trận phá hư lam sơn thôn hết thảy mà còn lại vài người còn lại là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn chê cười hỏa trắng trận tiêu đốt toàn bộ lam sơn thôn đã hóa thành cho tàn bọn họ đi tới thế giới này duy nhất bổ cấp chi địa duy nhất cung cấp hàng ngày đồ dùng địa phương cứ như vậy bị đốt vô luận lao giả cho bọn hắn để lại cái gì lúc này đều hóa thành hư không các ngươi giang hà trong mắt sát ý đại thịnh a lại còn có cá lọc lưới một người ánh mắt thông thả nhiều hứng thú nhìn qua cùng nhau giết a. một người mở miệng chờ chờ tên còn lại bỗng nhiên tiêu đỉnh, cá lọc lưới mười cái người còn trẻ như vậy Ha ha ha ha, cái này không chính là chúng ta muốn tìm cái gì Lam Sơn đội sao? Lam Sơn đội, những người còn lại hứng thú, đây là cái kia dự thi đội ngũ. Ha ha ha ha, toàn bộ Lam Sơn tộc đều yếu thành như vậy, bọn họ có thể mạnh bao nhiêu? Mấy người cùng thiếu, cũng là cái kia kêu, kêu đình người lắc đầu bật cười, nguyên bản còn muốn hảo hảo vui đùa một chút, xem ra giết ta, hắn nhàn nhạt giơ tay lên. Với anh đi một mình tiến lên đây, đằng đằng sắc khí, trên người hắn nhiễm đến vô số vết máu, hiển nhiên Lam Sơn thôn chính là diệt tại đây người này trong tay nồng nặc gây mũi mùi máu tươi truyền vào trong núi mọi người hầu như nôn mửa ra lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ nơi này là vĩnh dạng ở đây không phải là bình minh Sát lục chỉ ở xoay người trong lúc đó giống lực lượng kinh khủng hiện lên bên trái trắng hán một tiếng rít đạo phía sau một cái thật lớn mánh hổ thú hồn xuất hiện trực tiếp phụ thân tráng hán trên người lực lượng kinh khủng bốc lên giống tráng hán một tay chụp được trong hư không mánh hổ tại trào tử huy vũ xuống uy lực mạnh kinh người suy không gian cơ hồ bị xé rách hử Minh kính trong mắt Hàn Quang lóe lên, chính là một cái di, lại dám đối với hắn như vậy, đến mức công kích này, trạng thái rắn sơ cấp uy lực, đều nói vĩnh dạ quốc cùng cảnh giới thực lực cường đại, so Lê Minh Quốc vượt qua nhiều lắm, nhưng mà, tựa hồ cũng không có nha. Loại uy lực này, ngay cả trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm tên đều vào không được, chết đi. Minh kính một quyền đánh xuống, ngay cả tinh diệu đều lười triệu hoán. Với anh, một quyền chạm vào nhau, nhưng mà, một màn kinh người xảy ra. Giang giác, Minh kính cánh tay bị trực tiếp cắt đứt. Tráng hán kinh khủng kia công kích, lại có thể trực tiếp đem Minh kính đánh cho tàn phế. Minh kính bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. người Minh kính không thể tưởng tượng nổi nhìn đến kia Tráng Hán, làm sao có thể? Rõ ràng, rõ ràng là trạng thái rắn sơ cấp lực lượng, loại uy lực này, quả nhiên là yếu gà. Tráng Hán cười nhạt, thảo nào lao đại đều không để được hứng thú. Chuyện gì xảy ra? Giang hà đám người ý thức được không đúng? Là thân thể công kích. Lý Tuyết Thanh âm chuyển đến, hắn năng lượng công kích xác thực chỉ trạng thái rắn sơ cấp, thế nhưng các ngươi chớ quên vĩnh dạ quốc chân chính cường đại là thân thể, đối với bọn hắn mà nói, năng lượng công kích mới là phụ trợ vừa mới một lần kia công kích là tráng hán kia tự thân lực lượng cộng thêm thú hồn tăng phúc thập phân khủng bố cũng không tầm thường lực lượng có thể ngăn chặn thân thể công kích giang hà tâm thần run lên không nghĩ tới bọn họ cường hóa sau khi lại còn cùng những người này có lớn như vậy tranh lệch đỡ lấy minh kính ta tới lý đường chủ động đứng ra thân thể công kích là hắn am hiểu nhất chiến đấu lại một cái yếu gà đại hán kia giữ tận cười với anh khủng bố một quyền doanh tới chiến lý đường lạnh lùng một chữ chiến tự quyết bạo phát với anh một quyền đánh thượng hai người từng người lui về phía sau vài bước ngang tay gì? mấy người kia kinh ngạc lại có thể ngăn trở ta công kích tráng hán cười nhạt rất tốt người có tư cách khi ta đối thủ nhớ ký tên của ta phong cùng. giống gầm lên giận dữ phong cổng toàn lực xuất thủ phía sau mãnh hổ thú hồn liên tục gào thét sức chiến đấu kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ngay cả lý đường đều bị đánh kế tiếp rút lui kinh thiên phá quân chiến lý đường chiến ý dâng trào vê anh hai người điên cuồng va chạm những thứ kia xem náo nhiệt người sắc mặt cũng biến thành trọng lại một lần nữa đụng nhau lý đường lùi lại một bước thế nhưng đối diện người nọ lại rút lui bước chừng ba bước một trận chiến này lý đường thắng hừ phong cùng cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị bạo phát lại bị người ngăn cản tiểu cùng lui ra một cái nhu Hòa giọng nam chuyển đến ta có thể đánh thắng hắn phong cùng hung hăng nhìn chằm chằm lý đường hắn ngay cả thú hồn chưa từng vận dụng ngươi còn không biết tốt xấu người nọ thanh âm bồng bềnh phong cùng lúc này mới kinh dị nhìn lý đường liếc mắt sau đó lui ra tự giới thiệu mình một chút người nọ phiêu nhiên đi tới trước mặt mọi người liên quan dáng tươi cười bản thân phong ảnh là phong ảnh đội đội trưởng. Nghe nói phủ cận sơn thôn có một lam sơn tộc cũng báo danh tham chiến. Vì vậy nghĩ đến luận bàn một chút, không nghĩ tới chư vị không ở, tâm tình không tốt, không nghĩ qua là liền đem lam sơn thôn bị hủy. Ân, xin hãy bỏ qua cho. Phong ảnh giọng nói thản nhiên, lại làm cho người phát điên. Mà hắn nói chuyện, càng làm cho mọi người lòng yên tĩnh không nứt, vẹn vẹn bởi vì tâm tình không tốt, liền hủy diệt toàn bộ thôn trang. Đây rốt cuộc là thế nào phát dầu người a? Lúc này, mọi người mới khắc sâu hơn ý thức được, nơi này là vĩnh dạ quốc, ở đây không có pháp luật, ở đây chỉ nhược lục thường thực. Phong ảnh. Giang Hà ánh mắt ngưng tụ, hắn tài năng ở người này trên người, cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Lý Đường không có dùng thú hồn, muốn cười, hắn thú hồn chỉ là nguy trang, chỉ là bài biện a sợ dĩ không có sử dụng, chỉ là bởi vì lần đầu tiên chiến đấu, Lý Đường còn không có thói quen dùng thú hồn mà thôi. Nhưng mà có ở đây không vận dụng Hoa Quỳnh vừa hiện dưới tình huống, đây đã là Lý Đường mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng cứ như vậy sức chiến đấu, hắn vẫn như cũ chỉ đánh bại chi đội kia ngũ trong, cái kia giống như yếu nhất nóc đại cá. À, cũng không phải đánh bại, cái ngốc kia lớn cái rõ ràng còn có lá bài tẩy, lại bị phong ảnh quát lớn lui ra khả năng còn không có phát huy ra chân chính thực lực mọi người sợ hãi mấy người này sức chiến đấu lại có thể mạnh đến loại tình trạng này đây là vĩnh dạ quốc thực lực xem bọn hắn cảnh giới rõ ràng cũng là trạng thái rắn cảnh giới thế nhưng thực lực nếu như bọn họ đội ngũ yếu nhất phong cường, đều có thể cùng lý đường bất phân thắng bại nói như vậy những người khác sức chiến đấu nên có rất mạnh cái này kêu phong ảnh mọi người chấn động mà lúc này phong ảnh nhìn về phía lý đường tuy rằng trình thể thực lực có chút yếu bất quá nguyên cái này đội trưởng còn được thông qua phong ảnh như trước mặt mang tiêu ý nhìn lý đường có thể không dùng tới thú hồn liền đánh bại phong cường, xem ra chúng ta chuyến này không có bạch bảo, có thể ngươi có tư cách khi chúng ta phong ảnh đội huấn luyện đối thủ. đương nhiên, chỉ ngươi mà thôi. tại chân chính chiến đấu trước khi khiến chúng ta biết biết ngươi đi. về anh, khủng bố quang hoa ngưng tụ, phong ảnh xung quanh vô cùng tận sức gió xuất hiện, tất cả mọi người bị thổi không mở mắt ra được, mà đáng sợ kia sức gió trong một đầu thật lớn phong long nhiệt thân. đó là phong ảnh thú hồn phong long, thật mạnh. mọi người tâm thần run lên. hô, hô, khủng bố sức gió máy liệt, lâm hạ đám người hầu như dừng lại không được chân bị giang hà gắt gao nắm thả ra ngươi thú hồn phong ảnh hai mắt như điện khiến ta xem một chút làm sơn đội đội trưởng chân chính thực lực A. vây anh khủng bố uy áp hạ xuống khiến người ta hầu như thở không nổi lý đường song quyền nắm chặt mạnh quá mạnh mẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được như vậy vô lực vẹn vẹn chỉ là thả ra thú hồn vẹn vẹn chỉ là kêu cổ kinh khủng uy nghiêm hắn liền hầu như mất đi sức chiến đấu cái này kêu phong ảnh đội trưởng mạnh như thế nào trừ phi trừ phi lý đường cắn răng một cái dự định thôi động hoa quỳnh ba một tay khoát lên trên bả vai hắn Đội trưởng. Người thú hồn quá mạnh mẽ, sợ rằng thật phóng suất, tất cả mọi người sống không nổi, không bằng, ta tới A Giang Hà Nhàn Nhật nói. Ta. Lý Đường muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể giả vờ lãnh khóc gật đầu, tốt. Bởi vì rất đơn giản. Hoa Quỳnh vừa hiện, hắn không cách nào khống chế. Không khác biệt công kích. Phong ảnh đội những người này có thể hay không chống đỡ hắn không biết được, thế nhưng những người khác, nhất định sẽ chết. Lần đầu tiên, Lý Đường cảm giác được bản thân vô năng. Nguyên lai. Like. Hoa Quỳnh cũng không thể thật coi làm lá bài tẩy. Cái này tại thi vào trường cao đẳng trong có thể quét ngang hết thảy địch nhân khủng bố chiêu số, tại thế giới hiện thật, tựa hồ cũng không thế nào sử dụng. Bọn họ những này cái gọi là bình minh thiên kiêu tệ đoan, chính là thi vào trường cao đẳng trước khi, sở hữu thủ đoạn cũng là vì thi vào trường cao đẳng phục vụ. Chân chính trong chiến đấu, có thể phát huy mấy thành uy lực. Lý Đường tay phải nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có phát hiện. Người anh! sức gió bắt đầu khởi động. Phong ảnh khủng bố uy áp giới Giang Hà bình tĩnh đi tới trước mặt hắn, một trận chiến này, không bằng ta tới. Quy 1 chương 303, vì vinh quang. Chương 303, vì vinh quang giống hung thú chi hồn nữa rộ phong ảnh đội toàn diện bạo phát giang hạ biết được một trận chiến này không tốt đánh thậm chí có thể sẽ bại nhưng là từ không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy phong ảnh đội tổng cộng 9 cái người phong ảnh đang ngó chừng lý đường những người còn lại cũng nhằm phía tô tiểu mặt đám người hầu như tất cả mọi người buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu nhưng mà vẹn vẹn một phút thời gian mọi người tan tác Phúc. minh kính thiệt hại nặng lợi dụng mặt kiếm chiạng hắn vòng địch nhân đã lâu thế nhưng như trước bị trọng thương anh. vương vương Hạo bay rất ra ngoài cường đại thái dương chi lực tại không kiêng nể gì cả nữa rộ dưới vẫn không có làm gì được đối phương rất nhanh thì bị đánh thành trọng thương chu thiên hứa thiếu minh đám người cũng nhộn nhịp thiệt hại nặng một trận chiến này lại là nghiêng về một bên bị chiến áp vê anh anh phong ảnh đội xuất thủ không lưu tình chút nào mà thảm nhất cũng lý đường bởi vì phong ảnh đội đã chết một người quan hệ lúc này phong ảnh xuất thủ có chút bạo ngược ngay cả giang hà hỗ trợ cũng thừa nhận rồi vô số lần công kích ca lý đường một chân bị cắt đứt người trúc long đây chỉ có thể dùng một lần sao phong ảnh tàn nhẫn nợ nụ cười lâu như vậy còn không có khôi phục lại sao giang hà Lý tuyết lo lắng. Chờ chờ. Giang hà ánh mắt như điện. Ca. Lý đường một cái chân khác bị cắt đứt. Ngu mội sân dân. Phong ảnh nghe giang cười, ta sẽ giết người cho tiểu cửu cho cùng. Là. Hắn tại ngược đái. Giang hà. Lý tuyết không ngừng rục giang hà. Chờ. Giang hà chỉ có một chữ. Lam sân đội, bọn họ bình minh mọi người, đều bị trọng thương. Tất cả mọi người rất hung ác, ngay cả chính hắn, trên người đều có một đạo vết thương. Nhưng mà. Vẫn chưa tới thời điểm. Giang hà trong mắt lóe lên lướt một cái hàn quang. Phong ảnh đội quá mạnh mẽ, mạnh đến bọn họ khó có thể chống lại, cho nên, muốn tránh thoát lần này kiếp nạn, chỉ có một biện pháp, hơn nữa, chỉ có một lần cơ hội. Cho nên, hắn đang đợi, chờ kia duy nhất một lần cơ hội. 60 giây, Lý Đường cánh tay bị đập gãy, Minh Kính bị một cước đạp bay. 70 giây, Lý Đường hơi thở mong manh, còn chưa có chết. Giang Hà gắt gao quan sát đến mỗi người trạng thái, sinh mệnh vật thủ, vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, hắn biết được, bọn họ chỉ duy nhất một lần cơ hội. 80 giây, Vương Hạo bị một quyền đánh đến ngực. 90 giây, Tô Tiểu Mạt miệng phun tiên huyết. 100 giây, Giang Hà trong lòng mặc niệm, chỉ các ngươi những ngày rắc rưởi lại có thể giết tiểu cửu, phong ảnh tan nhẫn cười, các huynh đệ, giết bọn họ, cho tiểu cửu tế điện. Là, một tiếng nổ vang, mấy người kia rốt cuộc quyết định hạ sát thủ, mà lúc này, quét, Giang Hà trước mắt sáng ngời, chính là hiện tại. Và anh. Giang Hà trong tay, đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa nhiệt năng lượng đó là hắn cái này chỉ chốc lát ngưng tụ nhiệt năng đoàn, để thăng tới trạng thái rắn cảnh giới sau này, hắn hôm nay lối nhiệt năng điều khiển diện rộng để thăng, vẹn vẹn không được hai phút, liền ngưng tụ ra một cổ đáng sợ năng lượng phi thường tương đại, cứ như vậy phong ảnh trầm trọng hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia cổ nhiệt lượng tuy rằng cường đại thế nhưng muốn đối phó bọn họ căn bản không khả năng cứ như vậy giang hà thân hình bạo khởi hơi anh khủng bố nhiệt lượng đánh ra vương hạo giang hà quát to một tiếng quăng vương hạo giống giận thôi động bản thân tất cả lực lượng ông cường đại quang cùng nóng xuất hiện ngưng tụ tại nhiệt năng đoàn bên trên vương hạo dùng bản thân thái dương chi lực vì giang hà phụ trợ phóng xuất ra lực lượng kinh người Hắc ám phong bạo phong ảnh lạnh lùng phát tay thiên địa biến sắc vô số phong bạo ngưng tụ loại lực lượng này đã nghĩ tiêu diệt bọn họ quả thực buồn cười. mà lúc này giang hà hít sâu một hơi lâm xuyên tới sớm có chuẩn bị lâm xuyên trong nháy mắt bạo phát vừa mới tính là chính hắn bị trà đạp bị bạo ngược hắn cũng không có dùng chân chính lực lượng mà bây giờ hiu tan ảnh lóe ra một cái thỏ từ trong bóng tối tuất ra đông nhiên vọt tới phong ảnh trước mặt tại thật lớn phong long trước mặt kia thỏ nhỏ yếu thương cảm Cắt. phong long chú ý tới cái này nhỏ bé sinh vật nhưng mà khinh thường nhìn thẳng qua căn bản không thèm để ý chút nào sau đó thỏ bò đến phong long trên người và Phong Long bỗng nhiên sù lông, nó cảm giác được đáng sợ sự tình gần phát sinh. Nhưng mà, chập, trong máy mắt, thọ phủ phục mà lên, một cổ năng lượng xì ra, Phong Long thần tình dại ra, không thể tin được chừng lớn bản thân Long nhãn, nó lại có thể, nó đường đường thần thú lại có thể bị một con thọ thảo lật. Suy, hắc ám thọ tác dụng có hiệu lực, bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, Lâm xuyên thú hồn năng lực đã định trước sẽ không lâu dài. Thế nhưng, chỉ cần có hiệu lực thì tốt rồi, mà lúc này, ba giây, đáng chết phong ảnh bỗng nhiên phát hiện bản thân thú hồn lại có thể mất hiệu lực nhất thời sắc mặt đại biến đây nên chết cỏ hắn năng lực lại là lại là vâng giang hà nhiệt năng đoàn hạ xuống mấy người còn lại vội vội vàng vàng ngăn cản đến phong ảnh trước khi khủng bố bạo liệt trong nháy mắt bốc lên vâng vâng đại địa vang tung tóe sơn mạch rung động hỏa diễm hoa tuyết che mất bốn phía một mảnh hỗn loạn mà đang ở loạn tượng trồng giang hà nắm mọi người nịnh phản trọng lực quét giang hà mang theo mọi người bay lên không bay lên tia sáng và mèo quét giang hà mang theo mọi người ngay lập tức tiêu thất trong hỗn loạn Giang Hà lạc yên mang theo mọi người chạy đến phụ cận một cái sơn động dưới, thôi động tất cả năng lực ẩn nấp mọi người động tĩnh. Anh Lam Phong ảnh đội tránh thoát Giang Hà công kích, ngẩng đầu lên trước mắt đã không có một bóng người, Lam Sơn đội người đã chạy thoát. Đáng chết Lam Sơn đội, Phong ảnh sát ý đại thịnh, quay đầu lại, hắn thấy được bản thân thú hồn trạng thái, về vải không phân chấn, ngay cả năng lực đã khôi phục, thế nhưng bởi vì có ý thức, trái lại tại vừa mới dưới sự công kích hầu như tan vỡ, nó thế nhưng một đầu long, nó thế nhưng thần thú nhất mạch, mà bây giờ lại bị một con thỏ thảo lật, từ nay về sau phỏng chứng nó trong lòng đều biết có thật sâu bóng mờ lam sân đội phong ảnh đè nén xuống trong lòng hòa khí các ngươi thật cho là mình chạy thoát đuổi theo cho ta quét vô số quang hoa lưu chuyển mọi người tâm thần cảm ứng điên cuồng quét ngang nhưng mà nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào lam sân đội tựa hồ đã không biết được chạy trốn tới địa phương nào chính là mấy giây bọn họ có thể đi chỗ phong ảnh cười nhạt mặt đất không có bất kỳ vết chân thế nhưng phong ảnh đưa tay sờ một cái đó là giang hà đám người vết máu tiểu tam phong ảnh nhẹ giọng tiêu to quét một người đi tới đi tới phong ảnh trước mặt, thú hồn ló ra, cũng một con chó săn, chó săn cái mũi người chỉ chốc lát, nhất thời hưng phấn, tung ra vui mừng hướng về một cái hướng khác chạy đi, chỗ đó, đúng là Giang Hà đám người chỗ tại, đáng chết, Giang Hà hơi biến sắc mặt, phong ảnh đám người nhìn không thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ lại xem thanh thanh sở sở. tại chó săn dưới sự hướng dẫn, bọn họ đang ở hướng ở đây tới rồi, bị phát hiện, làm sao bây giờ? Lâm Xuyên cười khổ, điều lúc này còn là trốn không thoát sao? Đừng có gấp, Giang Hà hít sâu một hơi, đầu óc suy nghĩ như điện, bị phát hiện, thế nào bị phát hiện? quang ảnh, nhiệt độ, năng lượng, toàn bộ ngăn tre, làm sao biết? chờ chờ, hô hấp hoặc là cái gì khác? chính hắn bởi vì liễm tức thuật nguyên nhân, cho nên sẽ không lưu ý. thế nhưng những người khác đâu? không phải là mỗi người đều hiểu được liễm tức thuật, bọn họ bị phát hiện, quả thực nữa bình thường bất quá. Cho săn, khíu giác, không thể để cho khí tức truyền đi. giang hà tâm thần khẽ động, trừ phi, quét, xung quanh xuất hiện một tầng băng tinh bảo hộ xác, trực tiếp phong kín. đây là giang hà dùng nhiệt độ thấp ngưng tụ ra tới lớp băng, một cái thật lớn mỏng băng tinh, đem mọi người giam ở trong đó, bất kỳ khí tức gì cùng hô hấp cũng sẽ không tiết lộ. Thế nhưng đồng dạng, duy trì liên tục thời gian cũng sẽ không lâu lắm, bằng không tất cả mọi người sẽ bị nín chết. Lên. Giang Hà trong mắt quang hoa lóe lên. Băng Tinh lơ lửng dựng lên, tại nghịch phản trọng lực hạ, băng tinh chậm rãi lên không, cuối cùng tại trọng lực cân đối dưới, dừng hình ảnh trên không trung trăm mét chỗ. Tia sáng điều khiển ẩn hình, nhiệt năng điều khiển hồng ngoại ẩn hình, ngăn chặn nhiệt lượng. Năng lượng điều khiển ngăn che bất kỳ năng lượng. Ở đây, không người có thể phát hiện. Đây cơ hồ là Giang Hà sở hữu ngăn che thủ đoạn. Còn lại, chỉ khẩn cầu lão thiên, mà lúc này Phong ảnh đội tại nơi chó săn dưới sự hướng dẫn tìm được cái chỗ này nhưng là lại tìm không được Giang hạ bọn họ khí tức Sở hữu khí tức ở chỗ này toàn bộ tiêu thất không tìm được Tiểu Tam nhíu mày Sở hữu khí tức ở chỗ này tiêu thất xem ra là thông qua thủ đoạn nào đó chạy tiêu thất Phong ảnh ánh mắt âm trầm hồi lâu mới mở miệng yên tâm nếu tham gia Tế Thiên buổi lễ long trọng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó hừ hừ Phong ảnh nghe răng cười đến mức tiểu cựu vị trí tử tộc nhân bên trong sẽ tìm một cái là mọi người ứng tiếng ở chỗ này tìm kiếm chỉ chốc lát thậm chí mặt đất đều bị lật một lần, chưa từng tìm được Giang Hà đám người, xác định bọn họ không hề sau khi phong ảnh đội lúc này mới rời đi, mà bọn họ rời đi sau khi không lâu sau, không trung 3. băng tinh ô dù tự hành vỡ tan, Lý Đường đám người toàn bộ đã hôn mê, mà nguyên nhân càng buồn cười thiếu dưỡng khí, thương thế quá nặng, bọn họ thậm chí không có cách nào khác dùng trong cơ thể năng lượng hoàn thành tự tuần hoàn, tại băng tinh tầng cắt đứt ngoại giới hết thể giới tình huống, dưỡng khí càng ngày càng ít, cuối cùng toàn bộ hôn mê, đây coi là chuyện gì? Giang Hà cười khổ, ngưng cách không một chỉ một mảnh khu vực bị giang hà dần dần hạ thấp nhiệt độ không khí thậm chí hóa lỏng giang hà đem dưỡng khí dẫn đạo tiền đến vì bọn họ chế tạo một cái tinh khiết dưỡng khí băng tinh ô dù rất nhanh mọi người thân thể dần dần hồi phục còn sống sao đây là mọi người thanh tỉnh phản ứng đầu tiên là còn sống giang hà trả lời mọi người lúc này mới thở dài một hơi lúc này đây thật quá gian nan mà lúc này bọn họ mới nhớ tới bản thân nhiệm vụ tựa hồ là cầm đệ nhất làm sao có thể một cái sơn thôn phụ cận gặp phải phong hành đội đều cường han đến loại tình trạng này kia những người khác đâu giờ khác này Mọi người hầu như tuyệt vọng. Giang Hạ không nói gì, hắn có thể cảm nhận được mọi người tâm tình. Chính hắn làm sao không phải là? Hắn tự nhận hôm nay thực lực không tầm thường, nhưng mà, đối mặt Phong Ảnh vẫn không có nắm chắc tất thắng, chớ nói chi là Vĩnh Dạ Quốc những thứ kia càng mạnh người. Hắn đồng dạng không có lòng tin, thế nhưng, chúng ta không có đường lui a. Giang Hạ nhìn về phía xa xa. Chỗ đó là Lê Minh Quốc phương hướng, là bọn hắn nhà. Nếu như ngay cả chúng ta đều đông tha. Giang Hạ tự lẩm bẩm, Lê Minh Quốc. Mọi người tâm thần du lên. Giờ khắc này, mọi người thanh tỉnh. Đúng vậy, ngay cả bọn họ đều bỏ qua lê minh quốc làm sao bây giờ nếu như thần điện sàng chọn ra thánh tử cầm trong tay thần trượng bước vào lê minh quốc thổ điện khi đó ai có thể ngăn trở tính là thật có một ngày chiến tranh không thể tránh bọn họ cũng không hy vọng đối mặt cái này một cái cường đại vĩnh dạ quốc một cái thực lực xa xa siêu việt lê minh quốc vĩnh dạ quốc một cái sở hữu thị tộc một lòng đoàn kết vĩnh dạ quốc không người nào có thể ngăn cản chúng ta không thể lui chu thiên ánh mắt kiên nghị ai nói muốn lui lý đường cắn răng hắn hôm nay tứ chi bị phế người bị thương nặng thế nhưng vẫn như cũ bản thân ngồi dậy phong ảnh tên kia cho ta thương thế, ta sớm muộn muốn từ trên người hắn tính trở về. Ta Lý Đường, tuyệt không lui về phía sau. Thế thiên buổi lễ long trọng, ta phải tham gia. Vương Hạo cắn răng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn là Lê Minh Quốc Thiên Tiêu a, hắn là vạn người kính ngưỡng trước người a, thế nhưng ở chỗ này, hắn bị vĩnh dạ một con chó, một cái có chó săn thú hồn ra hỏa dâm ở dưới chân, bị một cước dâm ở trên mặt, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Phần này quá đủ, làm sao có thể nhẫn? Ta cũng vậy. Tô Tiểu Mạn đứng dậy, trên người nàng máu tại chảy. Hứa Thiếu Minh, Hải Lưu, Minh Kính tất cả mọi người đứng lên, ngay cả cả người vết máu, ngay cả người bị thương nặng, thế nhưng bọn họ ánh mắt cũng trước đó chưa từng có kiên nghị. ở trong đó còn có vô cùng chiến ý, vì bình minh, vì vinh quang, vì bên cạnh mọi người. DS hôm nay hẳn là liền hai canh, cực lớn dung lượng. Ân hôm nay sáng sớm, sau đó nhìn thế giới, sau đó giống như quên mất cái gì không thoải mái sự tình. Ân ai nha thật thần kỳ có một hữu. quy một chương 304, chuẩn bị chiến tranh. chương 304, chuẩn bị chiến tranh. Tuyết vẫn ở chỗ cũ phiêu làm sơn đội tại sau khi đại bại ở nơi này tuyết sơn sơn mạch tu dưỡng ước chừng ba ngày thời gian bọn họ mới khôi phục lại mỗi người đều ở đây nỗ lực tu luyện chỉ là ngay cả đã quyết định phải cố gắng tu luyện thế nhưng vĩnh dạ quốc kia thực lực cường đại vẫn như cũ khiến mọi người có chút nạn lòng phải trí loại này trên lệnh. thật có thể đuổi theo sao? rất nản lòng giang hà nhìn sắc mặt cũng không khá lắm mọi người kỳ thực không cần thiết suy nghĩ kỹ một chút chúng ta một người không chết phong ảnh đội đã chết một người cái này sóng cũng không thua thiệt mọi người miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười cái này chê cười cũng không tốt cười được rồi Giang Hà thần sắc nghiêm nghị, các ngươi muốn biết vấn đề ở nơi nào? Ta tới nói cho các ngươi biết. Giang Hà đứng lên, các ngươi biết được phong ảnh đội đều là trạng thái rắn sơ cấp, các ngươi đều biết bọn họ cảnh giới cũng không cao, như vậy, các ngươi còn nhớ rõ bản thân là cảnh giới gì? Lý Đường, vừa đột phá, còn không có vững chắc. Lâm Xuyên, Hải Lưu, trạng thái rắn sơ cấp, mà những người khác, các ngươi thậm chí còn tại trạng thái lòng đỉnh phong. Vĩnh Dạ quốc cùng cảnh giới tu luyện giả sát thực so với chúng ta mạnh ra một đường, thế nhưng tại thân thể cường hóa sau khi, cái trên này sẽ bị dần dần mài rơi, thế nhưng các ngươi, cảnh giới đủ chưa? Giang Hà từng tiếng quát lạnh, khiến mọi người thanh tỉnh. Đúng vậy, lúc này, bọn họ tại ý thức đạo, nguyên lai bản thân chỉ là trạng thái lòng, lại có thể nghĩ vượt qua một cái đại cảnh giới, đi vượt cấp khiêu chiến vĩnh giả quốc trạng thái rắn. Thế nhưng, tại Lê Minh quốc vì sao không có loại cảm giác này? Mọi người hoảng hốt. Các ngươi là thiên tài? Thế nhưng, đó là thi vào trường cao đẳng thiên tài, thi vào trường cao đẳng nhân kỷ, thông thường đều ở đây 18 tuổi hoặc là dưới. Mà lần này, vĩnh dạ quốc tế thiên buổi lễ long trọng tiêu chuẩn, thế nhưng 20 tuổi nếu như các ngươi không phải là phải đối lập nói các ngươi lần này đối thủ chính là lớn hai tiêu chuẩn ngẫm lại thần tinh học viện năm thứ hai đại học học sinh hiện tại các ngươi còn nghĩ vĩnh dạ quốc mạnh sao giang hà cười nhạt mọi người tâm thần run lên thì ra là thế tại lê minh quốc trưởng kỳ ngược đồ ăn thậm chí cho bọn hắn một cái ảo giác cho là mình thật đứng ở trạng thái rắn đỉnh phong mà lần này mọi người thanh tỉnh. minh kính giang hà bỗng nhiên nhìn về phía hắn a minh kính một mảnh mở mịt người tinh diệu khôi phục kiểm tra một chút phong ảnh thân phận giang hà hỏi Tốt. minh kính thôi động tinh diệu rất nhanh cho ra kết quả Phong Ảnh, làm Duyệt thành đỉnh cấp thiên tài một trong, tuổi tác 20 tuổi, tính cách bạo ngược, âm lãnh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nguyên nhân thu được thần thú phong long thú hồn mà bị mọi người biết được. Quét, Mọi người nhộn nhịp ghé mắt. 20 tuổi, đỉnh cấp thiên tài. Quả nhiên, cái này Phong Ảnh cũng không phải người bình thường. Hiện tại, còn nản lòng. Giang Hà thản nhiên nói, "Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, nếu Minh Bạch nguyên nhân, tự nhiên sẽ không tuyệt vọng. Như vậy, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là đột phá trạng thái rắn." Giang Hà ánh mắt như điện. Bọn họ cùng Phong Ảnh đội lớn nhất chiến lệnh, chính là cảnh giới một cái bình quân thực lực trạng thái lỏng định phong đội ngũ cùng trạng thái rắn sơ cấp đánh như thế nào đột phá trạng thái rắn cần hai điểm đệ nhất tinh diệu cường hóa đạt được tiêu chuẩn thứ hai ý chí kiên nghị đối tinh diệu lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn thiếu một thứ cũng không được mà bọn họ hiện tại thời gian cũng không cho phép bọn họ như thế lãng phí cự ly tiếp theo tham gia chiến đấu chỉ 7 ngày 7 ngày thế nào đột phá ta tới giúp đỡ các ngươi cường hóa tinh diệu lý đường chủ động đứng ra ta thôi động thời gian tri tâm các ngươi sẽ có càng mạnh thời gian tu luyện sẽ nhanh hơn đạt được có thể đột phá cực hạn thế nhưng đối tinh diệu lĩnh ngộ, là mỗi cá nhân cảm nộ cũng là rất nhiều người thẻ cả đời cũng vô pháp đột phá nguyên nhân cái này ta giúp không được gì lý đường thở dài tâm lịch lãm là rất nhiều người không cách nào đột phá hạng cái này ta và lâm hạ tới giang hà mở miệng nhớ kỹ chúng ta thời gian cũng không nhiều mà những người khác mau chóng quen thuộc thú hồn cùng ám ảnh kỹ trong lúc đó phối hợp chúng ta cùng phong ảnh đội trận chiến đấy các ngươi chỉ phát huy ra năm thành sức chiến đấu nếu quả thật có thể phát huy thực lực của chính mình cũng sẽ không thua thảm như vậy minh bạch mọi người nhộn nhịp gật đầu lúc này bọn họ mới rõ ràng một việc giang hà rất thích hợp cái này đội trưởng so bất luận kẻ nào đều thích hợp quét còn lại vài ngày mọi người bắt đầu khổ tu tại lý đường thời gian chi tâm phụ trợ hạ tô tiểu mạt đám người đối tinh diệu cường hóa hầu như đến rồi cực hạn ngày thứ tư bọn họ tại giang hà cùng lâm hạ cấu tạo ảo cành trong bắt đầu tôi luyện bản thân tiến hành tâm lĩnh ngộ đối với người bình thường tới nói trạng thái rắn đột phá có thể sẽ thẻ cả đời thế nhưng đối với những thiên tài này trạng thái rắn kia chỉ là một đi ngang qua sân khấu quét ba ngày thời gian mọi người nhộn nhịp đột phá thứ sáu ngày mọi người đột phá toàn bộ đến rồi trạng thái rắn sơ cấp, nguyên bản trạng thái lỏng đỉnh phong mấy người thuận lợi đột phá trạng thái rắn sơ cấp, mà nguyên bản liền trạng thái rắn sơ cấp mấy người đối cảnh giới này linh ngộ càng thêm cắt sâu, lam sát đội chính thức trở thành trạng thái rắn sơ cấp tiêu chuẩn chiến đấu đội ngũ. hiện tại bọn họ mới chính thức có đối mặt phong ảnh đội tư cách. rất tốt, 6 ngày thời gian thực lực chúng ta toàn bộ vững chắc để thăng, như vậy kế tiếp chính là cùng vĩnh giả quốc tu luyện giả chiến đấu chỗ thiếu hụt, chúng ta cùng phong hành đội trận chiến ấy trong bại lộ quá nhiều vấn đề. hiện tại mọi người bản thân tổng kết kia vừa đứng thất bại cùng chỗ thiếu hụt chúng ta mau chóng cải thiện chỉ như vậy khả năng để thăng tự mình bằng không nếu là ngày mai lại gặp phải phong ảnh đội đây giang hà nhàn nhạt nói mọi người siết chặt quả đấm mình đúng vậy nếu như ngày mai lại gặp phải phong ảnh đội đây muốn bắt được lam duyệt thành cái này chủ thành đệ nhất thu được tế thiên bội lễ long trọng tư cách dự thi bọn họ sớm muộn muốn đối mặt phong ảnh đội tuy rằng cái thành phố này có mấy ngàn đội ngũ lần đầu tiên chiến đấu khả năng không lớn thế nhưng vạn nhất gặp phải đây tại tuyết sơn sơn mạch đều gặp phải phong ảnh còn có cái gì không có khả năng huống hồ Nơi này là phong ảnh bọn họ sân nhà. Nếu như phong ảnh gặp phải bọn họ, tận lực đưa bọn họ xếp hạng cùng nhau, nói không chừng cũng có khả năng, ai cũng không rõ ràng lắm, phong ảnh phía sau năng lượng đến cùng bao lớn. Cho nên, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cùng phong ảnh đội chiến đấu chuẩn bị. Trước vài ngày trận chiến ấy, sẽ trở thành bọn họ nhất kinh nghiệm bị báo. Là ta khinh thường. Minh Kính thứ nhất nói, ta thấy bọn họ trạng thái rắn sơ cấp, liền cho rằng. Minh Kính cười khổ. Hắn là người thứ nhất bại, cũng là thua thảm nhất bởi vì sơ suất cùng tự ngạo hắn thậm chí ngay cả tinh diệu chưa từng triệu hồi ra tới trực tiếp trọng thương căn bản không phát huy ra cái gì sức chiến đấu trận chiến ấy trong minh kính vấn đề là nghiêm trọng nhất bởi vì ngay từ đầu thảm bại dẫn đến bọn họ trực tiếp giảm quân số sau cùng song phương quyết đấu thời điểm mới có thể bị treo lên đánh không thì song phương chênh lệch không có lớn như vậy thế nhưng minh kính vấn đề cũng là tốt nhất đổi một cái hoặc là nói đã sửa lại bị treo lên đánh thành như vậy ai còn dám coi thường sơ xuất lần sau ngươi biết chú ý giang hà khẽ gật đầu thứ hai là ta lý đường hít sâu một hơi ta cảm giác mình căn bản không phát huy ra chân chính sức chiến đấu, thời gian chi lực ta cũng không dám sử dụng, không biết được nên lưu cho Hoa Quỳnh Vừa Hiện còn lại ám ảnh kỹ chiến đấu, lại lo lắng trực tiếp bại lộ, một mực không dám dùng, chờ sử dụng Hoa Quỳnh Vừa Hiện thời điểm lại phát hiện, không thể dùng. Lý Đường cười khổ, nếu không có Giang Hà bảo hộ những người khác, hắn căn bản không dám dùng chiêu này. Thi vào trường cao đẳng thời điểm, chỉ cần khiến Hoa Quỳnh tùy ý nỡ rộ là được rồi. Thế nhưng ở chỗ này, hắn còn có đồng đội mình, bằng hữu mình, muốn sử dụng Hoa Quỳnh Vừa Hiện, phải học được khống chế, cái này mới là Lý Đường vấn đề lớn nhất. Giang Hà khẽ gật đầu. Lý Đường thực lực yếu sao? Tuyệt đối không kém. Thế nhưng kia một hồi chiến đấu, hắn biểu hiện thật quá thất vọng, nếu là thời gian hồi tưởng tại lúc chiến đấu sử dụng, đã sớm đánh bại đại hàng kia, thế nhưng hắn giữ lại vô dụng, đoán chừng là vì Hoa Quỳnh vừa hiện, chờ phát hiện Hoa Quỳnh vừa hiện lại không thể thời gian sử dụng thời gian, lại hết sức khó xử. Nếu như không phải là phải đánh giá Lý Đường một trận chiến này, vậy chỉ có bốn chữ: Bỏ tay bỏ chân. Rất tốt. Giang Hà nhìn về phía Lý Đường, điểm thứ nhất, Hoa Quỳnh vừa hiện không chế, ngươi phải học được. Bởi vì không chỉ là bởi vì chúng ta, căn cứ tư liệu biểu hiện, ở đây tranh tài cũng không phải là giả thuyết thế giới mà là thực chiến, cho nên Hoa Quỳnh Vừa Hiện phải khống chế, nếu không sẽ công kích sở hữu khán giả, Minh Bạch, Lý Đường cười khổ, đến mức người điểm thứ hai Giang Hạ bỗng nhiên chuyển hướng, đó là mọi người vấn đề, mọi người tâm thần lâm liệt, người thú hồn là Trúc Long, dù cho không dùng tới Hoa Quỳnh Vừa Hiện cũng có thể khiến thú hồn như ẩn như hiện, lộ ra một ít manh mối. Trúc Long trợn mắt nhắm mắt, Hoa Quỳnh Vừa Hiện tuy rằng nhìn như bức cách rất cao, phi thường cường đại, thế nhưng đối thân phận giấu diếm cũng không có quá lớn giúp đỡ, tỷ như người thả ra chiến tử quyết thời điểm hoàn toàn có thể lộ ra trúc long một cái lân thiến, một phần nhỏ, như ẩn như hiện, khiến người ta biết được ngươi vận dụng thú hồn. Không riêng gì lý đường. Mọi người sở hữu ám ảnh kỹ đều phải trải qua cải thiện, chỉ ít là vẻ ngoài cải thiện, chỉ ít muốn xem đi tới đều cùng thú hồn có điều liên quan, cùng lê minh quốc ám ảnh kỹ bất đồng. Chỉ như vậy, các ngươi khả năng phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu, mới không cần lo lắng bại lộ. Mà cái này, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Giang hà thần sắc nghiêm nghị, mọi người lên nhau khẽ gật đầu, khống chế thú hồn hư ảnh phối hợp ám ảnh kỹ, cái này cũng không khó chỉ cần hơi chút quen thuộc, nhất định có thể làm được. như vậy, giang hà nhìn về phía mọi người, kế tiếp, không ngờ, hải lưu lại trước đứng ra, là hắn. giang hà ánh mắt hiếp một cái, người này, vẫn là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng, không chỉ có bởi vì hải lưu thực lực, còn có hắn thú hồn, hắn thái độ, đều cho giang hà một loại cảm giác kỳ quái. người này có chuyện, thậm chí, cùng phong ảnh đội trận chiến ấy trong, hải lưu cũng không có phát huy ra cái gì sức chiến đấu, khiến giang hà đối với hắn càng thêm hoài nghi. nếu có cần phải nói, giang hà trong mắt hàn quang lóe lên, mà lúc này, hải lưu mở miệng, ta không có tinh rượu hải lưu hít sâu một hơi hắn do dự một chút tiếp tục nói ta chân chính năng lực chính là thú hồn quét mọi người mở to hai mắt Quy một chương 305, cuộc so tài thứ nhất chương 305, cuộc so tài thứ nhất không có tinh rượu có thú hồn mọi người kinh ngạc chẳng ai nghĩ tới hải lưu mở miệng lại có thể tuân ra loại này manh liệt liệu minh kính cùng chu thiên như có điều suy nghĩ tựa hồ mơ hồ có điều suy đoán giang hà ánh mắt hiếp một cái chậm đợi sự tính phát triển mà những người khác đều là vẻ mặt một bước ý gì thú hồn Hải Lưu rõ ràng dùng qua tinh diệu a, cái kia xe thể thao a, biến hình kim cương a. Xin lỗi, Hải Lưu có chút hổ thẹn, ta một mực sợ các ngươi phát hiện, cho nên căn bản không dám động dùng chân chính lực lượng, cho nên trận chiến ấy mới có thể. Ngươi thú hồn là cái gì? Giang hà mở miệng. Chính là nhân ngư. Hải Lưu cười khổ, ta phòng trừng, lão nhân gia kia đã đã nhìn ra, cho nên mới phải trực tiếp cho ta biến ảo ngụy trang thành nhân ngư thú hồn. Thì ra là thế. Mọi người tình ngộ, bọn họ còn kỳ quái, ngoại trừ cái kia thần bí tiếng ca, Hải Lưu thú hồn cùng hắn tinh diệu thế, nhưng không có nửa điểm liên quan địa phương. lai like di tộc lâm xuyên nhịn không được hỏi ân hải lưu gật đầu ta khi còn bé bởi vì thú hồn vấn đề thiếu chút nữa bị một cái phấn thanh giết chết từ đó về sau ta liền dùng những phương thức khác ngụy trang tiền xe thể thao mọi người hiểu kỹ. một cái thần bí ám ảnh kỹ mà thôi hải lưu cười khổ ta biết mình không đúng thế nhưng ta hy vọng tiếp theo lúc chiến đấu ta cũng có thể đem hết toàn lực vì mọi người lấp một phần lực mọi người nhộn nhịp gật đầu vô luận ẩn tàng rồi thần bí có thể chủ động nói ra chính là tốt dạng thế nhưng giang hà ánh mắt hít một cái người này khẳng định còn có bí mật lý tuyết tại giang hà đầu vóc nói làm sao người biết giang hà thản nhiên nữ nhân trực giác lý tuyết cười nhạt giang hà ta nói thật người này thật có vấn đề lý tuyết nói thẳng ta biết được giang hà nhàn nhạt, nhạt nên phải tuy rằng hắn che giấu rất tốt thế nhưng luôn luôn có một chút hoảng loạn trên người hắn tất nhiên còn có lớn hơn nữa bí mật giang hà ánh mắt rạng rỡ đồng dạng nhìn về phía hải lưu còn có lâm Hạ hai người đối tâm lý công kích phương hướng đều có làm liên quan đến tự nhiên nhìn ra được hải lưu một ít dầu diếm chỉ là tốt hay xấu hai người cũng không biết xem ra cái này vĩnh dạc cuộc hành trình sẽ càng thú vị a giang hà ánh mắt hiếp một cái mà lúc này hải lưu ra ánh sáng bản thân chân chính sức chiến đấu thú hồn nhân ngư năng lực linh hồn chi âm có thể mê nguyên chúng sinh cũng có thể khiến một ít giống được thú hồn tạm thời mất đi hiệu lực thậm chí phát huy đến mức tận cùng có thể điều khiển sở hữu giống được sinh vật tâm thần trong đó bao quát nhân loại cùng hung thú mọi người một mảnh giải ra sở hữu giống được sinh vật vô luận loài lâm xuyên càng vẻ mặt khe nằm hắn rốt cuộc biết vì sao bản thân thái địch thấy hải lưu sau khi lại có thể huy loại năng lực này loại này nghịch thiên năng lực nói cách khác giang hà xoa xoa đầu làm sao cùng tổng kết đối sở hữu giống được sinh vật hữu hiệu đúng không vô luận là nhân loại hung thú còn là thú hồn ân hải lưu khẽ gật đầu mọi người ân cái chứng a nhìn hắn kia tuyệt mỹ tiểu bạch kiểm mọi người quả thực vô lực nhà ránh. ngươi xác định không phải là giống cái mà là giống được chơi ạ đây rốt cuộc là nhiều tiểu thụ năng lực mọi người tiêu hóa thật lâu mới tiếp thu được rồi chỉ ít lam sơn đội chỉnh thể sức chiến đấu lại tăng lên ân tuy rằng những này năng lực đều khác loại một ít kế tiếp giang hà có chút đau đầu ta tới a chu thiên đứng dậy sắc mặt có chút u ám, lắc đầu, một trận chiến này, ta chỉ chỉ dùng để mười mấy ám ảnh kỹ phòng ngự, chân chính lực lượng, không có phát huy được. hắn năng lực là cái gì? nhân quả, suy diễn, hắn quan sát người khác tranh tài, thậm chí có thể để thăng bản thân tỷ số thắng. thế nhưng đối mặt đột nhiên dâng lên làm sân đội, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. tại lê minh quốc, nhân quả điều khiển dưới, hắn vạn sự đều ở đây trong khống chế. thế nhưng tại vĩnh dạng, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cái này khả năng tối đa cũng liền mất hiệu lực. thậm chí lần đầu tiên, hắn cảm giác được bản thân như vậy phế vật. lai. Like ly khai cái kia quen thuộc hoàn cảnh ly khai hắn rõ như lòng bàn tay lê minh quốc thực lực của hắn giảm xuống lại có thể nhanh như vậy chu thiên có chút không biết làm sao người năng lực giang hà trầm tư chỉ chốc lát nhân quả suy diễn như vậy giang hà bỗng nhiên mở miệng minh kính ngươi tận khả năng kiểm tra vĩnh dạ quốc tin tức toàn quốc chủ thành nhất là Lam duyệt thành sở hữu hết thảy ngươi biết hết thảy đều tận khả năng nói cho chu thiên khiến chu thiên quen thuộc quốc gia này quen thuộc thế giới này minh bạch minh kính như có điều suy nghĩ chu thiên giang hà nhìn về phía hắn người suy diễn đi ra kết quả cũng có thể cùng mình kính chia sẻ như vậy hắn có thể căn cứ người kết quả thấy càng nhiều tin tức như vậy cho nhau xác minh hai người các ngươi năng lực khả năng phát huy đến mức tận cùng giang hà nhắc nhở minh bạch hai người lướt nhau hai người bọn họ năng lực rất mạnh nếu như cho nhau xác minh trở thành thuộc sau khi có thể ngay cả bọn họ sau này đối thủ là ai có năng lực gì cũng có thể phân tích nhất thanh nhị sở không hề nghi ngờ là rất đáng sợ rất nhanh hứa thiếu minh cũng nói ra bản thân không đủ hắn năng lực là đặc biệt nhất phòng ngự thậm chí không cần chỉ định thế nhưng hắn vẫn không có phát huy ra hắc báo ưu thế ngươi năng lực rất đặc thù cho nên không muốn cái gì lực lượng đều đi ngăn trở ngươi muốn ngăn chặn là những thứ kia trí mạng không thể phòng ngự người khác tới không kịp ngăn lại công kích cho nên giang hà mắt sáng như bước sở hữu những người khác có thể chống đỡ được phòng ngự ngươi đều không nên đúng tay ngươi trọng điểm quan tâm đối tượng chỉ có một người tô tiểu mạc mười cái nhân chung chỉ nàng phòng ngự hầu như là số không cho nên chỉ ngươi có thể đủ bảo hộ nàng mà chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra nàng lớn nhất thực lực cái kia có thể nói có thể chặt đứt hết thể như ý thần kiếm giang hà nhìn về phía hứa thiếu minh Minh Bạch. Thừa thiếu Minh hít sâu một hơi. Bảo hộ Tô tiểu mà sao? Hắn có thể nỗ lực bất cứ giá nào, dù cho bản thân sinh mệnh. Rất nhanh. Mọi người nộn nhịp nói ra bản thân không đủ, sau đó mọi người tập thể thảo luận sau khi tu trình, mỗi người đều ở đây vì mình để thăng mà nỗ lực. Vương Hạo, hắn là cùng lý đường một dạng vấn đề, khống chế. Thái Dương Quang Huy nếu là từ vô cực hạn, không chế đến trong phạm vi nhất định, tất nhiên uy lực đại tăng. Lâm Hạ, nàng tại phong ảnh thật lớn sức gió dưới, ngay cả thi triển tâm lý trùng kích thời gian cũng không có, còn là đối với tinh thần lực khống chế quá yếu, không thì chí ít có thể chế tạo một cái lồng bảo hộ bất quá lần này đột phá trạng thái rắn nàng chí ít có phòng thủ năng lực phản kích một cái rất lớn để thăng giờ khác này không ai dám ẩn giấu cái gì ai cũng rõ ràng tiếp theo chiến như bại rất có thể chính là chết đây không phải là lê minh quốc đây cũng không phải là giả thuyết thế giới ở đây là chân chân chính chính hiện thực một cái tàn khốc thế giới hiện thật mỗi người đều phân tích hoàn tất sau cùng là giang hà bản thân mặc dù tất cả mọi người đã nghĩ giang hà phát huy rất tốt thế nhưng hắn vẫn như cũ biết mình vấn đề đêm tối ta cái kia có thể kéo đen ám ảnh kỹ ở chỗ này không thể dùng vô luận thú hồn cỡ nào che giấu vẫn đang có khả năng bị người phát hiện vấn đề dù sao loại này ám ảnh kỹ quá đặc thù giang hà nói thẳng mọi người lúc này mới nhớ tới giang hà căn bản không có vận dụng cái này cường đại ám ảnh kỹ nếu như có thể vận dụng đêm tối có thể ta đã sớm mang bọn ngươi thoát đi cho nên ta mục tiêu kế tiếp là cải thiện cái này ám ảnh kỹ giang hà như thực chất nói thế nhưng thế nào đổi là một vấn đề phạm vi không chế chu thiên đề nghị không quá thích hợp tính là phạm vi không chế đêm tối tính đặc thù quá rõ ràng loại này kéo đen ám ảnh kỹ phòng trường bình minh vĩnh giả cộng lại cũng chỉ có ta sẽ Hú hồ nó nhất cường đại địa phương đang ở với nó phạm vi nếu như ngay cả phạm vi đều không chế cũng liền vô dụng giang hà lắc đầu thật không mọi người như có điều suy nghĩ bọn họ cung cấp rất nhiều kiến nghị nhưng đều bị phủ quyết bởi vì không đáng tin cậy mà lúc này lâm hạ bỗng nhiên mở miệng nói đêm tối năng lực là khiến người ta nhìn không thấy nói như vậy chỉ cần khiến người ta thấy không rõ nhìn không thấy bất kỳ vật gì không là được rồi cho nên nếu như không phải là đen thui vẹn vẹn chỉ là xương hóa vẽ nhiễu mọi người phạm vi nhìn có thể được sao quét giang hà trước mắt sáng ngời xương hóa phạm vi nhìn váy nhiễu giang hạ như có điều suy nghĩ quét một tầng nhàn nhạt sương mù lên đêm tối bản chất cái gì tia sáng nếu như dùng xương hóa hoặc là mơ hồ và mẹo tia sáng không phải là đưa đến một dạng hiệu quả sao chỉ là đêm tối năng lực này khởi nguồn với tác động bản thân nếu như dùng quang tuyến mạnh mẽ quá nhiều nói ông trước mắt quang hoa loại ra từng tầng một hấp vụ hiện lên đây là tia sáng khống chế kết quả trước mắt lý đường đám người trở nên mơ hồ rất nhanh mọi người biến mất Giang Hà trước mắt chỉ để lại một đoàn đoàn chạy xuôi hát cá vũ khí, mà ở một mảnh kia trong bóng tối, Lý Tuyết xuất hiện, trong tay súng ngắm nhắm bảo. Tiểu Sở xuất hiện, trong tay sọt gùn nổ súng. Với anh, uy lực kinh người. Đây mới là Giang Hà toàn bộ sức chiến đấu. Mà những này tại cải thiện trong hắc vụ, hắn rốt cục có thể sử dụng. Quét. Giang Hà phất tay. Lý Tuyết cùng Tiểu Sở về, sở hữu xương ngủ tiêu thất. Giải quyết. Mọi người nhịn không được sợ hãi than, đồng dạng cung cấp phương án giải quyết. Những người khác đều cần thời gian đi phỏng đoán, chậm rãi nếm thử sau đó mới có thể sử dụng, mà Giang Hà cái này giải quyết tốc độ lại mau kinh người. Một chiêu này đã bảo hắc cá mê vụ a. Giang Hà thản nhiên cười. mà bây giờ tất cả vấn đề giải quyết kế tiếp cũng đối thủ của bọn họ Phong Ảnh đội. một hồi quyết đấu, bọn họ lấy nhỏ yếu thực lực chém giết Phong Ảnh đội một người, sau đó chạy thoát. Phong Ảnh thật biết cam tâm sao? Minh Kính. Giang Hà nhìn về phía hắn. Minh Bạch. Minh Kính thôi động năng lực. đây là bọn hắn tại Vĩnh Dạ Quốc chiến đấu, không cho phép rủ cho một lần thất bại. rất nhanh, bọn họ trận đầu quyết đấu ra ánh sáng. chỉ là thấy lên sân khấu đội hình thời điểm tất cả mọi người là trong lòng trận lạnh chính như bọn họ sở liệu vậy trận đầu Lam Sơn đội quyết đấu Phong ảnh đội es a không nên gấp gáp ta đang cố gắng gõ chữ quy một chương 306, quy tắc mới chương 306, quy tắc mới Phong ảnh Phong thị bộ tộc người thừa kế mà ở Lam duyệt thành Phong thị bộ tộc có năng lượng thật lớn cho nên tuy rằng không thể ảnh hưởng chiến đấu thế nhưng hắn còn là có tư cách ảnh hưởng bài danh nhất là loại này cổ lão bởi vì bài danh phương thức như vậy người làm sao biết xuất hiện ở Lam Sơn thôn lâm xuyên nhà ránh nếu quả thật như minh kính thấy như vậy phong ảnh có rất khủng bố bối cảnh như thế nào gặp phải tại lam sơn thôn đi làm khó dễ bọn họ cái này phổ thông đội ngũ tôi luyện minh kính lắc đầu thở dài nếu như ta không nhìn lầm nói không ngừng làm sơn nhất mạch lam duyệt thành xung quanh mấy chục nhánh tranh tài đội ngũ đều bị phong ảnh bọn họ chém giết thứ nhất là vì tôi luyện cùng đề thăng thực lực thứ hai cũng là vì sớm chém giết tiêu diệt cạnh tranh để người vạn nhất cái này cũng được mọi người kinh ngạc đến ngây người lê minh quốc tính là nửa loạn vậy cũng có kết cấu thế nhưng cái này vĩnh dạ quốc vì một cái tế thiên buổi lễ long trọng lại có thể bắt đầu giết người không riêng như vậy minh kính ánh mắt thông thả trước mắt trong gương tin tức lóe ra sắc mặt hắn đông nhiên trở nên rất khó coi ta vừa đạt được một tin tức ngày mai tranh tài bắt đầu sau mặt trên sẽ tuyên bố một cái rất trọng yếu tranh tài thông báo quyết đấu tranh tài không cho phép chịu thua thắng bại phán định điều kiện là minh kính dừng một chút toàn quân bị diệt quét mọi người sắc mặt đại biến cái gì chết tại sao có thể như vậy Người sẽ không nhìn lầm lâm hạ nhìn về phía minh kính ta trái lại hy vọng ta nhìn lầm minh kính mà mịt nói cách khác hai cái đội ngũ tranh tài chỉ một bên chết tuyệt bên kia mới có khả năng thắng lợi mà như vậy đội ngũ phong ảnh bọn họ nói không chừng cũng là bởi vì này mới sớm xuất thủ bọn họ sát thực cường đại thế nhưng nếu như đối phương mười cái người chém một mình ngươi đây nếu như đối phương biết mình hẳn phải chết sở hữu dâu có chết cũng muốn lôi kéo một người đi xuống đệm lưng đây chính như bọn họ cùng lý đường hoa quỳnh vừa hiện quyết đấu không phải là loại tình huống này sao bọn họ rất lo lắng cho nên mới chịu sớm gạt bỏ cho nên bọn họ mới phải xuất hiện tại lam sơn thôn cho nên bọn họ mới có thể sớm chém giết mấy chục chi đội ngũ. Lúc này ngay cả ngoại ý muốn chết cũng có thể khiến tộc nhân bổ vị. Nếu quả thật đối diện quyết trong chết, chỉ có thể dùng 9 người đội ngũ tiếp tục đi xuống dưới đi. Đáng chết! Giang Hạ cùng Lý Đường sắc mặt đại biến. Bọn họ nghĩ không phải là tranh tài, mà là cái này cử động phía sau ý nghĩa. Tham gia tế thiên bội lễ long trọng bao nhiêu người? Không rõ ràng lắm. Thế nhưng chỉ cần Lam duyệt thành, thì có hơn nghìn chi đội ngũ cũng chính là một vạn người. Mà 16 tòa trụ thành, đó chính là mười sáu người. Không hề nghi ngờ, những người này là Lê Minh Quốc thiên tải, là bọn hắn đợi kế tiếp thế nhưng một cái tế thiên buổi lễ long trọng đã đem mọi người toàn bộ phá hủy nếu như dựa theo loại này quy tắc cuối cùng sống sót chỉ có một đội ngũ 16 sáu vạn người chỉ có một đội ngũ có thể sống xuống tới đến mức cái đội ngũ này có thể còn lại vài người chỉ cho biết bực nào tàn khốc quy tắc vĩnh dạ quốc thật biết như thế ngu xuẩn đương nhiên sẽ không trừ phi bọn họ đối thần trưởng khát cầu vượt lên trước mọi người ngoài tưởng tượng bọn họ thậm chí không tiếc dùng loại này tàn nhẫn phương thức đi bồi dưỡng một cái mạnh nhất đội ngũ đây là sinh ra tại hòa bình niên đại giang hà người không thể lý giải đây là vĩnh dạ quốc xuất chiến quyết tâm chính vì vậy cho nên tuyệt không có thể bọn họ thôi động thần trượng trận chiến đầu tiên tuyệt không có thể cùng phong ảnh đội giang hà ánh mắt như điện tuy rằng thực lực chúng ta để thăng tất cả mọi người đến rồi trạng thái rắn sơ cấp thế nhưng đối vĩnh dạ quốc lý giải vẫn như cũ có ít lúc này cùng phong ảnh đội quyết chiến quá không sáng suốt mọi người thật sâu chấp nhận như vậy chỉ có một biện pháp chu thiên mọi người nhìn về phía hắn lúc này cũng chỉ có chu thiên có năng lực ảnh hưởng thứ hạng ta thử xem chu thiên hít sâu một hơi ông nhân quả luân chuyển quét thường viên một quân cờ hiện lên hắn thế nhưng thi vào trường cao đẳng tên thứ ba gần với ly đường cùng giang hà cứng giả hắn đã từng nhiều lần ảnh hưởng thi vào trường cao đẳng bài danh nếu không có bởi vì giang hà vô lại nhân quả phương thức chỉ sợ hắn mới là lớn nhất người thắng mà bây giờ quét liệu quang nói ra chu tiên có chút thể phải thu hồi tâm thần hẳn là có thể quét minh kính trong mắt quang hoa nói ra ông cái gương xuất hiện minh kính xuyên thấu qua kia mặt tiếng thấy từng tầng một tin tức trận chiến đầu tiên lam sơn đội vs huyết cùng đội sửa lại trước mắt mọi người sáng ngời rất tốt Giang Hà hít sâu một hơi, không cần phớt lờ, tuy rằng thay đổi một đội ngũ, thế nhưng cũng không đại biểu cái đội ngũ này có thể so với phong ảnh đội yếu, cho nên cần phải xuất ra cao nhất trạng thái chiến đấu. Minh Kính cùng Chu Thiên, các người tiếp tục suy diễn huyết của đội tin tức, tại tranh tài bắt đầu trước khi chúng ta tốt nhất có thể bắt được bọn họ toàn bộ tư liệu. Minh Bạch, Minh Kính cùng Chu Thiên khẽ gật đầu, mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đêm lặng yên rồi biến mất. Ngày kế, Giang Hà đám người ly khai Tuyết Sơn sân mạch, hướng về xa xa thành thị bối cảnh đi đến, ước chừng một giờ mới đi đến, chỗ đó là một cái thật lớn chủ thành thậm chí so Lê Minh Quốc Thành Thị còn cao lớn hơn Thành Thị Nội một mảnh phồn vinh bán thú hồn tin tức mới nhất thú hồn tin tức lam duyệt thành người dẫn đường bản đồ một phần chưa từng tới người quê mùa mau tới mua a tranh tài tin tức mới nhất quan tâm hôm nay quyết đấu lớn nhất cường giả phong ảnh đội vô số người đang gọi bán trong ngay mắt thậm chí khiến Giang Hà đám người có loại trở lại Lê Minh Quốc cào giác. ở đây giống như là Lê Minh Quốc sớm hơn trước khi vừa gây nên biến dị thời điểm thời đại kia ở đây không có internet chỉ báo chí xem ra lúc đầu biến dị đối với vĩnh Dạ Quốc tàn phá rất nghiêm trọng Giang Hà như có điều suy nghĩ ngay cả điện lực đều không có để lại năm đó vĩnh dạ quốc mặc dù đang bạch động mặt trái thế nhưng biến dị không hoàn toàn ngược lại là càng đáng sợ hơn sự tình kkk cấp cho tỷ tỷ đưa một đoá hoa sao một cái tiểu cô nương cho hứa thiếu minh đưa qua một đoá hoa hứa thiếu minh nhìn tô tiểu mặt liếc mắt sắc mặt đỏ lên đây hết thảy đều là quen thuộc như vậy thẳng đến giống một tiếng tiếng gào thét vang lên có người bên đường bắt đầu giết người mọi người lúc này mới thanh tỉnh ở đây cuối cùng là vĩnh dạ quốc với anh trước mắt một trận hỗn loạn mọi người nhộn nhịp mau tránh ra xa xa một cái tuấn lãng thân ảnh cưới một đầu khủng bố trạng thái rắn hung thú bay lên không mà đến nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm giang hà đám người quét mọi người hơi biến sắc mặt vì vậy người bất ngờ đúng là phong ảnh tại đây lam duyệt thành hắn lại có như vậy thân phận thú vị phong ảnh nhìn về phía giang hà nghĩ không ra các ngươi lại có thể nhanh như vậy tới hừ giang hà sát ý đại thịnh lúc này hắn sắm bay chính là một cái lam sơn thôn bị tàn sát đảo sinh thiếu niên ngươi hủy diệt ta lam sơn thôn tàn sát vô tội ta sẽ tìm ngươi báo thủ rất tốt ta cho ngươi cơ hội phong ảnh cười to rất nhanh Ngươi chỉ biết có cơ hội. Một trận tiếng cười, Phong Ảnh rời đi. Người trung quanh ánh mắt quái dị nhìn lại, nhìn bọn họ chỉ trỏ. Bọn họ chính là Lam Sơn đội. Nghe nói là, ngày đó Phong Ảnh đội sau khi ra ngoài, lúc trở về thiếu một cá nhân, nghe nói là Lam Sơn đội đội trưởng xuất thủ. Mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể? Nghe nói chỉ là đánh lên tay, đánh xong liền chạy, Phong Ảnh đội về sau lục soát chỉnh lại ba ngày, lại không có tìm được bọn họ tin tức. Lại dám đắc tội Phong Ảnh, thật là. Mọi người sợ hãi than. Lúc này, mọi người còn không biết được quy tắc tranh tài, bằng không nói, thì sẽ biết cái gì đã tội tại đây loại quy tắc trước mặt chỉ không chết không nứt giang hà bọn họ vô luận đi đến nơi nào đều có người vây xem cũng may bọn họ đã sớm thói quen như vậy cảnh tượng vĩnh dạ quốc bách tính tại vây xem bọn họ bọn họ làm sao thường không phải là đang quan sát những người này đây đây là vĩnh dạ bách tính lý đường ánh mắt ở chung quanh trên thân người là qua vĩnh dạ quốc nhân loại tự nhiên tuy rằng vẫn là nhân loại răng dấp thế nhưng rất nhiều người trên người đã nhiều nhiều, nhiều ít ít có một chút thú hóa đặc thù Tỉ như một ít người có một cái đôi, một ít người cái lỗ thai trở nên đầy cũng có một ít người ra biến thành các loại kỳ quái nhan sắc cầm thú chu thiên lệnh lùng nói ở trong mắt bọn hắn, những người này cùng hung thú có gì khác biệt? Mà Lâm Xuyên, ánh mắt yếu ớt, giống như hỏa diễm, tựa hồ tại nơi chút bách tính trong, hắn đang tìm kiếm cái gì? Tranh tài địa điểm tại thành trung tâm, Giang Hà bọn họ đi ngang qua một cái tiểu quán thời điểm, dự định hỏi một chút tình huống, nhưng mà, bọn họ tin tức gì chưa từng đạt được, bởi vì tiểu quán căn bản không dám chiêu đại hàn đám, đắc tội phong ảnh thiếu gia, còn là cút nhanh lên a. Chính là, bọn họ cứ như vậy bị đánh đi ra. Cái này, Giang Hà đám người lướt nhau, hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này, thật đúng là nơi nào đều có. Làm sao bây giờ? lý đường hỏi trước tranh tài đánh thắng có thể thì có chỗ ở giang hà cười nhạt nếu là như thế một cái nhược nhục cường thực thế giới như vậy có đôi khi làm việc thì càng thêm đơn giản mà lúc này minh tính cùng Chu thiên cũng nghiên cứu ra huyết quần đội tin tức đây là một cái đặc thù đội ngũ bởi vì huyết quần đội phương thức chiến đấu lại là chín đảm bảo một chín cái đồng đội bảo hộ đội trưởng một người hy sinh chín cái người đi thành toàn một người mà giang hà bọn họ muốn đối mặt chính là một cái cường đại thái quá huyết quần đội đội trưởng lam duyệt thành chính giữa một vài trăm vạn người thật lớn hội trường trung gian là một khối thật lớn chiến đấu trường địa hai cái đội ngũ sẽ ở giữa sân tiến hành quyết đấu đạt được thắng lợi giống như là viễn cổ giác đấu tràng ngoại vi các loại sòng bạc mở ra các loại kỳ quái tiêu khiển hoạt động mở ra cái này không giống như là tranh tài cho giang hà đám người cảm giác càng giống như là một hồi siết thú đoàn một dạng biểu diễn hô hít sâu giang hà đám người để cho mình tỉnh táo lại lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi tranh tài bắt đầu tình cảm quần chúng sôi chào mà ngay tại lúc này lam duyệt thành quản lý xuất hiện nói ra tế thiên buổi lễ long trọng sảng chọn trọn tranh tài quy tắc mới mọi người rung động nhất là giết sạch người cuối cùng người địch nhân khả năng thắng lợi quy tắc càng gây nên thật lớn đang chấn động chỉ là không ngờ là loại chấn động này cũng một loại điên cuồng mừng rỡ giống chiến. chiến chiến chiến mọi người hưng phấn kêu to cái loại này trạng thái điên cuồng khiến giang hà đám người ngược hít một hơi lanh khí cái này điên cùng chủng tộc con dã thú này thông thường chủng tộc mà lúc này lam duyệt thành hơn nghìn chi đội ngũ vào chỗ cuối cùng chỉ có một đội ngũ khả năng thắng lợi Quy một chương 309, huyết ảnh đại trận. Chương 309, huyết ảnh đại trận. Không tốt. Giang Hà hơi biến sắc mặt. Hứa Thiếu Minh. Giang Hà thanh tuyến hóa thành một bó quanh quẩn đang lúc mọi người bên hai. Không sai. Hắn là trực tiếp tiêu tên. Nói thật đi, ngay từ đầu Giang Hà gọi là danh hiệu. Thế nhưng, bọn họ nói cho cùng còn là học sinh, chỉ 18 tuổi, có thể bọn họ tại tu luyện thượng là thiên tài. Thế nhưng mỗi người đều là trời sinh làm gián điệp tài liệu sao? Hiển nhiên không phải là. Cho nên, làm Giang Hà đếm thử khiến mọi người chỉ có thể gọi là danh hiệu thời điểm. Mọi người phản ứng thần kỳ nhất trí hắn đang tiêu hay ai? ai đang tiêu ta, ai đang tiêu hay mà tính là nhớ kỹ cái này danh hiệu, bọn họ phản ứng biết xuất hiện rõ ràng trì độn, đối với cái này xa lạ tên, bọn họ cần quá dài thời gian đi thích ứng. mà trong chiến đấu, không, một khoảng cách giây, liền có thể có thể dẫn đến cái chết. mà cái này, còn là đơn hướng mệnh lệnh thời điểm. lần chiến đấu này, là 10 người đoàn đội chiến đấu, mọi người cho nhau hâu người thời điểm, phải minh xác biết được mọi người danh hiệu khả năng phối hợp. hơn nữa, còn muốn đem những này ghi khắc tại cốt cách trong trí nhớ mới có thể làm được không chỉ hoãn. mà những này, thật không là dễ dàng như vậy giang hà đã nếm thử mọi người phản ứng bình quân trì được không 5 giây tả hữu tính là đối với mình tên có thể đúng lúc phản ứng đối cái khác người tên cũng vô pháp đúng lúc phản ứng kịp mọi người biểu tình đều là giang hà đang kêu ai lam sơn là ai giang hà khiến ai đang công kích ta muốn không muốn phối hợp toàn bộ hành trình một bức không năm giây phản ứng thời gian cũng không lâu đối với người bình thường tới nói không có ảnh hưởng thế nhưng đây là sống còn chiến đấu không năm giây đủ để quyết định sinh tử cho nên giang hà chỉ có thể khiến mọi người bông tha chỉ cần dùng năng lượng bao vây khống chế thanh tuyến truyền lại là được Loại dây này tính truyền lại giao lưu nhanh hơn, cũng bí mật hơn, không người có thể đủ phát hiện. Minh Bạch, bóng đen lóe ra. Hứa Thiếu Minh rất nhanh làm ra phản ứng. Quét, quét. Vô số đạo vết máu băng bay, khung bố máu tươi điên cuồng quét tới, bắn về phía mỗi khắp ngóc ngách, mà Hứa Thiếu Minh hạ báo, trên không trung bốn bà, tàn ảnh lóe ra, chặn sở hữu công kích. Một đợt công kích, hoàn mỹ phòng ngự. Sở hữu công kích kết thúc vẹn vẹn không được không? Một giây thời gian, vừa mới rủ cho muộn trong nháy mắt, khả năng thì có người thụ thương, thậm chí sẽ trực tiếp chết. Nếu là hô Hứa Thiếu Minh danh hiệu, hắn có thể phản ứng kịp những người khác cũng rất nhanh co lại đội hình dễ dàng cho phòng ngự đây là phối hợp ông tiêu huyết châu ngưng hóa sở hữu huyết dịch thu nạp cái này cũng không chết giang hà như mày quét quang ảnh lóe ra hắn trực tiếp nắm bên cạnh chuẩn bị ly khai một điểm huyết dịch đây là huyết ý huyết dịch huyết dịch này trong đến cùng ẩn chứa thế nào lực lượng giang hà như có điều suy nghĩ Và anh, huyết dịch ngưng tụ huyết ý thân hình hiện hóa sở hữu thương thế thì đã tiêu thất trạng thái rắn trung cấp cuối cùng là trạng thái rắn trung cấp tại huyết bức thu hồn khủng bố dưới ảnh hưởng huyết ý căn bản là bất tử tri thân không có cách nào khác đánh trạng thái rắn trung cấp rất khó đánh thế nhưng hắn cũng không phải là chân chính trạng thái rắn trung cấp giang hà nhìn về phía huyết y phía sau chỗ đó một tôn màu đỏ cốt kiệu còn đang hắn bởi vì chín đảm bà một mà trở nên cường đại thế nhưng chín đảm bà một cũng là hắn duy nhất được điểm một khi chín người kia xuất hiện tương vong chín người lực lượng tự nhiên không cách nào duy trì liên tục huyết y lực lượng nhất định sẽ giảm xuống ta tới chu thiên lăng không một điểm với anh ba đạo ám ảnh kỹ bạo phát đánh phía kia màu đỏ cốt kiệu mà lúc này một tầng nhàn nhạt quan hoa hiện lên Sở hữu công kích rơi vào kia màu đỏ cốt kiệu bên trên, lại có thể trực tiếp tăng dã. Cái này, mọi người tâm thần cả kinh, cái này cốt kiệu còn có ám ảnh kỹ phòng ngự. Không, không phải là. Minh tính trong mắt quang hoa nở rộ, đây không phải là ám ảnh kỹ, đây là ám võ, nào đó cường đại ám võ. Chúng ta đều bỏ quên, ở đây nếu là hiện thực. Như vậy cùng thi vào trường cao đẳng không giống với, thi vào trường cao đẳng chỉ có thể vận dụng tự thân sức chiến đấu, thế nhưng ở đây, ngay cả ám võ đều có thể vận dụng. Ta thử xem. Mọi người phấn khởi công kích. Vô số đạo cường đại công kích hạ xuống, nhưng mà, vô hiệu. A! Huyết ý chỉ là nghiền ngóc nhìn. Công kích cố kiệu. Buồn cười. Hắn cường đại ra sao, kia cố kiệu phòng ngự liền cường đại ra sao? Lấy những người này công kích, làm sao có thể phá được cố kiệu phòng ngự? Đây chính là sư phụ hắn tặng cho hắn ám võ. Đáng chết. Mọi người thầm mắng một câu. Huyết ý mạnh sao? Cũng không. Thế nhưng hắn lợi hại nhất địa phương, đang ở cho hắn bất tử chi thân. Sở hữu công kích đối với hắn vô hiệu. Vô luận thương nhiều trọng, đều có thể dễ dàng hồi phục. Người diệt không xong hắn bất tử chi thân, thì tương đương với chẳng đánh. Cuối cùng, lợi hại hơn nữa đều biết bị huyết ý tươi sống mệnh chết cố kiệu không cách nào phá hủy bất tử chi thân liền không phá hết phục sinh chúng người thần sắc loại ra bắt đầu nghĩ hết biện pháp phá hư huyết y phục sinh chỉ cần khi hắn thân thể phá hủy trong nháy mắt khiến hắn không cách nào phục sinh liền có thể đi quăng vương hạo trong lòng suy đoán nếu như quang cường độ đến rồi nào đó tình trạng có được hay không đem huyết dịch trực tiếp bốc hơi lên hắn thử nhưng mà đối với huyết y cái loại này có đặc thù lực lượng huyết dịch vô hiệu vê anh lý đường xuất thủ bạo lực chiến đấu sinh sôi đem đối thủ chiến áp nhưng mà tính là hắn đem huyết y đánh nữa không ác huyết y cũng có thể dễ dàng phục hồi như cũ bọn họ trà đạp huyết y nửa ngày lại có thể không tiến triển chút nào 5 phút chiến đấu rằng co 10 phút chiến đấu rằng co vô số người ánh mắt nhìn về phía ở đây kinh ngạc phát hiện một trận chiến này vẫn còn tiếp tục lại còn không đánh xong ta cho rằng huyết y có thể đem đối phương tùy tiện biểu sát lam sơn đội thật mạnh thực lực mạnh có ích lợi gì bọn họ một dạng không lớn qua huyết y gì hết. mọi người cảm khái lam sơn đội cho thấy thực lực tương đại nhưng mà cũng không có gì chứng dùng, bởi vì bọn họ đối thủ rõ ràng là có bất tử tri thân huyết y gì hết mà lúc này chiến đấu còn đang duy trì liên tục chỉ là lúc này một mực bị động chịu đòn bị vây hoàn cảnh xấu huyết y đỉa rốt cục động huyết vô số hồng quang hiện lên huyết y Lê không trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị các ngươi đánh đủ chưa nếu các ngươi không cách nào giết chết ta như vậy hắc hắc huyết y cười nhạt huyết tay vừa nhấc toàn bộ chiến đấu trường nội một mảnh đẫm máu thật cho là hắn cái này nửa ngày tại chịu đòn tại đây hơn 10 phút trong thời gian hắn lặng yên bố trí gia cường đại nhất trận pháp sư phụ hắn truyền thừa chân chính đại trận huyết ảnh đại trận huyết y lăng không một chỉ ông Không bố máu vòng xoay tròn toàn bộ thiên không hóa thành màu máu chiến đấu giữa sân mặt đất vô số màu máu phủ lóe ra cùng trên bầu trời hồng quang chiếu rọi toàn bộ chiến đấu chẳng bị một mảnh hôn ám màu máu bao phủ cái này cái gì mọi người không khỏi kinh sợ huyết y phải phản kích đây chẳng lẽ là huyết ảnh đại trận đây không phải là sư phụ hắn thành danh chiêu số sao hắn lại có thể học xong mọi người chấn động huyết ảnh đại trận đây là thứ quái quỷ gì giang hà đám người tự nhiên nghe thấy xung quanh diết đạo rất nhanh bọn họ sẽ biết ngưng huyết ý tùy ý một điểm quét mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết ảnh nếu như nhìn kỹ nói chỉ biết phát hiện người này đường biển lại có thể cùng lý đường giống nhau như lúc. vê anh huyết ảnh xung phong giết hướng lý đường vật gì vậy lý đường xoay người lại phản kích nhưng mà vê anh vê anh Vài anh. Vài anh hai người giao phong thực lực lại có thể bình quân hơn nữa thi triển ám ảnh kỹ giống nhau như lúc. đây là mọi người trận to hai mắt Quét. huyết ý tay vừa nhấc lại một cái tàn ảnh xuất hiện lại là tô tiểu mạt huyết ảnh Huyết Y liên tục lói ra, Hứa Thiếu Minh, Chu Thiên, chờ từng cái một huyết ảnh xuất hiện, mỗi một cái đều có không kém gì bản thân sức chiến đấu. Thậm chí, bởi vì huyết ảnh thân thể nó đặc tính, bọn họ trái lại càng mạnh. Đây là huyết ảnh đại trận, một cái thật lớn trận pháp, dùng huyết dịch ngưng tụ ra người bóng dáng. Ở đây là một cái thật lớn luân hồi tràng. sở hữu hết thảy đều ở đây huyết ảnh trong tay điều khiển. Quét, quét, Huyết Y điều khiển huyết ảnh công kích, lấy một địch chín, chút nào không rơi xuống hạ phòng, ngược lại là Lý Đường đám người có chút gian nan, mỗi một cái huyết ảnh thân thể lực lượng lại có thể đều là trạng thái rắn trung cấp, bọn họ lực lượng thậm chí siêu việt bắt trước bản tôn. Một hồi đối chiến, dĩ nhiên là Chu Thiên bọn họ bị thương nhẹ. Quét, Chu Thiên để lại một điểm máu, không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, hắn huyết ảnh lại có thể một hơi thở đem cái này cổ huyết dịch trở nên cường đại hơn. Đáng chết, mọi người sắc mặt đại biến, những này màu máu bóng dáng, lại có thể cũng có thể thông qua hấp thu huyết dịch hấp thu. Một dạng càng đánh càng mạnh. Vậy còn đánh như thế nào? Vây, vây, vây, mọi người kế tiếp rút lui. Bọn họ đã rồi bị vây hoàn cảnh xấu ha ha ha ha chỉ thực lực này huyết y cùng thiếu, nếu đã không có lá bài tẩy vậy đi tìm chết Với anh toàn bộ chiến đấu chàng đông nhiên vô cùng tận huyết quang bắt đầu lưu chuyển toàn bộ chiến đấu bên trong sân kia mặt đất trận pháp bầu trời phủ đông nhiên lóe ra lưu quang cho nhau chiếu xạ toàn bộ chiến đấu chàng bị băng bó hàm ở bên trong vô số hồng quang bắt đầu xoay tròn Từ xa nhìn lại lúc này chiến đấu chàng giống như là một cái thật lớn màu đỏ tối xoay thịt mà lam sân đội tất cả mọi người bị nhốt trong đó đây mới là huyết ảnh đại trận những thứ kêu huyết ảnh không huyết ảnh chỉ là kiềm chế mọi người mà thôi vâng thật lớn màu đỏ luân bàn chuyển động thiên điệu biến sắc không tốt lý đường đám người sắc mặt đại biến nhưng mà lúc này thế nào tới kịp vâng huyết ảnh công kích tuyệt không sẽ khiến lam sơn đội có cơ hội phòng ngự chúng nó tại đây huyết ảnh đại trận trong căn bản không bị ảnh hưởng trái lại trở nên càng mạnh vâng thiên địa rung động màu đỏ luân chuyển gần hạ xuống làm nó từ chiến đấu chàng chuyển quá hạn thời gian tất cả mọi người sẽ bị chém giết toàn bộ chiến đấu chàng thậm chí đều biết bị cắn nát đây là trạng thái rắn trung cấp chân chính lực lượng cái này chính là vĩnh dạ quốc thiên tài thực lực kinh khủng. Dù cho chỉ có một người, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn một màn này, kia thật lớn luân bàn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào chiến đấu giữa sân, không người có thể ngăn. Quét, tàn ảnh lói ra, Lam Sơn đội đám người mau lẹ trốn được luân bàn khe hở Nội. Nhưng mà, thì có ích lợi gì? Bởi vì lúc này, kia thật lớn luân bàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là cối xay thịt cái kia chuyển vòng, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ bị giã sát Lam Sơn đội xong, huyết ý lại trở nên mạnh mẽ a. Chính đảm bảo một lại có thể cường đại như vậy sao? Một thực lực cá nhân lại có thể có thể tiêu diệt một đội ngũ? Loại này đặc thù lực lượng, mọi người chấn động. Nhưng mà, đúng lúc này, kia thật lớn màu đỏ luân bàn trong, một bóng người bước ra một bước. Quét. Màu đỏ luân bàn trực tiếp dừng lại. Thậm chí, những thứ kia lưu chuyển hồng quang sương ngủ đều ở đây chấp mắt tính. Thời gian, tựa hồ tại nơi nhất khắc dừng hình ảnh. Đoán đoán ai xuất thủ? Thuận tiện kia gì, hôm nay là thất tịch, các vị minh chủ lớn hào hẳn là đều đi y hẳn là không dùng tăng thêm. Đến mức còn lại tiểu đồng bọn, đều là độc thân chó hà tất cho nhau thương tổn quy một chương 310, trăm mười thường sông chương 310, trăm mười thường sông ông chiến đấu chàng một mảnh huyết hồng kia hùng quang kia huyết vụ sở hữu hết thảy đều tính. một mảnh kia điên cuồng phun trào màu máu hải dương gần xoay tròn màu đỏ luân bản đều vào giờ khắc này tính. sở hữu hết thảy ngừng thời gian tính chỉ huyết y rung động lại có người nắm giữ thời gian loại này khủng bố năng lực làm sao có thể không không có khả năng huyết y lắc đầu nếu như là thời gian tĩnh chỉ bản thân cũng sẽ tĩnh mà bây giờ huyết y bỗng nhiên lần đầu lam sân đội mười người kia trong tiểu đội một người đi ra tay phải nhẹ mang là hắn huyết ý con người bỗng nhiên co lại người này đúng là giang hà huyết bức lực lượng rất cường đại phối hợp trạng thái rắn trung cấp lực lượng không có mấy người là hắn đối thủ ngay cả giang hà bọn người rất miễn cưỡng thế nhưng hắn lợi dụng giang hà đám người vết máu chế tạo huyết ảnh đại trận, lại đã quên bản thân huyết dịch cũng bị giang hà nắm ở trong tay mà kia một giọt máu chính là phá giải chân lý hát động tầng thứ tư năng lượng điều khiển huyết dịch vào cơ thể giang hà điên cuồng phân tích tại hắc động tăng phúc dưới rốt cục có thể khống chế cái này lực lượng cuối cùng tương sở hữu huyết dịch toàn bộ động lại trên không trung chơi máu hắn không cần thiết là giang hà đối thủ huyết bức lực lượng hơn nữa dương lâm huyết dịch điều khiển đây ngưng giang hà tay vừa nhấc toàn bộ màu máu thế giới tính quét lại vung tay lên khủng bố băng hàn chi lực nỡ rộ sở hữu huyết dịch toàn bộ động lại kết băng bao quát những thứ kia huyết vụ lúc này chiến đấu chẳng, càng giống như là một tòa vết máu ngưng kết mà thành băng tuyết thế giới quét giang hà lần nữa vung tay lên vê sở hữu băng tinh hướng trung tâm chỗ sổ đổ. lần này là trọng lực địch phản phía dưới băng tinh ôn lai đập 9 lần trọng lực mặt trên băng tinh đi xuống đập 11 lần trọng lực thật lớn trọng lực tương phản trong nháy mắt kiếp nổ sở hữu huyết tinh với anh toàn bộ chiến đấu chẳng trong nháy mắt kiếp nổ vô số huyết tinh nổ tung làm sao có thể huyết y không thể tin được đây chính là bản thân huyết ảnh đại trận làm sao biết cứ như vậy dạng tiêu thất đây chính là sư phụ lúc đầu tàn sát vạn người khủng bố trận phá lại có thể cứ như vậy không có và anh, huyết vụ tỏ khắp huyết ảnh đại trận phá hủy không có khả năng huyết y giấu giận ngừng Giang Hà sau cùng đối về huyết y một điểm, Phúc. vô số vết máu văng tung tóe, huyết y kinh khủng phát hiện bản thân nhất lực lượng cường đại, bản thân dẫn cho rằng ngạo lực lượng kia ẩn chứa tại trong máu lực lượng cường đại đang chậm giải thoát ly bản thân, cái kia đang chết ra hỏa, lại có thể có thể trực tiếp rút ra bản thân huyết dịch. Người dám? Huyết y kinh khủng, có gì không dám? Giang Hà cười nhạt, quét huyết y trên người, sở hữu tiên huyết bị rút ra, trong nháy mắt khô cạn. À, à, à, à, à, à. Huyết y điên cuồng dống giận, các ngươi đáng chết, đây là các ngươi bất ta. Huyết y hai mắt đỏ như máu nơi nào đó, kia màu đỏ trong tiệu, kia chín cái nô buộc, đột nhiên toàn thân co quắp, trên người lực lượng bị trực tiếp tháo nước. Lúc này đây, bọn họ chính là thật đã chết. Huyết Y lại có thể trực tiếp giết chết bản thân mấy cái đồng đội, hắn đã điên rồi. Sau cùng đánh một trận sao? Mọi người nhìn về phía huyết Y lì, hấp thu mấy cái đồng đội tinh hoa, hắn cả người huyết dịch dũng máy vào, thế nhưng như cũng bị Giang Hà một chút tháo nước. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, khủng bố Hồng Quang trong nháy mắt tăng vọt. Giang Hà chợt phát hiện, bản thân rút không nổi. Ân. Giang Hà tâm thần vừa nhảy. Vậy anh. huyết Y chỗ chỗ, khủng bố uy nghiêm xuất hiện một cái thật lớn con rơi trên không trung xuất hiện tại đây trong lúc nguy cấp huyết y đúng là vẫn còn phóng ra bản thân nhất lực lượng cường đại thú hóa hóa thân huyết bức huyết bức kia cắt hình ra, cản trở giang hà huyết dịch không chế sức chiến đấu tăng nhiều vê anh huyết bức khủng bố huy áp xuất hiện chỉ là lúc này vô luận giang hà còn là làm sơn đội những người khác lúc này đều lộ ra gù hoài ánh mắt bởi vì huyết y lại có thể biến thành hung thú thú hóa sao xác thực rất cường đại a thế nhưng mọi người sắc mặt gù hoài ân huyết y từ lam sơn đội trong thần sắc nhạy cảm, cảm giác được không đúng sợ không giống như là đến cùng chuyện gì xảy ra mà đang ở hắn còn không có hiểu rõ thời điểm Đống nhiên phía sau một đạo hàn quang hiện lên một con trên người bao phủ hắc vụ thỏ đột nhiên vào tới thỏ cái này cái gì thú hồn hắn vẻ mặt mê man nhưng mà một giây kế tiếp a một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh vang vọng vân tiêu huyết ý ánh mắt bỗng nhiên trợ to không thể tưởng tượng nổi nhìn đến kia thỏ hắn lại có thể bị lại có thể bị thượng lam sơn đội trong nháy mắt xuất thủ với anh tô tiểu mạt công kích lần nữa nữa rộ đem huyết ý nhất đao lưỡn đoạn quét huyết ý bị sinh sôi gật bỏ mà đang ở ánh đao hạ xuống một khắc kia, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, tựa hồ tại nơi hát vụ tròng gặp cái gì đáng sợ sự tình. Quét! Đao lên người rơi, huyết y liệt, chết. bị hát ám thái địch đến lúc xóa đi năng lực, bị tô tiểu mạt một kiếm chém giết. Hôm nay huyết y là chết không thể chết lại. Xung quanh khán giả nguyên bản vẫn chờ huyết y phục sinh, đúng mà ngay tại lúc này, chiến đấu chẳng xung quanh cửa sắt chậm rãi sốc lên, một trận chiến này, lam sơn đội thắng. Huyết y liệt, chết. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. bọn họ cho rằng huyết y cùng trước khi một dạng sẽ phục sinh đây, làm sao biết? Phát sinh cái gì? không biết được đã nhìn thấy một con thỏ trôi qua lẽ nào cái này thỏ có cái gì nịch thiên thủ đoạn không giống như là a mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt lam sơn đội thắng, ngoài mọi người ngoài ý liệu nhất là phong ảnh đội đội trưởng một vị đội viên không thể tin được cái này yếu gà đội bọn họ đột phá phong ảnh trong mắt hàn quang loại ra rất nhiều người từ trạng thái lỏng định phong đột phá đến rồi trạng thái rắn sơ cấp chỉ bất quá tính là như vậy còn là yếu gà. huyết y cường thịnh trở lại cũng dù sao là một người rất dễ bị nhằm vào ta ngược rất muốn nhìn lam sơn đội hôm nay mạnh như thế nào phong ảnh chiến ý dâng trào làm sơn đội cái này lúc đầu bản thân tiện tay bóp chết đội ngũ thật đã trở nên mạnh mẽ như vậy thậm chí đã uy hiếp được bọn họ sao cuộc kế tiếp phong ảnh thân sắc lạnh lùng ta tới cùng các ngươi hờ anh hàn quang nói ra mà lúc này giang hà đám người vừa ly khai chiến đấu tràng đây là bọn hắn chân chính ý nghĩa thượng đẳng một lần tranh tài mà nguyên bản 10 người quyết đấu tranh tài lại có thể thành như vậy cho bọn hắn rất nhiều không giống với thể nghiệm trận chiến đầu tiên thắng lợi thường thường là thu hoạch thịnh soạn nhất thời điểm bọn họ điên cùng hấp thu trận chiến đầu tiên kinh nghiệm cùng giáo huấn bên này không có truyền thông không có nhiều làm ánh mắt nhìn kỹ bọn họ, làm từng cuộc một tranh tài lúc bắt đầu thời gian, mọi người đã quên mất cái gì là làm sơn đội, mà lúc này bọn họ cũng trở về đúng chỗ đường, một bên tổng kết chiến đấu mất, một bên quan sát những người khác tranh tài. Dựa theo quy tắc tranh tài, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc trước khi không tới phiên bọn họ. Một nghìn tri đội ngũ, ước chừng 500 trận chiến đấu a, bọn họ cho rằng sẽ sắp xếp thật lâu, nhưng mà hai ngày, hai ngày thời gian, sở hữu chiến đấu kết thúc, chỉ năm trăm đội ngũ còn sống, những người còn lại toàn bộ tử vong, mà còn lại trong đội ngũ cũng có rất nhiều người thụ thương hoặc là giảm quân số chiến đấu trở nên càng phát ra tàn khốc cái này hai ngày thời gian bọn họ chăm chú nhìn mỗi một trận chiến đấu quan sát vĩnh giả tu luyện giả phương thức chiến đấu sau đó không ngừng tăng lên cùng cải thiện bản thân hiện nay bọn họ đã tài năng ở không bại lộ cơ sở hạ phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực thân phận giấu diếm, không còn là vấn đề mỗi người đối bản thân lực lượng không chế đều càng mạnh mà lâm hạ trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng thí nghiệm lại chế tạo ra một cái thần kỳ ám ảnh kỹ thần giao cách cảm thần giao cách cảm là một cái tinh thần lực ám năng lượng các loại lực lượng hỗn tạp một cái cân đối ám ảnh kỹ nó cách dùng rất đơn giản, công năng đơn giản hơn. Đó chính là xây dựng một cái vài người tâm thần cùng ý thức giao lưu bình thay, khiến mọi người thảo luận càng thêm mau lệ cùng rất nhanh, càng thêm an toàn cùng ẩn nút. Ông, thần giao cách cảm thi triển, lam sơn đội 10 cái nhân trú giữa, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy dây nhỏ liên tiếp. Mười người tâm ý tương thông, vô luận có lời gì hoặc là ý kiến, đều có thể ở chỗ này trực tiếp câu thông, đưa ra ý kiến, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức thu được, so thanh tuyến truyền lại nhanh hơn, hơn nữa, an toàn hơn. Có thần giao cách cảm, lam sơn đội chỉnh thể sức chiến đấu sẽ lần nữa đề thăng. Thứ này giang hà bỗng nhiên nhìn về phía lâm hạ không sai lâm hạ khẽ gật đầu đây là căn cứ thần trượng đạt được linh cảm thử nghĩ một chút thần giao cách cảm đều mạnh mẽ như vậy thần trượng loại vật này mọi người tâm thần lâm liệt thần trượng bọn họ nhất định phải được không tiếc bất cứ giá nào vòng thứ nhì rất nhanh bắt đầu giang hà nhìn về phía chu thiên minh bạch chu thiên ý niệm chuyển đến bây giờ đối với thế giới này còn không hiểu rất rõ tính là nhân quả quái nhiễu ta cũng chỉ có thể khiến đối thủ không phải là phong ảnh đến mức là ai chỉ có thể ngẫu nhiên có thể giang hà gật đầu Chu Thiên Thôi động nhân quả thuật. Nhưng mà, không ngờ, tại từng trải trận chiến đầu tiên sinh tử quyết sau khi, về sau chiến đấu, cũng trước đó chưa từng có thuận lợi. Vòng thứ nhì 500 chạy nước rút 250, vòng thứ 3 250 chạy nước rút 125, bọn họ đều gặp phải là cực kỳ phổ thông đội ngũ, vòng thứ tư 125 chạy nước rút 64, càng thẳng thắn luôn không, vòng thứ 5, 64 chạy nước rút 32, lần nữa tấn cấp. Vòng thứ 6, 32 chạy nước rút 16, lần nữa tấn cấp. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Lam Sơn đội càng đánh càng hăng, tại Lam duyệt thành cũng chế uy danh hiển hách. Mà lúc này, Giang Hà bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Lai vĩnh dạ quốc không phải là tất cả mọi người giống Phong Ảnh huyết ý cường đại như vậy. Mọi người tự tin khôi phục, trạng thái chiến đấu cao hơn. Đồng dạng, mà Phong Ảnh đội cũng là từng bước tấn cấp, chỉ là, để cho bọn họ phiền một là, vô luận như thế nào, bọn họ cùng Lam Sơn đội đều không gặp được. Đáng chết. Đến cùng ai đang âm thầm xuất thủ? Phong Ảnh nhìn Lam Duyệt thành trung tâm, sắc ý đại thịnh. Lam Sơn đội rõ ràng ở chỗ này không có gì bối cảnh, như vậy bản thân sắp xếp không được Lam Sơn đội, chỉ có thể là chính hắn địch nhân ở trong tối trong cho quỷ, không để cho mình thống khái. Đừng làm cho ta bắt được ngươi." Phong ảnh sát ý đại thịnh. Mà lúc này, thứ bảy vòng tranh tài bắt đầu, sau cùng 16 chi đội ngũ chém giết bắt đầu, làm Sơn đội rút được đối thủ thứ nhất, để bọn họ sắc mặt nghiêm trọng. Cái đội ngũ này, The thất tịch vui sướng, ngày mai ngồi cao sắt về nhà đổi mới hơi chút chậm một chút, tiểu đồng bọn đám phải bình tĩnh. Quy một chương 311, nguy hiểm. Chương 311, nguy hiểm. Vĩnh Dạ đội ngũ mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng có phải thế không mỗi người đều là cường giả? Giống huyết y cùng Phong ảnh cường đại như vậy, người dù sao tại số ít, theo Chu Thiên đối Vĩnh Dạ quốc, đối Lam Duyệt thành lý giải, Nhân quả thuật uy lực lớn biên độ để thăng. Tại nhân quả thuật dưới sự khống chế, giang hà bọn họ mỗi một lần đều có thể đụng tới yếu nhất đội ngũ, thậm chí luôn không. Quả thực không nên quá dễ, cho nên bọn họ trên căn bản là một đường quét ngang đi tới ở đây. Nhưng mà, nhưng đã đến trước 16 thời điểm, dù cho tại chu thiên nhân quả thuật hạ, bọn họ không có gặp phải phong ảnh, còn lại 15 cái đội ngũ, thực lực cũng không thể khinh thường. Cái này mười làm chi đội ngũ trong yếu nhất, cũng đến rồi trạng thái rắn. Trước 16 đội ngũ, không có người nào là người yếu. Thì như, trước mắt cái đội ngũ này, người xác định là bọn họ chúng người thần sắc gũ bài không khác bởi vì bọn họ trước mắt cái đội ngũ này rất mạnh lúc trước trong chiến đấu bọn họ cho thấy thực lực kinh người cùng với trình độ quỷ dị không ai nguyện ý theo chân bọn họ xếp hàng cùng nhau thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác xếp lên trên không sai chu thiên cũng có chút nghi hoặc bất quá nhân quả lưu chuyển sau khi rất nhanh xác định không có tính sai trước 16 trong cái đội ngũ này là yếu nhất một cái yếu nhất mọi người quả thực không nói gì cường đại như vậy đội ngũ lại là yếu nhất chuyện gì xảy ra minh tính đồng dạng nghi hoặc thượng một thanh bọn họ dễ dàng tiêu diệt một cái trạng thái lòng đỉnh phong đội ngũ mà một tu này lại muốn đối mặt một cái thậm chí so huyết ý mạnh hơn đội ngũ người sống sót sai lầm giang hà thở dài mỗi một vòng tranh tài đều có mấy chục nhánh thậm chí trên trăm chi đội ngũ như vậy đội ngũ luôn luôn một đội ngũ may mắn thắng lợi hoặc là miễn cưỡng thắng lợi sau khi người bệnh thảm trọng mà bởi vì chu thiên duyên cớ bọn họ mỗi lần đều có thể gặp phải như vậy đội ngũ xếp hàng yếu nhất một cái nhớ kỹ có một lần đối thủ của bọn họ chỉ còn người kế tiếp lần lượt bọn họ đều gặp phải yếu nhất người dễ dàng thắng lợi thậm chí cho rằng những người này chân thật tiêu chuẩn đều là như vậy. thế nhưng hiện tại trước 16 trong đội ngũ tuyệt đại đa số đội ngũ nhân viên hoàn chỉnh bảo lưu lại 89 thành thực lực như vậy đội ngũ mới là lam duyệt thành trước 16 chân chính thực lực mới là giang hà bọn họ muốn đối mặt chân chính đối thủ. cho nên nói giang hà hít sâu một hơi nếu như chu thiên không có tính sai nói như vậy những thứ kia thực lực nhỏ yếu hoặc là không hoàn chỉnh đội ngũ tại 32 sông 16 trong tranh tài đã bị toàn bộ đào thải lưu lại đều là cường giả trước 16 sức chiến đấu thật tâm đến rồi một cái khủng bố tình trạng. thì như Bọn họ trước mắt cái đội ngũ này, tên gọi Mãng Vương đội. Cảnh giới, trạng thái rắn sơ cấp. Bộ lạc, Sơn Mãng bộ lạc, một cái sinh tồn với đặc thù rừng mưa phụ cận bộ lạc, chỗ đó có đủ loại khủng bố hung thú, bọn họ chi phối những hung thú này chi hồn cho mình sử dụng, trở thành sức chiến đấu cường hãn sơn Mãng bộ lạc. Không người nào nguyện ý đắc tội như vậy bộ lạc, bởi vì bọn họ thú hồn tàn nhẫn cực kỳ. T, T. Vô số lạc giọng vang lên. Mãng Vương đội những người đó phía sau, từng cái một hát sắc thú hồn lóe ra, âm lên ánh mắt cùng thật dài đầu lưỡi khiến mọi người sau sống lạnh cả người. Mãng Vương đội cái này đội danh cũng không chỉ là em thai đơn giản như vậy bọn họ sở dĩ kêu tên này là bởi vì bọn họ mọi người thú hồn toàn bộ là rắn các loại chủng loại rắn mà bọn họ đội trưởng thú hồn là mắt vương k k thật lớn cửa sắt trầm rãi hạ xuống giang hà đám người chiến đấu gần bắt đầu thế nhưng mấy người lẫn nhau đều là hai mặt nhìn nhau thật muốn cùng cái đội ngũ này đánh sao cái này âm trầm tới cực điểm đội ngũ lâm hạ sắc mặt có chút khó coi rắn loại vật này đối nữ hải tử tới nói thật là đại sát khí rắn hải lưu sắc mặt trắng bệch đối mặt loại vật này, ngay cả nam sinh cũng không mấy cái sắc mặt tốt. Hứa Thiếu Minh tâm thần khẽ động, chủ động đứng ở tô tiểu mặt trước người, vỗ bộ ngực bảo chứng, loại vật này giao cho ta, ta sẽ không để cho bọn họ công kích ngươi. Tránh ra. Tô tiểu mặt khoát qua tay, khiến hắn mau tránh ra, ánh mắt ngưng tụ tại đối diện thú hồn bên trên, không chút nào khiếp ý, nếu như từ góc độ này chém nói có thể có thể một kích tất sát. Hứa Thiếu Minh, vì sao Hải Lưu cái kia nương pháo đều sắc mặt tái nhợt, Tô tiểu mặt trái lại một điểm không sợ, đến cùng ai mới là đàn ông? Tê, từng tiếng tiếng gào gắt, vương đội mười người trên người, xa ảnh quấn thú hồn chiếm được lực lượng kinh khủng bắt đầu sôi trào mà bọn họ đội trưởng vị tiêu mãng vương thú hồn nhân thân càng giống như một cái cự long quấn tại nơi đội trưởng bên người nhìn bạn phần khủng bố đây là mãng vương đội thực lực chu thiên giang hà tâm niệm lưu truyền, không tốt đánh chu thiên cấp tốc trả lời căn cứ minh kính châu đó phản hồi tin tức suy diễn còn chưa đủ chúng ta đối mãng vương đội lý giải như trước quá ít bọn họ lên sân khấu vài lần đều là thú hồn chiếm được trực tiếp miểu sát cho dù là sau cùng một hồi đối thủ của bọn họ là trạng thái rắn sơ cấp đội ngũ vẫn như cũng bị miểu sát bọn họ bại lộ thực lực quá ít Hiện nay có thể biết được, Mãng Vương đội ẩn giấu thực lực 50%, mà cho dù là đã biết 50%, chúng ta phần thắng cũng chỉ có 60% tài hữu. Chu Thiên cười khổ. Nói cách khác, một khi đối diện thực lực toàn bộ ra ánh sáng, chúng ta phần thắng rất khả năng giảm xuống đến 30% dưới. Giang Hà nhìn về phía hắn, "Là Chu Vương cười khổ. Mãng Vương thực lực, thật là quá mạnh mẽ, thật là kỳ quái. Trước 16 trong đội ngũ, rõ ràng nhìn có mấy cái đội ngũ nếu so với Mãng Vương đối thực lực yếu hơn, vì sao hắn thiết trí yếu nhất thời điểm sẽ xếp hàng Mãng Vương đội đây? Có phải hay không là nhân quả quá nhiều?" Chu Vương suy đoán sẽ không. Giang Hà lắc đầu, hắn đã xem qua nhân quả sâu dài, bọn họ phụ cận không có bất kỳ quái nhiễu nào chi lực xuất hiện. Không sao cả. Vương Hạo cười nhạt, coi như là lần này cùng cái khác đội ngũ đáp ứng, tiếp theo còn có khả năng đối mặt bọn họ. Nếu muốn bắt đệ nhất, liền muốn không nhìn mọi người. Mọi người thật sâu chấp nhận. Chỉ là đạo lý là như thế mạnh, thế nhưng cùng những này xa hồn đánh thật rất ác tâm được chứ? Vâng anh. Tiếng Trung vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo âm thanh bóng dáng đã từ âm thầm đánh tới, nhanh như thiểm điện đây là mãng vương đội lực lượng xa hồn ưu thế tốc độ bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn vương hạo giang hà ý niệm lưu truyền minh bạch vê anh khủng bố laser từ vương hạo trong tay nở rộ tam túc kim mối hiển thế Quang hoa phóng xạ vê anh kích đến mười đạo xà ảnh bên trên nhưng mà kinh người là một đạo xà ảnh bỗng nhiên che ở sở hữu xà ảnh trước mặt hiện lộ ra bản thân thân ảnh đó là một cái xanh biết con rắn nhỏ nhìn rất phổ thông thế nhưng nó thân thể cũng đẹp giống như một mặt cái gương quét quét quét tàn ảnh loại ra lục sà xẹt qua vô số đạo tàn ảnh, vương hạo sở hữu công kích rơi xuống trên người nó bắt đầu phân lưu, lại có thể bị trực tiếp dẫn lưu đến trên dưới, giới, hoàn toàn không có tạo thành tương tổn. cái này, vương hạo ánh mắt trở to, lại là mặt tiếng. lâm hạ, giang hạ tâm thần khẽ động, minh bạch, quét, thư tịch lói ra, hồng quang tập sát. nhưng mà, lại một đạo xà ảnh xuất hiện, nó trong mắt khủng bố hồng quang lói ra, khiến mọi người hầu như sinh ra hảo cảnh. lâm hạ vừa ngưng tụ công kích, lại có thể tại đây cổ không hiểu uy hiếp hạ hóa thành hư không. tốt ăn ý phối hợp, mọi người khiếp sợ, nhìn như chậm, kỳ thực mau. Giang Hà tâm niệm lưu chuyển cơ hồ là tại ngay lập tức hoàn thành, Vương Hạo cùng Lâm Hạ thời gian xuất thủ cũng không có quá lớn khoảng cách, lại bị hai điều rắn trực tiếp phá giải. Cái này chiêu số gì? Giang Hà tâm thần vừa nhảy, bọn họ quan sát qua mãng vương đội vô số lần chiến đấu, chưa từng thấy qua loại này chiêu số. Cái này am hiểu thú hồn chiếm được trực tiếp chiến đấu đội ngũ, không đều là cho tới bây giờ dùng thân thể cứng đối cứng, lợi dụng rắn đặc tính, cuối cùng thủ thắng sao? Vì sao? Hiu. Kia vài đạo xà ảnh càng phát ra tiếp cận, nguy hiểm gần hàng lâm. Hải Lưu. Tại. Ông. Từng tiếng kỳ dị linh hồn chi âm bỗng nhiên vang lên đây là mỹ nhân ngư lực lượng thần bí đây mới thực là thú hồn lực lượng kinh khủng kia vài đạo đan vào xà ảnh kia chạy nước rút mà đến bóng đen bỗng nhiên có chút dừng lại những này rắn có mái có hùng chúng nó quả nhiên bị ảnh hưởng đến nhưng mà giang hà đám người còn chưa kịp mừng rỡ kia vài đạo xà ảnh trong một cái rắn đen bỗng nhiên lao tới thân thể bỗng nhiên thành lớn đem hơn xà ảnh một ngụm nước vào sau đó tiếp tục đi trước quét xà ảnh lói ra nó lại có thể không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì đây là một cái mái rắn hải lưu tao mày là mái rắn Hán mỹ nhân ngư lực lượng rất cường đại lại gần đối giống được hữu hiệu đối này mãi rắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối phương sớm có chuẩn bị giang hà đám người cũng cùng choáng váng ta thảo cái này cũng có thể các ngươi cho là mình là tham ăn rắn a tô tiểu mạn giang hà cho mày v anh Hòa quang hiện ra tô tiểu mạn xuất thủ bạo lực không gì sánh được nhất đao lưỡng đoạn như ý thân kiếm v anh kia thất hát sắc liệt mã cả người bọc đồng hỏa diễm hướng về kia vài đạo đan vào xả ảnh chạy nước rút đi giống như một kiếm chém ra mang v anh một cái màu vàng con rắn nhỏ lao ra làm tô tiểu mạt kia đủ để chặt đứt hết thể công kích bị màu vàng con rắn nhỏ ngăn trở đây là một cái kim cưng rắn có trong nháy mắt ngăn trở hết thể lực lượng phòng ngự tuy rằng rất ngắn thế nhưng vừa lúc ngăn trở không thích hợp giang hà trong mắt hàn quang nói lên đến nơi này một bước hắn làm sao vẫn không rõ lam sơn đội bị nhằm vào hải lưu cũng được tô tiểu mạt cũng được đều bị nhằm vào con rắn kia ảnh còn có mấy cái thế nhưng nếu như không có đoán sai nói lâm xuyên lý đường chu thiên hứa thiếu minh giang hà chắc quát toàn bộ xuất thủ, minh bạch, trong mắt mọi người hàn quang nở rộ. với anh, sở hữu thực lực bạo phát, nhưng mà thứ nhất lao ra là lâm xuyên hắc cám thọ, đối diện lao ra một cái hồng nhạt con rắn nhỏ chui vào thỏ trong cơ thể, hắc cám thỏ cặp kia động dục ánh mắt đỏ hơn, dục vọng, tăng cường, bị hoặc phản công, nó lại có thể xoay người công kích chu thiên, chu thiên vội vội vàng vàng phòng ngự, mà lý đường công kích cũng bị một cái con rắn nhỏ ngăn trở, mà sau cùng lưỡng đạo xà ảnh vọt tới, hứa thiếu minh hắc báo trong nháy mắt lao ra, che ở mọi người trước mặt, hưu, tàn ảnh lói ra, một cái rắn đen lao ra cùng hắc báo run cùng một chỗ. Bọn họ quả nhiên sớm có chuẩn bị. Mọi người kinh hãi. Bọn họ phân tích đối phương thời điểm, đối phương sao mà không phải là tại phân tích bọn họ. Chỉ là, Giang Hà bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, bọn họ sẽ nhanh như vậy bị để mắt tới. Mà lúc này, kia đan vào xạ ảnh, chỉ còn lại có một cái. Và anh, khủng bố quang hoa nữa rộ, cái tia ngân sắc con rắn nhỏ đống nhiên biến thành một cái kinh thiên cự mãng, đây là bọn hắn đội trưởng thú hồn, cái kia chân chính mãng vương. Sở Hữu nhà vào. Sở Hữu mai phục, vì, chính là mãng vương tuyệt sát. T. Một tiếng hí miệng to như chậu máu mở rộng, khủng bố thôn vệ lực trong nháy mắt hiện lên, giống, hét thảm một tiếng, thua thiếu minh hắc báo lại có thể bị cuốn vào trong đó, ca, miệng máu cắn hạ, thua thiếu minh tinh rượu bị vỡ, quét, mọi người sắc mặt đại biến, ts, rốt cục viết xong, hôm nay trở về quá muộn, mệt tiểu đồng bọn đám sớm nghỉ ngơi một chút, thiếu canh một ngày mai bổ thượng yên tâm, không phải ít, còn có hai mươi lần năm canh, ta cũng nhớ kỹ đây, quy một chương ba trăm mười hai, thôn vệ, thôn vệ, chương ba trăm mười hai, thôn vệ, thôn vệ, lực lượng kinh khủng cuộn sạch kia mãng vương miệng to như chậu máu lần nữa mở cuộn sạch bốn phía cẩn thận giang hà kinh hãi nhưng mà t tàn ảnh lói ra vương hạo kim ố bị thôn vệ t tô tiểu mạt mộng yểm bị nuốt hết mọi người đều bị sợ hãi cái này mãng vương tốc độ nhanh làm người giận rồi hơn nữa nó lực lượng kinh khủng lại có thể trực tiếp thôn vệ thú hồn dù cho người đã thu vẫn như cũng bị nó thôn vệ quét lưu quang hiện lên mãng vương tại lý đường bên cạnh lói ra trúc long ngay cả bóng dáng cũng không có lộ ra đã bị một ngụm nuốt vào không sai một cái mãng lại có thể nuốt long lý đường trúc long dù sao chỉ là hư ảnh hiện tại quét mãng xà loại ra không bố thân ảnh lẹn chỉ một lát sau mấy người thú hồn lại có thể toàn bộ bị thôn phệ đây không phải là giả thuyết thế giới đây chính là hiện thực a một khi bị triệt để nuốt hết tất cả mọi người phế đi thật đáng sợ lực lượng mọi người chung quanh sợ hãi than bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy mãng vương đội cho thấy kinh người như vậy thực lực nguyên lai kinh khủng kia mãng vương lại có thể có như vậy nghịch thiên năng lực thôn phệ thú hồn sao hoặc là thôn phệ thú hồn để thăng bản thân lực lượng này Phong ảnh đám người cũng theo đó biến sắc. Hắn nguyên bản cũng không sợ, mãng dù sao cũng là mãng, hắn thu hồn thế nhưng long. Mà bây giờ, con mãng xà này nuốt lam sơn long cái kia long, có thể, có thể sẽ phát sinh biến hóa. Quả nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng. Cái kia mãng vương trên người đã có một ít kỳ lạ lân thiến. Nó, tại hóa long. Đáng chết, Phong ảnh trợt tỉnh ngộ Nó quả nhiên có thể hấp thu thú hồn lực lượng tới tăng lên bản thân, không ngừng hấp thu, không ngừng tăng lên. Từ một chỉ phổ thông mãng xà cho tới bây giờ mãng vương, nó không biết được hấp thu nhiều ít thú hồn. Mà bây giờ cắn nuốt trúc long cùng những này thần thú thú hồn, đây nên chết mãng vương không biết được sẽ cường đại đến mức nào. lần này phiền thoái, phong ảnh ánh mắt nhìn về phía giữa sân, một đầu tiến hoa mãng vương, thực lực khủng bố khó có thể đánh giá. lần đầu tiên, hắn hy vọng lam sơn đội có thể thắng lợi. chỉ, phong ảnh nhìn về phía giữa sân, mà lúc này, cái kia mãng vương thôn vệ chín cái thú hồn, còn không có hấp thu, ánh mắt lưu chuyển, đã nhìn chằm chằm đứng ở sau cùng giang hà, giang hà, lam sơn đội phổ thông một thành viên, tại vài lần trong chiến đấu, giang hà luôn luôn không có tiếng gì, mọi người cũng vẫn cho là lý đường là đội trưởng. Đối Giang Hà chẳng bao giờ quan tâm, cho nên hắn mới có thể rất tốt quan tâm toàn bộ chiến cuộc, âm thầm điều khiển. Tại Mãng Vương trong lòng. Cái này làm Sơn Hà, phòng Trừng cũng là Lam Sơn đội phổ thông một thành viên, cho nên không sợ hãi chút nào. Giảng thật, Lam Sơn đội đội trưởng cái kia long đều bị hắn cắn ưốc, còn có cái gì có thể kiên kỵ? T. Mãng Vương chạy, không trung hiện lên một đạo tàn ảnh, mà lần này, nó mục tiêu là Giang Hà. Giang Hà thú hồn. Mời anh. Tàn ảnh ngay lập tức tới. Lam Sơn đội dừng Ai, đội trưởng đều xong, chỉ còn lại cái này Lam Sơn Hà, phòng Trừng lập tức cũng đã chết trên lệnh quá xa, mang vương đội đội trưởng không ra tay hoàn hảo, hắn vừa ra tay nói, toàn bộ lam sơn đội không có lực phản kháng chút nào, cái này thật lớn thực lực sai biệt. mọi người cảm khái, hừ, bọn họ vốn là dựa vào vận khí sát nhập trước 16 sáu chứ, có người quan sát qua lam sơn đội tiến trình, nhất thời cười nhạt, có lẽ vậy. mọi người nhìn về phía lam sơn đội, mà lúc này kia tàn ảnh đã đến giang hà trước mặt, quét, thật lớn buồn máu miệng rộng mở, lần đầu tiên giang hà ánh mắt lộ ra băng lãnh thần sắc, thôn vệ, hắn, giang hà nọn nụ cười, thật là có thú a, T kia vương nhạy cảm cảm giác được có chút không đúng người này dáng tươi cười có chút quỷ dị à thế nhưng rất nhanh hắn liền cười nhạt sợ cái gì ngay cả bọn họ đội trưởng đều bị hắn miểu sát chính là một cái lam sơn hà mà thôi hắn Mãng vương hôm nay cường đại đến chính hắn đều chấn động tình trạng chết Mãng vương lao ra quét miệng to như chậu máu một trường một cổ khủng bố thôn vệ lực hiện lên quét giang hà có thể cảm giác được đó là một cổ kỳ quái thôn vệ chi lực tính là ngươi không có triệu hoàn thu hồn nó cũng có thể từ hót ngươi trong triệu hồi ra tới sau đó vệ phi thường đáng sợ đây là ngươi lực lượng sao mãng vương Giang Hà trong lòng đáp lại, chỉ là. Quét. Giang Hà cảm giác kia cổ thôn vệ chi lực càng phát ra cường đại, mặc dù hắn không có chiêu hồn thú hồn, thế nhưng đã không cách nào ngăn chặn. đã như vậy nói, Giang Hà hít sâu một hơi, có lẽ nên khiến nó xuất hiện. Giang Hà khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, cỡ nào tuyệt hảo ngụy trang a. Và anh, không trung kịch liệt rung động, kia vô cùng tận trong bóng tối, lướt một cái thu ảnh lói ra, Giang Hà thú hồn lần đầu tiên xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, nhất là kia kỳ lạ hình tượng, chớp mắt gây nên mọi người chú ý. Đây là cái này kỳ quái dáng dấp, chẳng lẽ là? cái kia thần thú nghe đồn trong nó năng lực là mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà lúc này mãng vương rốt cục ý thức được không ổn muốn bước ra đi nhưng mà chậm người nếu khiến nó xuất hiện làm sao có thể trở lại vâng khủng bố thôn vệ chi lực trong nháy mắt bạo phát thôn vệ thôn vệ trong hư không kia thật lớn hung thú lần đầu tiên mở rộng bản thân nhượng rộng nó kêu thao thiết trong truyền thuyết nó có thể nuốt nhật nguyện chính là một cái mãng vương muốn thôn vệ nó vâng vâng, vâng. hư không run lưỡng trùng khủng bố thôn vệ chi lực tại chấn động Trên không trung kịch liệt giao phong, Mã Vương nhiều lần muốn bước ra đi, lại bị cổ lực lượng này gắt gao hấp dẫn ở. Đó là chính nó thôn vệ chi lực, còn có thao thiết lực lượng. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Mã Vương đội đội trưởng trong lòng mắng to. Hắn làm sao biết nghĩ đến, đối phương thú hồn lại là vật này. Chết tử tế bất tử, vừa lúc đem Mã Vương lực lượng hoàn toàn khắt chế. Đi, không cách nào bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Mã Vương đội đội trưởng sát ý đại định, nếu không đi được, như vậy chỉ có thắng lợi. Thật đã cho ta sợ ngươi. Mã Vương đội đội trưởng tức giận dâng lên. Chính là một đầu thần thú hán thôn phệ thần thú không biết bao nhiêu, Người đã muốn chiến, vậy chiến. cắn nuốt đây nên chết thao thiết, nó lực lượng, tất nhiên sẽ để thăng vô số lần. đối, để thăng. mãn vương đội đội trưởng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như giết thao thiết, đạt được hắn thôn vệ chi lực, cùng mãn vương thôn vệ chi lực hoàn mỹ kết hợp, khi đó hắn đến cùng sẽ rất mạnh. thôn vệ. mãn vương đội đội trưởng ánh mắt đỏ. với anh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. mãn vương trên người cổ lực lượng kia lại có thể vượt qua thao thiết. đây là hắn tất cả lực lượng toàn diện bạo phát, hắn thôn vệ qua những thứ kia thần thú, kia vô số đáng sợ hung thú sở hữu ẩn chứa lực lượng vào giờ khắc này toàn diện bạo phát vây anh mãng vương thôn vệ lực lượng toàn diện siêu việt thao thiết Hán. chuẩn bị phản giết không tốt phong ảnh sắc mặt đại biến quan sát chỉ chốc lát hắn làm sao vẫn không rõ cái này mãng vương tâm tư nếu như nếu như thao thiết bị thôn vệ nói tiếng mãng vương thực lực lúc này đây là thật phiền thoái phong ảnh tự lẩm bẩm mà lúc này sở hữu khán giả cũng bị kinh đến rồi bọn họ không nghĩ tới vận khí không may bị lúc khắc chế mãng vương lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu hơn nữa so thao thiết càng mạnh thôn vệ tiến hóa Nó đây là muốn phản thôn vệ mọi người nhất thời hưng phấn bọn họ thấy chính là như vậy kịch liệt chiến đấu giống kia cổ lực lượng kinh khủng toàn diện để xuống giang hà mãn vương lực lượng cường đại làm người ta không thể tưởng tượng nổi hắn di vang thôn vệ thần thú chi lực toàn diện bạo phát sớm đã thành siêu việt thao thiết lực lượng t đầu lưới lạnh lùng Mãng vương nhằm phía giang hà nó thắng lợi trong tầm mắt chỉ là giang hà khẽ lắc đầu thôn vệ thao thiết sao không thể không nói cái này mãn vương đội đội trưởng phản ứng quả thực thần tốc thậm chí hắn làm ra phản ứng cũng là cao nhất coi như là thao thiết cũng vô pháp hơn được mãng vương trong nháy mắt bạo phát nếu như hắn thú hồn thật là thao thiết khả năng thật biết vào giờ khắc này bị mãng vương phản thôn vệ thế nhưng thao thiết chỉ là một tầng ngụy trang a giang hà nợ nụ cười thao thiết có thể nuốt nhật nguyện quý vi thần thú ngươi mãng vương cũng dám thôn vệ cái này rất to gan chỉ là ngươi cũng biết ta tinh diệu là cái gì ông thao thiết xung quanh một tầng quang hoa nói ra đó là thuộc về giang hà chân chính tinh diệu đó là thuộc về tác động rực rỡ vô luận ngụy trang khá hơn nữa nói cho cùng giang hà tinh diệu thuộc về Vẫn là hát động. Hắn sử dụng, vẫn là hát động lực lượng. Mà bây giờ, kia mang vương, lại dám thôn phệ hát động. Vâng anh. Một cổ lực lượng kinh khủng bốc lên. Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng, hát động lửa giận. Lần đầu tiên, dù cho Giang Hà không có bất kỳ động tác gì, hát động đều chuyển đến phẫn nộ khí tức, dù cho nó không có tư tưởng, thế nhưng nó bản năng, trời xanh nó uy áp vẫn ở chỗ cũ phẫn nộ. Một đầu rắn, ngươi lại dám thôn phệ hát động. Ai cho ngươi là gan? Vâng anh. Hát động nổi giận một cổ đáng sợ thôn vệ lực lượng trong nháy mắt bạo phát, mãng vương thậm chí còn đắm chìm trong gần đến trong vui sướng, còn không có phản ứng kịp thời điểm, đã bị bao phủ. chỗ đó, một mảnh hắc ám, với anh, hát động chi lực lan đến, mãng vương ngay lập tức tiêu thất. không sai, không có dây ruộng, không có đối với kháng, trực tiếp tiêu thất. cái này, chính là hát động lực lượng. cái này, chính là giang hà vô số lần muốn phỏng đoán, muốn điều khiển lực lượng. đây là hát động lần đầu tiên thi triển ra, khủng bố làm người sợ hãi. mà lúc này, giữa sân mãng vương đội, đội trưởng vẻ mặt một bức hắn căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra mãn vương không có làm sao có thể mắt thấy liền muốn nuốt vào thao thiết thời điểm vì sao đột nhiên biến mất đến cùng chuyện gì xảy ra vừa mới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy thao thiết mặt trên quang hoa loay lên sau đó một hát sáng ngời sẽ không có mãn vương đội đội trưởng sợ ngây người phong ảnh sợ ngây người sở hữu quần chúng vây xem đều sợ ngây người cái này cái này cái này mà liền tại bọn họ nghi hoặc thời điểm Đột nhiên trong hư không một đầu quấn vòng quanh vô số bạc tuyến Mã vương ngang trời mà hiện uy phong lẫm lẫm mãn vương mãn vương đội, đội trưởng mừng rỡ nhưng mà Hắn cái này mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện một cái cảng chuyện kinh khủng hắn Mãng Vương, hắn dùng một sinh đi để thăng thú hồn, đồng bạn hắn. Trên người nó, lại có thể đứng một người cái kia đáng chết Lam Sơn Hà. DS, đổi mới dâng. Cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Quy một chương 313, Thế thân. Chương 313, Thế thân. Người. Mãng Vương đội đội trưởng hầu như tan vỡ. Giết. Giang Hà lạnh lùng một chỉ. T. Mãng Vương ngay lập tức tấn ra. Những thứ kia tiểu xà thần sắc kinh khủng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị toàn bộ nuốt hết. Mãng Vương bản chính là bọn họ Vương bọn họ làm sao chống lại? quét lý đường đám người thú hồn bị vung ra mọi người khôi phục sức chiến đấu ngươi mãn vương đội đội trưởng như trước chưa tình hồn Mãng vương làm sao có thể tại sao có thể như vậy ngươi cho là chỉ ngươi biết tuôn vệ ngươi cho là chỉ ngươi biết tiến hóa giang hà cười nhạt cùng thần thú thao thiết so tuôn vệ ngươi còn là quá ngây thơ với anh khủng bố mãng vương bạo phát quét mãn vương đội mọi người toàn quân bị diệt dù cho trước khi chết bọn họ vẫn như cũ không cam lòng mở to hai mắt bọn họ không thể tin được bản thân lại có thể sẽ chết bản thân đội trưởng thú hồn trong tay mà cái kia mãng vương đội đội trưởng càng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh thần sắc toàn bộ thế giới quan đều sụp đổ thậm chí không có đúng lúc phản kháng bởi vì quá mức sợ hãi Và anh lưu quang hiện lên mãng vương đội bị diệt giữa sân chỉ có giang hà lạnh lùng đứng ở mãng vương đỉnh đầu t mãng vương một tiếng hí vạn phần tự ngạo tại lực lượng tuyệt đối tại tuyệt đối áp chế trước mặt nó chỉ có thần phục thế nhưng nó có thể cảm giác được thần phục vị kia vương giả sau khi nó lực lượng tăng lên nó không còn là cái kia mãng xả có thể tương lai có một ngày nó sẽ trở nên càng mạnh thậm chí hóa long mà giờ khác này phong ảnh chấn động phong ảnh đội chấn động sở hữu khán giả chấn động quá mạnh mẽ bọn họ nguyên tưởng rằng tất thắng mãng vương đội lại có thể tại ngay lập tức bị diệt nguyên tưởng rằng không thèm để ý một cái tiểu tốt tử lại có thể buộc phát ra kinh người như vậy sức chiến đấu lam sơn hà mọi người nhớ kỹ tên này có thể chỉ là bởi vì thú hồn với lúc khắc chế thế nhưng đây là hắn lần đầu tiên toàn lực xuất thủ cũng là thao thiết lần đầu tiên công diễn kinh nghiệm thế nhân lam sơn đội lam sơn hà chiến đấu chẳng chợt buộc phát ra còn thông thường gào thét Lam Sơn Hà Lam Sơn Hà Lam Sơn Hà vô số người hưng phấn ngày này bọn họ chứng kiến một vị cường giả sinh ra Lam Sơn Hà Phong ảnh yên lặng nhớ kỹ tên này hắn nhớ kỹ người này lúc đầu chính là cái này người chặn hắn công kích người này rất mạnh chỉ là hắn vì sao không phải là đội trưởng tại Vĩnh Dạ Quốc khái niệm trong mạnh nhất chỉ đội trưởng bởi vì nơi này nhược nụ cường thực thế giới quan tâm nhập nhân tâm không đủ mạnh làm sao trở thành đội trưởng ta nghĩ sai rồi Phong ảnh lắc đầu hắn không tính sai bởi vì hắn chợt nhớ tới ngày đó lam sơn hà nói câu nào đội trưởng không muốn tùy tiện triệu hắn ngươi thu hồn bởi vì ngươi không khống chế được đúng rồi lam sơn long mới là chân chính đội trưởng hắn lực lượng phong ảnh lại nghĩ đến kia ngay lập tức nỡ rộ lam quang kia trúc long vừa mở một đóng tiểu cựu liền trực tiếp gạt bỏ thậm chí ngay cả dãy rủa dư địa cũng không có kia mới là chân chính làm người sợ hãi lực lượng mà ở hiện nay mới thôi trong chiến đấu cho dù là đối mặt huyết y thời điểm lam sơn long cũng không có chân chính vận dụng thu hồn là bởi vì không thèm sao còn là nói ngươi còn không cách nào điều khiển phong ảnh suy đoán lam sơn hà đều cường đại như vậy lam sơn long lại nên như thế nào lúc này ở trong lòng hắn lý đường nghiễm nhiên đã biến thành một cái khiêm tốt đột. ở trong lòng hắn lý đường mới là mạnh nhất người kia tháng giang hà thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị trở về đông nhiên hắn cảm giác được một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ có người giang hà sát ý trong nháy mắt tăng gọn nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện cổ nguy cơ này lại có thể không phải là ở đây mà là bình minh ừ giang hà tâm thần vừa nhảy lê minh quốc nguy cơ làm sao biết ảnh hưởng đến hắn mà trong chấp nhóm này hắn cảm giác được chu thiên trên người lướt một cái nhàn nhạt sát ý hắn cũng đã nhận ra mà những người khác không hề phát hiện quét hai người lên nhau trong nháy mắt hiểu ra có thể làm cho hai người bọn họ phát hiện những người khác lại không cảm giác được chỉ có một địa phương nhân quả quét giang hà tâm thần chìm đắm nhân quả Vâng anh nhân quả hải dương lần nữa nở rộ trước mắt vô số nhân quả tuyến vần quanh giang hà không thể động bởi vì hắn còn đang nhân quả khiển trách trong thế nhưng lúc này đây không cần hắn động hắn cảm giác được một cây kỳ quái đường cong không hiểu cùng bản thân tới gần cái này cái gì giang hà hiếu kỳ bên cạnh hắn lúc nào có một cây nhân quả tuyến kỳ quái hơn là tiêu căn nhân quả tuyến theo chân bọn họ cũng không có bất kỳ liên lụy càng không có liên tiếp đến cùng nhau kỳ thực ngẫm lại cũng là nếu như này nhân quả tuyến dám tới gần giang hà sớm bị nhân quả lôi đình lành tận cũng không thừa lại chỉ là không hiểu giang hà có thể cảm giác được giữa hai người liên hệ này nửa trong suốt nhân quả tuyến cùng bản thân giống nhau như lúc càng giống như là cố ý tại phục chế bản thân đây là giang hà như có điều suy nghĩ nhưng mà liền cái này trong mắt người anh, nhân quả tan vỡ kia căn trong suốt nhân quả tuyến bỗng nhiên chặt đức đây là giang hà tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy quét tâm lý lưu truyền giang hà tâm thần mạc danh kỳ diệu bị mang vào đến nhân quả trong một khắc kia trước mắt hắn thế giới biến ảo, tựa hồ bước vào kia trong suốt nhân quả tuyến chỗ thế giới chỉ là trước mắt thế giới lại làm cho giang hà vạn phần quen thuộc bởi vì nơi này là lê minh quốc bình minh giang hà trong lòng ngạc nhiên đây là kia nhân quả tuyến bị chém thoái trước hình ảnh bởi vì hai người cùng một nhịp thở hắn mới có thể đi tới nơi này thế nhưng cái này nhân quả tuyến rốt cuộc là cái gì vì sao hắn cảm giác được giang hà nhìn về phía xung quanh cảm giác quen thuộc lần nữa chuyển đến đài truyền hình ký giả truyền thông đèn loang loáng mị thu phồn đây là phỏng vấn hiện trường giang hà tâm thần khẽ động sau đó hắn kinh ngạc phát hiện vài người lục tục tiến tràng mà những người này bất ngờ đúng là hắn bản thân lý đường chu thiên thậm chí mọi người trước người bọn họ lại còn tại bọn họ lại còn tại lê minh quốc làm sao có thể giang hà ánh mắt trừng lớn nhưng mà rất nhanh càng một màn kinh người xảy ra đang ở các đại truyền thông phỏng vấn giang hà đám người thậm chí hiện trường trực tiếp thời điểm một cái quen thuộc bóng người xuất hiện hiện trường kêu sợ hãi liên tục sau đó người nọ xuất thủ vê anh toàn bộ thế giới tựa hồ bị chặt đứt giang hà đám người nỗ lực phản kháng nhưng mà tại cổ lực lượng kia trước mặt vô hiệu tại trong mắt tất cả mọi người giang hà chờ mười người điều này đại biểu lê minh quốc thiên kêu đời kế tiếp mấy vị này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mười cứ như vậy bị trực tiếp chém giết mọi người thử vong quét xuất hiện ở này dừng hình ảnh trong hình giang hà rõ ràng thấy các đại truyền thông kinh khủng cùng phẫn nộ ánh mắt hắn thấy được người giết người lạnh lùng thân sắc cùng những thứ kia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới không dám tin tưởng thân sắc đây là giang hà như có điều suy nghĩ tương lai bản thân tương lai mình một ngày nào đó sẽ phát sinh như vậy sự tình. không có khả năng vì vậy thời điểm hắn chú ý tới truyền thông video trực tiếp góc thời gian thời gian như vậy đoạn chính là lê minh quốc hiện tại chính là mấy giây trước khi thời gian chính là hiện tại như vậy giang hà bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn nhìn mình mặc dù như vậy rất thật mặc dù như vậy chân thật hắn vẫn như cũ biết được đây là giả còn có mấy cái khác người giang hà chu thiên những người này đều là giả bọn họ là thế thân như vậy giang hà xoa xoa đầu hết thảy đã nói thông bọn họ đại biểu lê minh quốc cần nút vĩnh dạng vì không cho vĩnh dạng quốc phát hiện cùng hoài nghi quốc gia vì bọn họ an bài thế thân vì không cho thân phận bị phát hiện thế thân sẽ tiếp thu phỏng vấn ở quốc nội hoạt động thậm chí ngay cả nhân quả tuyến đều phòng theo đến giang hà đám người hết thảy ngụy trang hoàn mỹ nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc này hắn tới cái kia rất nhiều người thân ảnh quen thuộc cái kia đáng sợ ra hỏa hắn phá hủy hết thảy hắn trực tiếp chém giết trước người giang hà nhìn bóng người kia thật lâu không thể bình tĩnh vì vậy người hắn qua quen thuộc thậm chí có một lần cùng hắn hầu như linh cự ly tiếp xúc vĩnh dạ quốc gián điệp tây phong là ngươi giang hà siết chặt nắm tay tây phong hắn như trước cường đại như vậy hắn như trước khiến mọi người không có lực phản kháng chút nào ngươi thú hồn rốt cuộc là cái gì giang hà trong mắt hàn quang nói ra hắn không tin lê minh quốc không biết làm bất kỳ phòng ngự thi thố hắn không tin không ai bảo hộ thế thân bọn họ thế nhưng tây phong như trước tới mà một lần kia phòng thí nghiệm cũng là như vậy tây phong liền khinh địch như vậy đánh tới không có người có thể phát hiện biết được sau khi hắn rời đi những người đó mới phản ứng được lê minh quốc đại năng quá ngu xuẩn không chỉ có thể nói tây phong tất nhiên có ẩn nấp lực lượng ngươi thú hồn rốt cuộc là cái gì tây phong giang hà gắt gao nhìn chằm chằm tây phong hắn tin tưởng sau này có một ngày hắn cùng tây phong tất có đánh một trận mà bây giờ bọn họ bị phá hủy hết thể thân phận như vậy đây cũng là tuyệt hảo che chở hắn tin tưởng quốc gia sẽ cam chịu sự thật này nếu như bọn họ những người này thật chết ở chỗ này có thể chân tướng liền vĩnh viễn bị che giấu cái gì nói cho bách tính chân tướng khả năng sao nói cho bọn hắn biết kỳ thực những người đó chỉ là thế thân chân nhân bị chúng ta phái đi vĩnh giả quốc đương nhiên thật bất hạnh bọn họ chết ở chỗ đó không hề nghi ngờ quốc gia sẽ bị sở hữu bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí dù sao tại lê minh quốc bọn họ đã đã chết khiến đã thống khổ qua một lần tiếp thu hiện thực bách tính lần nữa tiếp thu khác một sự thật cần gì chứ cho nên muốn về nhà, muốn trở lại Lê Minh Quốc, muốn chứng thực bọn họ thân phận, chỉ có thắng lợi, chỉ có cầm xuống đệ nhất, chỉ có mang theo vô tận vinh quang trở về. Một khắc kia, bọn họ chết mà phục sinh, sẽ trở thành mọi người anh hùng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Giang Hà trở về hiện thực, Chu Thiên liếc nhau, hai người trong mắt hiện lên vô cùng chiến ý. Bọn họ từ lâu đã không có đường lui, thế thiên buổi lễ long trọng, bọn họ phải thắng lợi. Quét ý niệm lưu truyền, đem tin tức này nói cho mọi người. Trong sân nhà, trên người mọi người đều hiện ra khủng bố chiến ý. Lam Sơn đội chiến ý, trong nháy mắt kéo lên cực kỳ điểm. Mời anh! công bố chiến ý tràn ngập bọn trường. Mọi người khiếp sợ, cái này chính là cái kia 16 mạnh trong yếu nhất Lam Sơn đội. Lam Sơn đội, phong ảnh trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện chấn động thần sắc. Hắn biết được, vô luận lúc đầu hắn làm sao làm đục Lam Sơn đội, thế nhưng hiện tại, chi đội ngũ này đã trở nên mạnh mẽ, đã mạnh đến cùng bọn chúng sánh ngang tình trạng. Lam Sơn đội, phong ảnh ánh mắt ngưng thật, thần sắc ngưng trọng, ta chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Quy một chương 314, kia trong biển thiếu nữ thần bí. Chương 314 kia trong biển thiếu nữ thần bí vĩnh dạ quốc lam duyệt thành chiến đấu giữa sân tranh tài vẫn ở chỗ cũ tiến hành vẫn là lam duyệt thành cao cấp nhất việc trọng đại mà lúc này thứ bảy vòng kết thúc tám mạnh xác định mỗi một chi đội ngũ đều là cường đội mỗi một chi đội ngũ đều là một đường quét ngang mà đến bọn họ chẳng bao giờ bại tích bởi vì sở hữu người thất bại đều biết chết có thể đứng tại sau cùng đều là tuyệt đối cường giả kế tiếp thứ tám vòng tám tiến bốn sẽ càng thêm thảm liệt chỉ một chàng, mỗi một chàng cũng sẽ không dễ mà Lam Sơn đội mỗi người đều ở đây khổ luyện mỗi một trận tỷ thí thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày buổi tối dù cho ngủ đều muốn khổ tu bọn họ không được phép một lần thất bại quy củ cũ Giang Hà nhìn về phía Chu Thiên ừ Chu Thiên xung quanh mấy trăm con cờ du động nhân quả thuật toàn diện tôi động quét quét trước tám tại trước mắt lóe ra cuối cùng dừng hình ảnh Lam Sơn đội đối chiến hùng ngưỡng đội quét ngày mai lực lượng tôi động điều ra hùng ngưỡng đội tin tức tên gọi hùng đội cảnh giới trạng thái rắn sơ cấp bộ lạc hùng bộ lạc đây là tới tự trên vách đá thần kỳ bộ lạc bọn họ từ nhỏ cùng ứng thú làm bạn lớn lên sẽ xảy ra thành hùng ưng thú hồn cái này bộ lạc nữ nhân đều tại gia giúp chồng dạy con các nàng mái ương thú hồn cũng đều là phụ trợ cùng có vũ, cũng là vì nuôi nấng đời kế tiếp mà sở hữu nam tính thú hồn đều là hùng ương sức chiến đấu bạo lều tốc độ nhanh phản ứng mau lẹ công kích mãnh liệt đây là hùng ương đặc tính bọn họ mỗi một lần chiến đấu đều dùng bản thân mãnh liệt nhất lợi trảo, xé nát sở hữu định nhân bọn họ mỗi một lần chiến đấu là thực đánh thực ứng chiến bọn họ là hùng ương nhất định bay lượn thiên tiên bên trên cái này chính là hùng ương đội hùng ưng đội mọi người lên nhau hùng ương cái đội ngũ này lên sân khấu qua vài lần thế nhưng mỗi một lần đều là dùng thực lực mạnh nhất trà đạp đối phương mỗi một lần đều là cường thế trên áp thú hồn như vậy thân thể bọn họ cũng là như vậy cường hãn công kích hung mãnh cái đội ngũ này mọi người có chút đau đầu hùng ương đội lý đường nóng lòng muốn thử loại này phong cách chiến đấu quá phù hợp hắn khẩu vị tuy rằng hùng ương đội cho thấy rất mạnh thực lực thế nhưng hắn tin tưởng nếu như hắn toàn lực xuất thủ chí ít có thể gạt ngã ba cái chỉ là ngươi có thể đánh mười cái không giang hà cười nhạt Lý Đường chỉ có thể phẫn nộ mà về. Mười cái, hắn còn không muốn tìm đường chết. Cái đội ngũ này rất mạnh, thật rất mạnh. Giang Hạ có chút đau đầu. Chúng ta trước khi đối cái khác đội ngũ phương pháp, đối mặt cái đội ngũ này khả năng không thích hợp. Dù sao, chúng ta không chỉ có phải thắng, còn muốn không tổn thất một người. Giang Hạ thần sắc nghiêm nghị. Mọi người thật sâu chấp nhận. Bọn họ không thể mất đi dù cho một người. Thế nhưng, đối mặt phong cách chiến đấu cứng rắn như thế của ứng đội, lại nên như thế nào? Hắc Ám Thái địch, nó chỉ có thể thượng một cái a. Lâm Hạ, nàng ảo cảnh ảnh hưởng một người còn có thể ảnh hưởng quá nhiều người nói phòng chứng duy trì liên tục thời gian sẽ ngăn đến mấy giây thậm chí không đủ mở giây những người khác giang hạ các mày mỗi người phong cách chiến đấu cũng không cùng chỉ có thể từng người vì chiến mà hùng ương đội cũng mọi người một cái phong cách phong cách chiến đấu thống nhất thực lực phi thường cường đại một trận chiến này là thật không tốt đánh một cái cứng rắn như thế tất cả đều là người kiên cường đội ngũ trừ phi quét mọi người đồng loạt nhìn về phía hải lưu a hải lưu vẻ mặt mờ mịt tục ngữ nói công đức vô lượng vạn thụ vô cương là thời điểm cho người ra sân lý đường vũ vỗ bà vai hắn một hai nghiêm túc hải lưu ngươi đặc biệt sao mới là tiểu thụ được chứ lại nói mười cái chẳng hán, hắn cũng ứng phó không được a? mười cái không khống chế được hải lưu đau đầu hắn mỹ nhân ngư có thể mị hoặc người tâm thậm chí có thể khống chế người tâm thế nhưng cũng phải nhìn đối thủ thực lực cùng mị hoặc người đếm xong sao mười cái chẳng hán, còn là hùng ứng thú hồn thế nào khống chế nếu như toàn lực xuất thủ chỉ là mị hoặc ngươi có thể khống chế bao lâu giang hạ như có điều suy nghĩ mười cái người mười cái ừ hải lưu trầm tư chỉ chốc lát cho một cái bảo thủ số liệu ba giây là chỉ 3 giây, lâm hạ, giang hạ vừa nhìn về phía nàng, nếu như ngươi tinh thần ảo cảnh cùng hải lưu mị hoặc kết hợp nói, trước mắt mọi người sáng lợi, chúng ta thử xem, hai người lướt nhau, rất nhanh, một cái mới tinh ám ảnh kỹ ra lò, lâm hạ bản thân không chế chỉ có thể hai giây, hải lưu bản thân không chế chỉ có thể 3 giây, hai người cộng lại chỉ nằm giây, thế nhưng làm sao liên hợp xuất thủ, bọn họ có thể không chế cao tới 10 giây, rất tốt, giang hạ như có điều suy nghĩ, 10 giây, còn kém một điểm, giang hạ cao mày, thiếu chút nữa cái gì, mọi người không giải thích được. Bọn họ cũng không biết Giang Hà tại chuyển cái gì ý niệm. Chẳng lẽ là mị hoặc chín cái người, còn lại người đối một người trong đó xuất thủ? Thế nhưng, nếu như đối phương chạy chỗ nói, sợ rằng có thể kéo dài thật lâu. Mà nếu như mị hoặc nói, một bị công kích liền tình, vô luận như thế nào nghĩ, mị hoặc sau khi công kích rất không rửa vào phổ, trái lại phi thường lãng phí năng lượng. Yên tâm, ta tự có quyết định." Giang Hà thản nhiên cười. "Chỉ là, duy trì liên tục thời gian còn chưa đủ." Giang Hà như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Hải Lưu, tay cho ta. Hải Lưu chợt sợ hãi, "Ta, ta thật không là tiểu thụ." giang hà lao tử nhìn cứ như vậy giống tiểu công được rồi hải lưu vẻ mặt do dự cuối cùng khẽ cắn môi vươn tay chỉ là tay kia run run mẹ giang hà liếc một cái không hiểu có một loại bức lương vì kỹ nữ cảm giác mọi người hầu như cười đánh quét giang hà cầm hải lưu tay Gì? không ngờ mềm nhẵn chờ chờ ta đang suy nghĩ gì giang hà tâm thần trở về vê anh dùng người lực lượng tiến nhập trong cơ thể ta không nên công kích chỉ là dần dần quyết tán giang hà nhẹ giọng nói Tốt. hải lưu lực lượng bắt đầu giật tán giang hà đang chậm rãi phân tích tác động điên cuồng vận chuyển hải lưu kia phức tạp lực lượng bị phân tích thấu triệt đó là mỹ nhân ngư lực lượng đó là mỹ hoặc lực lượng 10%, 20%. giang hà suy nghĩ như điện đây là hắn lần đầu tiên như thế sử dụng năng lượng khống chế lần đầu tiên dùng phương thức này đi quen thuộc một loại lực lượng so chiến đấu rất tốt hoàn cảnh rất nhanh hắn đối cổ lực lượng này không gì sánh được quen thuộc ông mỹ hoặc lực lượng điều khiển mặc dù mỹ hoặc lực lượng cũng không phải là mỹ nhân ngư tất cả lực lượng thế nhưng có thể nắm giữ cái này một bộ phận giang hà đã rất thỏa mãn Mà lúc này, Giang Hà chuẩn bị bước ra rút lui. Bỗng nhiên, kia trong góc có cái gì lực lượng tại du động? Chỗ đó, tựa hồ có cái gì hấp dẫn Giang Hà. Đó là hải lưu tâm thần. Đó là nàng ở sâu trong nội tâm địa phương. Giang Hà cũng không định nhìn, chỉ là, hắn tâm niệm vừa chuyển, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên đã đến kia tâm thần chỗ. Tại chỗ đó, Giang Hà chợt thấy một cái hình ảnh. Đó là một mảnh hải vực. Đó là một chỗ tiến cảnh. Chỗ đó, một thân ảnh tại trong nước, lộ ra trắng tinh như ngọc, nhìn không bóng lưng, không biết được mê đảo bao nhiêu người, thế nhưng Giang Hà lại không hiểu có chút tác hẳn bởi vì người này là hải lưu giang hà một trận buồn ôn. mẹ đấy hắn chỉ là tâm niệm vừa động hiếu kỳ hạn không nghĩ tới thật biết qua đây a bây giờ muốn đi không hiểu lại có thể không đi được bị cổ lực lượng này dẫn dắt giang hà chính kỳ quái thời điểm hình ảnh kia tiếp tục hải lưu chậm rãi xoay người giang hà đang chuẩn bị nhắm mắt lại không nhìn điều này làm cho bản thân mắt mù một màn kia không hiểu nô ra một mảnh đi không khiến giang hà ánh mắt bỗng nhiên cho to không dám tin tưởng nhìn một màn này hải lưu xoay người lại chỉ là hắn hắn hắn hắn lại là nữ hoặc là hẳn là dùng nàng giang hà chấn động tia đẹp như ngọc thân ảnh tia ngạo nhân dáng người hải lưu trong khoảng thời gian này cổ quái hải lưu quỷ dị tia tiểu thụ phong cách cùng nương pháo tính cách còn có kia giới thiệu bản thân là di tộc sau khi như cũ có chút cảm giác cổ quái tựa hồ toàn bộ giải quyết ngươi lai like, ngươi lai like. nàng lại là nữ rơi giang hà sợ ngây người mà lúc này hải lưu tựa hồ cảm giác không thích hợp một cổ thật lớn bài xích lực đống nhiên hiện lên giang hà trực tiếp bị cái này cổ lực lượng cường đại trực tiếp kinh sợ đi ra ngoài người hải lưu tựa hồ phát hiện cái gì sắc mặt luận, hừ, hải lưu hung hăng trừng giang hà nước mắt xoay người rời đi. Làm sao vậy? Mọi người mặc danh kỳ diệu. Khai Khái, Giang Hạ tặng hắn một cái. Cái này mẹ đấy thật là ngoài ý muốn a. Hắn đôi ý niệm điều khiển còn có thể a, làm sao có thể trực tiếp chạy đến Hải Lưu Tâm Thần chỗ sâu nhất? Chẳng lẽ nói, nội tâm hắn đối Hải Lưu hoài nghi đã sâu như vậy khác lại, cho nên mới vô ý thức đi thăm dò nhìn hắn? Ai có thể nghĩ đến? Nhân sinh thật là nơi trốn tràn ngập kinh hỉ. A, không, kinh hãi. Giang Hạ thật sâu chấp nhận. Ngươi làm cái gì? Mọi người rất hoài nghi. Không có việc gì. Giang Hạ buông tay, lâm hạ, ngươi cũng giang hai tay. Lâm Hạ trái lại rất tin tưởng Giang Hạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hạ năng lực bị phục chế hoàn thành. Giang Hạ rất nhanh hoàn thành lực lượng quen thuộc, điều khiển mới tinh năng lượng không chế. Đây là tâm linh lực lượng. Mặc dù không có tinh diệu, giả tạo năng lượng theo chân bọn họ có chút trinh lệch, thế nhưng ông Giang Hạ thuần thục điều khiển, làm tâm linh cùng mỹ hoặc hoàn mỹ kết hợp, tại hắc động điên cuồng suy diễn dưới, Giang Hạ bắt đầu vô số tổ hợp xếp đặt, vô số thần kỳ công thức xen kẽ. Cuối cùng hai người dung hợp uy lực tăng lên gấp đôi. Mà nếu như hơn nữa Giang Hạ cùng Hải Lưu Lâm Hạ không chế, uy lực còn có thể để thăng cái này ba người ám ảnh kỹ giang hà ở chính giữa là một cái dung hợp tác dụng ông lực lượng kinh khủng hiện lên hải lưu mị hoặc giang hà mị hoặc tâm linh lâm hạ tâm linh lưỡng chủng lực lượng hoàn mỹ dung hợp kia một cổ lực lượng tự hồ dung hợp thành một bó giờ khác này ba người tự hồ hòa làm một thể tiêu cổ lực lượng cường đại khiến lý đường bọn người hầu như trầm bê mặc dù cũng không có đối với bọn họ ngươi xuất thủ lực lượng này mọi người nhịn không được kinh hãi giang hà nhúng tay sau khi cổ lực lượng này thu được kinh người để thăng ba người bọn họ không ngừng nếm thử không ngừng thí nghiệm Thẳng đến tranh tài trước, khống chế thời gian đã tăng lên tới 40 giây. Hùng ứng đội khẳng định còn có lá bài tẩy. Cái này 40 giây có thể phát huy mấy thành thượng khả không biết. Cho nên, Tô Tiểu Mạc ngươi nhìn chằm chằm cá lóc lưới. một khi có người thanh tỉnh, liền giao cho ngươi. Hứa Thiếu Minh, ngươi bảo vệ tốt mọi người, một khi có người đánh bất ngờ, ngươi chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Minh Bạch. Hai người nhộn nhịp gật đầu. Như vậy, Giang Hà hít sâu một hơi, bắt đầu đi. Tiếp theo chiến, Lam Sơn đội VS Hùng đội. Quy một chương 315, thao. Chương 315, làm. Lam Duy Thành chiến đấu tràng lam sơn đội cùng hùng ứng đội và bản vô số người từ lâu ở bên cạnh hoan hô cùng trước khi chiến đấu bất đồng tấn cấp 4 mạnh chiến đấu mỗi một cái đều phi thường thảm liệt mà bây giờ là lam sơn đội VS hùng ứng đội các ngươi nghĩ ai có thể thắng lợi ta nhớ kỹ lam sơn đội rất mạnh người đội trưởng kia có điểm yếu thế nhưng cái kia lam sơn hà giống như rất lợi hại hình dạng dám làm sao có thể ta cho ngươi biết lam sơn đội mạnh nhất là lam sơn long hắn thu hồn thế nhưng chúc long ta biểu ca cậu nhà nhi từ đang ở phong hành đội theo hắn nói Lúc đầu chính là Lam Sơn long một chiêu miểu sát bọn họ một cái đội viên, đã thương những người khác, thực lực phi thường khủng bố. Thật giả ta cũng nghe nói ai, còn lại nộn nhịp vô giúp vui. Lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai Lam Sơn đội đội trưởng mạnh như vậy. Cái này cũng không vận dụng thú hồn đội trưởng, chính là bọn họ cường đại nhất lá bài tẩy. Lam Sơn đội quả nhiên có bài tẩy. Ta còn là xem trọng Hùng Ứng đội. Ta cũng vậy. Hùng Ứng đội phong cách chiến đấu tương đương cương liệt, ta cảm giác mỗi người bọn họ đều có lá bài tẩy. Đúng đúng đúng, cho tới bây giờ, ngăn trở Hùng đội hung tàn công kích có mấy người. Ta nhớ kỹ có mấy chàng liên đối thủ đều bị trực tiếp xé rách, hùng ngưng đội không người có thể định ra. một số người hưng phấn, chính là lam sơn đội tính cá điệu, hùng ngưng đội mới tính cá điệu, có người phản bác, hùng ngưng đội vốn chính là chim a, có người mở miệng trả lời, mọi người, thật đúng là đặc biệt sao là chim. mà lúc này, một tiếng tiếng chuông vang lên, mọi người không hề nói nhảm, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía giữa sân, chân chính chiến đấu bắt đầu rồi. lệ, một tiếng bén nhọn tiếng ơ, hùng ngưng đội trong nháy mắt bạo phát, sở hữu thú hồn hiện thân, từng con một thật lớn hùng ngưng chi hồn nói ra, mỗi một cái hùng ứng chi hồn đều thập phần cường đại, mở rộng cánh che khuất gần phân nửa chiến đấu chẳng khiến mọi người trở nên chấn động đây là hùng ương đội chân chính thực lực sao thật mạnh vâng tàn ảnh nói ra hùng ương đội mười người bỗng nhiên nhằm phía lam sân đội giống như hùng ương tới mọi người hưng phấn đây mới là bọn họ một mực chờ mong nhiệt huyết chiến đấu mà ở phía sau bỗng nhiên một tiếng du đáng tại linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm bỗng nhiên chuyển đến tiêu tà âm chuyển vào hùng ương đội mỗi người trong đầu vậy thêm người bọn họ trước mắt tựa hồ xuất hiện vô số ảo cảnh giờ khắc này Bọn họ tựa hồ gặp được một sinh trong đẹp nhất đối tượng, bọn họ trở nên mê say, con người sắt đá cũng có thể hóa thành nu chỉ quấn, giờ khắc này, những này hùng lưng tự hồ gặp. Mọi người ngừng, lộ ra mê say thần sắc. Mị hoặc lực lượng, Thâm linh lực lượng, giải quyết. Lam Sơn đội mọi người cờ nhạt. Đây là đã sớm kế hoạch tốt. Mười cái người, toàn bộ bị mị hoặc. Bọn họ chỉ 40 giây thời gian, nếu như những người này điên cuồng chống lại hoặc là có cái gì đáng sợ lá bài tẩy nói, lúc này còn có thể giảm thiểu. Bọn họ nên làm như thế nào? Từng cái một giết chết. Lý Đường xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhưng mà Lâm xuyên, Giang Hà chỉ hướng một người trong đó, thượng, với anh, hắc ám thỏ đống nhiên lao ra, nó sâu ra, nó leo đến trên người một người, nó bắt đầu động, đáng sợ nhất là, tại ảo cảnh trong, hắn cũng gặp phải đẹp nhất cái kia đối tượng, hắn thiên tân và khổ, rốt cuộc đến nàng, cho nên, hắn bắt đầu hưởng thụ hắn chiến đấu phẩm. hưởng thụ nàng hết thảy, chỉ là, trong hiện thực, hắn nhưng ở phối hợp tỏ, cái này, lý đường sợ ngây người, khán giả sợ ngây người, cái khác đội ngũ sợ ngây người, phong ảnh đội đám người càng trực tiếp một bước, nhất là phong ảnh, bất ngờ nhớ tới lúc đầu trận chiến ấy, phong long kia bị thọ chi phối sợ hãi. nguyên bản, hắc ám vọ lực lượng khởi nguồn với hắc ám thái địch. nó tuy rằng mạnh, thế nhưng tối đa cũng là để cho địch nhân tinh diệu hoặc là thú hồn mất đi hiệu lực một đoạn thời gian. dù sao mỗi người cũng không yếu, đều ở đây dùng hết toàn lực phản kháng. nhưng là bây giờ, hắc ám vọ lực lượng lại rót vào người nọ chỗ xấu nhất. hắn thú hồn, trong vòng một ngày cũng đừng nghĩ dùng. người đầu tiên, phế, lý đường, giang hà bỗng nhiên mở miệng, thời gian hồi tố. lý đường, mã lặc, hắn thời gian hồi tố vì lông muốn như thế dùng đây là thời gian chi tâm a này đây là truyền thừa không biết được mấy trăm năm thần kỳ lực lượng a này quét lý đường vận dụng thời gian hồi tưởng hắc ám thọ trong nháy mắt hung mãnh mục tiêu người thứ hai chúng người thần sắc thật thà mọi người sợ ngây người bọn họ bây giờ còn chưa hỏa hoãn tinh thần thật tại đây một mảnh thần thánh chiến đấu chẳng thượng bọn họ đã biết nhiều lắm lực lượng cường đại đã biết nhiều lắm thần thú thế nhưng thế nhưng cái này cái này không một người nói chuyện không ai tranh cãi ở mỹ từ cái này chiến đấu chàng thành lập tới nay lần đầu tiên an tĩnh như vậy mọi người lặng lặng vẻ mặt dại ra nhìn chiến đấu bên trong sân nhìn đến kia thần kỳ nhân thú chi chiến cảm thụ tạo hóa chủ thần kỳ đây thật là rất nhanh hung nương đội người thứ hai phế lý đường giang hà vừa nhìn về phía hắn thời gian hồi tưởng còn không có khôi phục lý đường cười khổ không cần giang hà nhàn nhạt lắc đầu dùng ngươi thời gian nhanh nhất ra tốc là được hắc ám phò khôi phục thời gian rất nhanh nếu như ngươi thời gian ra tốc nói a lý đường mở miệng toàn lực thôi động bản thân thời gian ra tốc quả nhiên cũng không lâu lắm thời gian hiu hắc ám lại xung tới mọi người một cái hai cái ba cái bốn cái. Mọi người cả người run. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cảm nhận được bị Thọ Chi phối sợ hãi. Giang Hà bọn họ liên thủ điều khiển Hùng ứng đội thời gian cũng sẽ không trường. chỉ 40 giây, thế nhưng cái kia tiền đề là 10 cái người. Theo người đầu tiên giảm quân số, khống chế thời gian trái lại tăng mạnh, thứ hai, cái thứ ba. Làm còn lại vài người, lại làm sao có thể thoát khỏi Giang Hà đám người mà trưởng. Cho nên, dù cho một giây sau cùng, Hùng ứng đội cũng không ai tỉnh táo lại. Mọi người toàn bộ phế bỏ. Là không chết, chỉ là đơn thuần phế bỏ bởi vì nào đó thần kỳ lực lượng đổ vào, bọn họ thú hồn tại trong một thời gian ngắn triệt để mất đi tác dụng, biến thành phế nhân. Toàn bộ chiến đấu chẳng hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu kết thúc, tất cả thời gian đều là chờ đợi hắc ám thọ khôi phục thời gian. Lúc trưởng 3 phút là chỉ 3 phút. Hung nương đội mọi người bị diệt, không ai tránh được cái này kiếp nạn. Hung nương đội người hái mộ sợ ngây người. Lam sơn đội người hái mộ sợ ngây người. Phong ảnh đội mọi người sợ ngây người. Mọi người sợ ngây người. Mọi người nhìn thắng lợi lam sơn đội, thật lâu không thể tự nói cái này, cái này. Cái này. Bọn họ nói cái gì? Nơi nào đó. Lam Duyệt Thành Thành Chủ vẻ mặt mộng bức nhìn cuộc tỷ thí này. Đây là tam tiến 4 Đây là không gì sánh được vinh quang chiến đấu. Cho nên. Thân là Lam Duyệt Thành Thành Chủ, hắn đã trở về. Sau đó, ai có thể nghĩ đến, hắn thấy trận chiến đầu tiên, giống như này sợ hãi, như vậy chấn động nhân tâm. Hát áng thỏ. Cái này thu hồn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn trầm mặc, Ngay cả thân là vĩnh dạ quốc đại năng. Ngay cả thực lực mạnh đột phá chân trời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. trận chiến đấu này. Lam Duyệt Thành Thành Chủ trầm ngâm chỉ chốc lát, Lam Sơn Đội biểu hiện có chút không tầm thường, bọn họ, bọn họ nín nửa ngày, Lam Duyệt Thành Thành Chủ còn là nói không nên lời, một tiếng thở dài chỉ có thể hóa thành một chữ biểu đạt bản thân thật lâu không thể bình tĩnh tâm tình, làm mà lúc này chiến đấu giữa sân, Phong Ảnh sắc mặt hơi tái, hắn không có triệu hoán Phong Long, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được Phong Long thú hồn đang run rẩy, dù cho không có ý thức, nó vẫn như cũ đang sợ, nó đến cùng đã trải qua thế nào ác độc a, Lam Sơn Đội, Lam Sơn Đội. Phong ảnh đột nhiên cảm giác được bản thân cùng Lam Sơn đội đối nghịch có phải hay không là một sai lầm? Lần đầu tiên hắn thật sâu hoài nghi, mà lúc này chiến đấu giữa sân càng đáng sợ hơn sự tỉnh xảy ra, bởi vì không những đội đội viên từng cái một thanh tỉnh nữ thần, một cái đội viên gần như mộng nghệ bàn mở miệng, mọi người hắn thanh tỉnh, thế nhưng hắn như trước còn nhớ rõ giấc một kia. Sau đó mở mắt hắn thấy được trước mắt Lam Sơn đội mười người, còn có xung quanh khán giả vẻ mặt khiếp sợ thân sắc như cũng không có phản ứng qua đây. Lam Sơn đội. Hắn trước tiên chuẩn bị bạo phát thú hồn, nhưng mà không có, hắn thú hồn bỗng nhiên mất hiệu lực. Sau đó, hắn liền thấy như trước ngủ say chín cái đội viên. Mà lúc này, ảo cảnh ảnh hưởng triệt để tiêu thất, kia đến từ tâm linh cùng bị hoặc song trọng lực lượng tiêu thất, hắn rốt cuộc hồi tưởng lại chân thật nhất ký ức. Hồi tưởng lại, kia đoạn bị thọ chi phối sợ hãi, nôn, hắn điên cuồng nôn khan, muốn nổ ra cái gì, nhưng mà vô dụng. Từng cái một đội viên thanh tỉnh, mỗi một cái sắc mặt đều từ mê man trở nên cổ quái, mỗi người đều nghĩ thành lập cái kia đáng sợ hồi ức, kia đoạn bị thọ chi phối sợ hãi ngay sau đó cái này thần thánh chiến đấu giữa sân xuất hiện một màn kinh người một cái như vậy cương manh đội ngũ 10 cái người tất cả nôn mửa không có chiến đấu chỉ là nôn mửa nhưng mà xung quanh trên trăm vạn khán giả không ai cười nhạo bọn họ bọn họ ánh mắt chỉ thương hại những này người đáng thương đám a nôn nôn mọi người điên cùng nôn mửa a a a a a a a a a cuối cùng thu ngưng đội mọi người điên cùng hướng về làm sơn đội vào tới không có thu hồn không có đặc thù lực lượng chỉ đơn thuần chạy nước rút phấp quang hoa loài ra mọi người chết Trước khi chết, trong mắt bọn họ lại lộ ra giải thoát thần sắc, cơn ác mộng này một dạng tranh tài a. Vì sao không thể thiếu một điểm xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Trước tám tiến bốn, trận chiến đầu tiên kết thúc. Lam Sơn đội toàn thắng. The S, tiêu đề tuy rằng chỉ có một chữ, thế nhưng ta nghĩ nó hoàn mỹ thuyết minh một chương này nội dung cùng mọi người tâm tình, ừ. Thật là. Quy một chương 316, quyết chiến phong ảnh đội. Chương 316, quyết chiến phong ảnh đội. Lam Sơn đội bước vào trước bốn. Bọn họ thắng. kế tiếp, là Lam duyệt thành tám mạnh cái khác đội ngũ trong lúc đó ba trận chiến đấu, nhưng mà chiến đấu chẳng trên trăm vạn khán giả thật lâu không có hòa hoạn tinh thần, nhiệt huyết, kịch liệt, không, bọn họ hiện tại vẻ mặt một bức, hiển nhiên, coi như là những này khán giả cũng còn không từ đáng sợ kia đánh một trận trong hòa hoạn tinh thần. mà rất nhanh, theo chiến đấu kết thúc, cái kia tại chiến đấu bên trong sân chuyện phát sinh cấp tốc chuyển khắp toàn bộ lam duyệt thành, toàn bộ lam duyệt thành bách tính toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. một con thỏ thảo lật hùng ngưỡng đội, một con thỏ, thật thảo lật, mọi người hầu như cho là mình nghe lầm, vài lần xác nhận, rốt cuộc khẳng định, bọn họ nghe thế hoang đường tiết mục ngắn, lại là sự thực, hùng ngưỡng đội toàn bộ phong cách thân thể cường tráng chiến đấu phái đội ngũ bị một con thỏ thảo lật hơn nữa thực sự trên trăm vạn người nhìn soi mói trong mắt tất cả mọi người có người nói bọn họ thanh tỉnh sau khi liền tự sát bởi vì tiếng người vô vọng trong nháy mắt lam sơn đội danh tiếng vang xa thậm chí rất nhiều người đều thanh tỉnh bản thân không có dự thi đồng thời vì kế tiếp mấy cái đội ngũ mặc nghiệm thật muốn tranh đoạt kia duy nhất tư cách tất nhiên muốn đối mặt lam sơn đội loại chuyện này ngẫm lại liền không lạnh mà run cùng ngày chiến đấu chàng còn lại mấy cái đội ngũ tại gian khổ chém giết sau khi thắng lợi trước bốn mạnh xác định nhưng mà bọn họ tựa hồ cũng không có tinh lực đi chúc mừng cái gì mà là suốt đêm tu luyện có người nói đang chuẩn bị ứng phó con thỏ kia biện pháp khiến mọi người không biết nên khóc hay cười đây thật là có thể khẳng định lâm xuyên phát hỏa hắn thỏ phát hỏa lam sơn thỏ tên này cùng hắn thỏ khiến mọi người nhớ ký hắn lam sơn thỏ dễ chịu tên các người nói lam sơn thỏ có thể hay không cùng hắn thú hồn một dạng cũng là một cái rất có thể hay thú hồn tăng phúc giới chính là hung thú đặc tính cái này thỏ đặc tính cũng sẽ bị gây cho lam sơn thỏ nói như vậy lam sơn thỏ phương diện nào đó sức chiến đấu <cười> mọi người càng thảo luận càng hèn mọn có người nói vào lúc ban đêm một quyển bản thần kỳ tạp chí ra lò. cái gì bá đạo tổng tài làm sơn thỏ Lam sơn thỏ đặc tính tưởng giải cùng tính năng lực chỉ tiêu luận làm sao thu được một con hát cám thỏ luận hát cám thỏ dưỡng thành tiến công chiếm đóng vân vân các loại thần kỳ tiến công chiếm đóng cùng thư tịch lâm xuyên một đêm bạo đỏ chỉ là lúc này lam sơn đội nhưng không có tâm tư bồi dưỡng lâm xuyên vì vậy thời điểm bọn họ đã bắt đầu ở chuẩn bị một chút một hồi chiến đấu chu thiên giang hà ánh mắt lưu truyền minh bạch. chu thiên thôi động nhân quả chi lực rất nhanh tiếp theo chiến cũng chính là tiến nhập trận chung kết một trận chiến này đội ngũ ra ánh sáng lam sơn đội vs thanh hòa đội là bọn hắn mọi người kinh dị thanh hòa đội cái đội ngũ này không có gì đặc điểm thế nhưng dường như bất hạnh là bọn họ ở trên đánh một trận trong chiến đấu tuy rằng may mắn thắng lợi thế nhưng đội ngũ đội hình chỉ còn lại có bốn cái người bốn cái giang hà trầm âm tuy rằng chỉ bốn cái người thế nhưng cũng không có thể phớt lở. mọi người thật sâu chấp nhận tại vĩnh gia quốc bọn họ đã biết nhiều lắm thần kỳ lực lượng thì như con kia mang vương thì như huyết y có đôi khi một người đủ để xoay chiến cuộc chỉ là rất nhanh một tin tức chuyển đến bọn họ ngây ngẩn cả người căn cứ cửa thành bảo vệ tin tức thanh hỏa đội tự biết vô vọng thắng lợi đã suốt đêm cuốn gói đi là trong tranh tài không chết không nớt thế nhưng tranh tài trước bọn họ trực tiếp bỏ so tài cái này cái này đặc biệt sao cũng được giang hà đám người hai mặt nhìn nhau tuy rằng còn không có công đố ngày mai chiến cuộc thế nhưng tại chu thiên nhân quả điều khiển hạ bọn họ đã rồi bất chiến mà thắng bước vào cuối cùng trận chung kết nói như vậy giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười chúng ta chỉ còn lại có một cái địch nhân rồi là cuối cùng quyết chiến bọn họ, chỉ còn lại có một cái địch nhân. Lúc này, bọn họ cự ly thu hoạch Lam Duyệt Thành Tư cách dự thi, chỉ còn lại có đánh một trận. Mà một trận chiến này, cũng là bọn hắn cho tới nay, thậm chí nhớ mãi không quên đối thủ. Phong ảnh đội. Cái kia, vẹn vẹn bởi vì tâm tình không tốt, liền tàn sát toàn bộ Lam Sơn thôn đội ngũ. Chỉ là, ngay cả hiện tại, bọn họ cũng không có quá lớn nắm chặt. Phong ảnh đội. Đội ảnh, thú hồn, Phong Long, thực lực bí hiểm, những người còn lại cũng là các loại thần kỳ hung thú thú hồn, thực lực đồng dạng phi thường tương đại. Mặc dù Lam Sơn đội mọi người trải qua nhiều lần tôi luyện để thăng không ít, thế nhưng âm thầm quan sát phong ảnh đội thật không có trở nên mạnh mẽ sao càng húng chi mỗi một lần tranh tài giang hà đều có thể chú ý tới âm lánh kia ánh mắt phong ảnh tại nhìn bọn hắn chằm chằm bọn họ biết được giang hà đám người sở hữu thực lực một trận chiến này chắc chắn sẽ không dễ chỉ là lam sơn đội có thể đi tới bước này đã rất dễ mỗi người đều tăng lên tới nào đó cực hạ thật còn có thể để thăng động sao giang hà lý đường nhìn về phía giang hà ừ giang hà ngẩng đầu ta dự định lý đường hít sâu một hơi truyền thụ chiến tự quyết hoài anh mọi người hai mắt tỏa ánh sáng chiến tự quyết lý gia bí tân kia cường đại ám ảnh kỹ cái kia lý gia cường thịnh bí mật người xác định giang hà hai mắt nhìn chăm chú xác định lý đường khẳng định chiến tự quyết rất chân quý thế nhưng nếu như chúng ta thất bại toàn bộ lê minh quốc đều phải tao hương. sự tình nặng nhẹ ta phân rõ ràng mà lúc này giang hà trong đầu lý tuyết trầm mặc hồi lâu chiến tự quyết lý ra cuối cùng nàng chỉ có thể một tiếng thở dài lý đường trưởng thành là trưởng thành chính hắn cũng chia được thanh lợi và hạ chiến tự quyết chân quý nữa thì như thế nào tại ích lợi quốc gia trước mặt chỉ có chiến tốt giang hà gật đầu chiến tự quyết bắt đầu truyền thụ lý đường sẽ hắn dựa vào chiến tự quyết quét ngang cùng dai giang hà biết hắn lợi dụng chiến tự quyết thực lực tăng vọt mà bây giờ chiến tự quyết truyền thụ cho những người khác làm sơn đội mọi người toàn bộ học được như vậy tiếp theo chiến phong ảnh đội mọi người hai mắt buốc lên quang một trận chiến này bọn họ chờ mong quá lâu vẫn như cũ nhớ kỹ mới đến kia khuất nhục hình ảnh lý đường tứ chi cụ phế những người khác cũng toàn bộ thiệt hại nặng chỉ giang hà chật vật mang theo bọn họ chạy trốn tránh thoát lần lượt lục soát cái loại cảm giác này chỉ có chiến Và anh. mọi người hai mắt lỡ rộ ánh sáng lạnh ngày kế chiến đấu tràng trận đấu chiến đấu phong ảnh đội quyết đấu khác một đội ngũ nhìn thấy phong ảnh đội thời điểm cái kia đội ngũ lại có thể không hiểu thở phào nhẹ nhõm là không người nào nguyện ý đối mặt lam Sơn đội nhất là hắc cám Thỏ vừa uy phong mãnh liệt lam Sơn đội tại vĩnh dạ quốc tu luyện giả tự điển trong có thể chết thế nhưng quyết không thể khuất nhục mà hùng đội những người đó bọn họ là khuất nhục chết đi chỉ là Mặc dù cái kia đội ngũ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng tại thật lớn thực lực sai biệt ở dưới, vẫn như cũ bại trận. Phong hành đội, tựa hồ trở nên mạnh hơn. 4 tấn 2 trận thứ hai, Lam Sơn đội VS Thanh Hóa đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi Thanh Hóa đội chạy trốn, Lam Sơn đội bất chiến mà thắng, vòng bán kết hoàn tất, bọn họ trực tiếp nhảy tới cuối cùng trận chung kết. Trong chấp nhóm này, toàn bộ chiến đấu chàng trong nháy mắt bạo lều. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến, trận chung kết lại có thể xuất hiện nhanh như vậy. Nguyên tưởng rằng có thể sẽ chờ thật lâu trận chung kết, lại có thể vào hôm nay lúc mới bắt đầu thời gian, gần hàng lâm. Vâng. Quang hoa nữa rộ, cuối cùng quyết chiến đội ngũ, Lam sơn đội VS phong ảnh đội, xôn sao, toàn bộ Lam duyệt thành rung động. Mặc dù bọn họ đã sớm suy đoán nói kết quả này, thế nhưng chân chính thành tích xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ khiến mọi người kích động và phần, Cuối cùng đánh một trận, rốt cuộc đã tới. Cái này là chiến đấu chẳng trận chiến cuối cùng, cũng là Lam duyệt thành tư cách thi đấu cuối cùng thu được chiến. Người thắng sẽ đạt được tranh tài đệ nhất, đạt được tế thiên buổi lễ long trọng tư cách, đồng thời thu được vô số vinh quang. Mà người thất bại chỉ có một con đường chết. Lam sơn đội, Lam sơn đội, Lam sơn đội, phong ảnh đội. Phong ảnh đội, phong ảnh đội. Vô số người điên cùng giống to hơn. Lam Sơn đội Dương Danh ở chỗ kinh khủng kia tới cực điểm hắc tán tỏ, mà phong ảnh đội danh khí cũng hơn 10 năm tích lũy mà thành, là chân chính nội tình. Ở đây, dù sao cũng là phong ảnh đại bản doanh. Nhà Hán Hương, mọi người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chuẩn bị ra hái. Chiến đấu tràng. vạn chúng chờ mong dưới, phong ảnh đội chậm rãi vào bàn. Giang Hà đám người yên lặng nhìn, vẫn là mấy người kia, vẫn là kia quen thuộc bóng người, mỗi trên người một người, đều toát ra vô cùng tận uy nghiêm. Trạng thái rắn sơ cấp, tuyệt đại đa số mọi người là trạng thái rắn sơ cấp, ngoại trừ Giang Hà ánh mắt bỗng nhiên chút ngưng. Phong ảnh, cái này bọn họ hận thấu xương ra hỏa, quanh thân toát ra kinh người khí tức, cường đại làm người sợ hãi, cái loại cảm giác này trạng thái rắn trung cấp. hắn lại có thể đến rồi trạng thái rắn trung cấp. Ha ha ha, một tiếng cùng thiếu. Phong ảnh đội trong, cái tiêu tiểu cựu bị Lý Đường miêu sát sau khi thay thế bổ sung người nọ cười to một tiếng, lực lượng kinh khủng bốc lên, mà hắn cảnh giới lại có thể cũng là trạng thái rắn trung cấp. Mọi người sắc mặt khẽ biến, trạng thái rắn trung cấp cái này phong ảnh đội lại có thể xuất hiện hai cái trạng thái rắn trung cấp mỗi thực lực cá nhân cũng không tại huyết y dưới xôn xao toàn bộ lam duyệt thành rung động chơi hạng trạng thái rắn trung cấp 20 tuổi đã đến trạng thái rắn trung cấp thật là lợi hại đây là thế nào tiên phú nghịch tiên a thật đáng sợ mọi người kinh sợ không dứt hai mươi tuổi trạng thái rắn trung cấp giang hà đám người liếc nhau khổ sở cười cái tuổi này tại thần tinh học viện trạng thái rắn cao cấp đều đầy đất bỏ cái tuổi này cảnh giới này vốn cũng không đáng kiêu ngạo thế nhưng đây là vĩnh dạ quốc bọn họ tốc độ tu luyện rất chậm thế nhưng thực lực càng mạnh cho nên bọn họ trạng thái rắn trung cấp một trận chiến này sợ rằng khó khăn giang hà tự lẩm bẩm quét đang lúc mọi người chờ mong dưới lam sơn đội gặt hái giang hà đám người chậm rãi xuất hiện ở chiến đấu giữa sân bọn họ là thuần một sắc trạng thái rắn sơ cấp cùng phong ảnh đội tương đối ước chừng kém hai cái trạng thái rắn trung cấp vị trí song phương ánh mắt nhìn chăm chú kia lửa phục ra kinh người sát ý phóng lên cao lam sơn đội phong ảnh trong miệng tự lẩm bẩm chờ các ngươi rất lâu rồi Mời anh không bố chiến ý trong nháy mắt ngưng tụ chiến đấu, hết sức căng thẳng. DS, hôm nay làm một cái giải phẫu nhỏ, không có gì đáng ngại, chính là đánh lên thuốc tê mười mấy phút xong việc cái loại này, chỉ là có chút đau rơi, bất quá không cần lo lắng, đổi mới không có gì ảnh hưởng. Nên bộ sẽ từ từ bộ thượng thấy bình luận sách nhà ránh, mọi người có đúng hay không cho rằng gõ chữ đều là người máy, chỉ cần minh chủ né vào, chỉ biết tự động phun ra chương kia ta. Rất nỗ lực tốt phản. Quy một chương 317, ít trong hạ độc. Chương 317, ít trong hạ độc. Quyết chiến bắt đầu. Đây là lam duyệt thành cuối cùng chiến. Đây là toàn bộ lam duyệt thành vinh dự nhất thời khắc. Bọn họ tương hội tại cái này thần thánh đánh một trận trong, quyết thắng gia cường đại nhất đội ngũ, tham gia tế thiên buổi lễ long trọng tư cách chiến. Chỉ là, ai có thể thắng đây? Vô số ánh mắt ngưng tụ. Rất nhiều người chờ mong Phong Ảnh đội có thể thắng lợi, thế nhưng bọn họ rõ ràng, Phong Ảnh đội muốn thắng lợi, phải né tránh Lam Sơn đội Tuyển Sát Hắc Cám Thỏ. Thượng đánh một trận trong, Hắc Cám Thỏ ngang trời lên sân khấu, khiếp sợ mọi người. Phong Ảnh đội nếu là phá giải không được một chiêu này, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chỉ cần bị từng cái một nhà vào, không ngừng giảm quân số, căn bản không cách nào thắng lợi. Liền xem bọn hắn nghĩ đến biện pháp đã không có nếu là tiêu diệt hát cám thọ mới có khả năng thắng lợi không thì đây chính là cuối cùng chiến a mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu tràng phong hành đội thật làm tốt chống lại hắc cám thọ chuẩn bị sao mọi người nhìn không chuyển mắt vâng mà nhưng vào lúc này chiến đấu bạo không nói nhảm không có thăm dò hai cái đội ngũ đã giao phong qua một lần đại khái thực lực cũng hiểu rõ vô cùng hầu như tại cho nhau đối diện trong né mắt liền toàn bộ tuân ra bản thân mạnh nhất sức chiến đấu mỗi người đều xông về phía mình đối thủ lần trước chính là như vậy lý đường vf phong hành vâng vâng Anh. chiến tự quyết toàn diện bạo lý đường hoàn mỹ nỡ rộ thực lực của chính mình cùng lúc đầu mới đến trúc chắc bất đồng lúc này lý đường cơ hội là hoàn mỹ bạo mà đồng dạng những người khác cũng xông về phía mình đối thủ lúc đầu Lam sân thôn bọn họ chính là như vậy bị ngược, mà bây giờ vê anh anh lực lượng kinh khủng nỡ rộ bọn họ muốn phản ngược trở lại chết đi chiến ý bạo đều chiến tự quyết chiến chiến chiến vê dâng trào chiến ý bốc lên nguyên bản cường đại phong hành đội lại có thể trong nháy mắt bị vây hoàn cảnh xấu làm sao có thể phong ảnh bỗng nhiên mở to hai mắt lúc này mới chú ý tới lam sơn đội hầu như tất cả mọi người như ra một cách phóng xuất ra đồng dạng một cái bí kỹ phong cách chiến đấu hoàn toàn thống nhất lam sơn thôn bí kỹ sao phong ảnh ánh mắt híp một cái Buồn cười phong ảnh cười lạnh một tiếng tính là sức chiến đấu cường thịnh trở lại thì như thế nào người cho là trạng thái rắn trung cấp là ăn chay vê anh một tiếng kịch liệt nổ vang phong ảnh phong long như thế những người còn lại cũng triệu hồi ra bản thân thu hồn mà phong ảnh đội thay thế lúc đầu tiểu kiểu người kia cũng đồng dạng nỡ rộ bản thân thú hồn vê anh thú hồn nỡ rộ, mọi người nhất thời kinh hãi, cái này thú hồn, ngào, một tiếng gào ghét, lực lượng kinh người nỡ rộ, người nọ thú hồn, lại là khủng long, không sai, khủng long, kia thật lớn thân thể, kia lực lượng kinh khủng, người này lại là tinh khiết thân thể tính chất thú hồn, tăng phúc cũng là hắn bản thân thân thể, giang giác, giang giác, hắn hoạt động thân thể, chuyển đến từng tiếng một hưởng. tuy rằng rất cảm tạ các ngươi giết tiểu cửu khiến ta lên sân khấu, thế nhưng người nọ giữ cười, các ngươi vẫn như cũng đáng chết, với anh, thân hình ngay lập tức bạo, một khắc kia khung long tất cả lực lượng trong nháy mắt lỡ rộ mặt đất đạp ra một cái thật lớn hầm động trực tiếp nhằm phía giang hà thế phải đem giang hà một kích tất sát khủng long giang hà hơi giơ tay lên mười lần trọng lực với anh người nọ chạy nước rút thân ảnh trong nháy mắt đập xuống mặt đất thể trọng quá lớn mười lần trọng lực hiệu quả trái lại mạnh thái quá mà hắn vừa đập xuống mặt đất trong nháy mắt giang hà trước mắt sáng ngời chính là hiện tại ông thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên linh hồn chi âm ông hảo cảnh tái hiện đó là lâm hạ lực lượng Mị hoặc cùng tâm linh lực lượng một lần nữa hàng lâm rơi xuống trên người mọi người chỉ cá biệt người ngăn trở những người còn lại lại một mảnh mờ mịt lại là chiêu này ta đi sắp tới muốn chơi phong ảnh đội giống như một đại bộ phận người đều bị ảnh hưởng mọi người kinh sợ mà lúc này vê anh hát cám thỏ xuất động quét tàn ảnh nói ra hát cám thỏ nhằm phía một bóng người chỉ là không ngờ là phong ảnh đội lại có một con thú hồn chủ động nên tiếp đi ra là nó chủ động đi ra làm ở tại hát cám thỏ trước mặt sau đó bị hát cám thỏ án ngược vê anh và anh hắc lên kia thú hồn bị án ngã xuống đất sau một lát một trận thét trói thai hát ám thọ thân thể run tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. sau đó mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt đó là độc tố không sai độc tố hát ám thọ trọng độ hôn mê không biết lúc nào có thể thanh tình mà con kia ngăn trở hát ám thọ ra hỏa đồng dạng rơi vào trọng độ hôn mê hát ám thọ bị phế cái này cường đại tuyệt sát tại vừa mới bắt đầu cũng chưa có phong ảnh đội dùng một đội một trận dung ngạnh sinh xinh chặt lần này công kích chỉ là ai có thể nghĩ đến phong hành hắn hắn lại có thể ở trong đó hạ độc ai cũng không đoán được cho nên Lam Sơn đội sợ ngây người, khán giả sợ ngây người. Quả nhiên, thế giới này chính là cái khác người thế giới. Bọn họ nguyên tưởng rằng hắc ám thỏ đã đủ cực phẩm, ô đến không cứu. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, phong ảnh sẽ ở trong hạ độc. Dùng một đội nhất phương thức, sinh sôi phế bỏ hắc ám thỏ. Khe nằm, cái này mẹ đấy. Nổ, cái này phương thức giải quyết. Mọi người trận mắt hốt mồm. Chỉ là phương pháp tuy rằng khác người, thế nhưng rất có hiệu quả. Với anh, hắc ám thỏ ngã sắp xuống lâm xuyên chỉ có thể cười khổ đem nó thu về trong khoảng thời gian ngắn là không thể trông cậy vào hát cám thái địch gào thét gầm lên giận dữ phong ảnh trên người bỗng nhiên toát ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem lý đường áp chế vừa mới một mực ngang hàng chiến đấu lại có thể trong nháy mắt bị phản lý đường lần thứ hai bị vây hoàn cảnh xấu ha ha ha ha lam sơn long thật đã cho ta đánh không lại ngươi đánh không lại ngươi chỉ là bởi vì không có thú hồn lực lượng không có phong long lực lượng hiện tại thật đáng chết thỏ hôn mê phong long lại trở về phong ảnh cười to sau lưng của hắn phong long uy phong lạnh thấu xương đang đối mặt Hắc cám thọ thời điểm nó tránh gắt gao chết sống không chịu nhiều hơn một phần khí lực mà bây giờ theo Hắc cám thọ hôn mê phong long lúc này mới dám xuất hiện cùng hắn dung hợp cái này mới là hắn chân chính sức chiến đấu vê anh sức gió dâng trào lý đường bị trong nháy mắt đánh tan là lý đường để thăng thế nhưng phong ảnh cũng từ trạng thái rắn sơ cấp để thăng tới trạng thái rắn trung cấp hắn để thăng đồng dạng cũng không nhỏ cho nên vẫn như cũ hoàn ngược lý đường triệu hoán ngươi thú hồn khiến ta xem một chút hôm nay ngươi đến cùng rất mạnh phong ảnh cười to chúc long không sợ chút nào ngày đó hắn sau khi trở về nghiên cứu hồi lâu kinh diễm với trúc long cường đại thế nhưng hắn rất nhanh hiện vì sao cái này làm sơn long rất ít sử dụng trúc long thú hồn bởi vì hắn không cách nào khống chế lúc đầu lam sơn thôn đánh một trận kia lam sắc quan hoa tựa hồ bị lam sơn hà ngăn trở thế nhưng hiện tại thế nào nơi này chính là chiến đấu tràng ngươi có thể ngăn trở đồng đội công kích ngươi có thể ngăn trở đối xung quanh khán giả công kích đỡ không được nếu đỡ không được vậy hắn liền căn bản không dám dùng bằng không nói xung quanh trên trăm vạn máy tính khả năng đều bị lật bỏ loại này tội quá ai cũng không dám đảm đương cho nên ngay cả trúc long cường tịnh trở lại hắn cũng không dám dùng ha ha ha phong ảnh cười to các ngươi chi này ủy vào khác người phương pháp thắng lợi yếu gà gặp các ngươi có thể xông bao lâu với anh phong ảnh đội thực lực toàn diện bạo ngay cả trên mặt đất cái kêu bị giang hà trọng lực đánh vào dưới đất ra hỏa cũng trong nháy mắt bạo khởi phương thức này vốn cũng không khả năng xúc phạm tới hắn chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển mọi người sợ hai than Nguyên lai like. bọn họ vừa mới cùng lam sơn đội giao phòng nhìn như rằng có kỳ thực đều ở đây chờ chờ hắc Cám thọ xuất thủ mà bây giờ hắc Cám thọ hôn mê bọn họ không giữ lại nữa cái này mới là phong ảnh đội sức chiến đấu vây anh khủng bố uy áp phóng lên cao lam sơn long xuất ra ngươi thú hồn phong ảnh trân trọng nói đáng chết lý đường hít sâu một hơi vốn có ta không dự định như vậy đây là ngươi bước ta lý đường cười nhạt ừ phong ảnh đội mọi người sửng sốt một chút cái gì hàng này sẽ không thật muốn thả ra trúc long a hắn nếu như thả ra trúc long kinh khủng kia công kích là đúng hiện trường mấy trăm vạn bởi vì địch hắn làm sao dám thế nhưng trừ lần đó ra hắn còn có cái gì chiêu số bọn họ chính kỳ quái thời điểm đã nhìn thấy Lam Sơn thọ lại triệu hoán ra hắc cắm thỏ mà cái kia thỏ vẫn còn đang hôn mê trong sau đó Lam Sơn long lung lay một chỉ quét con thỏ kia lại có thể lần nữa hồi phục quét Kia Đỏ bừng ánh mắt nơ rộ con hoa cái gì Phong Ảnh đội mọi người sắc mặt đại biến nhất là Phong Ảnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Phong Long lực lượng tại trong nháy mắt rút ra Phong Long vừa mới ngưng tụ đến đỉnh phong nhất kiên quyết thời điểm thấy đây nên chết thỏ trực tiếp hủ dọa héo lúc này đây Phong Long lần nữa trốn đi Vô luận hắn tại sao gọi gọi cũng sẽ không đi ra. Làm sao có thể? Phong ảnh sắc mặt đại biến. Hắn hạ độc, cái loại này độc tố đủ để độc lật một đầu thần thú. Hắn dùng cực kỳ phương pháp đặc thủ, mới để cho nó tồn ở lại người nào đó thu hồn trong cơ thể. Tại thời khắc mấu chốt uy, cái loại này độc tố không có người có thể phá giải. Lần trước một cái trạng thái cỡ nào ít mà đáng sợ hung thú, lâm phục sau khi đều ước chừng một giờ mới thanh tỉnh. Đây nên chết hắc cám thái địch, làm sao biết làm sao biết? Phong ảnh không thể lý giải. Coi như là kia lam sơn long, làm sao có thể đem nó trực tiếp đánh thức? Chẳng lẽ nói? Lam sơn Long trúc Long, còn có cái gì tinh lọc lực lượng? Hắn không biết được, hắn càng không biết là lý đường lực lượng, tiêu thời gian hồi tưởng, vô luận ngươi dùng cái gì lực lượng, cái gì độc tố, hắn chỉ là giản đơn đem thời gian hồi tưởng đến trước khi mà thôi, hồi tưởng đến, Hắc Ám Thỏ chúng độc trước khi, cho nên nó vẫn như cũ phân chấn. Hư hương sông. Hắc Ám Thỏ hưng phấn nhằm phía phong ảnh đội. Ông, một trận mê say thanh âm, kia tả âm vang lên lần nữa. Lam sơn đội đáng sợ kia thế tiến công, lần nữa hàng lâm, mà lần này phong ảnh đội không người nào có thể ngăn cản. Quét, mọi người sắc mặt tái nhợt. Sương thảo lại là chiêu này đây nên chết lam sơn đội thì không thể ít một chút sáo lộ sao rs hiện tại độc giả quá ô nữa 8. quy một chương 318, trăm liệu mình lấy nghĩa chương 318, trăm liệu mình lấy nghĩa Xong. cái này hát cám vọng lại muốn lập công sao chiến đấu này sở hữu khán giả kinh ngạc đến ngây người bọn họ không nghĩ tới ngay cả là phong hành đội ngay cả là cái đội ngũ này cùng lam sơn đội chống lại vẫn như cũ sẽ là loại kết quả này ngay cả hóa giải được một lần công kích vẫn như cũ sẽ là như vậy thật đáng sợ lam sơn đội thật đáng sợ, hắc cáng thỏ, xong, phong ảnh trên mặt lần xuất hiện vẻ bối rối, tại sao có thể như vậy, bọn họ dày công tính toán hết thảy, phế bỏ hắc cáng thỏ, vì sao còn là kết quả này, suy nghĩ một chút kế tiếp muốn sinh sự tình, mọi người sắc mặt đại biến, hung nương đội thế nhưng vết xe đổ, quét, phong long chạy trốn, phong ảnh thú hồn lại có thể trước tiên chạy thoát, chết sống không dám ra tới, những người còn lại cũng là tâm thần kinh sợ, lẽ nào bọn họ, giống, gầm lên giận dữ thanh đống nhiên vang lên, bọn họ phía sau, một cái tráng hán đông nhiên quang hoa hiện lên, thú hồn ngưng tụ, phụ thân lực lượng kinh khủng vào lúc này nở rộ hắn thật sâu nhìn phong ảnh liếc mắt sau đó anh! trắng hắn lại có thể chủ động nhằm phía hắc cám thỏ giao cho ta tới trắng hắn hai mắt đỏ bừng hắn thú hồn là khủng long Thú hồn chiếm được trắng hắn giống giận a a a a đến đây đi hắn không có thả ra thú hồn mà là đem thú hồn trực tiếp chiếm được tự thân thu được lực lượng cường đại cùng khôi phục năng lực bởi vì kế tiếp phong ảnh chiếu cố tốt phụ nỗ ta trắng hắn bi phẫn ngồi anh, hắn lại có thể chủ động đem hắc cám thỏ ngã nhào xuống đất phong ảnh sợ ngây người hắn đồng đội sợ ngây người lam sơn đội mọi người sợ ngây người xung quanh sở hữu khán giả cũng sợ ngây người người này người này ngao hắc ám thọ hưng phấn sông lên hắc vụ ba phủ sương mù sôi trào hát khí rung động làm sương mù dần dần nhạt thời điểm lộ ra một trường sống không thể yêu mặt cùng một cái vẻ mặt thích lý thọ mọi người cái này cái này cái này chờ biết Hắc ám thọ vốn có chỉ là muốn thú hồn mà thôi người này lại có thể thú hồn chiếm được bị hắn đến cùng nghĩ như thế nào nhưng mà rất nhanh hắc ám thọ khôi phục quét hắc ám thọ hưng phấn nhìn về phía phong ảnh đám người mọi người nhất thời ác hẳn, lúc này bọn họ đánh chết không dám thú hồn bám vào người. Ngao, hắc ám thỏ hưng phấn nhìn chằm chằm phong ảnh, hiển nhiên đối với hắn có chút ấn tượng, một cái cổ họng thét chói tai liền muốn làm lại, nhưng mà quét, một tay vương, đem nó bắt trở lại. Mọi người thuận thế liếc mắt, nhất thời kinh hãi, đem hắc ám thỏ trào trở lại người nọ, lại có thể chính là cái kia trắng hắn, hắn lại có thể cũng khôi phục lại. Ta còn có thể chống đỡ. Trắng hắn sắc mặt tái nhợt, lại đem hắc Cám thỏ trào trở lại. Ngao, hắc Cám thỏ hưng phấn, hắc vụ bao phủ, chỉ trong lát lại là một trương sắc mặt tái nhợt nhưng mà chờ hát cám thọ khôi phục thời điểm tráng hán kia lại có thể lại tới chào đó ta tạm được tráng hán thần sắc kiên nghị một lần hai lần ba lần mọi người kinh ngạc đến ngây người lúc này bọn họ rốt cuộc biết khủng long thú hồn phụ thân ý nghĩa hắn lại có thể lợi dụng thú hồn khủng bố khôi phục năng lực dùng bản thân đi ngăn cản hát cám thọ chờ biết hát cám thọ kinh khủng nhất cũng không phải là thân thể thương tổn mà là cái loại này tâm lý tan vỡ người này người này mọi người nghiêm nghị kính trọng phong ảnh nhanh hơn tráng hán hét thảm một tiếng lại một lần nữa đem hắc Cám thọ bắt đi. A ah, a ah, a, ah. phong ảnh hai mắt đỏ bừng, bọn họ đội ngũ, mọi người ánh mắt đều đỏ. đây là dùng cánh mạng tranh thủ thời gian, đây là dùng tôn nghiêm vì bọn họ tranh thủ thời gian a, bọn họ nhất định phải nắm chặt. phong ảnh đội thượng, mọi người ngồi lên. một trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng. mà lúc này, đối diện lam sơ đội cũng hai mặt nhìn nhau. cho dù là lâm xuyên, hắn đã biết không ít ngăn chặn hắc Cám thái địch, thế nhưng chưa từng thấy qua kinh người như vậy phương thức, lại có thể dùng thân thể mình đem nó sinh sôi ngăn chặn. cái này mà đáng sợ nhất là hắn khôi phục năng lực bởi vì hắn bản thân vì trạng thái rắn trung cấp thực lực so lâm xuyên mạnh hơn cho nên ngay cả hắc cám thỏ cũng chỉ có thể ngắn ăn mòn hắn một đoạn thời gian khiến hắn mất đi lực lượng mà đoạn thời gian đó cùng hắc cám thỏ khôi phục kỳ lại có thể không sai biệt lắm cái này cái này cái này đến mức giang hà đám người xuất thủ lẽ nào đối phương sẽ không có đồng đội sao cho nên quỷ dị tráng hắn kia lại có thể đem hắc cám thỏ kéo lại lâm xuyên giang hà nhìn về phía hắn hắn không phải là có thể điều khiển hắc cám thái được sao mạnh mẽ điều khiển nó thay đổi mục tiêu không được sao lâm xuyên cười khổ nó hiện tại có điểm không khống chế được giang hà thật lâm xuyên cười khổ hắn qua chỉ thị hiện tại hắc ám thái địch À, không đúng hắc ám thọ chỗ đó phản hồi lại là người trước mắt này cùng bên ngoài những thứ kia đẹp đẻ đồ đê tiện không giống với hắn lại có thể có thể thừa thụ nó nhiều lần công kích cho nên nó nhất định phải chinh phục người này chinh phục em gái ngươi à? ngươi chỉ là một con thái địch được chứ lâm xuyên vô lực nhà ránh như vậy giang hà ánh mắt thong thả chỉ có thể toàn lực đánh một trận chiến đấu rốt cục toàn diện bạo không còn là phổ thông chiến đấu mà là chân chính liệu mạng Anh. Phong ảnh VS lý đường, minh tính VS một quyền đánh nát minh tính đại hán, mất đi thái địch lâm xuyên VS cái kia trong hạ độc thú hồn chủ nhân, hai cái không có thú hồn tu là giả cũng bắt đầu toàn diện va chạm. Chiến, chiến, chiến, đây là lam sơn thôn sau khi hai cái đội ngũ chiến, lam sơn đội thực lực đề thăng rất nhiều, thế nhưng phong ảnh đội đồng dạng không kém với hạ phong, hai cái đội ngũ lần va chạm lại có thể thế lực ngang nhau, mỗi người đều có đối thủ mình, mỗi người cũng không cảm tâm thất bại, ngoại trừ giang hà, phong ảnh đội có người bị hắc ám thọ ngăn chặn, bọn họ thiếu một cá nhân mà làm sơn đội bên này, giang hà cũng vừa lúc nhàn rỗi xuống tới, với anh, chiến đấu toàn diện bạo, giang hà lại hai mắt khép hở, cảm thụ của lực lượng này, đây là phong lực lượng, phong ảnh đội, chỉ hai cái trạng thái rắn trung cấp, một người trong đó cùng hắc ám thỏ dây dưa đã nửa phế, mà một cái khác trạng thái rắn trung cấp cũng chính là mạnh nhất, chỉ có phong ảnh, cũng là phong ảnh đội mạnh nhất người, muốn đánh bại phong ảnh đội, tiếp tục đánh bại phong ảnh, Hán, mới là phong ảnh đội huy tâm, phong, đây là phong lực lượng sao, giang hà tâm thần cảm ứng, biểu hiện ra. Hắn hóa thành một cái quang ảnh nữa đối với những người khác quấy giày biểu hiện ra một cái rất yếu rất yếu Lam Sơn đội đội viên thực lực. Ai đánh không lại đối thủ thời điểm, Giang Hà phải đi quấy dày một chút, khiến hắn tương đối cẩn thận, buông tha công kích, chủ động phòng ngự, nhưng mà trên thực tế, không có gì chứng dùng Cái này chính là Giang Hà cho tới nay tác dụng. Quấy rầy, chỉ ít, tại trong mắt tất cả mọi người, Giang Hà ngoại trừ thỉnh thoảng điểm sáng, cái khác không đúng tí nào. Cho nên, bọn họ chẳng bao giờ lưu ý qua Giang Hà. Nhưng mà trên thực tế, không ai biết được, cái kia nơi quấy rầy Giang Hà, vẹn vẹn chỉ là một đạo quang ảnh, chân chính Giang Hà lại đứng tại chỗ hắn tại cảm nộ, Cảm nộ, phong ảnh lực lượng, ngao, phẫn nộ phong long giết đảo, nó nghĩ là một chỉ phong long, lại có thể bị một con thỏ dọa lui rất xỉn nhục, chớ nói chi là, kia khó diễn tả được chuyện cũ, cho nên, lúc này nó bạo. với anh, với anh, phong lực bắt đầu khởi động, lý đường bị không ngừng đánh lui, phong ảnh đội mỗi người đều ở đây liều mạng, phong, giang hà tâm thần cảm nộ, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn cần nhiều lắm thời gian đi lĩnh nộ, nhưng mà thời gian, trung quy không đủ, với anh, với anh, chiến đấu, rất nhanh bị vây hoàn cảnh xấu. Cho dù là mãnh liệt nhất từng đối cứng, Lam Sơn đội vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bọn họ am hiểu hơn là năng lượng công kích, loại này thuần túy thân thể công kích, bọn họ vẫn như cũ không đủ cường đại. Thứ nhất đổi bại chính là Vương Hạo. hắn Thái Dương Quang Huy là toàn bộ phong xạ, dù cho hôm nay điều khiển laser xạ kích, vẫn như cũ chỉ có thể nhắm ngay một cái phương hướng đánh kích, căn bản không khả năng tinh chuẩn khống chế. Mà bây giờ mọi người chiến đấu cùng một chỗ, hắn đánh như thế nào? Loại này chiến đấu, Vương Hạo lực lượng không cách nào khống chế, trực tiếp liền phế đi nữa Đồng dạng, còn có tô Tiểu Mạn, nàng nhất đao lưỡng đoạn lực lượng cường đại trực tiếp đem đối phương thú hồn đánh chết, nhưng mà kinh người là tiêu tàn dư lực lượng lại có thể không có giết chết thú hồn chủ nhân. mà lúc này hai người năng lực hầu như toàn bộ phế, nàng chỉ có thể ra một đao, nàng tinh diệu phế đi. đối thủ thú hồn bị đánh chết, một dạng không có năng lực, sau cùng vẫn là hai cái thân thể chính diện giao phong. tô tiểu mạn hoàn bại, còn có lý đường đối thủ của hắn thế nhưng phong ảnh, một cái chỉ cần cảnh giới liền mạnh ra hắn một cấp bậc đối thủ, đối mặt một cái thực lực xa bản thân, còn có thể huy toàn bộ sức chiến đấu đối thủ lý đường thất bại một búng máu phun ra lý đường rút lui hai bước còn là không đủ phong ảnh có thể chém ra phong long toàn bộ lực lượng thế nhưng hắn không thể ngay cả thời gian hồi tường bạo hắn cũng đánh không lại phong ảnh trừ phi hoa quỳnh bạo hoa quỳnh vừa hiện cả đời diện một khi hắn nắm trong tay cổ lực lượng này vượt cấp khiêu chiến không phải là mộng. cho dù là vĩnh dạ quốc lực lượng dù cho người kia là phong ảnh hắn có thể đánh bại thế nhưng hắn còn không có điều khiển hoa quỳnh lực lượng quá mạnh mẽ bởi vì quá mạnh mẽ trái lại khó có thể điều khiển Phúc. lý đường lần nữa bị đánh lui làm sơn đội toàn diện tan tác, Lam Sơn thôn đánh một trận, bọn họ chính là như vậy. Chỉ bất quá trận chiến đấy, bọn họ ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có, mà bây giờ trải qua điên cuồng ma luyện, thực lực bọn hắn rốt cục để thăng. Thế nhưng vẫn như cũ không đủ, bọn họ để thăng thời điểm, phong ảnh đội cũng tăng lên a. phá giải hắc ám thọ sáo lộ, phong ảnh đội vẫn như cũ cường đại. Vang, vang, vang, lực lượng kinh khủng chấn động. Cái này chính là các ngươi lực lượng. Phong ảnh hai mắt đỏ bừng, liền cái này cũng dám khiêu khích chúng ta phong ảnh đội. Ngoại trừ một con đáng chết tỏ, các ngươi còn có cái gì? a phong ảnh dích đảo. toàn bộ phong ảnh đội đều tùy theo phân chấn bọn họ biệt khuất quá lâu từ đồng đội bị hắc ám thỏ đặt tại dưới đất một khắc kia bắt đầu bọn họ liền cảm thụ được nồng đậm khuất đủ, cho tới bây giờ một lần nữa chiếm ưu thế mới phát giác được hành diện chiến. chiến chiến chiến vì tiểu cựu báo thủ vì phong ảnh nhìn như trước bị hắc ám thỏ đặt tại dưới thân tráng hán lên mắt khỏe miệng co cắp, hóa thành gầm lên giận dữ cho chúng ta tôn nghiêm mà chiến Và anh phong ảnh đội khí thế còn đang để thăng Quy một chương ba phong ảnh hắc ám phong bạo chương ba phong ảnh hát cám phong bạo phong ảnh đội bạo mọi người sợ hai than cổ lực lượng này hát cám vỏ hành vi trái lại làm tức giận phong ảnh đội a đây mới là phong ảnh đội chân chính thực lực a không có hát cám vỏ làm sơn đội bị hoàn ngược a chính là một cái yếu gà đội ngũ mà thôi ỉ vào một con thỏ thắng lợi tính cái gì rất nhiều người cười nhạt không nớt giờ khắc này bọn họ bị phong ảnh đội khí thế lấy giờ khắc này bọn họ tin tưởng phong ảnh đội tất thắng cái này chính là khí thế chỉ là a giang hà chỉ là thản nhiên cười tay phải hơi giơ lên một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo toàn bộ chiến đấu tràng một cổ đáng sợ hắc cá mê vụ xuất hiện bao phủ chiếm giữ khí công đây là không thấy được cái này vật gì vậy mọi người kinh khủng trước mắt từng cổ một nồng đậm hắc vụ hiện lên chặn phạm vi nhìn kia một cổ sương ngủ giống như cổ lao sương mai mở dạng che khuất mọi người tầm mắt đây là giang hà ám ảnh kỹ hắc cá mê vụ mà nó nguyên hình là ám dạng là cái tia kéo đen kỹ năng hơi anh mọi người trước mắt trở nên mê miễn bọn họ thấy không rõ Phong ảnh đội mọi người càng sắc mặt đại biến, bọn họ chợt phát hiện trước mắt mình một mảnh đèn nhánh, một mảnh xương mù nhìn không thấy bất kỳ vật gì, thậm chí bọn họ trước mắt đối thủ, Vô Anh, đối thủ đống nhiên trở nên hung mãnh, Lam Sơn đội mọi người trong nháy mắt bạo, Giang Hà tại ý thức hưởng thụ tọa độ, bọn họ rõ ràng biết được mỗi một cái địch nhân vị trí, địch nhân vào giờ khắc này trong nháy mắt biến thành người mù. chết cuộc lần nữa di chuyển, Vô Anh, Anh, Lam Sơn đội thế tới rào rạt, mà Phong hành đội từng cái một trong lòng run sợ, càng hướng chi còn có Lâm Xuyên có đúng hay không sẽ giống một câu, há cắn thỏ. Thượng. Phong ảnh đội mọi người hầu như hù dọa nước tiểu. Dù cho biết được đây là luận hống, thế nhưng, vạn nhất. Vạn nhất. Tại đây sương mù chồng hắn không nắm hát cám thỏ, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Đáng chết. Phong ảnh hít sâu một hơi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thất bại. Không thể như vậy. Phong ảnh ngẩng đầu, nhìn trước mắt sương mù. Sương mù sao? Phong ảnh điều khiển phong long lực lượng. Nhưng mà. Vô hiệu. Long quyển phong quận sạch mà qua, sương mù như trước còn đang. uy lực không đủ sao? Phong ảnh như có điều suy nghĩ còn la nói cái này xương mù căn bản không cách nào khứ trừ hắn nghĩ hắn va chạm vào cái kia cơ hội nếu như nếu như không cách nào khứ trừ nói như vậy với anh phong ảnh bảo tất cả lực lượng gầm lên giận dữ vậy căn bản không cần phải đi trừ phong ảnh đội bảo vệ mình quét phong ảnh đội mọi người sắc mặt đại biến bảo vệ mình chẳng lẽ nói mọi người nộn nhịp chạy đến phong ảnh phía sau bọn họ nhìn không thấy thế nhưng vẫn như cũ có thể thông qua lực lượng nào đó cảm ứng đây đó bọn họ mọi người lại có thể vào lúc này trốn được phong ảnh phía sau bọn họ đang làm gì lý đường tâm thần vừa nhảy vội anh mặt đất đống nhiên rung động mọi người đống nhiên trạng thái khí nhìn lại chỗ đó vô cùng tận phong lực đống nhiên bắt đầu khởi động thiên không trong ngay mắt biến sắc hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới lấy phong ảnh làm trung tâm vô cùng tận phong lực bắt đầu hiện lên xoay tròn vòi quanh một cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu bốc lên long quyền phong không đây là bão thậm chí càng mạnh phong mang cuộn sạch trên mặt đất đất bay lên bình địa mặt bắt đầu giảm xuống kia xương càng thêm hắc ám phong bạo trung tâm phong ảnh ngao tha mà đứng trung quanh hắn hắc ám mê vụ lại có thể tại giảm thiểu khủng bố năng lượng cuối cùng vẫn đem giang hà hắc cám mê vụ khu trừ dù cho chỉ là trung tâm nhất phong ảnh đội mười người rốt cục thấy đây đó thậm chí cái kia bị hắc cám thỏ trà đạp trắng hán hắn lúc này sắc mặt tái nhật như tờ giấy khiến người ta nhịn không được đau lòng đến cùng đã trải qua nhiều đáng sợ sự tình khả năng biến thành như vậy mà lúc này dù cho được cứu tới hắn vẫn như cũ thật lâu không có hồi quá thân lai còn mờ mịt mà không tự biết lam sân đội phong ảnh đội mọi người sát ý đại thịnh các ngươi sẽ chết cái này vốn có là ta tại tế thiên buổi lễ long trọng sử dụng chiêu số đây là ta lá bài tẩy phong ảnh tự lẩm bẩm hiện tại các ngươi có tư cách thể nghiệm Và anh phong ảnh tay phải nhẹ nhàng điểm một cái rực rỡ đại thịnh lúc này địa phương còn lại vẫn là sương mù nồng nặc hắc cá mê vụ chân chính lực lượng căn bản không phải sương mù tự nhiên không cách nào bị gió lực khu trừ cái này phong bạo trung tâm chẳng qua là bởi vì xung quanh năng lượng đại thịnh mà tạm thời tạo thành một cái ngăn che vòng mới che giấu hắc cá mê vụ lực lượng đương nhiên kia cổ phong lực lần nữa ngưng tụ anh anh khủng bố phong bạo lần nữa tăng mạnh khu trừ sương mù hắn cho tới bây giờ không muốn qua hoặc là nói căn bản không cần hắn hiện tại thi triển là toàn bộ phạm vi công kích hắn muốn trực tiếp phá hủy toàn bộ chiến đấu tràng bao quát chiến đấu bên trong sân làm sân đội với anh phong lực quần sạch không tốt chu thiên thôi động phòng ngự quét quét 50 tầng phòng ngự vào chỗ nhưng mà vẹn vẹn trong ngay mắt sở hữu phòng ngự nghiền nát lần này phong bạo so với lần trước long quyền phòng quả thực không biết được phải mạnh hơn bao nhiêu lần bọn họ căn bản đỡ không được đây là đủ để sánh ngang hoa quỳnh vừa hiện lực lượng đây là phong ảnh cuối cùng lá bài tẩy làm sao bây giờ mọi người sắc mặt khẽ biến bằng không lý đường trong mắt sát ý đại thịnh hắn tin tưởng hoa quỳnh vừa hiện nhất định có thể khắc chế đối phương thế nhưng không được mọi người không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết đùa gì thế hoa quỳnh vừa hiện trước không nói có hữu dụng hay không sợ rằng trực tiếp liền đem chiến đấu tràng xung quanh trăm vạn khán giả trực tiếp mặt sát chỉ sợ bọn họ đối với những người này hận thấu xương thế nhưng không thích hợp hoặc là nói không tới thời điểm lúc này xuất thủ chỉ có một con đường chết vậy làm sao bây giờ mọi người hoang mang với anh phong lực còn sạch mọi người gian nàn chống lại cổ gió lúc này cái này cổ giống như báo thông thường thật lớn phong bạo càng ngày càng mạnh lam sơn đội mọi người đã ngăn chặn khỏi bệnh gian khổ bọn họ màu không ngăn được thượng thiên mọi người nhìn bầu trời một chút giang hà phản trọng lực có thể tùy tiện dẫn bọn hắn thượng tiên, thế nhưng không được bầu trời phong bạo tựa hồ tăng thêm kinh khủng đi tới chỉ có một con đường chết đến mức xuống đất mọi người nhìn về phía mặt đất kia phong bạo tri lực đã vạch trần mặt đất xuống chút nữa chính là chiến đấu chàng phong ấn tri lực ai cũng không có khả năng chạy đi lúc này đây, bọn họ là thật thượng tiên không đường, xuống đất không cửa. lúc này đây, là chân chính tử cục. phúc phúc, hứa thiếu minh miệng phun tiên huyết, hắc báo điên cuồng chạy trốn, gian nan ngăn cản đáng sợ kia phong lực. hắn phòng ngự trọng điểm ở chỗ tự động, ở chỗ tự động ngăn chặn hết thảy thỉnh lính xảy ra công kích, nhưng là lại cũng không phải là phòng ngự mạnh nhất, không ngăn được. ông, minh kính thôi động thú hồn, nhưng mà như trước đỡ không được, hắn chỉ có thể phản xạ một lần công kích, loại này duy trì liên tục tính công kích, căn bản không khả năng ngăn trở. kia mặt kiếm phòng ngự càng còn không bằng hứa thiếu minh. Minh kính thụ thương, Hải Lưu cùng Lâm Hạ nỗ lực ảnh hưởng phong ảnh, nhưng mà tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị kia phong bạo ngăn tre, căn bản giết không được trung tâm nhất hai người lực lượng vô hiệu. Đến mức Lâm Xuyên, hắc ám thọ sông một nửa liền phế đi, căn bản không xông qua được, thất bại, thất bại. Không ai có thể vọt tới phong bạo trung tâm, mà kia phong lực cũng càng lúc càng lớn, phúc phúc. Từng cái một người bị thương nặng, bọn họ không ngăn được, mà kia phong bão vẫn còn tại tăng cường, vây, vây, sấm chớp rền vang, kinh khủng kia hắc ám phong bão giống như tận thế tai nạn địa ngục, cương đại không thể địch nổi. Lúc này, dù cho xung quanh khán giả cũng theo đó chấn động, lực lượng này, đây là phong ảnh lực lượng, Thật mạnh. Nguyên Lai, like, hắn lại còn đang vì tế tiên buổi lễ long trọng lưu lá bài tẩy. Đây mới là phong ảnh đội chân chính lực lượng sao? Xem ra chiến đấu đã không huyền niệm chút nào. Mọi người sợ hãi than, chiến đấu kết thúc. Làm Phong ảnh phóng xuất ra cái này kinh tiên một kích thời điểm, bọn họ chỉ biết chiến đấu đã không huyền niệm chút nào, kinh khủng này công kích đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Không người có thể đủ ngăn trở. Đây là xa bọn họ hiện giai đoạn tất cả lực lượng cái này mới là một cái đội trưởng phải có lực lượng Lam Sơn đội muốn song ai ai bảo bọn họ đội trưởng quá yếu đây chính là đều nói Lam Sơn Long thú hồn rất khủng bố nhưng đến bây giờ mới thôi hắn cũng không có công diễn qua vài lần lần trước vẫn bị Mãng Vương thôn phệ thời điểm đúng vậy ta xem đều là Lam Sơn đội bản thân tội a mọi người rất hoài nghi đội trưởng là cái gì cường giả tại Vĩnh Dạ Quốc tại đây phiến nhược nục cường thực địa phương đội trưởng chỉ cường giả khả năng đảm nhiệm đây chính là tộc trưởng cùng tộc nhân phân biệt minh sát thượng hạ cấp quan hệ thế nhưng cái này Lam Sơn đội đội trưởng quá yếu ngược lại là mấy cái đội viên lực lượng khá cụ đặc sắc loại tình huống này làm sao cùng phong ảnh đội đánh người người đều cho là bọn họ đội trưởng là ẩn giấu công năng lá bài tẩy ai biết nếu như Lam Sơn Long trúc Long thật cường đại có thể nên dùng chính là lúc này còn không dùng còn chờ cái gì mọi người chờ mong nhưng mà không có dù cho đội viên trọng thương dù cho tất cả mọi người mau bị thổi bay lên lý đường vẫn như cũ không núp đích xem ra chúng ta suy nghĩ nhiều Lam Sơn đội thật muốn hết bị gió lốc phá hủy trong nháy mắt đó chính là Lam Sơn đội diệt vong thời điểm mọi người thở dài Mà lúc này, kia phong bạo còn đang tăng mạnh, mọi người lung lay sắp đổ, hầu như nhịn không được, mà lúc này, tường tân một khủng bố trọng lực bỗng nhiên đè xuống, mọi người khinh phiêu phiêu thân thể bỗng nhiên trở ổn. Đó là trọng lực. Mọi người ổn định. Phong bạo một chút tăng cuộc cờ, trọng lực một chút tăng cường, vô luận phong bạo cường đại dường nào, mọi người vẫn như cũ vững như Thái Sơn, chỉ là phong bạo lực lượng. Cuối cùng qua 10 lần trọng lực giới hạn, mọi người rốt cục không chịu nổi. Hô, Minh Kính thứ nhất bị thổi bay. Sau đó là Chu Thiên, Vương Hạo, tất cả mọi người bị cuốn sạch, dung nhập kia hắc ám trong gió lốc, ai cũng biết, rất nhanh, một cổ khủng bố sát ý chỉ biết hàng lông, tất cả mọi người sẽ bị gạt bỏ. một khi mọi người bị cuốn vào hắc ám phong bạo, chỉ có thể mặc cho phong ảnh xâm lược, bởi vì đây là hắn thế giới. tới, phong ảnh khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, một cái, hai cái, ba cái, chín cái, ngay cả lý đường đều bị cuốn vào trong gió lốc, phong ảnh chờ sau cùng lam sơn hà tiến đến trực tiếp gạt bỏ, nhưng mà không nở, đợi thật lâu, lam sơn hà vẫn không có động tĩnh. ừ, phong ảnh sinh lòng nghi hoặc, mà lúc này dị tượng nổ sinh. Quy một chương 320, phản kích. Chương 320, phản kích. Không Chung, Phong Bạo còn đang cuộn sạch. Lý Đường đám người bị thổi tới bầu trời, đã không hề chống lại chi lực, bạo ngược phong lực ở trên người lao qua. Mọi người ra huyết hồng, vô cùng thê thảm. Chết đi. Phong ảnh tàn nhẫn cười. Nhưng mà, đông nhiên, dị tượng đột sinh. Vô anh. Xoay tròn thật lớn Phong Bạo chớp mắt tính, sau đó tiếp tục vận chuyển. Không Chung, Lam Sơn Long đám người bên cạnh, đống nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt phong lực ô dù đưa bọn họ vào quanh. Mặc dù vậy yếu ớt, thế nhưng bởi vì cùng hắc ám Phong Bạo đồng nguyên. Phong bạo cũng không có công kích bọn họ. Mấy người kia, mắt thấy sẽ chết rơi người, lại có thể cứ như vậy được cứu. Chuyện gì xảy ra? Phong ảnh ánh mắt trừng lớn. Kia rõ ràng là phong lực. Thế nhưng, không phải là chỉ có một người điều khiển phong lực sao? Còn đang nghi hoặc. Kia không chung. kia vô tận hắc ám phong bạo trong, một bóng người đi ra, rất bình thản, cứ như vậy lặng lặng đi ra, giống như bản thân hậu hoa viên thông thường, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở hữu phong bạo chi lực tại gặp phải hắn thời điểm đều ngừng lại, tựa hồ, hắn mới là bản thân người nọ. Mà người nọ, lại là Lam Sơn Hà. Ngươi Phong Ảnh không thể tưởng tượng nổi nhìn người trước mắt. Lam Sơn Hà. Lam Sơn đội cái kia yếu gà. Mỗi một lần, cái này Lam Sơn Hà xuất thủ đều là quá nhiều chiếm đa số, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hai lần tương đối xuất sắc hành động, không hơn, hắn làm sao biết ngăn trở bản thân. Quét. Phong Ảnh thôi động lực lượng công kích Lam Sơn Hà, nhưng mà vô hiệu. Làm sao có thể? Phong Ảnh kinh khủng. A. Giang Hà cười nhạt. Phong Lực phân tích, hoàn thành. Hắn hiện nay cũng có thể điều khiển cái này cổ thần kỳ lực lượng, tự thân lực lượng, làm sao có thể công kích bản thân? Quét. Bước ra một bước Hắc Cám phong bạo càng chậm. Một cổ hoàn toàn tương phản lực lượng tại vận hành, đó là khác một cổ một dạng phong bạo, lượng chủng lực lượng cho nhau vận chuyển, đang không ngừng trung hòa, Hắc Cám phong bạo lực lượng đang dần dần tiêu thất. Không có khả năng. Phong ảnh giống giận. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì lực lượng, mặc kệ ngươi cường đại ra sao, mơ tưởng phá hủy ta Hắc Cám phong bạo. Và anh. Lực lượng kinh khủng sôi trào. Phong ảnh trong nháy mắt bạo, hầu như tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, kia vốn có đã chậm rãi vận chuyển Hắc Ám phong bạo lại có thể lần nữa mau vận chuyển. Độ, nhanh hơn. Phong ảnh hai mắt bỏ bừng, không có người có thể ngăn ta, không ai có thể cản ta. Ta muốn giết chết các ngươi, hắc ám phong bạo điên cùng vận chuyển, kia lực lượng kinh khủng, lần nữa đem mọi người bao phủ. Chỉ là cần gì chứ? Giang hà một tiếng thở dài, ha ha ha ha. Phong ảnh cung tiếu, ta không biết được ngươi vì sao có thể điều khiển phong lực, thế nhưng rất rõ ràng, ngươi tính là điều khiển phong lực cũng rất yếu, cũng không khả năng trực tiếp học được, ngươi cần thời gian quen thuộc, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi thời gian, ta muốn đem ngươi trực tiếp gạt bỏ, đem ngươi giết chết. Giang Hạ trầm mặc, bởi vì phong ảnh đã đoán đúng. Hắn xác thực cần thời gian, cần quen thuộc cùng sử dụng phong lực. Ô dù ứng dụng, chẳng qua là căn cứ trước khi băng tinh ô dù ứng dụng tùy ý chế tác mà thôi. Nghĩ muốn chân chính phá giải phong bạo, hắn còn cần thời gian, nhiều lắm thời gian. Chỉ là Giang Hạ bỗng nhiên nợ nụ cười, ta vì sao nhất định phải phá giải? Quét. Giang Hạ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Phong bạo trung tâm, trong nháy mắt phá một cái động, vô cùng tận xương mủ dũng máy vào. Hắc Ám Mê Vụ lần nữa đem ở đây toàn bộ bao trùm, lần nữa đem toàn bộ Hắc Ám Phong Bạo bao trùm phong ảnh chỉ là cười nhạt bao trùm toàn bộ phong bạo trung tâm thì như thế nào người lực lượng quá yếu căn bản không khả năng không chế quá cường đại phong lực ha ha ha ha hát cám mê vụ tính là che lấp hết thảy thì như thế nào nó căn bản vô dụng ta công kích cũng căn bản không dùng cố kỵ hát cám phong bạo anh. vừa dứt lời phong ảnh công kích đã rồi bạo chính như hắn theo như lời hắn lực lượng căn bản không cần phòng chứng hát cám mê vụ tại hát cám phong bạo khủng bố phạm vi hạ tính là không có chuyện nghiệp thì như thế nào hắn phạm vi công kích luôn luôn là toàn bộ chiến đấu tràng quét lý đường đám người ô dù lung lay sắp đổ Tại kinh khủng như vậy, trùng kích giới, ngay cả Giang Hà Phong Lực bảo hộ cũng biến thành chịu không nổi gánh nặng, nhưng mà lúc này Giang Hà sớm đã thành tiêu thất. Ha ha, bỏ qua sao? Phong ảnh trong mắt Hàn Quang nói ra, hắn không tin Lam Sơn Hà lại như vậy buông thang người. Lam Sơn Hà, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Phong Lực, Tuần Hoàn, Phong ảnh tôi động tất cả lực lượng đi tìm, nhưng mà vô hiệu, kinh khủng này hắc cá mê vụ che ở hết thảy, ngay cả hắn hết thảy điều tra liền phế bỏ. Lúc này hắn mới biết được cái này hắc cá ám mê vụ chỗ kinh khủng. Lam Sơn Hà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong ảnh ánh mắt lưu truyền hắn nhìn về phía hắc ám phong bạo trong lam sơn đội mặc dù có lam sơn hà phong lực ô dù thế nhưng lúc này khi hắn có thể nhằm vào dưới lam sơn đội đã lung lay sắp đổ chịu không nổi gánh nặng mà lam sơn hà vẫn không có xuất hiện bọn họ muốn chết ngươi muốn nhìn bọn họ chết sao phong ảnh tự lẩm bẩm nếu như sở hữu đội viên chết hết tính là ngươi bước vào tế thiên buổi lễ long trọng thì như thế nào lam sơn hà phong ảnh nhìn bốn phía ngươi đến cùng ở nơi nào mà lúc này đồng dạng nghi hoặc không chỉ là phong ảnh còn có sở hữu khán giả bởi vì ở bên ngoài cho dù là chiến đấu chàng ở ngoài bọn họ cũng nhìn không thấy Lam Sơn Hà tung tích. Hán, Tiêu Thất, người đâu? Lam Sơn Hà tựa hồ thoáng cái liền tiêu thất. Làm sao có thể? Hắc Ám Phong Bạo trong không có, Hắc Ám Mê vụ trong cũng không có, hắn đến cùng đi nơi nào? Mọi người hoang mang. Đây chính là cuối cùng quyết chiến. Đây chính là thời khắc mấu chót nhất. Tại chiến đấu giữa sân, ngay cả Hắc Ám Phong Bạo ngăn che hết thảy. Ngoại vi người tuy rằng thấy không rõ lắm, thế nhưng vẫn có thể thấy một cái màu đỏ sinh mệnh điểm. Đây là làm khán giả đặc quyền. Nhưng là bây giờ, bọn họ ngay cả điểm đỏ đều nhìn không thấy. Cái tia đại biểu Lam Sơn Hà điểm đỏ trực tiếp tiêu thất chiến đấu giữa sân lưu lại màu đỏ quan điểm chỉ chín cái mà dưới loại tình huống này chỉ có một cái khả năng thử vong lẽ nào lam sơn hà đã chết cái này khả năng không lớn a chẳng lẽ còn có cái khác giải thích mọi người khiếp sợ đã chết thế nào chết chẳng lẽ là nỗ lực chống lại hát cám phong bạo bị trực tiếp mà sát mọi người không giải thích được mà đúng lúc này trước mắt với anh ai cũng không có dự liệu được Liên tại bọn họ tìm kiếm lam sơn hà thời điểm kia hát cám phong bạo trong lam sơn hà khí tức bỗng nhiên xuất hiện khiếp sợ mọi người mà đang ở cái kia trong nháy mắt vâng khủng bố sóng chiều trong nháy mắt cuộn sạch đó là nhiệt lượng kinh người nhiệt lượng vâng vâng xung quanh hết thảy bắt đầu vỡ tan sở hữu hết thảy đều bị phá hủy vâng nhiệt lượng cuộn sạch bốn phía tại khán giả trong mắt bọn họ có thể rõ ràng thấy kia một cổ sóng chiều đống nhiên hiện lên sau đó hướng về xung quanh quận sạch đi mà cái vị trí kia tại hát ám phong bạo trung tâm nhất vâng thứ nhất bị lan đến chính là phong ảnh đội đội viên cẩn thận mọi người sắc mặt đại biến nhưng mà đỡ không được bọn họ điều khiển sở hữu phòng ngự cũng không đỡ nổi Đáng chết. Phong ảnh sắc mặt đại biến. Hắn duy nhất có thể làm chính là thôi động sở hữu phong bạo chi lực đi chống lại. Quét. Phong bạo chi lực co lại. Nguyên bản cuộn sạch toàn bộ chiến đấu trạng phong bạo chi lực, trong nháy mắt thu nhỏ lại tới phong ảnh xung quanh trường ba thước, đem sở hữu đội viên bảo hộ ở trong đó. Hắn muốn chống lại nhiệt lượng, chống lại bất thình lình khủng bố công kích. Roen, Roen, Roen. Đây là nhiệt lượng cuộn sạch cùng phong ảnh hắc ám phong bạo va chạm. Kinh cùng hắc ám phong bạo thu nhỏ lại sau khi, lại còn nổi lên ra lực lượng cường đại, càng kiên cố cùng cường đại, sinh sôi tràn nhiệt lượng trùng kích. Hình ảnh kia chung kích cảm có chút cường liệt, chặn, phong ảnh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cứu đồng đội mình, kinh khủng kia bạo phá, tuy rằng nhiệt lượng khủng bố, phạm vi cực đại, thế nhưng đơn điểm công kích cũng không tính cường hãn, cho nên hắn vẫn có thể tùy tiện phòng ngự, chỉ là, thật là như vậy sao? hắn không biết là, giờ khác này chiến đấu bên ngoài sân sở hữu khán giả trong nháy mắt biến sắc, tại phong ảnh đội trong tầm mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy quang, vô cùng tật quang, kinh khủng kia nhiệt lượng cùng quan năng, bọn họ tại gian khổ ngăn chặn, đồng thời chặn, thế nhưng ở trung quanh khán giả trong mắt, bọn họ lại thấy được càng nhiều. Bọn họ thấy Hắc Cám Phong Bạo bị bắt hồi sau khi Lam Sơn đội mọi người có thể giải phóng, bọn họ thấy Lam Sơn đội không chút do dự tôn gia bản thân cường đại nhất công kích, hướng về Phong Ảnh đội, hướng về kia Hắc Cám Phong Bạo. Thái Dương xạ tuyến, Vương Hạo Tam Túc Kim ố hiện thế, xa xa nhắm ngay Phong Ảnh đội. Và anh, một cây tráng kiện tia sáng trong nháy mắt bạo, kia ước chừng người thắt lưng to con trụ, hung hăng đánh vào Hắc Cám Phong Bạo. Nhất đao lưỡng đoạn, Tô Tiểu mặt trong mắt Hàn Quang nói ra, khi luật luật. Và anh, hiểm hiện thế, cả người phiêu giật đến ngọn lửa màu đen, cái này thất khủng bố Hắc Mã, hóa thành một đạo tàn mang xung phong đi đây là như ý thần kiếm chân chính lực lượng dù cho chỉ có một lần tô tiểu mạt cường độ công kích thậm chí qua lý đường mà lúc này thời gian hồi tưởng lý đường lung lay một chỉ tô tiểu mạt thời gian hồi tưởng nhất đau lưỡng đoạn tô tiểu mạt trong tay lại có thể lần nữa nợ rộ rực rỡ trong bóng tối trong hư không lại là một hát sắc mậu hiểm hiện thế vê anh một đau đánh xuống hai con tuấn mã trong nháy mắt chạy nước rút xuống đang không ngừng ngươi xung phong trong hai cái mậu hiểm dần dần dung hợp biến thành một cái thế nhưng kia ngọn lửa màu đen lại tăng thêm kinh khủng Vô Anh, Hải Lưu phát tay, một đạo khủng bố xe thể thao theo sát ngọn điểm sau khi sắp nhập. Hứa Thiếu Minh, Chu Thiên, Minh Kính, Lý Đường, mỗi người đều phóng xuất ra bản thân công kích mạnh nhất. Giờ khắc này, toàn bộ Lam Sơn đội đều ở đây, lúc này bạo đang ở Phong Ảnh đội cho là mình ngăn trở nhiệt lượng cuộn sạch thời điểm đến từ Lam Sơn đội khủng bố công kích, rốt cục vào giờ khắc này nó rộ. Thiên Địa, một mảnh minh ngông. Vô Anh, hào Quang diệu thế, Phong Ảnh đội bị vô cùng tận quang hoa bao trùm. Quang, vô tận quang, nóng, vô tận nóng. Hắc Cám phong bạo lực lượng ngay lập tức phá hủy. Cái này phong ảnh dùng không biết được bao lâu thôi động lực lượng, tại Giang Hà kiểm chế hạ, tại Lam Sơn đội còn lại 9 người dưới sự công kích, rốt cục phá hủy. Quy 1 chương 321, sát ý. Chương 321, sát ý. Mọi người sợ hai than. Bên ngoài sân khán giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chiến đấu đến loại tình trạng này, ngoài mọi người ngoài ý liệu. Tỷ như phong ảnh Hắc Cám phong bạo lại có thể có thể co lại nhỏ đi sau khi dùng để phòng ngự. Thật mạnh. Thế nhưng, thì có ích lợi gì? Cái loại này công kích, bọn họ có nhiều lắm không rõ. ma trong đó để cho bọn họ khó hiểu, cũng chính là ảnh hưởng một trận chiến này, mấu chốt nhất một điểm chính là Lam Sơn Hà vì sao đột nhiên biến mất, kinh khủng kia nhiệt lượng, vì sao đống nhiên xuất hiện, đáng tiếc đã định trước không ai cho bọn hắn giải thích. Nếu như Lam Sơn đội mọi người nghe được câu này, sợ rằng đều biết hiểu ý cười, nhàn nhạt trả lời. Các ngươi có từng nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp? Không sai. Thiên hàng mặt nhật, tại hắc ám phong bạo trở nên mạnh mẽ, quấn sạch bốn phía thời điểm Giang Hà Ẩn thân, hắn ẩn thân thượng tiên, nhưng tụ ra chiêu này cường hắn không gì sánh được lực lượng. Thiên hàng mặt nhật, lúc này phong hành đội tất cả mọi người tại phong bạo trung tâm đều ở đây chỗ đó tránh né đơn giản là tốt nhất viếng đắm cho nên giang hà quyết đoán dùng cái này tại lê minh quốc dùng phế, hầu như rất dễ bị nhằm vào ám ảnh kỹ ở chỗ này có thể nói vô địch hơn nữa giấu ở hắc ám mê vụ cùng ẩn thân dưới căn bản không có ai biết giang hà ở nơi nào cũng không người nào biết giang hà dùng thế nào lực lượng bọn họ chỉ nhớ rõ Tiêu kinh người một quyền kinh khủng tiên một quyền với anh một quyền phá hủy hết thảy giang hà một quyền sau khi Lam sơn đội những người còn lại công kích rất nhanh đội kịp đem phong ảnh đội mọi người phong kín kinh khủng kia nhiệt lượng cùng tia sáng quận sạch hết thảy mà hết thảy này vẫn chưa xong tại tia sáng hạ xuống trong nháy mắt tại sở hữu tia sáng bạo trong nháy mắt minh tính ám ảnh kỹ xuất thủ rất bình thường ám ảnh kỹ chỉ bất quá quét quét không trung một con thật lớn rùa hiện lên vô số mặt tiếng vỏ rùa xuất hiện tia luôn luôn bằng thẳng mặt tiếng lại có thể biến thành hình cung biến thành tròn mà bây giờ phong ảnh đội mọi người bị giam ở trong đó vậy ở một cái thật lớn viên kính tử một cái thật lớn nội kính trong ở trong đó là vô cùng tận tia sáng cùng nhiệt lượng đang không ngừng chiết xạ cùng bắn ngược hưu hưu khủng bố nhiệt lượng sôi trào một chút kinh người nhiệt lượng từ trong gương thỉnh thoảng lộ ra kinh người đáng sợ sở hữu người thần sắc khiếp sợ ngay cả thỉnh thoảng để lộ ra một điểm nhiệt lượng đều khủng bố đến trình độ như vậy kia cái gương trong nhưng chịu sở hữu công kích phong ảnh đội sao suy suy khủng bố nhiệt lượng tại bút lên kia vỏ rùa viên kính trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến thành bí thanh mọi người sợ hãi ở trong đó người đến cùng chịu đựng đến thế nào giản một giây hai giây, 10 giây, cuối cùng, hết thể biến hóa vắng vẻ, toàn bộ thế giới khôi phục lại bình tĩnh, kia thật lớn bên trong vỏ rùa kính từ từ mở ra, bên trong chỉ còn lại có một ít cặn, phong ảnh đội mọi người đã chết, trực tiếp bị khủng bố nhiệt độ cao cùng tia sáng đốt thành cặn, giờ khắc này mọi người mới biết được làm sơn đội chỗ kinh khủng, cái đội ngũ này phối hợp huy lại có thể cường đại như vậy, khủng bố lệnh mọi người tìm đập nhanh, Làm sơn đội thắng, mọi người chấn động, vô luận như thế nào bọn họ đều nghĩ không được, cuối cùng sẽ là kết quả này, sẽ là tàn nhẫn như vậy làm sơn đội, mọi người mặc niệm tên này, nhưng mà không ngờ là ngay cả lúc này chiến đấu tràn cửa sát vẫn không có mở ra, là xuất hiện trục trặc, còn là Giang Hà trong mắt lánh mang lói lên, quét một cái nghiêng người hiện lên, với anh hắn nguyên lai like chỗ tại địa phương ầm ầm nổ tung, cái gì sở hữu người thần sắc cả kinh, quét không chung nửa trong suốt tàn ảnh hiện lên, một cái khô bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn ra khô giáo tràn ngập khe nước vết tích, sắc mặt hắn khó coi, xấu làm người ta chỉ, mà kia quen thuộc dáng dấp khiến người ta rốt cục biết được thân phận của hắn phong ảnh lại là phong ảnh cái tiêu đẹp trai tuấn lãng người trẻ tuổi lúc này xấu kinh người ngươi lại còn sống giang hà chấn động đúng vậy phong ảnh nợ nụ cười vẫn là vậy nhẹ nhàng chỉ là lúc này đây nhìn qua lại làm cho người không hiểu cảm giác được quỷ dị cùng lạnh lạnh dù sao quá xấu ha ha ha ha ha ha, ha. ta còn sống phong ảnh trợn cười to cười ra nước mắt ta còn sống thế nhưng cũng chỉ có ta sống phong ảnh cử chỉ điên rồ ngươi biết ta nhìn thấy cái gì mậu điểm hòa quang kim ô thái dương sở hữu hết hệ công kích đều và vào chúng ta phản kháng chúng ta cũng có thể ngăn trở thế nhưng sở hữu năng lượng không có tiêu thất bọn họ chiết xạ đến cái gương thượng lại có thể lần nữa lại xuất hiện ở trong đó ta nhìn thấy mọi người biến thành thây khô lại hóa thành hư không ta nhìn thấy ta đồng bọn sinh sôi bị gạt bỏ ta nhìn thấy bản thân biến thành bộ dáng như thế phong ảnh dùng thanh âm khàn khàn nói ta càng thấy ta trước đây sở hữu đối với các ngươi suy đoán đều là sai lầm là ta sai lầm hại chết bọn họ a giang hạ như có điều suy nghĩ người lam sơn hạ phong ảnh trong mắt hận ý tăng nhiều ngươi mới là lam sơn đội đội trưởng Ngươi so với bọn hắn mọi người cộng lại đều phải mạnh. Ngươi mới là làm sơn đội trung tâm. Ha ha ha. Nếu như ta sớm biết rằng là ngươi, nếu như ta sớm biết rằng, phong ảnh khóc lớn cười to, chúng ta nhất định sẽ không thua. Bọn họ nhất định sẽ không chết. Ngươi tại sao muốn dùng loại phương pháp này? Vì sao tàn nhẫn như vậy? Là sinh sôi đốt thành thây khô. Phương thức này quá mức tàn nhẫn. Ngay cả luôn luôn nữa thích bạo lực quần chúng vây xem, đều có rất nhiều người lộ ra chán ghét thân sắc Bởi vì quá mức giết người bất quá gật đầu điệu. Cần gì chứ? Trật. Một cổ phong lực thổi qua mọi người trực tiếp nhìn sang, tại đây chiến đấu giữa sân, căn bản không có tự do phong, sở hữu phong lực đều ở đây hai người trong lòng bàn tay, mà bây giờ là Lam Sơn Hà đang thao túng, quét Giang Hà thôi động phong lực, đem không trung bụi quần sạch, người cũng biết những ngày bụi là bọn hắn cho cốt, Giang Hà nhàn nhạt mở miệng, ừ, phong ảnh tâm thần vừa nhảy, với anh Giang Hà trong tay lưu quang hiện lên, sở hữu bụi trực tiếp gạt bỏ, người phong ảnh ánh mắt trừng lớn, mọi người chung quanh cũng kiếp sợ, cái này quá đầu các ca, ngay cả cho cốt cũng không đủ tha cái này cái này cái này người này quá mức tàn nhẫn rất nhiều người mày nhân lại ngay cả thành chủ đều mặt mang bất thiện giết người có thể thế nhưng tàn nhẫn đến trình độ như vậy tâm tính thật không có vấn đề sao bọn họ rất hoài nghi ngươi biết không tại lam sơn thôn bị diệt ngày nào đó ta liền thề sớm muộn gì có một ngày muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho mà bây giờ ta làm xong rồi giang Hà thông thả thở dài ta vẫn như cũ nhớ kỹ ngày đó ta vẫn như cũ nhớ kỹ các ngươi lần đầu tiên bước vào lam sơn thôn ta vẫn như cũ nhớ kỹ toàn bộ sơn thôn sở hữu dân chúng vô tội không có tránh được các ngươi sát lục ta vẫn như cũng nhớ người đối với ta nói câu nói đầu tiên bởi vì tâm tình không tốt liền thuận lợi làm thị sở hữu lam sơn thôn bách tính những lời này ta vẫn như cũng nhớ kỹ lam sơn đội cũng không mạnh thế nhưng đều có thể đi tới bước này đó là kiều hận lực lượng đó là chúng ta bất diệt ý chí giang hà giống giận chỉ ngươi phong ảnh đội bạn là người chúng ta lam sơn thôn bách tính sẽ không phải là người những thứ kia vô tội thôn dân những thứ kia bách tính ngươi còn nhớ kỹ ngoại trừ lam sơn thôn ngươi còn diệt nhiều ít thôn xóm giang Hạ sát ý đại thịnh ngươi nói với ta tàn nhẫn Giang Hà khủng bố sát ý không người có thể ngăn. Mời anh, toàn bộ Lam Sơn đội sát ý trong nháy mắt bạo. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sát ý. Bọn họ không biết cái gì Lam Sơn thôn thôn dân, thế nhưng lúc này bọn họ sát ý cũng không gì sánh được rất thật, bởi vì nơi này là Vĩnh Dạ Quốc, sát ý căn bản không dùng ngụy trang. Kia vô số chết ở Vĩnh Dạ gián điệp trong tay Bình Minh bất tính. Kia vô số chết ở trong chiến trường Bình Minh qua tiền bối lại năng. Giết, giết, giết. Mọi người sát ý tận trời. Toàn bộ Lam Sơn đội hóa thành một cổ kinh thiên sát ý, thẳng vào vân tiêu đây là không người có thể mô phỏng theo sát ý đây là khởi nguồn với ở sâu trong nội tâm nhất lực lượng cường đại phong ảnh tranh tài trước người giết ta toàn thôn người đang chết một thiếu niên tại thính phòng trong giống giận gây nên vô số người quan tâm phong ảnh các ngươi gia tộc tất cả mọi người đang chết lại một cá nhân đứng lên giờ khác này hầu như mọi người trở nên gãy mắt nguyên lai like, lam sơn hà không phải là vô duyên vô cớ sát lục nguyên lai like, phong ảnh lại có thể như vậy làm bậy đa đoan thính phòng, nơi nào đó một vị lão giả thở dài một tiếng quả nhiên đã đoán sai sao Hắn nguyên tưởng rằng ở đây sẽ hiện cái gì đáng sợ sự tình, thế nhưng không có, ở chỗ này, hắn chỉ thấy một đám chiến đấu thiếu niên, kia đã qua ân đoán. Tôn giả, ngươi đến cùng cảm nộ cái gì tức giận như thế? Là bởi vì có người ăn gian, hay là bởi vì nơi này có người đáng giá quan tâm người? Ngắn mấy ngày, ngươi liên tục tức giận vài lần, đến cùng vì sao? Lão giả ánh mắt sâu sắc, hắn tới mấy ngày, lại vẫn không có hiện vấn đề. Thế nhưng, tựa hồ cùng đứa bé này có quan hệ. Lam Sơn Hà, lão giả ánh mắt yếu ớt, Tôn giả lần đầu tiên tức giận, tựa hồ là đứa bé này toàn gia bị giết. Tôn Trang bị diệt, lần thứ nhì tức giận, là đứa bé này sát ý tận trời, khiếp sợ thế nhân. Tôn giả a, ngươi là muốn cho ta chiếu cố đứa bé này sao? Còn là nói, hắn quan hổ vĩnh dạ quốc tương lai. Lão giả thở dài, hắn quá giả rồi. Chu đáo, đã không giống lúc còn trẻ, có thể tùy tiện cảm giác được Tôn giả ý chí, chỉ có thể dựa vào suy đoán, thế nhưng không hề nghi ngờ, Tôn giả phẫn nộ, cùng hai từ này có quan hệ. Lam Sơn Hà, lão giả ánh mắt nhìn chăm chú, đến mức thân phận, không có bất cứ vấn đề gì. Kia trong sát ý, cái loại này toàn ra bị giết sát ý cũng không phải người bình thường có thể bắt chước được tới càng húng chi toàn bộ lam sơn tộc nhất mạch bọn họ sát ý tận trời lam sơn thôn phong ảnh cung tiếu bọn họ bất quá là dân đen tại vĩnh giả quốc những thứ kia dân đen chỉ ở tầng dưới chót nhất lao tử mới là tương lai thiên tiêu chân chính tường giả thật không giang hà chỉ là lạnh lùng nước mắt vậy bây giờ người cái này thiên tiêu liền biến thành dân đen a quét giang hà giơ tay lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo hiu một đạo quang hoa nở rộ nhưng mà không ngờ phong ảnh đột nhiên biến mất kia một đạo quang lại có thể đánh hụt phong ảnh tại nơi nào đó bình yên vô sự xuất hiện lực lượng này giang hà ánh mắt trợt hít một cái ngươi lai ngươi chính là như vậy tránh thoát công kích hoa phong ngươi lại có thể tại nơi loại trong nguy cấp đột phá lĩnh ngộ hóa phong chân lý ngươi biến thành phong giang hà một lời nói toạc ra chân tướng phong ảnh biến thành phong tại nơi trong nguy cấp hắn lĩnh ngộ hắn đột phá sinh tử cái cảnh dễ dàng nhất đột phá phong ảnh thân là làm duyệt thành cao cấp nhất thiên tài một trong loại này nguy cơ trọng, tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ hắn lĩnh ngộ phong chân chính lực lượng hoa phong hiu lại là vài đạo công kích hạ xuống, nhưng mà sở hữu công kích đều bị phong ảnh không nhìn, Hán, tùy tiện tránh thoát, ta hẳn là cảm tạng ngươi, phong ảnh nợ nụ cười, tuy rằng rất xấu, cảm tạng ngươi khiến ta lĩnh ngộ phong chân chính lực lượng, làm cảm tạng, các ngươi mọi người đều đi tìm chết ta, Và anh, khủng bố phong lực trong nháy mắt ngưng tụ, quy một chương 322, trăm thắng lợi vinh quang chương 322, trăm thắng lợi vinh quang phong đây là phong lực lượng cùng năng lượng thôi động phong lực bất động cùng phong long thượng mượn dùng phong lực bất đồng. phong ảnh lúc này đây thôi động là chân chính đến từ giữa thiên địa phong với anh lực lượng kinh khủng hiện lên một cái thật lớn vòng xoáy trong nháy mắt hình thành đây là thiên nhiên lực lượng đây là phong chân chính lực lượng ha ha ha ha, ha. phong ảnh cùng thiếu giết ta đồng đội thì như thế nào giết sạch mọi người thì như thế nào ta đột phá ta lĩnh ngộ tính là không có phong long tính là không có đội viên ta một người cũng có thể tiêu diệt các ngươi hiện tại ta một người đủ để để được với một đội ngũ phong ảnh tự ngạo chỉ là Không biết được vì sao. hắn từ khán giả, từ đối diện Lam Sơn đội chồng, thấy đều là thương hại thân sắc. Cái loại cảm giác này. Ngươi là không phải là đã quên cái gì. Giang hạ như có điều suy nghĩ. Cái gì? Phong ảnh mở mịt. Ngao. Một tiếng kêu thanh ở bên cạnh văng lên. Phong ảnh bỗng nhiên đánh run run. run. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phía sau. Chỗ đó, một con hai mắt đỏ thỏ chính đang đợi mình. Ngao. Hát cám thỏ nào tới. Không muốn. Phong ảnh kinh khủng Nhưng mà. Chập. Hát cám thỏ. Mạnh tâm dùng bản thân lực lượng ô nhiễm đối phương tinh diệu hoặc là thú hồn, khiến cho mất đi hiệu lực, căn cứ đối thủ mạnh yếu, quyết định mất đi hiệu lực thời gian dài ngắn. Đối với những cường giả kia mà nói, khả năng vẹn vẹn chỉ là mất đi hiệu lực có ho một giây, sẽ không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với phong ảnh, quét, cổ lực lượng kia dũng mãnh vào trong cơ thể, phong ảnh giải ra. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được phong long sợ hãi, cái loại cảm giác này, một giây, một giây cũng không mạnh. Nếu như một mình đấu, lâm xuyên khẳng định đánh không lại phong ảnh. Thế nhưng, bọn họ lam sơn đội ước chừng mười cái người a, một người diệt không xong người mười cái người đâu hơi anh khủng bố quang hoa hạ xuống chỉ một giây cũng không mạnh thế nhưng cái này một giây đồng hồ đủ để cho phong ảnh chết kinh khủng kia công kích hạ xuống phong ảnh cuối cùng từ mê man trong thanh tình không ta là mạnh nhất ta nắm trong tay phong lực lượng chỉ cần khiến ta quen thuộc ta có thể dễ dàng diệt các ngươi mọi người ta là vĩnh dạ tương lai mạnh nhất ta điều khiển phong lực lượng các ngươi nhìn không thấy ta tiềm lực sao ta mới là điều khiển thần trưởng thí sinh tốt nhất vì sao không để cho ta thời gian phong ảnh giống giận còn có thật đáng chết thỏ phong ảnh hối hận nếu như nếu như không nhận tội chọc thật đáng chết lam sơn đội có thể bản thân có thời gian càng mạnh có thể bản thân có thời gian chân chính điều khiển phong lực lượng phong ảnh thần sắc mê ly hắn thậm chí đã quên nếu muốn tham gia tế thiên bội lễ long trọng hắn tất nhiên sẽ cùng lam sơn đội đánh một trận chỉ là một trận chiến này hắn thất bại Phúc. phong ảnh đã chết mang theo nồng đậm không tâm lòng mang theo nồng đậm cốt đủ mọi người vắng vẻ thắng thật thắng sao cuối cùng thắng lợi lại là lam sơn đội mọi người sợ hãi than phong ảnh đội 10 cái người cựu tử nhất sinh hôm nay duy nhất người sống cũng bị thỏ hành hạ đến chết quả thực vô cùng thê thảm phong ảnh đội tự làm ngược cuối cùng vẫn bị đuổi chơi chết biết được lam sơn thôn bị diệt trần tướng không có người sẽ đồng tình phong ảnh chỉ là lam sơn đội thật thắng lợi sao k k chiến đấu chẳng cửa sắt chậm rãi mở ra chiến đấu kết thúc người thắng sau cùng lam sơn đội vê anh trăm vạn khán giả sôi trào lam sơn đội lam sơn đội mọi người hưng phấn đại hống đại thiếu phong ảnh thân phận nhằm nhọc gì tại lam duyệt thành thành chủ dưới sự bảo vệ ai có thể thương tổn bọn họ cung phong ảnh bất động, mọi người biết được Lam Sơn thôn bị diệt trận tướng, trái lại khen lớn bị hủy diệt thôn Trang sau khi quật khởi mà báo thủ Lam Sơn đội, cỡ nào có truyền kỳ màu sắc, đây mới là truyền kỳ a. Thượng, những cường giả kia xuất hiện, không đều là gia tộc bị diệt, Sơn Trang bị diệt sao? Lam Sơn đội, từ vừa mới bắt đầu liền khá cụ truyền kỳ màu sắc, có thể bọn họ thật có cơ hội trở thành kia thần tượng người cầm được, trở thành kia chân chính cường giả. Lam Sơn đội, Lam Sơn đội, mọi người hưng phấn cầm rú. Giờ khắc này bọn họ trở thành Lam Duyệt Thành duy nhất người thắng, Lam Duyệt Thành hơn nghìn chi đội ngũ chỉ có bọn họ đi đến cuối cùng sau một khắc bọn họ sẽ đại biểu làm duyệt thành đại biểu tòa thành thị này tham gia cuối cùng tế thiên buổi lễ long trọng cốt đoạn vậy cuối cùng vinh quang Mời anh quang hoa lưu truyền một đạo thật lớn quang hoa chợt xuất hiện không trung một bóng người phiêu nhiên hiện lên đó là làm duyệt thành thành chủ thế thiên buổi lễ long trọng tư cách chiến lam sơn đội thu được hiện tại chư vị đi theo ta a quét lưu quang hiện lên làm duyệt thành thành chủ vung tay lên lam sơn đội mọi người trong nháy mắt tin tức lưu lại hưng phấn rất nhiều khán giả lam sơn đội đã đạt được rất nhiều người tán thành. Không nghĩ tới lại là Lam Sơn đội. Thành chủ dẫn bọn hắn đi để làm chi? Còn cần phải nói sao? Lam Sơn đội nếu đại biểu Lam Duyệt Thành xuất chiến, tự nhiên là đại biểu toàn bộ thành thị vinh quang. Thành chủ tự nhiên muốn chỉ điểm một ít. Mà cái này cũng là Lam Duyệt Thành đệ nhất thưởng cho a. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh. Mà lúc này trước mắt quang hoa lưu truyền Giang Hà đám người đã đến rồi một cái mới tinh địa phương. Ở đây là phủ thành chủ. Các ngươi cũng biết Tế Thiên buổi lễ long trọng vì sao dùng thành thị làm chủ phương thức sang chọn? Bởi vì. Này không riêng gì vì sau cùng quyết thắng người, càng vì sang chọn ra một cái thành thị, 16 tòa thành thị, 16 cái đội ngũ, sau cùng chi đội kia ngũ thắng lợi, bọn họ sẽ là Lê Minh mới đế quốc đô thành. Chỗ đó sẽ là mới một đời thế giới chi đô. Đến lúc đó, Lê Minh cùng Vĩnh giả kết hợp quốc gia mới, duy nhất trung tâm sẽ quay chung quanh cái kia thành thị. Cái kia, thánh tử chỗ thành thị. Lam Duyệt thành thành chủ hai mắt buông tha. Cho nên, một trận chiến này, các ngươi phải thắng lợi. Giang Hà đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn thật không biết, phương diện này lại còn có loại này bí tân đô thành thế giới chi đô nói như vậy vĩnh Dạ quốc xuất trinh sắp tới thì đã bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm ngay cả sau này chiếm lĩnh lê minh quốc nhất thông toàn cầu lợi ích đều phân phối xong trong lòng mọi người lâm liệt vĩnh Dạ. Liên tự tin như vậy sao còn là nói phương diện này có bọn họ không biết được bí mật chúng ta nhất định sẽ cầm đệ nhất giang hà ưỡn ngược ngầm đầu không đủ lam duyệt thành thành chủ lắc đầu thực lực các ngươi xa xa không đủ a giang hà cao mày bọn họ lẽ nào so phong ảnh còn mạnh hơn phong ảnh lam duyệt Thành thành chủ lắc đầu vĩnh giả quốc 16 tòa chủ thành chỉ lam duyệt thành là cận lân sân mạch tại đây sông núi phụ cận tỷ như các người lam sơn thôn chỗ tuyết sơn sân mạch ở đây là nhất hoang vắng địa phương a đồng dạng ở đây tu luyện giả thực lực cũng là yếu nhất các ngươi tự tin rất tốt thế nhưng nếu như không phải là tế thiên buổi lễ long trọng 16 cái đội ngũ là mỗi cái thành thị tuyệt ra, chỉ sợ các ngươi ngay cả tư cách dự thi cũng không có bởi vì những thứ kia thành thị người quá mạnh mẽ thành chủ cảm khái hàng vạn hàng nghìn giang hà đám người tâm thần run lên mạnh mạnh như thế nào hai tuổi cùng 18 tuổi phân biệt thật có lớn như vậy có đây là thi vào trường cao đẳng sống cùng năm thứ hai đại học học sinh phân biệt ở niên đại này năm thứ hai đại học học sinh cái nào không phải là trạng thái rắn cái nào không phải là vì kia chuyển kỳ cảnh giới đột phá mà chuẩn bị mà ở vĩnh gia quốc đối thủ của bọn họ rất có thể là trạng thái rắn trung cấp thậm chí càng cao giai đoạn đây là bọn hắn hiện nay không cách nào chống lại thực lực thật có mạnh như vậy giang hà có chút giật mình là lam duyệt thành thành chủ cười nhạt cho nên phong hành đội tính là thắng lợi cũng cầm không được đệ nhất thế nhưng các ngươi các ngươi làm sân thôn mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực các người, rất mạnh phong hành đội bất quá một đầu thần thú phong long thế nhưng các người, lại hầu như đều có thần thú tính là không có thần thú người cũng có kinh người năng lực các người, cũng rất mạnh thành chủ trong mắt lóe lên hương phấn hắn vốn có đối cái gì tế thiên buổi lễ long trọng hoàn toàn không có hứng thú bởi vì hắn quá rõ nhà mình thành thị nội tình hắn rõ ràng mười sáu chủ thành trong những thành thị khác cường đại thế nhưng hiện tại nếu như nếu như mình cũng có cơ hội đây nhìn lam sơn đội ánh mắt hắn đã tái rồi có thể thật có các ngươi thần thú rất mạnh, thế nhưng còn không cách nào điều khiển. hiện tại, để ta ban tặng các ngươi chân chính lực lượng a. lam duyệt thành thành chủ mở miệng. với anh, lực lượng cường đại trong nháy mắt tăng vọt. Quăng, cuộn sạch bốn phía. lam sân ô. thành chủ thứ nhất nhìn về phía vương hạo, ngươi thú hồn là tam túc kim ô, là cường đại thần thú. thế nhưng hiện tại ngươi chỉ biết đơn thuần thẳng tắp tia sáng oanh kích, quá yếu. hiện tại, ta cho ngươi ban tặng một viên mầm móng. hắn biết thật to để thăng ngươi khống chế lực lượng, cuối cùng nỡ rộ kim ô chân chính uy lực. ông, không trung, một viên màu vàng mầm móng hạ xuống tiến nhập vương hạo trong cơ thể một khắc kia kim quang nói ra vương hạo cảm giác được bản thân đối tam túc kim mẫu lực không chế đang bay để thăng. đồng dạng còn ngươi nữa thành chủ cách không điểm kích một viên mầm móng rơi xuống lý đường trong cơ thể tuy rằng không kiến thức qua ngươi lực lượng thế nhưng trúc long dây phong ảnh đội viên nghe đồn vẫn như cũ có ta tin tưởng ngươi có thể làm được không chế nó một khi chân chính khống chế trúc long ngươi lực lượng sẽ trở nên không thể địch nổi sau đó thành chủ đối mỗi người để thăng tô tiểu mạn một viên hỏa diễm mầm bóng hạ xuống hứa thiếu minh một viên nham thạch mầm bóng hạ xuống hải lưu một viên mị hoặc mầm móng hạ xuống, lâm hạ, một lòng linh trùng tử hạ xuống, chu thiên, một viên biên ảo mầm móng hạ xuống, minh kính, một viên nham thạch mầm móng hạ xuống, lâm xuyên, thành chủ do dự một chút, cho hắn một viên mầm móng, ngươi đã am hiểu đạo này, liền trở nên càng mạnh a, khiến ta xem một chút, một con thỏ có thể vi bao lớn uy lực, đến mức ngươi, thành chủ sau cùng nhìn Giang hạ, hắn đang do dự, năng lực mầm móng quá mức chân quý, mỗi một khỏa đều là hắn dùng sinh mệnh đổi lấy, thế nhưng lúc này đây, hắn vì thắng lợi sau cùng, nguyện ý nỗ lực loại này đại giới, chín hạt giống, hắn bỏ được thế nhưng cái này một viên cuối cùng hắn rõ ràng cái dạng gì mầm móng đối lam sơn hà để thang lớn nhất thế nhưng viên kia mầm móng viên này mầm móng cho ngươi ông thanh chủ một tiếng thở dài một viên mầm móng rơi vào giang hà trong cơ thể mà đang ở cái này trong nháy mắt vê anh giang hà trong cơ thể chấn động máy liệt hát động kia chỗ xấu nhất bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt dung chuyển Quy một chương 323 vĩnh dạng lê minh chương 323 trăm hai vĩnh dạng lê minh vê anh hát động rung động giang hà ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn hắn căn bản nghĩ không ra thành này chủ tùy ý một điểm lại có thể có thể gây nên hắc động phản ứng lẽ nào bọn họ tiết lộ thân phận vê anh vê anh hắc động rung động mà lúc này giang hà mới chú ý tới hắc động chỗ sâu nhất cái kia tiểu sở cùng lý Tuyết ở lại địa phương một viên kỳ diệu tiểu ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên quét quang hoa văn trượng đây là giang hà ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn hắn nhớ kỹ đây là lúc đầu lý Tuyết tử vong thời điểm lý phạm cho hắn đồ vật chính là cái vật này cứu lý thuyết nằm vùng ở trong cơ thể chỗ sâu nhất mà bây giờ nó động vê anh vê anh phủ thanh chủ rung động lý đường đám người kinh hãi chuyện gì xảy ra ổn định thanh chủ ánh mắt như điện bởi vì ta cho hắn viên kia mầm móng nó kêu lê minh nó là lê minh mầm móng nó tượng trưng cho lê minh cũng giống trinh đến tinh diệu nó là lê minh quốc cường đại nhất mầm móng có viên này mầm móng lam sơn hà lực lượng đã định trước lột xác nếu hắn là các ngươi đội trưởng để hắn trở nên cường đại hơn a ta cũng muốn biết được một viên lê minh mầm móng sẽ làm hắn trở nên rất mạnh thanh chủ gắt gao nhìn chằm chằm giang hà mà giờ khắc này lý đường đám người cũng một trận tìm đập nhanh Lê Minh Mầm móng, Lê Minh, tên này, tại sao là tên này? Trên cái thế giới này, ngươi có thể dùng nhiều lắm tên, thế nhưng chỉ có hai cái tên là người bình thường tuyệt đối không dám dùng, đó chính là Lê Minh cùng Vĩnh Dạ. Bởi vì chúng nó đặc thù ý nghĩa. Lê Minh quốc, nơi nào đó. Lý Phạm đống nhiên nhìn về phía Vĩnh Dạ phương hướng, hắn có thể cảm giác được, bản thân mai phục viên kia Mầm móng lại có thể động. Cổ lực lượng kia lại có thể tại lụt xác, chuyện gì xảy ra? Lý Phạm có chút nghi hoặc, lúc đầu vì cứu vớt nữ nhi, hắn mới dùng viên tiêu kinh người mà móng đó là hắn đối nữ nhi hổ thẹn cùng kia phần muộn tình thương của cha thế nhưng hiện tại kích thích nó lực lượng sao còn là lý phạm nhìn vĩnh dạ phương hướng ánh mắt nhìn chăm chú hắn quá rõ viên kia mầm móng có lực lượng bởi vì nó kêu vĩnh dạng viên kia hòa trùng viên kia ném vào giang hà trong cơ thể mầm móng kêu vĩnh dạng vĩnh dạng mầm móng xúc động giang hà ngươi đang làm cái gì lúc này vĩnh dạ quốc lam duyệt thành giang hà xung quanh Quang hoa đang loại lên khủng bố quan hoa lửng lánh toàn bộ phụ thành chủ thậm chí đầy dây toàn bộ lam duyệt thành kinh động mọi người cái này Thanh chủ mình cũng sợ ngây người, Lê Minh mầm móng lại có thể cường đại như vậy, đáng chết. Thanh chủ có chút hối hận, nếu như biết sớm như vậy nói, quên đi. Thanh chủ lắc đầu, nếu cho Lam Sơn Hà hối hận vô dụng, đã như vậy cường đại, tranh đoạt đệ nhất phần thắng cũng liền lớn hơn một chút, chỉ là. Vô anh, anh, lực lượng kinh khủng tại bốc lên, Giang Hà trong cơ thể hai khỏa tinh mang lóe ra, đó là hai hạt giống, một viên Vĩnh Dạ, một viên Lê Minh. Giờ khắc này, ngay cả ngủ say Lý Tuyết cùng Tiểu sở đều giật mình tỉnh giấc, năng lực mầm móng lý tuyết nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến ngươi làm sao biết có hai khỏa a giang hà kinh dị chính hắn đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì năng lực mầm móng mỗi người chỉ có thể có một viên lý tuyết dở khóc dở cười đó là chạy nước rút trạng thái tợ lạc ít mạ tốt nhất đồ vật có vật này là có thể nhanh hơn bước vào trạng thái tợ lạc ít mạ điều khiển chân chính tự nhiên chi lực thế nhưng tuyệt đối không thể dùng hai cái không thì bọn họ chỉ biết lên xung đột thậm chí trực tiếp dẫn đến cái chết hiện tại ngươi chỉ có thể bông tha một cái chờ chờ ta giúp ngươi nhìn cái này cái gì mầm móng lý tuyết nhìn quét liếp mắt đồng nhiên dại ra cái này điều này sao có thể lý tuyết một tiếng thét trói thai lê minh mầm móng vĩnh dạng mầm móng không không có khả năng cái này hai hạt giống làm sao có thể xuất hiện ở một người trong cơ thể lý tuyết thần sắc kinh khủng gì giang hạ còn chưa hiểu hai cái này mầm móng nghe rất cao lớn hơn hình dạng vừa nhìn chính là mầm móng trong phú nhị đại thế nhưng phải dùng tới loại này không thể tưởng tượng nổi giọng nói sao một cái lam duyệt thành thành chủ ban tặng một cái hoa trung khu vực chủ ban tặng không nhiều bình thường sao không ngươi không rõ Lý Tuyết nuốt một chút nước bọn, ngươi biết năng lực mầm móng thế nào tới sao? Không biết được. Giang Hà lắc đầu. Năng lực mầm móng. Đó là trạng thái tựa là ít mà ngã xuống sau khi kết tinh a. Lý Tuyết cười khổ. Cái gì? Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Trạng thái tựa là ít mà ngã xuống? Kết tinh. Mỗi một hạt giống đều phi thường chân quý. Tại Lê Minh quốc, mỗi một hạt giống đều là giá trên trời. Thậm chí, đủ để ngăn chặn thượng một cái vực chủ gia tộc. Rất nhiều trạng thái tợ là ít mà cơ giả, thậm chí vì tranh đoạt một viên mầm móng mà liều mạng mệnh. Mỗi một cái, mỗi một quả cũng là muốn trạng thái sợ lão ít mà ngã xuống sau, ngưng tụ một trăm năm mới có thể sinh thành, giá trị liên thành. Lý Tuyết một chữ một cái nói, Giang Hà khiếp sợ, cái này Lam Duyệt Thành Thành Chủ dùng cái này mấy viên mầm móng, lại có thể chân quý như thế, người này quá mẹ đấy có tiền. Mà lúc này Lý Tuyết đống nhiên mở miệng, mà ở sở hữu mầm móng trong, có hai hạt giống đặc thù nhất, bọn họ được xưng là Lê Minh cùng Vĩnh Dạ. Kỳ thực nghe tên ngươi sẽ biết, Vĩnh Dạ là Vĩnh Dạ quốc người mạnh nhất, năm đó Vĩnh Dạ đệ nhất tôn giả, vị kia vô thừa vương, ngã xuống sau khi ngưng tụ mà thành mầm móng, mà Lê Minh cũng là năm đó Lê Minh Quốc người mạnh nhất, sau khi chết ngừng tụ mầm móng. Hai người đều là thời đại kia vô miệng chi vương, mà bọn họ mầm móng. Nhiều năm sau này xuất hiện vì tranh đoạt viên này mầm móng, buộc phát ra kinh người đại chiến. Kia chẳng chiến dịch tử thương vô số, không biết được bao nhiêu người đưa lên tính mệnh. Thậm chí hoa trung khu thế lực giảm nhiều, vô ảnh tông tử thương vô số. Cuối cùng mọi người chỉ biết là vĩnh dạ mầm móng rơi vào Lê Minh Quốc, Lê Minh mầm móng rơi vào vĩnh dạ quốc. Đến mức cụ thể hơn không còn có người biết được. Thế nhưng hiện tại Lý Tuyết nhìn Giang hà trong cơ thể hai hạt giống khổ sở cười vì sao hết lần này tới lần khác là lê minh cùng vĩnh dạng vì sao hết lần này tới lần khác là bọn hắn suy suy hai quả tinh mang loại ra lực lượng kinh người bạo phát giữa bọn họ lại có thể bắt đầu thả ra lực lượng ràng co hai quả tinh mang trong lúc đó giống như vô số tia chớp ngưng tụ lực lượng kinh khủng tại giao phong sở hữu tới gần chúng nó lực lượng khả năng đều biết hóa thành cho bụi không người nào có thể động không người dám động nếu như vậy đi xuống giang hà chỉ có một con đường chết anh anh lực lượng giao phong càng ngày càng khủng bố giang hà trong này hắn đã cảm giác được một tia thống khổ cổ lực lượng này quá mạnh mẽ mạnh đến hấp động không cách nào hấp thu hắn có thể hấp thu lý đường hoa quỳnh vừa hiện hắn có thể hấp thu nhiều lắm thế nhưng cái này hai cổ lực lượng đó là trong truyền thuyết đệ nhất cường giả lực lượng a suy suy kia hai cổ lực lượng còn đang thả ra toàn bộ lam duyệt thành đều ở đây rung động mà lúc này không chung một vị lão giả bỗng nhiên xuất hiện hắn lặng lặng nhìn giang hà đang ở vừa mới hắn cảm thụ được tôn giả tức giận hắn cảm nhận được tôn giả phẫn nộ nhớ tới lúc đầu suy đoán hắn trong nháy mắt qua đây kiểm tra lam sơn hà Quả nhiên, Lam Sơn Hà xuất hiện vấn đề. Vĩnh Dạng, Lê Minh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này lượng trùng lực lượng. Lưỡng trùng vốn không khả năng xuất hiện lượng, lại có thể xuất hiện ở một người trong cơ thể, mà người kia lại là Lam Sơn Hà. Lam Sơn đội đội trưởng, thậm chí có khả năng tương lai là thần trưởng người cầm được Càng tôn giả quan tâm người là hai tử kia a. Lão giả thở dài. Lam Sơn Hà muốn chết, hắn rõ ràng nếu như hắn không ra tay, Lam Sơn Hà tuyệt đối sẽ chết. Bị cái này hai cổ lực lượng trực tiếp chống bạo. Tôn giả a. Ngươi khiến ta xuất hiện nơi này là vì cứu hắn sao? Lao giả như có điều suy nghĩ. Tôn giả mỗi một lần tức giận, hắn đều có thể phát hiện Lam Sơn Hà gặp phải nguy cơ, nguy cơ sinh tử. Có thể. Đứa bé này chính là vĩnh dạ quốc tương lai. Và anh. Lao giả nhẹ nhàng điểm một cái, để ta nhìn ngươi là không có tư cách ta Ông. Một cổ lực lượng dũng mãnh vào Giang Hà trong cơ thể. Lúc này đang ở đau khổ thừa thụ hai cổ lực lượng tập kích Giang Hà, Đông nhiên cảm giác được cái này cổ lực lượng kinh người, hắn đung nhiên minh bạch có người ở giúp đỡ bản thân. Lên cổ lực lượng kia rơi xuống vĩnh dạ cùng lê minh trung gian trong nháy mắt phân lưu hai hạt giống bị tạm thời tách biệt thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời chính là hiện tại giang hà trong mắt hàn quang lóe lên hai hạt giống tách biệt chỉ là trong nháy mắt thế nhưng trong chớp mắt này vậy là đủ rồi lý tuyết tiểu sở Hưu giang hà lăng không một điểm hai hạt giống trong nháy mắt bay chạy một viên rơi vào lý tuyết trong cơ thể một viên rơi vào tiểu sở trong cơ thể hai người cả người run tại thừa thụ cái này hai cổ lực lượng trùng kích lê minh lý tuyết vĩnh dạ tiểu sở tiểu sở chống đỡ lý tuyết trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng đây là cường lực nhất lượng nếu như nắm giữ chúng nó chúng ta có thể có thể trở về hiện thực trở thành chân chính người tiểu sở đại hỷ chân chính người đối với bọn hắn mà nói đây là thế nào mẹ hoặc a vê anh anh từng cổ một lực lượng thả ra hai người đều ở đây kiên trì mà đồng dạng trong óc dù cho đã không có hai hạt giống giang hà trong cơ thể kia hai hạt giống vừa mới tỏa ra lực lượng kinh khủng vẫn còn đang cái này hai cổ lực lượng lại còn tại giao phong dù cho mầm móng cũng bị mất chúng nó lại còn đang chiến đấu Các ngươi đến cùng bao lớn thủ? Giang Hà vô lực nhả nhẽn, làm sao bây giờ? Tùy ý chúng nó giao phong. Không được. Thế nhưng, muốn khiến lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng sống Trung Hòa Bình cũng không khả năng, tiếp tục như vậy, chờ chờ. Giang Hà chợt nhớ tới một loại lực lượng, hoặc là nói, một loại ám ảnh kỹ. Lên. Giang Hà điều khiển kia xuất hiện kẻ thứ ba lực lượng, đem cái này hai cổ lực lượng tách biệt, đã không có mầm mống tồn tại, hết thể trở nên tựa hồ càng tùy tiện một ít. Phân lưu, dung hợp. Giang Hà gian nan điều khiển ba cổ lực lượng. Một chút, từng bước. Cuối cùng Kia ba cổ lực lượng rốt cục dung hợp cùng một chỗ, một bên lê minh, một bên vĩnh dạng, trung gian còn lại là kia nhu hòa kẻ thứ ba lực lượng, giống như một cái thật lớn thái cực. Không sai. Chính là thái cực. Mà giờ khắc này, tiểu sở cùng Lý Tuyết cũng hấp thu song thành. Quét. Ba người đồng thời mở mắt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nỡ rộ.